Quy một c h ư ơ n gian phong cách cổ xưa phòng đường bên trong mấy phiến cửa gỗ mở rộng ra trải qua năm tháng tẩy lễ cửa gỗ lộ ra cực kỳ có cảm giác thăng thương không trải qua bên một chút mục điêu hoa văn ngược lại để tại bảo lưu lấy mấy phần sắc thái p h ò n g đường bên trong trưng bày mấy chương cổ một cái ghế hai bên trái phải đều là trưng bày ba bà thanh hơi có vẻ lấy vô cùng cả tệ nhưng là hết thệ thoạt nhìn vẫn là vô cùng cũ kỹ có lẽ có thể làm cho người gây nên chú ý chính là tại hơi cách cái ghế xa xa bàn gỗ đương nhiên bàn gỗ cũng không phải mấu chốt n à y vẹn vẹn một miếng gỗ cấu vật đầy đường khắp nơi có thể thấy được chân chính để người chú ý thế nhưng là trên bàn gỗ bên một cái s ấ p xỉ tại thủy tinh kim cương giống vậy hình cầu trạm nhi đồ chơi mới vừa vài tiếng hơi nóng này tranh luận tiếng nghị luận cũng là vây quanh cái bàn gỗ này bốn người thiếu niên phát lại đi ra ngoài cái gì người nói cái gì vừa mới hai cái quay chung quanh tại trước bàn bên cạnh tại tranh chấp thiếu niên đột nhiên bị phía sau một cái khác thiếu niên s e n vào một câu miệng về sau hai người chính là lập tức xoay người tới mở to hai mắt nhìn miệng đồng thanh phát ra nghi vấn cho rằng nói lời chỉ là ý nghĩ h a o huyền k h ú k h ú bất quá ngay tại hai vị này thiếu niên trận mắt nhìn nhìn xem này về sau chen miệng thiếu niên thời điểm đột nhiên truyền đến một trận tương đối mãnh liệt tiếng ho khan kịch liệt tiếng vang tương đối lớn nhưng là có tựa như là cố ý dạng này trở nên mạnh nóng này thanh nhâm dù sao cũng phải tới nói không khỏi để người không thể không đánh nhau tự thân chú ý đến ba người thiếu niên chính là thoáng nghiêng đầu đi nhìn một chút phía sau mà bọn hắn phía sau cũng cũng là như thế cũng là đứng sừng sững lấy một cái cùng bọn hắn nghiêng kỷ không sai biệt lắm s ấ p xỉ thiếu niên chẳng qua là từ trước thời điểm đến thời khắc này ngoại trừ vừa mới tăng h ắ n một cái một mực là không nói một lời thiếu niên cao ngất d á người n g đứng ở phía sau một bộ bạch đi cùng thưa thất tóc lộ ra cực kỳ phá lệ gọn gàng nhưng mà những n à y còn không tính là cái gì chủ yếu nhất vẫn là thiếu niên thần sắc thần sắc lộ ra cảm giác phá lệ nghiêm túc Càng làm chủ làm là vẫn yếu kỳ h thái càng là đem ý cảnh như thế này tô đậm lên một cái độ cao, hai mắt thẳng căng tại trước mắt trên bàn gỗ cái kia hiếm hoi, như là thủy tinh thể Ha! Hạc hạc, ô tô n nói trạng càng này lên căng trên bàn cương bên trên. g gỗ lời cái tại cái kia kim một đem đậm một mắt mắt độ tắp trước vật là là cao, ý k thật chúng ta vừa mới cái kia chỉ là nói một chút đi càng phải là để chu quân đại ca tới trước thử xem kìa các ngươi nói không sai chứ chu quân thì đúng là bọn họ phía sau vị này nghiêm túc thiếu niên danh tự một trận mánh liệt tiếng ho khan có thể làm cho bọn hắn một cái chớp mắt gian chính là nghe tiếng biến sắc nhưng là là có nguyên do chu quân thế nhưng là tính vì là chu gia nhị thiếu gia mà ba người bọn hắn chẳng qua là thân phận thấp kém chu gia tộc người mà thôi thôi g i á n g vẹn như vậy cả hai tiệu dây lát gian chính là giống như hai bên một diện là thiên nhất diện là bình thường chu quân nói xem như ba người các ngươi g i a hỏa vẫn rất biết rõ lý hơi quá trường lời nói ta còn thực sự không muốn đi nói chu quân hai tay cắm ở trước ngực nói xong về sau tại hắn thân thể một loại ngạo kính b ố c đồng c à n g là lộ ra cực kỳ minh liệt nói xong chính là cất bước đi cho tới bàn gỗ phía trước đối trên bàn gỗ kỷ vật quan sát cũng không có đưa tay đi chạm đến đó lẽ ra ngũ thải ban lan ánh sáng nhạc không thời gian biến ảo màu sắc phơi bày hình cầu không khác nhau lắm về độ lớn giống như một dưa hấu lớn nhỏ nhìn từ xa giống như một bảo thạch gần nhìn hoặc là giống một cái thủy tinh cầu ở chỗ bên trong không sai biệt lắm là lộ ra một cái trong suốt bộ dáng phản p h ấ t những sắc thái này xem như dừng lại tại hắn bên ngoài biểu d i ệ n tầng bên trên dạng này khiến người cảm thấy nhìn như vật ly kỳ cổ quái nó cũng coi nó chính danh nó gọi là cổ t h ả i châu cổ t h ả i châu khỏi cần phải nói tại hắn bề ngoài có cực kỳ hoa mỹ b ề n ngoài nhưng là đây chỉ là bề ngoài của nó nếu là nói đến nó thực chất tác dụng như vậy cũng không phải như thế một trận nhỏ xịu tiếng vang cổ thái châu có thể nói là lập tức liền là có biến ảo đủ mọi màu sắc sắc thái tại cực tốc sen lẫn thay phiên quang mang cũng là càng ngày càng mãnh liệt bất quá tình hình như vậy không sai biệt lắm tiếp tục không đến thời gian một chén trà công phu chính là từ từ tiêu lui xuống đi không đến bao lâu một h đôn đốt, đôn đốt. Một tiếng h một tiếng đùng đùng tiếng vang dẫn quấn tại cổ thải châu trung tâm loại ra ngân quang bất quá sau đó dạng này tiếng vang lên về sau cổ thải châu trung tâm tựa như là nổi lên màu bạc hai cái chữ nhỏ tứ khí đầy ý nghĩa phiêu giật hai cái chữ nhỏ lơ lửng tại cổ thải châu trung ương không ngừng xoay trở lấy mà bốn người ánh mắt cũng là chậm rãi nhìn chăm chú ở chỗ này nhìn qua chuyện đều không rời ra đồng dạng ai bốn tứ khí chu quân đại ca xem như võ linh tứ khí thực lực có tăng lên a trong đó một tên tộc người mừng rỡ như liên đạo lộ ra kích động tứ khí cái đầu của ngươi bất quá sau đó một cái khác tộc người lập tức chính là cho đầu của hắn tới một cái bạo lận đau đến đứng dậy mã chính là ngao đến một tiếng vội vàng không ngừng nhẹ vỗ về đầu và ngươi cái tên này làm cái quỷ gì hắn một diện trách một diện sờ cái đầu làm cái quỷ gì cái kêu kêu cái gì ngươi cảm thấy ta hẳn là muốn một lần nữa nói một lần nhà ngươi trong lòng mình có y tá thứ nhất diện chất vấn tựa như là dây lát gian biết cái gì không thể à chu quân đại ca có thể tại ngắn trong thời gian ngắn tăng lên một mạch trình độ đối với cùng tuổi người mà nói đã là vô cùng cấp tốc tộc ngươi một diện khoát tay đối chu quân nói l ờ i nói hương vị hơi có mấy phần lấy lòng phủ phiếm chi ý ha ha dạng này còn còn thiếu rất nhiều đâu ta còn muốn lấy tốc độ nhanh hơn đi tu luyện các ngươi nếu là muốn nhìn nhìn mình võ khí như thế nào tự u nhanh lên đi chu quân xoay người đi vẫn là một lần nữa tướng hai tay cắm ở trước ngực ngạo ngây nói nghe được chu quân nói gì chi về sau mặt khác ba cái tộc người đầu tiên là xứng sở chính là lập tức giống như là con sói đói tựa như quay trúng quanh ở cổ thải châu phía trước đi tt ê ê mạng tiếng chung vê đ ú t vê đ ú t vê đút. quy ỷ chi dạo con c h ờ một chút bất quá lại làm này ba người tranh chấp lúc bắt đầu theo sau chu quân một tiếng a khiến về sau ba người tranh chấp â m thanh chính là dừng lại giống như tới một cái thú vị người ha ha chi sau chu quân một mặt cười tà nhìn về phía trước phát ra một câu như vậy lập tức chính là phát lệnh mặt khác ba cái tộc người lập tức tại này nhi phỏng đường chỗ tối giấu không dung chậm một trận cửa gỗ khép mở âm thanh p h t qua phong cách cổ xưa phòng đường xuất hiện trước mặt một cái vóc người hơi có vẻ đến gầy tiểu nhân thiếu niên nhưng là thiếu niên từ mới vừa thời điểm quỷ quỷ tuý dạo bước đến phòng đường trước cửa một bên giống như là làm chuyện trái lương tâm gì khăn bị người phát hiện về sau thiếu niên nhìn chung quanh xác định không có người nào về sau mới là mới yên tâm một điểm đi vào phòng đường bên trong đi đi vào về sau ánh mắt của thiếu niên cũng là thẳng ném đến cổ thải châu đi lên mặc dù trực câu câu ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cổ thải châu nhưng lại không thể không nói ánh mắt này lại là mang theo vài phần kiên nghị giống như chính là chuyên vị cổ thải châu tới hô thiếu niên m ớ i bước nhỏ đến bàn gỗ phía trước nhìn qua trên bàn gỗ cổ thải châu giống như trong ánh mắt có mấy phần quan tâm lâu chờ mong bất quá lập tức chính là lắc đầu hiện tại cũng không phải lãng phí thời gian thời điểm ồ ồ ng như là mới vừa chu quân thiếu niên cũng là lập tức đem bàn tay ấm áp đưa bỏ vào cổ thải châu từ ngoài trên mặt vừa đi bàn tay ấm áp cùng lạnh như băng bích diện giao đục nhau lập tức liền là có phản ứng ngũ thải quang lại là nhanh chóng kịch liệt biến hóa một mạch bất quá không đến bao lâu đương ánh sáng m ả n h liệt tạm đạm xuống về sau cổ thải châu trung tâm lập tức liền là có phản ứng màu bạc chữ nhỏ lơ lửng tại cầu trong cơ thể ai lại là không có cái gì bất kỳ biến hóa nào sao chẳng lẽ chính là bất kể như thế nào đều là không làm được a thiếu niên nhìn một chút cổ thải châu trung tâm chữ nhỏ trên mặt viết đầy bất đắc dĩ kết quả như vậy tựa hồi ngừng cho không tiếp thụ được ha ha à một mạch một chân là có thể để người cười đến n g ạ thở quá khứ chu diễm ngươi thật sự là quá mạnh mấy trận tạ giống vậy tiếng cười chu quân cùng mấy cái tộc người bắt đầu từ phòng đường chỗ ẩn nút tung người ra bốn cái người ngậm lấy tiếng cười khinh miệt chính là tướng đem chu diễm bao vây các ngươi các ngươi tại sao lại ở chỗ này chu diễm vòng nhìn chung quanh một mặt kinh ngạc hắn vừa mới rất cẩn thận nhìn một vòng nơi này hẳn là không có nhân tài đúng chúng ta chúng ta làm sao không thể ở chỗ này ngược lại là ta cảm thấy ngươi không có gì mặt diện có thể tới đây ha ha chu quân trên mặt khinh miệt cười không có chút nào suy giảm nắm lấy này phân k i n h miệt một mực nhìn chăm chú lên chú diễm người, các người, chu diễm trên mặt dây lát gian chính là viết đầy tức giận bất quá lại cũng không muốn như thế cùng cùng bọn hắn cãi lộn có lẽ là đáy lòng cảm thấy không muốn cùng không có ý nghĩa ta chúng ta cái gì chỉ là ảm thể tại thiên b à n đại lục bên trên còn giảng cứu tu luyện cái gì cũng không hỏi thăm một chút có thể chống đỡ ảm thể đi tu luyện tại thiên b à n đại lục bên trên có mấy người dạng này người vừa ra đời nên nhận m ệ n h là một hạ đám người số mệnh hặc hặc chu quân n ô n ngữ vài câu không có một khắc là không đang làm n ụ c chu diễm có hắn mấy câu nói d ẫ đầu khắc mấy cái tộc người cũng là theo hắn ồ nào cũng là nợ nụ cười k i n h thường tiếng cười đảo mắt gian chính là tràn ngập đầy toàn bộ p h ò n g đường ghê tởm chu diễm dùng sức s i ế t quả đấm từ nội tâm gạt ra hai chữ này bởi vì vì những thứ khác chu diễm cảm thấy cũng không cần thiết nói cái gì dù sao cũng không có ý nghĩa gì đặc một bước mánh liệt bước chân chu diễm chính là lập tức rời đi p h ò n g đường bởi vì có mấy cái này người tồn tại nhiều tồn tại một chút đều là như là hàng vạn con kiến ăn mòn nội tâm sớm làm rời đi mới là thật ai ai cứ đi như thế hàm thể ta còn có ít lời nghĩ từ từ nói đâu thấy được chu diễm thân ảnh đi xa chu quân lời nói tung bay đến phòng đường bên ngoài k i n h thường ý tứ càng thêm nồng đ ậ m chu diễm dừng lại bước chân đối với như vậy lời nói nói tuy nói đã là không chịu nổi nhưng là một thời gian cũng là không có cách nào mấy người các ngươi làm gì đầy trong đầy bên ngoài đều là tràn đầy chu quân k i n h thường bất quá tại nhất thời gian chính là cho một â m thanh thanh âm nhàn nhạt cho phá vỡ thanh âm tuy nói có mấy phần quyền rũ nhưng ở thời điểm này lại là sen lẫn mấy phần trách thế nào lại là nàng kỳ quái chu quân nguyên bản mặt k i n h thường dây lát gian chính là tan thành mây khói lúc này tại phòng đường ngoài cửa một bên khác đứng nghiêm một cái cao gầy thân ảnh n g h i nhiên xem xét là một bộ thiếu nữ thân ảnh tuy nói là thiếu nữ bất quá nhìn lại là có mấy chút thành thục thiếu nữ buộc buộc tóc xanh tết tóc đuôi ngựa b ộ c lên trên thân thể một bộ ngân y càng là lộ ra đưa ra cả người khí chất lấy bên trên thanh â m quyển l í n rũ phảng phất chính là khiến người say mê nhưng bây giờ chính cũng lấy tức giận ánh mắt nhìn phòng trong sành chu quân bọn hắn sách chu quân không vui phát ra một tiếng chu diễm lúc này cũng là thấy được thiếu nữ thân ảnh bất quá vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua hắn hiện tại cũng không muốn để ý những này về sau chính là chạy ra ngoài a hô không đến bao lâu Chu d i q một chính là chạy cho là tới m chương hai thiên bản chương không hai thiên bản chu diễm hết sức lớn tiếng la lên tựa hồ hứa đem kiềm chế tại tự thân nội tâm rất nhiều không rõ mà dụ một chút ngôn ngữ cho gọi ra tuy chỉ là đơn điệu giống lớn âm thanh Bất lấy rất tại tiếng to tựa sót, tức, quá kêu nhiều chua đi người này hôn không hô hồ hợp khổ khí đầu ra rõ c sở sẽ ả một thấy là đây chỉ là phát tiết, thật sự hiểu ý nghĩa chỉ có chu diễm tự thân chỉ hiểu nghĩa chỉ Chu đây là là mà có Diễm m sự ý người. m ộ tiếng t v a n g nhỏ chu diễm lập tức mềm n h ú t nằm trên đồng cỏ m ộ t bên tại này la tinh thành phía sau núi bên trên duy nhất n ổ i bật thảm thực vật chính là lượt núi cỏ xanh những thứ khác cũng, cũng chỉ là có chút dày đặc đ ố n g cỏ khô cùng mấy cây hơi có độ cao cây xanh cái khác chính là không có gì bất đồng chính là tại này khắp nơi bãi có phía trước thì là rộng rãi sân đồi sửa nổi về sau lại là liên miên bất tuyệt quân sơn luận đại khái bộ g á n g tới nói la tinh thành phía sau núi có bộ g á n g như vậy thôi bất quá chỉ là một cái như vậy cực kỳ một mạc chu diễm vô luận từ hồi nhỏ tới nói vẫn là đến như bây giờ vậy niên kỷ tâm tình bực bội vẫn là bình thường hay là vui duyệt cũng không có việc gì tự l à ưa thích tới đây khắp lần bãi cỏ xanh mặc cho chu diễm dương oai chu diễm tại này nhi bãi cỏ xanh bên trên lăn lộn vài vòng rừng thân t h ở hồn hện nhìn qua vô tận trời xanh cao khám trời xanh bên trên hiện lên mấy đoá lưa thưa mây trắng liệt nhật vẫn là như vậy l ó a mắt bất quá tại làm sao đơn điệu lại thế nào mánh liệt liệt nhật đều không có ảnh hưởng chút nào đến chu diễm ha ha cái này quỷ thế giới quy củ chính là chết như vậy sao m à y may đều dao động không được sao chu diễm trong miệng ngậm một căn mảnh tiểu nhân cỏ xanh bất đắc dĩ mảnh nói qua liên quan tới chính mình liên quan tới thế giới này kỳ thật hắn tự thân đều là rất rõ ràng vô luận là trí nhớ lúc trước vẫn là hiện nay ký ức mình đ ề u biết có lẽ chỉ có trí nhớ lúc trước mơ hồ một chút thôi chu diễm tự thân vốn có thể nói là căn bản không phải sinh trưởng ở địa phương thuộc về thế giới này một cái tên vì địa cầu mới là đây là tự thân lúc đầu sở thuộc điểm này là tự thân vô cùng rõ ràng nhưng là liên quan tới chính mình vì cái gì chính là không hiểu thấu chính là đi tới cái địa phương quỷ quái này kỳ thật chu diễm tự thân sống đến bây giờ đều có chút mơ hồ cái kia đoạn ký ức chỉ cảm thấy tại một cái bình thường thời khắc chính là mở mắt nhắm mắt một cái c h ư ớ c mắt gian thế giới t i u lật đổ tự thân cũng là lấy hài đồng khải ở cái thế giới này đi đến bây giờ tuy là lần nữa tới một lần bất quá hai đoạn ký ức chu diễm đều biết chỉ bất quá trước Chu、diễm、Cung cũng không nhớ phổ Diễm đi lại, muốn làm cũng sao theo ô không n thống cần n g g thiết. khổ, h Dĩ vã qua người khác nói, có đôi khác khi thường thường có mắt mắt, mắt thời gian gột dựa chu diễm tự thân trưởng thành đối thế giới này chu diễm cũng là có tự thân hiểu rõ thế giới này cũng là có nó tự thân danh tự gọi là thiên bản đại lục những người ở nơi này giống như đại bộ phận từ xuất sinh đến bắt đầu trong thân thể chính là có được v õ khí vừa nói như vậy pháp mà cái này ở tại thiên bản đại lục bên trên tên là vo khí linh vật có vượt qua người bình thường thân thể khái niệm vô luận là đối mọi người sinh tồn vẫn là phát triển đều tính là có chủ lưu không thể thiếu tác dụng cho nên tùy theo thời gian thôi diễn võ khí tu luyện cũng là cả thiên bản đại lục chủ lưu thuyết pháp ai có thể diễn luyện tới võ khí vì đình phong như vậy chính là xưng là đại lục trí cường giả thiên bản đại lục chúa tể đây đều là không đủ định luật cũng là bởi vì như thế tuyên cổ vĩnh hằng định luật đến cổ đến hôm nay từ đầu đến cuối không ai có thể đánh phán ó võ khí tu luyện cái này dĩ nhiên chỉ là một diện sự tình tùy theo thời gian đời dương tại thiên bản đại lục lên võ khí tu luyện tự nhiên cũng là có tự thân nghiêm cẩn đẳng cấp cấu trúc chỗ mập mờ bốn ba tiểu thuyết verus verus verus ai mỹ bốn i ba -E、con mọi người đối với có được mà đi tu luyện võ khí cái này người thống đều là gọi bọn hắn vì là võ linh nhưng là cái danh xưng này cũng không phải là nói lúc mới bắt đầu chính là ban cho một cái người từ xuất sinh có được võ khí đây chỉ là một phương diện lúc này võ khí vẫn chỉ là phi thường yếu ớt cho nên lúc này đối với muốn đi lên trên con đường này người chỉ có thể thống gọi bọn họ là khôi vô cùng đơn giản một chữ đương nhưng cái danh xưng này chỉ là nhất thời thời khắc từ khôi đến một cái chân chính võ linh gian nhưng là có một đoạn đường tử một cái khôi võ khí từ yếu nhất một mạch đến mười khí bị chia làm mười cấp bậc đối với một cái khôi tới nói có thể tại tu luyện kỳ gian có thể tướng tự thân võ khí tu luyện đến mười khí cũng tạo thành võ linh phá cơ đến lúc này cái danh xưng này liền có thể một cách tự nhiên cho bài trừ đi cũng có thể xưng là một cái võ linh từ lúc này đến về sau vậy m ộ t khắc đều là lấy võ linh danh xưng chỉ cần là tại tu luyện trên đường đi bên cạnh trở thành một võ linh về sau kỳ thật vẫn là xa xa không có kết thúc đây chỉ là một tiểu tiểu nhân bắt đầu từ lúc này một cái võ linh võ tinh cũng chính là võ linh cảnh giới tên gọi tát là vì hóa cảnh nhất tinh mà từ lúc này bắt đầu hóa cảnh bắt đầu đến phía sau còn có khí nguyên thanh cực cảnh mỗi nhất cảnh đều là một cái võ linh đột phá đi lên đại biểu cũng là mạnh n g n h thực lực đại biểu mỗi một tầng cảnh giới võ khí đều có thể nói đến có thiên địa khác xa t r ê n l ệ n h cực cảnh nên tính là cảnh giới tối cao bất quá cái này tối cao chỉ tính là chu diễm có tính cách tạm thời nhận biết cảnh giới này về sau vẫn tồn tại cái gì chu diễm hiện tại thiện cận hiểu rõ t ô i nói vẫn là cũng không rõ ràng đại lục quả thực còn có quá nhiều bí mật trở lấy đi phát giải nói xong võ linh võ khí võ tinh những này tới nói còn chỉ tính là đại lục một góc của băng sơn tại thiên bản đại lục bên trên còn có dạng này đặc thù một điểm võ khí phồn diễn sinh sống cùng đời đời truyền lại đây là nổi tiếng mọi người đều biết sự tình điểm ấy không thể nghi ngờ cho nên có điểm này đối với vừa mới xuất thủ hài anh liền là có một cái như vậy đặc điểm đối với vừa mới cất tiếng khóc chào đời hài đồng tới nói chính là thiên mệnh tự mang một cái thể phân biệt là, là linh à l thể nguyên thể ảm thể ba đều là thiên mệnh tự mang không có cái gì cái khác d â y nói có chút người sẽ cảm thấy này ba cái thể thật phức tạp nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy kỳ thật này ba cái thể cực kỳ tốt lý giải này ba cái thể bao hàm ý tứ kỳ thật cũng không có sâu như vậy k h á c chính là ngay từ đầu đại biểu một người võ khí lớn nhỏ nhánh thông tục tới nói có được linh thể người mà nói thượng t h ừ a n nhất ngay từ đầu mà có thể có được ba khí võ khí đối với trở thành một võ linh tới nói đã thành một phần ba mà lại tự mang linh thể tốc độ tu luyện cũng là không nhất thiết cấp tốc mà nguyên thể tương đối mà nói chính là tương đối trung dung và bình thường ngay từ đầu là có được võ khí là nhị khí tốc độ tu luyện là bình thường yếu tại linh thể cũng không phải một chút điểm cho nên đối với nguyên thể người mà nói cũng không phải là nói không thể tu luyện nhưng chúng người chính là một chữ hình dung nguyên thể dùng mà sau cùng thì là ả m thể thiên mệnh tự mang ba trong cơ thể yếu nhất một thể ngay từ đầu có võ khí đáng thương chỉ có thể có một mạch mà lại ngoại trừ điểm ấy còn chưa tính đối với ả m thể tới nói còn có một điểm khiến người chẳng ghét chính là tốc độ tu luyện phi thường chậm chạp chậm rãi đơn giản có thể hay không tin tưởng dạng này người có thể đi tu luyện cho nên thiên bản đại lục vẫn luôn là nói như vậy linh thể tốt số nguyên trong cơ thể dùng ả m thể t h i ê n mệnh không thể nghi ngờ một câu mặc dù rất rõ cũng là vô cùng hiện thực mà đối với chu diễm tới nói chính là loại cuối cùng tiện mệnh từ xuyên qua đến cái này thiên bản đại lục ra đời thời điểm chính là mang theo ám thể đối với loại này cái gọi là tiện m ệ n h chu diễm quả thực là có thể chân thiết cảm nhận được chúng người ánh mắt khinh bỉ từ d i vãng một mực quanh quần chu diễm trong lòng quên mất đều quên mất không được không lỗi thời năm một mực chạy tới chu diễm đến tiểu chính là trong lòng đọc lấy một điểm chưa từng có cải biến đó chính là ảm thể vì sao không thể tu luyện ta lại muốn hành chi q u y một chương ba ngẫu nhiên nhận được chương ba ngẫu nhiên nhận được mỗi khi chu diễm trong lòng dâng lên đến ý nghĩ như vậy thời điểm nắm đ ấ m lại là không khỏi bóp gấp một chút chống đỡ lấy ảm thể đi trước đi điều này đại biểu cái gì hàm nghĩa chu diễm trong lòng rất rõ ràng thế người đều cho rằng đây chỉ là trò cười bất quá chu diễm lại là phản kỳ đạo hành chi cũng không cho rằng như vậy nay mặc dù vô cùng b u ồ n c ư ờ i tự giống như một búa giỡn bất quá thế gian chẳng lẽ là cổ quái kỳ lạ cùng yếu ớt liền bị người dáng một gậy chết tươi à chu diễm cảm thấy ý nghĩ như vậy vô cùng b u ồ n c ư ờ i liền xem như cái này thế gian không có người lấy ảm thể làm được trí tôn đình phong như vậy cái này đình phong liền từ tự thân đi thực hiện ồ ồ ng một minh chấn động nhẹ nhẹ từ treo ở chu diễm trên cổ bên vật phẩm trang sức phát ra tới hặc hặc ngươi cũng là cùng ta nghĩ như vậy sao chu diễm vươn ra tự thân trắng nó tay Tướng đồ trang s ứ cả từ quần áo trong miệng bên cạnh lấy ra, bày tại tự thân lòng bàn tay bên trên, tưởng tận xem xét một trận chính là cười mặt、nói. Tiến quần sau, miệng bên cạnh lòng bàn bên chính nói. nhìn này cũng không áo ra, xem cười bày h lấy là về p i cái gì thanh ô n thường g t đồ r g sức, t í n là một cái tiểu cái kiếm giống dáng, dáng dáng dáng tiểu dáng tuy nhỏ, bất quá hình vậy dáng tuy bộ bất bộ quá có n cùng ràng. g gì cái Cả kiếm đều là vô cùng rõ ràng. Cả thanh kiếm có thể nói là chính là một loại đơn điệu màu đen nhánh toàn bộ kiếm thể đến trên lưỡi kiếm bên cạnh cũng là không có cái gì vô cùng đặc biệt cứng rắn muốn nói cũng chính là nó lưỡi kiếm lộ ra cực kỳ sắc bén đi mà thân kiếm phía dưới cầm kiếm chỗ nhìn cũng là cũng là như thế tuần hoàn theo phổ thông hai chữ không có gì đặc biệt nhiều cũng chính là bên trên có một ít tề c h ỉ n h h ò a văn chỉ lần này phải nói đặc biệt một chút cũng chính là cả kiếm trôi kiếm đầu trên hai bên gạt ra cấu tạo nhìn qua khúc chết như vậy kết cấu dị thường quái dị cảm giác tựa như một cái đúc kiếm người tận lực làm như vậy thành nếu là nhìn lâu cảm giác cho người còn hội có loại cảm giác đặc biệt toàn bộ kiếm có loại tà mị cảm giác chính là như vậy một cái quái đồ chu diễm không biết vì sao từ dĩ vang thu hoạch được nó thời điểm chính là một mực đưa nó lấy thân ở trên người mình tuy nói cái này nhìn như tiểu kiếm giống vậy đồ chơi nhi tóm lại tới nói lai lịch là không rõ nhưng chu diễm giống như căn bản không để ý điểm này nói đến lai lịch điểm này cái này nhìn như quái dị kiếm tồn tại nói đến cũng là hơi có chút kỳ lạ t ừ điểm đó nhắc tới lời nói lúc gian ngược lại là phải ngược dòng tìm hiểu đến chu diễm khi còn bé năm khi sáu tuổi địa phương đâu cũng là ở cái địa phương này lúc kia chu diễm cũng l à n h ư là thường ngày vậy đi vào nơi này vẹn vẹn chỉ là muốn tới đây b u n g lòng chơi bừa đông bất quá chính đang đùa bỡn chu diễm còn không có chú ý tới vào giờ phút này trên bầu trời tránh khỏi một mảnh lau màu tím nhạt ánh sáng vẹn vẹn là qua ngược lại là còn không có để chu diễm chú ý tới cái gì không qua đi một bên màu tím n h ạ t quang thoáng qua một cái biến mất vô ảnh vô tung về sau một cái tiếng van g kịch liệt giờ này khắp này chính là phá vỡ chu diễm chơi của trạng thái a con nhỏ chu diễm đương nhiên là không biết là như thế nào một chuyện chỉ có thể là lấy tìm thanh â m mà đi xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra hẳn là nơi này đi trong không khí phiêu đáng chu diễm thanh â m non nớt ứng chu diễm đối với vừa mới thanh â m phát giác rất nhanh hẳn là tới gần c h â n tướng dựa theo mới vừa thanh â m tới nói giống như là cái gì rơi mới là phát ra như vậy dừ rắn thanh em nô、no, hẳn là nơi này một chỗ rầm rạp chẳng trị đống có khô phía sau không ngừng tục tràn ngập màu đen khói đặc chân chính đáp án hẳn là tại đống cỏ khô phía sau một trăm hai mươi tiểu thuyết v i r v i r v i r tiểu s hoặc một trăm hai mươi con nói đến chu diễm lá gan thật đúng là so thông người thường mà nói lớn mật một chút căn bản chính là không chút nào lý biết cái gì trực tiếp chính là đi đẩy ra đống cỏ khô đến tìm kiếm chân tướng đổi lại cái khác người mà nói tình huống như vậy hoặc nhiều hoặc ít hội tồn tại một chút sợ tâm lý đây là vật gì chu diễm thanh âm non nớt tản ra nghĩ hoặc đẩy ra đống cỏ khô hắn đã là hiểu được một sự thật tình huống trước mắt thổ địa bên trên một cái hoàn toàn da hố nhỏ hố đất trung tâm nằm một thanh cực kỳ nhỏ thiểu kiếm màu đen sương mù cũng là từ mới vừa thời điểm bắt đầu tùy theo trên người của nó một mực hướng không t r u n g vọt một cổ kính bất quá đối với này không đến vật không rõ vật chu diễm không có một chút xíu cảm thấy nghi hoặc hay là sợ thế nào ngược lại là một trận mừng rỡ cảm giác bất kể là tại chu diễm lúc trước thế giới vẫn là xuyên qua đến cái này thiên bàn đại lục chu diễm đều có một cái đặc điểm chính là rất thích hết thầy cùng kiếm vật có liên quan cho nên đối với lấy không đến đồ vật chu diễm không có chút nào chất vấn vẫn là lo nghĩ ngược lại vẫn cảm thấy là thượng thiên ban cho cho chu diễm lẳng lặng chờ thật lâu đợi nó không còn là khói đen chu diễm chính là một trận tiểu chạy tới đem nó nhặt lên một cố ý lạnh như băng tại đụng phải cái này tiểu kiếm thời điểm dây l ắ t gian chính là chuyển tới toàn thân để chu diễm sợ run cả người cảm giác cùng sờ lấy một cái khối băng bất quá không bao lâu lại là không có loại cảm giác này cảm giác này chậm ra yếu bớt đi về sau chu diễm không biết vì sao đối đột nhiên xuất hiện này tiểu kiếm có yêu thích không b u n g tay cảm giác mà lại không biết vì sao tự thân tại tùy ý khẽ vớt tiểu kiếm này thời điểm đột nhiên gian tiểu kiếm này chính là bỗng nhiên bia lớn bất quá nói thật bia lớn cũng không có là loại kia trở nên rất lớn một loại thuyết pháp chính là một thanh kiếm bình thường bất quá chu diễm cảm thấy ngược lại có chút hứa trọng lượng có lẽ là tự thân nhỏ còn không có gì khí lực duyên cớ đi l ạ i cạch lập tức kiếm chính là rơi xuống mềm nhũng trên đồng cỏ đi chu diễm không có cái gì khí lực đem nó cầm lấy về sau lại l à như là lúc trước lại là vớt ve kiếm này thân kiếm Phúc. lại là khôi phục được nguyên bản tiểu kiếm bộ dáng chu diễm cảm thấy thật có ý tứ chính là cảm thấy đây chính là từ trên trời rơi xuống đến dù sao ở nơi này quái dị thế giới khác không có gì lạ sự t ì n h cũng đều là bình thường chu diễm tìm một cái tiểu dây thừng tướng tiểu kiếm vòng bột mà lên về sau chính là vào khoảng treo đeo ở trên cổ bên nhìn ngươi cái dạng này liền đeo ngươi sĩ tội tốt hh ắ c ắ chu c diễm lại là tướng tiểu kiếm đặt ở trong lòng bàn tay bên trên nhìn một chút về sau lấy một cái cái tên này vì sao như thế gọi kỳ thật ngược lại cũng không có gì đặc biệt ý nghĩa về phần cái tên này cũng chỉ là trước đó thời điểm chu diễm trong gia tộc thư khố bên trong ngẫu nhiên tại sách cổ trong điện tịch đọc được hai chữ không biết vì sao đối với hai chữ này đặc biệt có ấn tượng ký ức k h ắ c sâu chính là đem điều này danh nhi sử dụng tại cái này trên tiểu kiếm vừa đi cứ như vậy n h o á một cái thật nhiều năm qua đi chu diễm cũng là đeo cái tên này vì sĩ tội tiểu kiếm thật nhiều năm cho tới bây giờ có đôi khi có việc vô sự đều hội vào khoảng cầm r a xem một chút vui sướng thời điểm cũng tốt lúc thương tâm đợi cũng được đều lại như thế này như thế tiểu diễm tiểu diễm người ở chỗ này sao chu diễm đang suy nghĩ chuyện thời điểm tại này nhi phía sau núi một bên khác chuyển đến t r u n g bạc giống vậy ôn nhu âm thanh mà thanh â m này chính là đang tìm kiếm chu diễm a không phải đâu đã đi tới nơi này sao t r u n g bạc giống vậy e h ê m hai thanh â m chuyển đến chu diễm trong lỗ thai q u y một chương bốn chu gia chương bốn chu gia đây giống như t r u n g bạc dễ nghe thanh em nếu là chuyển đến người bình thường trong thai có lẽ là có thể một cái chớp mắt hạ say ngất đi bất quá chu diễm vừa nghe được thanh â m này chính là t r ở mình một cái từ thảm cỏ xanh trên đồng cỏ bỏ lên lập tức chính là tùy ý nhặt một khối tương đối nồng đậm có thể gần thân đóng cỏ khô lập tức cẩn thân chu diễm tự a hồ giống như vô cùng e ngại thanh â m này cũng cực kỳ e ngại cái này người từ phía sau núi phía sau theo thanh â m rơi xuống trung điệp bãi cỏ phía sau từ t ừ hiện ra thân ảnh của một cô gái một bộ ngân ý thật chặt bọc lấy là nguyện truyền thân thể trên mặt bên cạnh một bộ khiến người chịu mến đến biểu lộ tự hồ tại sau núi này bên trên tìm kiếm lấy cái gì tiểu diễm người ở chỗ một bên đi lại một bên la lên theo thiếu nữ tiếng bước chân càng lúc càng tới gần có thể nghĩ nàng nghĩ muốn tìm chính là chu diễm tiểu diễm tỉ tỉ biết ngươi ở chỗ này ngươi nếu là lại không ra được tỉ tỉ nhưng phải tức giận thiếu nữ cắn môi đỏ hai lần la lên đều là không có bất kỳ cái gì đáp lại c a o kỉnh la lên chỉ ở này rộng dai trên gò núi q u a n h quần giống như thật sự tức giận đâu tại đống cỏ khô bên trong chậm chạp không làm nửa phần đáp lại chu diễm nhìn xem đây hết thảy bất quá nhìn xem thiếu nữ hiện tại nhanh phải tức giận dung nhan chu diễm trên trán bên cạnh cũng là toát ra mồ hôi mịt tựa hồ lại như thế tránh né hạ đi cũng không được cái biện pháp gì. Ai? hừ ta liền biết ngươi tên tiểu quỷ nhất định là trốn ở chỗ này trực giác của ta làm sao có thể hiểu sai chu diễm sau diện vẫn là lựa chọn từ đống cỏ khô bên trong hiện người đống cỏ khô một trận tất tất tốt tốt tiếng vang lập tức chính là đưa tới thiếu nữ chú ý ngay từ đầu nhìn thấy chu diễm thân thể thời điểm nguyên bản vẫn là một mặt vẻ mặt kinh hỷ bất quá dạng này kinh hỷ tựa hồ căn bản không có duy trì đến hai giây hai giây về sau chính là bắt đầu một cái một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn nguyên là kinh hỷ vui sướng mặt một chút chính là âm trầm xuống thẳng mắt nhìn nhau chu diễm、Ai? bị nhìn chăm chú một cái về sau chu diễm toàn thân một chút thỉnh thoảng gian chính là gan run lên một cái trên mặt bên cạnh cũng không biết vì sao một chút chính là đỏ nóng lên đối với cảm giác như vậy chu diễm cũng không thể nói là e ngại khiếp đảm vẫn là khẩn trương thế nào chính xác tới nói hai loại ý vị cảm giác được có một chút đi mà vì gì chu diễm sẽ có cảm giác như vậy là chuẩn xác nhất nguyên nhân hay là bởi vì thiếu nữ trước mắt thân phận chính là chu gia trưởng nữ chu thủy vân trong gia tộc niên kỷ chu, diễm, chu quân chờ niên kỷ lớn tuổi có chút tỉ tỉ ngoại trừ niên kỷ cái gì đứng đầu bên ngoài còn có chính là có thể nói là thực lực là chúng cùng thế hệ trong tộc nhân thực lực tối ư sinh ra chính là lấy linh thể xuất sinh võ khí có được trình độ đã là đạt tới tám khí trình độ tình huống như vậy cung cấp nói đúng là không cần tiếp tục tu luyện bao lâu tướng võ khí tu luyện tới mười khí võ linh phá cơ điều kiện đó là có thể nước chạy thành sông thuận lợi vượt qua võ linh phá cơ như vậy chính là một danh chính ngôn thuận võ linh bất quá những này đủ loại nói đến chính là một mã thì một mã chu diễm vì sao dạng này cùng những vật này ngược lại là không có cái gì quan hệ trực tiếp âu âu xách điện t ử v e v, đút v đút. u s verus đối với chu thủy vân tỷ tỷ tự thân đến lúc nhỏ cũng liền là phi thường thuộc lạc chu thủy vân tỷ tỷ tương đối chu diễm tương đối bình thường nhàn nhạt, nhạt tính tình tới nói chính là hơi có vẻ một chút tính tình tương đối thẳng tương đối hướng ngoại một chút đối với chu diễm người hậu sinh này đ ệ đệ cũng là thật không tệ nhưng là cũng không biết vì cái gì ở đây sao cùng thế hệ đồng tộc tộc đệ bên trong cảm giác t ự là đối với chu diễm ôn l u nhất mà những thứ khác bình thường đều là một bộ tương đối nghiêm khắc bộ dáng cho người chính là khó mà gần người cảm giác cảm giác như vậy chu diễm trước đó về sau ngay cả có chút cảm nhận được đối với cảm giác như vậy cảm giác đến kỳ quái cái gì chu diễm ngược lại là không có cảm thấy. chẳng qua là mỗi lần cùng v u tỷ tỷ tới gần nói liền sẽ có lấy cảm giác như vậy mà lại mỗi lần tâm lý chính là như là đầu gối nhảy phản ứng giống vậy tự nhiên sinh ra vừa mới vì cái gì lập tức nhanh như vậy chạy điệu à hãy cùng đổi đi đầu thai đồng dạng tựa như chu thủy vân một tay chống lạnh nhìn xem chu diễm nói lúc này chu diễm ngay tại một tay lấy lý tự thân trên người cỏ dại â chu diễm chính là muốn giải thích cái gì thời điểm bất quá vừa định muốn mở miệng lập tức lại là nhắm lại bởi vì cảm thấy thật sự là không có cái gì tốt giải thích sở dĩ không có gì tốt giải thích kỳ thật cũng, cũng là bởi vì vừa mới những tên kia tốt tốt ngươi nếu không muốn nói lời nói cũng không có quan hệ vừa mới tình huống cụ thể ta cũng là tìm chu quân tên kia chất hỏi rõ trước đó động tĩnh lớn như vậy ta còn tưởng rằng nơi đó xảy ra chuyện gì chính là tương đối khẩn trương về sau mới biết được các ngươi chỉ là muốn thăm dò vó khí đẳng cấp mà thôi ừ không sai biệt lắm là cái dạng này đi chu diễm đùa bỡn tự thân ngón tay lơ đẳng đáp lại đối với chuyện lúc trước đã là không thế nào muốn đi nhớ lại cái gì gọi là không sai biệt lắm là cái dạng này tiểu diễm ngươi có phải hay không cũng là đã thăm dò qua vó khí đẳng cấp vẫn là đ ồ dạng cùng trước kia không hề động một chút nào a chu thủy vân một diện ôn nhu vừa nói trước trận kia hơi có sinh khí ý tứ hoàn toàn không có bây giờ lời nói tràn ngập đầy đối với chu diễm lo lắng mà lại một chút một tay dựng đến chu diễm trên bờ vai diện nói như vậy chu diễm không được một chút run run hạ thần đ ố i tỉ tỷ đột lại chính là tướng tiêm tiêm ngọc thủ bỏ vào trên bả vai mình giống như là bị người không có phòng bị cho tập kích ừ ách t h ư a n h ư là hẳn là đi chu diễm ấp a ấp đ ú n g chữ từ đều là cắn không biết nói đối với chuyện như vậy thực tự thân không muốn đi to gan nói ra chỉ có thể là như thế này ấp a ấp vúng nói qua lại là như thế này a ngươi nói rõ ràng một điểm nhà tỷ tỷ lại sẽ không nói ngươi cái gì ta cũng không phải lần đầu nghe nói ngươi tình huống như vậy đối với chu diễm tình huống chu quân cùng chúng tộc nhân khẩu bên trong trò cười trò cười đối với chu thủy vân tới nói tựa hồ hơi có nghe đồn bất quá chu thủy vân cũng không có nước chảy bẹo trôi đi theo chúng người cho rằng đây là cái gì đặc biệt buồn cười sự tình ngược lại từ ánh mắt bên trong tràn đầy đối với chu diễm lo lắng bất quá tiểu diễm ngươi nghe tỷ tỷ nói ngươi vẫn là đi tiếp nhận linh thể đi từ sinh ra phú bên trên ảm thể sự thật mặc dù không cải biến được bất quá quá trình lại là có thể thay đổi đừng lại chấp nhất tại ảm thể tu luyện ảm thể không tu luyện được đây là từ xưa đến nay định luật liền xem như có thể thành công tu luyện như vậy nên l à như thế nào sát xuất cùng đại giới a chu thủy vân một mặt lo lắng đối với chu diễm nói ta chu diễm nhất thời gian chính là nắm chặt s o n g quyền đối với chu thủy vân tỷ tỷ lợi nói là có ý gì chu diễm trong lòng hoàn toàn minh bạch là cái gì ảm thể phủ định đây là tất nhiên ở chỗ thiên bản đại lục bên trên mỗi cái người đối với ảm thể ý nghĩ hẳn là nhất trí về phần chu thủy vân tỷ tỷ để chu diễm tự thân cải biến ảm thể đi tiếp thu linh thể Cũng là có nhất là đối ị n h thuyết pháp, đ với chu gia tại toàn bộ là tinh thành thực lực tài lực cùng có tinh thành thể gia tại tài tới nói địa toàn là bộ l vị một được dạng này m điểm cái ũ n không tính g là c gì về khó. Quy hội trình n Chương cải đầu hội càng đê thể i ệ n ơ n chỉnh Đối với một cái một t h có tài lực thực lực và địa vị gia tộc tới nói vẫn là tông môn tổ chức tới nói cũng tốt có thể tướng này ba loại đồ vật nắm chặt tại trong tay như vậy tại khắp cả thiên bản đại lục tới nói đi tướng xử lý tại một ít chuyện hay là muốn đi thu hoạch được một ít gì nói đến căn bản không tính là cái gì về khó xuất sinh tới nói mang theo h ạ thể nguyên thể Linh là là là là là là nói đổi phải nói ra sinh cũng là như thế, nói đúng là giống vẫn không dạng này không nào nhưng cũng không cũng như đúng cấn đồng dạng thể hoặc thể thì cách thay thật, thế, đó đều ra sự bỏ á m ở trên người. b cũng không xong cũng không phải như vậy tại thiên bản đại lục phía trên vẫn có một chút thần kỳ sự tình cung vật đại lục ở bên trên liền có luyện thuật sĩ dạng này một cái thuyết pháp bọn hắn cũng coi là một loại hiếm tồn tại không nói đến nghe nói là trải qua thần kỳ của bọn hắn hai tay có thể đản sinh ra đủ loại linh đan diệu d ư ợ c huyền bí pháp bảo mà từ trong tay bọn họ đản sinh những vật này đối với cải biến một cái võ linh tới nói lại là có cực kỳ lớn tác dụng cho nên đối với chu diễm hiện trạng tới nói thông qua dạng này một tay cải biến như vậy tình trạng quất bách cũng cũng không phải là không được đối với chu gia tới nói la tinh thành một cái đại tộc làm được chuyện như vậy cũng không là vô cùng khó khăn có thể làm được dạng này trình độ sự thật kỳ thật chu diễm đ ấ y lòng cũng là vô cùng rõ ràng biết được bất quá đây cũng là có thể như thế nào đây về phần tại xã hội nói như thế từ lúc nhỏ đối với chu diễm ảm thể chuyện này chu g i a sớm chính là biết rõ tại tâm cũng không phải là không thể cải biến hay là thế nào dạng chẳng qua là cải biến về sau tình hình phía sau tự thân quá khó mà đi tiếp thu chu diễm khi còn bé chu gia trong gia tộc trưởng lão đã từng cũng là tướng này thay đổi linh đan rượu d ư ợ c đưa đến chu diễm bên người bất quá khi đó cái kia tình cảnh trưởng lão ngạo mạn t h ầ n sắc loại kia bóp cầm đừng người vận mệnh giống vậy ngạo khí t h ầ n sắc còn có tự thân cha mẹ ăn nói khép nép k h ẩ n cầu tuy nói chu diễm khi đó chỉ có là bảy tám tuổi k h o ả n g t r ư ờ n g đối với chuyện như vậy chu diễm làm không được nói như vậy làm như không thấy hoặc là đi nói ngồi yên không lý đến thế nào nhà a t u ổ i còn nhỏ thật đúng là không biết tốt xấu a không thể chịu đựng được đến đây chu diễm cứng rắn là dựa theo tự thân ý tứ đem dạng này thấp kém cái gọi là cải biến cho phá vỡ trưởng lão về sau cũng là nổi giận không có nói sau sự tình cũng l à n h ư thế không giải quyết được gì kết thúc sau đó chu diễm cũng là đương nhiên thoát tránh không được tự thân cha mẹ dừng lại đánh chửi đánh chửi mang theo bất quá chu diễm không có chút nào cảm thấy thân thể đau hay là thế nào dạng như là vừa vặn đón nhận chu diễm mới sẽ cảm thấy có chút vô hình đau đớn khiến người đau thấu tim gan có dĩ vãng ký ức chu diễm rất rõ ràng lẫm liệt ngông nên có thể nào bị vài câu răm ba câu tựu cho đánh vỡ không tùy, tùy ti sau chu diễm vẫn là cùng cùng dĩ vãng đồng dạng người mang ảm thể vì trong tộc người cho cười cùng cho cười nhưng là chu diễm cũng không xem thường trào phúng cùng chế dễ ước có đôi khi không muốn tận lực suy nghĩ nó khả năng hội tốt hơn nhiều thậm chí từ từ lúc đó bắt đầu chu diễm trong lòng thì có t r ô n hạ một cái ý nghĩ mọi người đều nói ảm thể không thể tu luyện nhưng là ta lại phải vì thế mà không muốn để cho những cái kêu buồn nôn đồ vật xuất hiện chu diễm ý nghĩ chính là án lấy ảm thể hướng trên con đường tu luyện trước đi không chết không thôi sau rất dài lúc gian t h Ai y đ ổ sự tình từ trước mắt xuất cũng không hiện Chu có qua, Diễm mà đối với m ì ngươi khó xử tỉ tỉ cũng là biết ngươi nếu là tạm thời không muốn nói gì tỉ tỉ cũng không hội miễn có n g ư ơ i bất quá tỉ tỉ hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt đi suy nghĩ một chút chuyện này bởi vì này đôi phía sau ảnh hưởng thế nhưng là hội rất lớn chu thủy vân nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm thả chìm nữ khí tựa hồ vô cùng trọng yếu giống như cũng là muốn để chu d i ệ m thật tốt ghi khắc cùng đi chăng trước ừ tạ ơn thủy vân chị nhắc nhở chuyện này ta hội thật tốt cân nhắc ngươi yên tâm đi vì không cho này trong suy nghĩ trọng yếu tỉ tỉ lo lắng chu d i ệ m vẫn là như thế kiên nghị đáp lại một câu nhiều năm nay tại này nhi chu gia có lẽ tự do chu thủy vân tỉ tỉ đối với hắn có thể thẳng thắng ặ p nhau đến này cái gọi là thiên bàn đại lục xuất sinh bị đánh b tới mà đến tại này chu gia nhiều năm trước tới nay chính là vô cùng vô tận châm chọc khiêu khích ta bị dễ c ậ n thậm chí còn có đủ loại khinh thường cảm giác chu diễm chính là sỉ nhục tồn tại chu ra một cái thế hệ tại l à tinh thành có địa vị như vậy cùng thực lực trên hết gia tộc tinh anh xuất hiện lớp lớp vậy mà sẽ xảy ra hiện ra một cái mang theo h m thể hậu sinh nhất định chính là chưa từng nghe thấy có chút tộc người thậm chí muốn đem trừ ra chu gia bất quá nhiều năm như vậy gắn gượng g qua tới cũng t i u rất đến đây cũng may có chu thủy vân trị tồn tại nhưng cũng không trở thành để chu diễm cảm thấy tại này nhi chu gia đều là đầy trời hám tỷ tỷ sau, sau, sau, sau khi u rời ấ mấy t tên rõ ràng, đi sơn có thể nói là la tinh thành tình hình là tùy theo từng điểm từng điểm hiện hiện tới từng sàn phong cách cổ xưa kiến trúc tại liệt nhật mây trắng phía dưới tựa hồ lộ ra trận trận ý đẹp Mấy có h à n g c thể nói là đây cũng là chu gia thế hệ tại la tinh thành cái địa phương này một cái căn cơ tổ nghiệp chu diễm tổ phụ có thể nói là tại toàn bộ la tinh thành thậm chí thương huy quốc đô là thực lực bản tiêm cao thủ được cho thương huy quốc thực lực đình võ linh chính là bởi vì lệ thay mặt đến chu diễm tổ phụ đời này đều có trên thực lực thừa tinh anh tồn tại chu gia lớn như vậy một cái thực lực hệ thống mới sẽ ở toàn bộ la tinh thành chậm rãi hình thành nhưng là như thế này còn không vẹn vẹn như thế tinh anh xuất hiện lớp lớp còn cũng không phải vẹn vẹn nói đúng là chu gia trước đó chu diễm tổ phụ hai dòng dõi ngay tại lúc này chu gia chu diễm gia gia của mình cùng đại gia gia cũng là thực lực trên hết võ linh c ư ờ n g giả tại toàn bộ la tinh thành có thể nói là số một số hai bây giờ chu gia chính là bởi vì có lấy bọn hắn tọa trấn cho nên một mực duy trì kéo dài không giảm trạng thái là hợp tại toàn bộ la tinh thành thực lực trên nhất tồn tại bất quá tại dạng này phồn đ ì n h thịnh vượng thực lực gia tộc chu diễm không biết vì sao không biết phải chăng là bởi vì tự thân người t h a m dò ả m thể quan hệ nguyên do nhiều năm trước tới nay ở chỗ này căn bản chính là một chút cũng cảm giác không mình trong tộc hắn người ánh mắt quá gì. càng là bị chu diễm một loại cảm giác thở không nổi lai kỳ thật này cũng chỉ có thể nói là chút biểu diện lời nói chân chính hàm nghĩa trên thực tế chu diễm so bất luận cái gì người đều muốn rất rõ ràng có thể một mực dấu trong lòng cảm giác như vậy kỳ thật cũng là không có khác biệt cũng là bởi vì thực lực dưới mặt đất h m thể trong người dân cớ tại này như thiên bàn đại lũ, võ khí sinh ra cùng tích diễn đã vì là đại lục chủ lưu như vậy chính là một câu võ khí võ linh thượng thừa người là vừa thực lực đê t i ệ n người thậm chí có thể nói là liền một đống phân và nước tiểu cũng không bằng có lẽ mọi người còn hội kiên kỵ dẫm lên nó ô h ế chân của mình không có thực lực người vậy thật là cái gì người đều có thể đối với ngươi thượng cương thượng tiến bất kỳ cái gì người đều có thể đối với ngươi khinh bị và khinh thường đây là mọi người nội tâm chủ tâm ý thức cho nên sinh ra nếu là kèm ở ảm thể thật có thể nói là ngã vào đáy cốc bình thường võ khí nhỏ Thể phái h k ô nhưng g t ể thích hợp tiến lên tu hợp cho lên luyện, n g ờ i c à là đối ã dét tuyết vì vị lại lạnh sương, nên cho đ với một chu ú t x ấ t diễm n h mà nói dạng này theo đại chúng nước chạy béo trôi ý nghĩ tâm lý tại chu diễm trong lòng không có chút nào tồn tại liền xem như tại nhận biết thời điểm bắt đầu vô luận là cái gì thể ảm thể nguyên thể linh thể sự thật cái nào đều tốt chu diễm cảm thấy cũng không có cái gì không có thể tu luyện thuyết pháp đều là sinh tại phụ mẫu tới đều là tiên tiên mang tới võ khí có chỉ là võ khí lớn nhỏ mà thôi chỉ có điểm này chu diễm trong lòng vững tin cũng khẳng định những thứ khác nói thật tại chu diễm trong lòng căn bản chính là hào không cái gì có thể tin nghĩ chu ra thư khố nội dung có chút phong phú dị vang thời khắc chu diễm cũng là thử tìm đọc trong sách xưa có thể hay không tra được một chút tạm thể người tu luyện tin tức các loại phi thường tiếp nối là chỉ có thể từ ghi chép bên trong tra được một chút nhỏ nhạc không đáng kể tin tức chỉ có thể là để người lãnh hội một điểm. nhưng từ bên trên đến xem có thể khẳng định một điểm là tại thiên bàn đại lục bên trên có thể lấy ảm thể đến đi tu luyện người quá thật có vô luận là ảm thể nguyên thể linh thể bên trên tại đ ỉ n h phong người người nhất định là có chỉ bất quá ảm thể từ xưa đến nay sự thật cho đại tất cả mọi người chính là in dấu lên một cái mặt bên ấn tượng thôi mọi thứ đều có thể nói phải có một kiên định sự thật sở dĩ hiểu rõ điểm này ngược lại cũng không để chu diễm trong lòng không có chút nào tín nhiệm có thể nói hô chu diễm nhẹ nhàng thở dốc một hơi từ la tinh thành phía sau núi lần nơi trở lại về đến gia tộc trên đường kỳ thật nói xa cũng không xa gần cũng không tính đặc biệt gần tiểu hoa một chút lúc gian vẫn là phải ở nhà cửa môn bưng lên bên cạnh in một người vô cùng lớn chu chữ lộ ra cực kỳ lộng lẫy cũng càng là đ ộ t hiện chu ra thực lực địa vị cửa trong ngoài hai bên càng là có, có chút ó c thực lực tộc người đang trông n o n những n à y nhìn như nghiêm túc trắng cảnh trên thực tế chu diễm cũng là đã thành thói quen t ố t đã là trở lại t h tỷ phương sau còn có chút sự tình cho nên t i ể u muốn đi trước còn có chính là chuyện kia vẫn là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ tiểu diễm đến cổng chu thủy vân cùng chu diễm ngừng chân mà xuống chu thủy vân nhìn xem chu diễm vẫn là hơi không yên lòng n h ắ c lên chuyện lúc trước sinh sợ sẽ là chu diễm một hội n h ị thì sẽ là quên mất ừ ta đã biết tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi chu diễm vẫn là y nguyên kiên nghị hồi đáp vẫn là như thế vì không cho tỷ tỷ lo lắng trên thực tế trên miệng không nói chu diễm nội tâm kỳ thật đối với sự kiện k i ế căn bản cũng không muốn đi suy nghĩ tại nội tâm dạng này tín nhiệm đã là hình thành bất quá dạng này thực nói thực ngữ nói ra thủy vân tỷ tỷ lại nên hội là thế nào lớn làm không tốt sẽ là khí bất tỉnh đi đi cho nên cái này tín n i ệ m ý nghị chu diễm những năm gần đây nói kỳ thật không có hướng cái gì người tiết lộ qua Tháng 1539 trung văn vê đại tiểu đút. Tháng Không Con. gì n h ư thư ậ t ra là chu thủy vân khai báo chu diễm vấn đề này về sau quay người chính là hướng đến gia tộc bên trong đi tộc người hộ vệ thấy được là chu thủy vân thân ảnh lập tức đứng ngay ngắn dáng người thanh âm có lực một mực cung kính thăm hỏi một câu đối với chu thủy vân tới nói có thể làm cho hộ vệ như thế cũng là bình thường chu gia trưởng nữ vô luận là niên kỷ bề ngoài cùng thực lực tại chu gia đều là tuyệt một hoa nhìn xem chu thủy vân đi xa giá người thân ảnh tựa hồ là đều muốn linh hồn xuất hiếu bề ngoài cùng thực lực tướng mỹ giao hòa sắc thực t i ự u là cùng cấp với cùng châu liên bích hợp không có gì khác biệt nhường cho một chút người có thể đi thèm nhỏ dãi mê luyến kỳ thật cũng là thật bình thường n à y cẩn thận ngươi hèn mọn hành vi làm không tốt đợi hội nhi bị người đào con mắt về sau một cái khác hộ vệ lập tức chính là ở sau lưng cho hắn một quyền lời nói mặc dù trực tiếp nhưng rất hợp lý Đối với nô một ớ với i người nói, tài, phải phải lại Ai? Diễm dài, đối với gia như chính nô thượng, gắn không chính phạm chết. Chu thở vậy mà môn là là là có đắc rất to, bất t dĩ c này ự tên h chẳng ghét, ra môn cuối cùng vẫn phải vào. Nếu không phải tiến, cái nhà này, môn tự thân còn có thể â đâu đây? n môn cùng vẫn nếu tiến này môn còn tuy bất tự Một t cuối đắc đi cái có dĩ ra Ai? vào, hộ vệ nhỏ nhẹ phát ra cái thanh âm chu diễm trầm thấp đầu từ trước cửa nhanh chóng đi qua kỳ thật chu diễm tự thân căn bản là không là phi thường muốn đi đi cửa chính thường n g à y chu diễm ra ngoài tiến vào có thể nói là đều vận dụng một chút đặc thù phương thức vì sao có thể như vậy kỳ thật vẫn là bởi vì ai không phải cái kia chu gia đặc thù sao cũng không phải rất lâu không có thấy hắn rất lâu đây không phải là rất bình thường đến sao người cảm thấy cái kia d ạ còn có mặt mũi mỗi ngày nên ngang ra hiện tại hắn mắt người bên trong chu gia ta nghe nói đời đời kiếp kiếp đều là anh kiệt xuất hiện lớp lớp không nói lui về phía sau thực lực tiên thiên giả từng cái đều không phải là lấy linh thể xuất sinh mà hắn nhất định chính là một viên cất cho ta hỏng h ố n loạn á ha ha cái này cái gọi là chu gia thiếu gia vẫn là rất có thể à ta cảm thấy hẳn là đem hắn trừ g a chu gia dạng này chu ra cũng ít cái chỗ bẩn bên ngoài người cũng sẽ không nói nhàn thoại cái gì người nói đúng không hặc hặc chu diễm nhanh chóng tự gian đi qua tại chu diễm phía sau không bao lâu lập tức chính là vang lên chút khó nghe hiếm nát thanh âm thanh âm tuy nhỏ nhưng là chữ câu chữ câu chu diễm đều có thể nghe vô cùng rõ ràng đối với dạng này đã là vũ nhục trí cực ngôn luận chu diễm cũng không muốn đi nói thêm cái gì các loại hoặc là nói bởi vì dạng này thì là đi cùng hắn người phân cao thấp tính sao không cần thiết cũng bởi vì đây đều là quen thuộc dị vang đến bây giờ những này phá nói cũng nghe được nhiều cũng tự không muốn lại đi so đo làm một cái làm như không thấy có thai như điếc cứ như vậy a chu diễm nhanh chóng chính là hướng tự thân trong phòng tiến đến hy vọng tại đường xá không đụng phải nữa cái gì người chính là đi phi thường cấp tốc a hô đến tự thân phòng gian chu diễm đẩy cửa ra về sau nhanh chóng tướng cửa gỗ của căn phòng cho thật chặt khép kín bên trên cũng thở dài q một chương bảy nghĩ phải đi đường chương bảy nghĩ phải đi đường thán thanh về sau chu diễm suy nghĩ nhìn một chút tự thân p h ò n g ốc tạ hữu đầy đất tán là q u y n phổ cùng thư tịch tận mấy ngày gần đây tự thân cũng không có thật tốt đi chỉnh lý chỉnh đốn phòng gian tán bất quá không biết vì cái gì kiếm này mặc dù nơi tay nhưng dùng thì cũng không phải là như vậy lý tưởng trong đó thuật tay chính là cảm giác không nghe sai khiến cái loại cảm giác này ngay cả một chút trụ cột kiếm chiêu cũng không có thể làm tốt từng có mấy lần về sau chu diễm chính là rất ít lại đi sử dụng thì về phần mặt khác bên cạnh q u y ề n phổ bên cạnh còn có nhiều như vậy các loại vừa dày vừa nặng thư tịch kỳ thực đều là chu d i ệ m đang tìm kiếm ảm thể phương pháp tu luyện phi thường tiếc nuối là cũng không có, có kết quả gì i ể u ma nói một cái tiểu tiểu nhân mục tiêu chu d i ệ m muốn tiên làm được tướng tự thân ảm thể một mạch loại trạng thái này đánh c h ứ c phá bất quá này ảm thể liền loại trình độ này tình trạng đều làm không được chu d i ệ m mỗi lần đều là tướng võ khí tu luyện tới nhưng đoán chừng chính là ảm thể nguyên nhân nhiều năm trước tới nay căn bản chính là không thể tướng đã tu luyện võ khí rất tốt làm một cái ngưng tụ lên cao võ khí tu luyện cuối cùng giảng cứu một cái tu l từ đó tự thân một cái võ linh cấp số đột phá mấy giờ một mạch mà thành mới xưng là là có thể có đột phá toàn bộ la tinh thành mà nói võ khí kỳ thật coi như mạo xưng phái phong dầu t i ể u nói đến thiên bản đại lục võ khí sinh diễn mới bắt đầu đại lục các các biên biên r i á c r i á c đều là giải rác võ khí mà nói mà đối với võ khí các nơi giải tới nói nhiều nhất t i ể u chỉ là một ít nhiều gì vấn đề võ khí tản mát nhiều địa phương đối với võ linh tới nói đúng là một cái tin mừng võ khí dồi dào từ đó đúng là có thể rất tốt xúc tiến võ linh một cái tu luyện mà la tinh thành chính là một cái chỗ như vậy bất quá ở đâu tôi nói là nhiều hay ít đ chu, chu diễm trực h ể l tiếp chính là một cái vắp bước đổ vào trên giường gỗ một bên tại trên giường gỗ vừa đánh lăn nhi hai vòng về phần chỉnh đốn vẫn là về sau có tâm tư rồi nói sau hiện tại thật đúng là không có chút nào nửa điểm tâm tình đoạn thời gian trước thời điểm chu diễm vẫn là như là thường ngày đồng dạng tìm kiếm phương pháp tu luyện cuối cùng vẫn là đồng dạng cuối cùng đều là thất bại đi trong gia tộc nghiệm nhìn vo khí bao nhiêu không nghĩ tới cuối cùng lại còn đụng phải những tên kia thật là nghĩ đến những cái kia người chu diễm có đôi khi thật sự chính là muốn hung hăng đánh mắng bọn hắn một trận loại ý nghĩ này thật lâu thời điểm trước kia ngược lại vẫn là rất mãnh liệt sau đó lúc gian càng về sau đầy loại ý nghĩ này kỳ thật vẫn là nhạt rất nhiều bởi vì ý nghĩa quả thực không lớn liền xem như có thể đánh chửi một trận chỉ là nhất thời t h o ả i m á i mà thôi sau đó thì sao những tên kia nên có khinh bỉ và ánh mắt khinh thường cùng thái độ đối với ngươi vẫn không có có bất kỳ thay đổi nào chu diễm về sau cũng coi là suy nghĩ minh bạch muốn thay đổi sự thực như vậy chỉ có tại h m thể bên trên tu luyện đột ph đây mới là có thực lực nhất chứng minh cùng tình hình thực tế không phải cái gì đều không cải biến được kỳ thật đối với ảm thể tu luyện nắm chắc cái gì tru diễm trên thực tế không có niềm tin quá lớn tự thân không phải cái gì tạo vật chủ sáng thế thần chuyện chính phản á n bài tự thân nhưng là nói không tính chỉ có lao thiên gia mới sẽ biết đầu này ảm thể con đường mặc dù thấy không rõ sờ không được nhưng là mình sẽ đi hết sức vì đó kỳ thật trên đời rất nhiều chuyện cũng không phải là nói đi liệu mạng cố gắng thì có một kết quả không tệ hiện thực cùng suy nghĩ thường thường là hai việc khác nhau Nhiệt điểm bất quá những n à y quá nhiều chu diễm cũng không phải là nghĩ nhiều như vậy chu diễm chẳng qua là cảm thấy đúng tự thân suy nghĩ vì cái gì sự tình tướng tự thân tín nhiệm sơ tâm cùng một bầu nhiệt huyết rót đi vào liền tốt tướng những này đốt đến một khắc cuối cùng bất luận kết quả như thế nào đều sẽ không đi có bất kỳ nửa phần hối hận tùng t u n g đông thiếu ra ở đây sao đang lúc những n à y suy nghĩ vạn thiên ý nghĩ tại chu diễm trong đầu phiêu đãng đi qua thời điểm đột nhiên ngoài cửa vang lên một trận thanh thúy tiếng đập cửa nghe được thanh em về sau chu diễm một cái vọt tâm thanh từ trên giường gỗ bên cạnh xuống tới đi tới cửa trước trực tiếp chính là mở cửa không nói hai lời ở ngoài cửa đứng vững một thân hình thấp chu diễm một đoạn lao ra ra mặc dù dáng người nhìn như nhỏ gầy bất quá thân thể lại là phi thường thân thể cường tráng cảm giác tay lý chính mang theo một cái chu màu đỏ cà mèn quản gia ra ra chu diễm một tiếng khuôn mặt tươi c ư ờ i thở ra chu diễm xưng hắn vì quản gia ra ra bởi vì xem như tại từ nhỏ ký sự thời điểm lên chu gia phức tạp vụn vặt sự vụ đều là trước mắt người quản gia này ra ra đang xử lý So sánh coi cái cái còn bên kia gia hỏa tới nói, quản gia ra ra cũng hỏa th lại là kia tới gia đối với mấy một ra ra ra tự quản gia g i a g i a tướng tự thân trong tay đồ ăn đưa tới chu diễm thuận tay vội vàng tiếp nhận chứa đồ ăn cả mèn thiếu ra không phải ta nói ngươi hay là tìm thời gian và lao ra phu người đi thật tốt nói chuyện đi có chuyện gì là không tốt thương lượng đâu quản gia g i a g i a tướng cả mèn đưa tới sau một mặt khuyên bảo thần sắc vẻ mặt và chu diễm nói một câu nói như vậy quản gia g i a g i a sự kiện kia ai kỳ thật quá nhiều ta không muốn nói cái gì chu diễm tại nhất thời gian dây lát gian hạ thấp mặt giống như có chuyện gì không muốn đi nhấc lên được thôi chuyện này lão hủ tự không nhiều là gì nhưng là lão hủ hy nhìn các ngươi còn có thể mở ra khúc m ắ t dù sao cũng là người một nhà thôi đúng rồi còn có một việc thiếu gia phương về sau nhà tộc trưởng lão nói muốn để cho tất cả gia tộc hậu bối tộc người tập hợp chuyện này chờ quên quản gia g i a g i a nói xong một câu cuối cùng chu diễm đưa mắt nhìn rời nhìn xem quản gia g i a g i a rời đi chu diễm một lần nữa trở lại phòng gian nhẹ nhàng bế khép lại cửa phòng đối với quản gia g i a g i a nói là chuyện gì kỳ thật chu diễm trong lòng rất rõ ràng nói đến vẫn là ả m thể gút mắt sự tình dẫn đến khi đó bắt đầu chu diễm cùng cha mẹ quan hệ cựu không hề tưởng tượng như vậy có lẽ ngay từ đầu ra đời thời điểm cũng không có nói là tốt đến bất đồng như thế kỳ thật còn không phải là bởi vì lấy thể phân biệt người đối với chu diễm nghĩ tự thân phụ mẫu thậm chí cho rằng là ngu m g ộ i vô tri cho rằng lấy ảm thể đi tu luyện chính là lấy người xi、si、nói m n g từ sau lúc đó quan hệ dần dần chuyển biến xấu ý kiến khác nhau chu diễm cùng phụ mẫu quả thực khó mà tại bình tâm t ĩ n h khi ở chung xuống dưới cho nên lúc trước thời điểm không biết từ chỗ nào khoảnh khắc chu diễm liền cùng bọn hắn ngồi cùng bàn đồ ăn đều ăn không vô nữa về sau mới sẽ là mỗi bữa đồ ăn đều là quản gia ra tự, tự thân trong phòng t ư ăn Chu d i q một tướng mẹn cả đ chương tám y mắng cùng có tiếng chương không tám ý mắng cùng có tiếng chu diễm mở ra cả mèn bên trong thông thường đồ ăn tùy y ăn một chút liền tốt đối với ăn cơm cái gì chu diễm từ trước đến nay không có gì đặc biệt yêu cầu chính là nhất định phải đến cái gì tinh xảo món ngon loại tình trạng này thông thường liền tốt trước đó quản gia ra ra ngoại trừ đưa đồ ăn về sau còn có một chuyện chính là quản gia ra ra trong miệng nói tập, người tướng tập hợp cái gì một chuyện cụ thể là cái gì chu diễm kỳ thật đại khái cũng có thể đoán cũng đoán được loại chuyện này cũng không phải lần đầu lúc trước từng có mấy lần đều là đã vô số kể tập hợp về sau t i ể u không sai biệt lắm cùng hội nghị gia tộc cũng t i ể u không sai biệt lắm tối đa cũng chính là các t r ư ở n g lao phí chút miệng lưới tử làm tiếp một chút tinh thần chỉ đạo tướng thuyết phục đơn giản chính là nhắc nhở nhắc nhở các ngươi đều là gia tộc hậu sinh lực lượng đều hẳn là lấy toàn bộ chu gia làm trọng tâm đều hẳn là quyết chí tự cường tu luyện t ư ớ n g chu g i a địa vị vĩnh viễn duy trì được v â v v n à y loại lời nói khác chu diễm nghe nhiều đã là lỗ thai trưởng kén còn nữa đều có thể đọc ngược như chạy mặc dù nhưng đã là lặp lại đến đã không thể lại một lần nữa lời nói bất quá những này nói thật ra cũng là thực sự sự thật thôi chu gia nói đến cùng mặc dù là la tinh thành đầu bài thực lực gia tộc nhưng là không có chuyện gì thế nhưng là vĩnh hằng có nhiều thứ ngươi muốn đi duy trì như vậy s á c thực đến phải bỏ ra thứ gì hoặc là làm những gì chu gia cũng là như thế này như thế đối với chu d i ệ m những này hậu bối tộc người mà nói tới nói như vậy chính là vĩnh hằng kéo dài hy vọng duy nhất chu gia luân chuyển vận hành đến cuối cùng vẫn là lưu chuyển đến trong tay của bọn họ cái này bàn cuối cùng nhất định là hội chuyển tới năng lực cường giả trong tay cái này giống như là một cái quyền lợi đại biểu có thể đảm nhiệm người như vậy chính là hiệu lệnh đại biểu toàn bộ chu gia bất quá chu diễm đối với những chuyện này ngược lại là không có nhiều như vậy hứng thú ý nghĩ loại hình trong gia tộc có thể lấy thể đi đối đãi một cái người kỳ thật đây cũng là tuyệt phóng tới bên ngoài đi nói thực tế như vậy có lẽ cũng không có cái gì có thể thấy được lạ bất quá ở nhà này môn bên trong thân huyết mạch người đều có thể như vậy chu diễm sớm t i ể u lòng nội lệnh ngay cả tự thân cha mẹ ruột đều là như thế đối với chu gia nếu là không có chu thủy vân tỷ tỷ này một ít cái khác người đối với cái này chu gia chu diễm kỳ thật t i ể u không có cái gì đại đa số như nghĩ cảm thấy trong lòng mình như có như không đều là giống nhau được ồ ồ ngo chu diễm ăn cơm ăn vào một nửa kỳ gian bông xuống tự thân đôi đuôi trong tay r ồ i ra tự thân bàn tay nhìn qua tự thân bàn tay t r ắ n g đ o á n chu diễm một cái ngưng thần về sau một cái tụ lực tại chu diễm trong lòng bàn tay gian lập tức chính là ngưng tràn ra tới một cái điểm trắng mảnh tiểu nhân điểm trắng phơi bày m à u ngà sữa vòng đi vòng lại liên tục không ngừng hướng tại tán lộ ra một tia một tia khí tức mặc dù có thể cảm nhận được ở trong đó nhỏ xíu sóng năng lượng bức nhưng là nhẹ nhàng phi thường nhỏ bé thậm chí chỉ có thể nói cảm nhận được một chút điểm nếu là không có đi để ý nói nói thật hay là thật một chút xíu năng lượng khí tức kỳ thật đều không cảm giác được ai vẫn là không có gì khác biệt biến hóa điểm trắng tại chu diễm trong lòng bàn tay không có ngưng tụ bao lâu liền từ từ tiêu tán tời lại đi nhìn xem biến mất chu diễm chỉ là một trận thở dài vừa mới cái k i a nhũ bạch sắc điểm trắng còn có hướng ra phía ngoài trong không khí tán sóng ra năng lượng màu nhũ bạch khí tức đây đều là một cái người từ thể nội ngưng xoáy đi ra ngoài võ khí chu diễm vừa mới chính là nghĩ ngưng tụ ra võ khí nhìn xem võ khí khí lượng một cái nhiều hay là ít r ấ t đáng tiếc điểm ấy v õ khí khí lượng ngay cả trên đất cắt đất cũng k h ô n g bằng vừa mới thông qua cổ thái châu được ngoại trừ v õ khí đẳng cấp không có biến hóa chút nào bên ngoài hiện tại ngay cả v õ khí khí lượng lớn nhỏ cũng không có đi lên một điểm khải ngân tiểu thuyết virus virus v i r kmitecom này đáng chết tạm thể đơn giản hay cùng một cái ôn thần thật là đáng ghét sau chu diễm đột nhiên nệm đánh một cái cái bản phát tiết một phen tự thân bất mãn không có cách nào đối với này cái gọi là ảm thể thật là thúc thủ vô sách cái thế giới này quy tắc có đôi khi thường thường chính là khiến người cảm thấy vô cùng đáng chết nhưng lại là vô cùng khó giải này ảm thể, sau chu diễm vẫn nổi lên thân thể quyết định tướng trong phòng bên tán lạc quyển phổ cùng thư tịch cho thật tốt cả nhặt một chút những này làm cũng hẳn là không sai biệt lắm đi ra tộc nghị hội đường ngươi thật sự có quyết tâm chống đỡ lấy tín nhiệm đi xuống sao thanh em gì chu diễm lúc này trong tay chính đang bận rộn không ngừng chỉnh đốn ở trên mặt đất thư quyển bất quá lập tức dây lát gian tự thân trong thai chính là chuyển đến một cái phi thường thanh â m mơ hồ thanh â m mặc dù mơ hồ bất quá chu diễm lại là nghe nhất thanh nhị sở nhưng như thế một cái thanh â m thành dáng vẻ này trôi nổi mà qua về sau trong phòng bên cạnh cũng không có gì thay đổi vẫn là chống g i n g bộ dáng nhiều lắm là chính là phòng ốc bên ngoài lưa thưa tiếng chim hót h ò a phong thổi qua cây t ố i tiếng xào xạc chẳng lẽ là cả ngày nghĩ quá nhiều đều khiến cho huyễn đã hiểu chu diễm vững tin tại này trong phòng cũng không có cái gì có thể phát ra thanh â m đồ vật có lẽ đó chính là suy nghĩ lung tung thời điểm tùy ý một trận nghe nhầm đi cũng không có cái gì đặc thù những thứ khác rốt c ũ n g tốt không nghĩ tới vậy mà đoạn này lúc gian nhìn nhiều sách như vậy quyển cùng kiếm phổ thật là chu diễm tướng những n à y tất cả quyển tịch đều là chuyển nhặt đến trên giá sách từng có một đông s ư ở n g thu thập về sau chu diễm toàn bộ phòng gian bây giờ nhìn đi lên t i ự u tương đối sạch sẽ trước đó vẫn tương đối lộn xộn lúc gian lúc này cũng không sai b i ệ t lắm đáng chết hội thật sự là một chút đều không muốn đi chu diễm trong miệng phun ra mấy chữ này câu đối với gia tộc này bản thân t i ể u không có hào cảm gì chớ nói là dạng này hội loại này nhiều như vậy người tại m u ố ném đầu ló mặt sự tình ở nhà này tộc chu diễm căn bản cũng không muốn làm đi về sau cho hắn lập tức chính là các loại k ỳ kỷ vay vay các loại ngôn luận những này từng cái một nói nhảm chu diễm thật là đã n h ẫ n chịu đủ rồi qua gia tộc đ ì n h viện lại là nhiều đi một hội nhi đường liền có thể đến gia tộc nghị hội đường hội đường trong gia tộc bên cạnh vẫn là tính lớn toàn bộ nhìn sang vô luận là đường trong đường bên ngoài đến chiếm diện tích đều vô cùng lớn bình thời thời điểm không có chuyện gì nơi này ngược lại là không có cái gì người tại cho nên tại lúc không có người nơi này liền như là hoàn toàn tính mịch có gia tộc chuyện trọng yếu kiện hội đàm thời điểm nơi này người ngược lại là mới hội nhiều lên tướng dạng này tính mịch cho đánh vỡ đi、Hô. nhanh đến này nghị hội đường thời điểm chu diễm vô cùng một cách tự nhiên tiên dừng lại tự thân bước chân từ bên ngoài tương vọng đi thời điểm chu diễm sớm chính là thấy được như thế nào tình hình nay nghị hội đường trong trong ngoài ngoài đều là đã tụ tập đầy không ít tộc nhân nhìn thấy những n à y tộc nhân thời điểm chu diễm trong lòng không khỏi hơi run lên một cái q u y một chương chín nghị hội chương chín nghị hội chu diễm đứng ở ngoài cửa nhìn lén lấy bên trong hình thức bọn gia hỏa này từng cái nhìn xem t i ự u cho không người nào so nhức đầu cảm giác vô luận là từ lời nói hay là từ một chút những thứ khác phương diện tới nói nói đến chu diễm xem như sợ những người này nhưng nếu là nói đến những này nhân có thể cho nên đến tận đây cùng hiện thực cũng là không thoát được quan hệ đi bởi vì có đôi khi hiện thực thường thường có thể vượt qua người tưởng tượng theo thời gian chậm rãi trôi qua nghị hội đường lý lý ngoại ngoại gia tộc tộc người cũng là lập tức lần lượt càng ngày càng nhiều hiện tại tới nói nghị hội còn chưa có bắt đầu cho nên lúc này tướng đến tộc người cũng chỉ là dối rít tại nghị hội đường bên ngoài ba lượng liên miên tại tướng trò chuyện tán gấu chủ đề không thể nghi ngờ phần lớn đều là cùng tại tu luyện có liên quan hiện tại đứng ở chỗ này hậu sinh tộc người phần lớn đều là chu gia màu mới cho nên tại tu luyện đạo trên đường tới nói võ khí đẳng cấp lớn nhỏ cũng không thể nói là đặc biệt lớn mỗi cái người hầu như đều là đứng tại thông hướng võ linh con đường này hàng bắt đầu bên trên nói nhỏ một chút lời nói chỉ có thể nói là đứng tại đầu này tuyến bên trên người có chút người đứng xa một điểm có người thì là đứng sau diện một điểm bất quá đây cũng là không có có bất kỳ biện pháp nào tiên tiên h bắt đầu thể hạng phú chính là cứng rắn đem khoảng cách này kéo ra tiếp theo lại là hậu thiên tu luyện khác biệt khoảng cách t r ê n lệch chính là càng thêm không tầm thường cũng đứng tại cùng chạy một đường h ừ h ừ cái kia là căn bản chuyện không thể nào có lẽ cái này rất không công bằng bất quá có đôi khi tại này nhi thiên bản đại lục bên trên tại từ nơi sâu xa lại là ngăn được duy trì lấy công bằng công chính chỉ là bình thường thời điểm chẳng phải dễ dàng bị hắn người đừng người cho phát giác thôi ai gần đây tu luyện như thế nào đã tu luyện thành nhiều ít võ khí rồi ai đừng nói nào có như vậy cho gì cả cái đồ chơi này nhi thật sự là tốt khó tu luyện ba lượng thành đoàn tộc người bờ m ô i đều là một khắc không ngừng nghỉ bên trên xuống di động thảo luận đề đều là giống nhau tu luyện như thế nào cái đề tài này mặc dù nhìn vô cùng hiện thực cùng trực tiếp nhưng là có lẽ là tộc người trà dư t i ể u hậu đàm luận nhất là nhiều một đề tài đối với bây giờ hậu sinh tộc nhân mà nói đại đa số duy nhất vậy chính là mỗi cá nhân danh hào cũng chỉ là khôi hậu sinh bên trong duy nhất linh t r ư ớ c cũng chỉ có chu thủy vân tỷ tỷ làm chu gia trưởng nữ lại là lấy linh thể xuất sinh tu luyện thiên tư cái gì cũng là q u á thường người chúng hậu bội chúng nàng xem như dê đầu đàn cũng coi là các trưởng lão hòn ngọc quý trên tay nếu là nói đến chu gia thực lực về sau vẫn là về sau trải qua võ linh phá cơ trở thành một đáng mặt võ linh ứng trúc chu thủy vân tỷ tỷ sẽ là nhanh chóng nhất dù sao nàng hiện tại mới là ở gần nhất có thể sờ được võ linh danh giới người mà đối với khôi dạng này một tầng bên ngoài y tại chu ra bất kỳ một cái nào hậu bối tộc người đối với nội tâm của bọn hắn tới nói ai cũng muốn mau sớm rút đi cái này bên ngoài ý nghĩa trở thành một chân chân chính chính võ linh đã thân ở gia tộc này như vậy võ linh hai chữ này đối bọn hắn tới nói cũng không nói vẹn vẹn chính là mới bút vẽ sự tình hai chữ này đối với bọn họ ý vị nhưng là vô cùng nhiều gia tộc về sau cùng kéo dài kỳ thật đều là không thể nghi ngờ khẳng định chính là bố n chữ năng giả cư chi nghĩ phải ở nhà tộc phương này diện đi phía sau đầy phát triển như vậy ngươi không có nhất định thực lực khẳng định như vậy là không được trở thành một chân chính võ linh đây vẫn chỉ là một cái tiểu tiểu nhân bắt đầu c ò n cũng không phải là toàn bộ muốn trở thành một cái trí thượng cường giả trở thành chu gia trụ cột đường xa thế nhưng là không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy nhưng nói lại là ngược lại ngươi nếu là liền một cái chân chính nhân võ linh đều không thể trở thành như vậy ha ha ba tháng t r u n g văn v i r ú t v i r ú t v i r ú t ba ý đạo con đã thân ở gia tộc này sẽ cùng cùng tại gia tộc này trói chung một chỗ trừ phi sinh lão bệnh tử hoặc là phản bội chạy trốn n g ỗ nghịch không phải vì gia tộc tận tâm tận lực như vậy là nhất định chỉ bất quá làm không được vừa mới một chút như vậy như vậy chính là chỉ có thể đổi một loại phương thức vì gia tộc hết sức làm việc kỳ thật cũng là rất đơn giản chính là làm tạm dịch làm đơn giản một chút vô cùng việc nặng có lẽ có thời điểm cứ như vậy l â y một cái nhân sinh thời gian liền đi qua hơn phân nửa bây giờ tại nghị hội đường chung quanh bên ngoài theo tộc nhân tuân gia tụ nhân số cũng là càng ngày càng nhiều theo số người này tộc người cũng hẳn là tập hợp không sai bị lắm có tối đa cũng, cũng chỉ là còn thừa lại mấy người mà thôi thôi mà tại nghị hội đường bên trong nhưng không có như là bên ngoài huyên áo nghị trong phòng họp mặt bầu không khí hiện ra chính là dị thường nghiêm túc bốn tờ trên ghế ngồi bên cạnh ngồi ngay thẳng bốn cái người bọn hắn giống như đều là tại bưng nhìn xem ngoài cửa tình huống nhân số cũng đều là không sai biệt lắm đến đông đủ a sau đó vang lên một trận giàn mua t h u bức thanh nhâm tới nhưng màn à y cá nhân thân phận cũng không bình thường chính là chu gia nhị đương gia chu huyền chu gia người đứng thứ hai thực lực cái gì tự nhiên cũng là không cần phải nói có thể tại chu gia tọa c h ấ n vị trí này như vậy trong gia tộc bên cạnh đều là dưới một người trên vạn người tồn tại đổi lại chu diễm tới nói n à y cái gọi là nhị đương gia đây chính là chu diễm tự mình ra ra cũng chính là chu diễm tổ phụ nhị tử chu diễm tổ phụ dưới thân hai tử hai minh đệ chu diễm gia ra là chu gia người đứng thứ hai mà này cái gọi là người đứng đầu cũng là chu gia nhân vật trọng yếu kỳ thật cũng chính là chu diễm đại gia gia chu thông chu thông cùng chu huyền làm một kết thân người huynh đệ chu diễm tổ phụ thực lực bất phàm tự nhiên cũng là h ộ phụ vô khuyệt tử chu thông cùng chu huyền thực lực tự nhiên không để cho hắn thất vọng đang cùng về sau hai người hay là nâng lên gia tộc này cũng để chu gia còn có thể duy trì tại la tinh thành địa vị bá chủ nhắc tới cũng là không dung dịch ở nơi này nhân khẩu rất nhiều trong thành có thể quanh năm tới đều là có thể như thế một mực duy trì dạng này địa vị đây đúng là cần cực kỳ lớn t ả mà đối với đại gia gia chu thông tới nói tương đối đặc thù chính là tại chu thông d ư ớ i g ố i tới nói cũng chỉ có chu thủy vân cháu gái này nhi tại sao sẽ như vậy như thế chỉ là ở chỗ lúc còn trẻ chu thông chỉ có một nhi tử sự tình phía sau chu d i ệ m theo một chút tin tức ẩ m đại gia gia con độc nhất giống như tại thanh niên thời điểm vợ chồng hai người hình như là vì gia tộc một ít gì nhiệm vụ đặc t h ủ vì hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ vì chu gia thì tựa như là tựu bất hạnh tại trong nhiệm vụ đánh mất tính mệnh từ đây đây cũng là chu thông một cái khúc mắc khi đó đối với chuyện này gia tộc nhưng không người nào dám lại để lên mà khi đó chu thủy vân tỉ tỉ cũng là vừa vặn không có xuất sinh bao lâu nhưng là đối với như thế tiểu nhân nàng cựu phải tiếp nhận tàn khốc như vậy sự thật này sẽ là bao lớn tổn thương sau chu diễm nghe được tộc người nói khi đó chu thủy vân tỉ tỉ mất đi phụ mẫu không tiếp thụ được sự thực như vậy một đoạn lúc gian đều là gào khóc cơm nước không vào thẳng đến rất dài lúc gian mới là khôi phục lại về sau chính là do lấy chu thông một mực p h ụ dưỡng cho nên nói chu thông bên kia chu thủy vân xem như hắn duy nhất sau thân nhân đại đương ra đâu hắn không đến a q một chương mười nên đến còn tới chương mười nên đến còn tới ở một bên thì lúc này lại là vang lên một cái thanh âm khác mà lúc này đây thanh âm cũng không bằng cùng vừa mới thời điểm chu huyền thanh âm vậy như thế giống vậy già mà là lộ ra hùng hậu hữu lực tại chu huyền một bên khác cái ghế gỗ một bên ngồi ngay thẳng một người trung niên nam tử trên người một thân đắc tiền y phục tại tay trái trên ngón vô danh còn vòng chụp lấy một cái tinh xảo hoa lệ chiếc nhẫn tại trên mặt tựa hồ chính là hơi có một chút ngấn sâu nếp nhăn trong đầu tóc cũng là có, có chút tóc trắng sen lẫn trong đó bất quá những n à y chút nhìn chính là tuế nguyệt mài tậy cùng cảm giác tang thương chứng minh nhưng là cái kia cổ bản khuôn mặt cùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cho người lại là bất bình phản phất chính là cho người cảm thấy tiếp cận hắn cũng sẽ bị hắn một loại kia nghiêm túc đánh ngã thậm chí ngay cả mấy câu đều dựng không lên nghiêm túc bên ngoài thần sắc bên trong có vẻ như còn có mấy phần nhìn người ngạo m ạ n khí mà cái này có thể ngồi ở chu gia người đứng thứ hai chu huyền bên cạnh cũng không phải cái gì người này cái người thân phận xem như chu gia nhị trường lão chu h o a n g u y ê n cũng chính là chu huyền thứ tử chu quân phụ thân đến trung niên niên kỷ đảm nhiệm cư chu gia nhị trước trường lão thực lực tại toàn bộ chu gia có thể nói là không thua kém hai vị chủ nhà dưới thực lực có thể nói là thực lực bất、phàm. nhưng mà chính là bởi vì có dạng này một t ầ n g thực lực cho nên cũng là thâm thụ người người đứng thứ hai phụ thân chu huyền thích nhất một đứa con trai có chuyện gì chu huyền hầu như đều là đa số tin vào với hắn mà chu hỏa nguyên muốn làm gì sự t ì n h chu huyền cũng là hội vô điều kiện đi ủng hộ hắn cho nên trong gia tộc một bên nói chuyện quyền lực cái gì chu hỏa nguyên xem như x ế p ở vị trí thứ ba trừ đi hai vị nắm tay nói như vậy quyền lực lớn nhất ứng chính là chu hỏa nguyên ha ha tên kia cùng ta nói chút chuyện nhỏ này hắn cũng không cần ra mặt liền nói bên trên lão phu nói một chút liền tốt chu huyền bưng lên trên bàn bên chén trả nhấp một miếng nước trà trong chén đặt chén trà xuống cười một cái nói mặc dù chu huyền là cười một cái nói bất quá tại hắn này trong lúc vui vẻ không biết lại là ẩn chứa một chút cái gì khác đồ vật thật sao cái kia đ ạ i đương ra thật sự chính là một ngày trăm công ngàn v i ệ c à cũng được cái này tiểu tiểu nhân hội nghị hắn không bỏ ra diện cũng không quan trọng nghe được phụ thân dạng này đáp lại chu hỏa nguyên k h é p cười một cái từ trên ghế bên cạnh dội lưng một cái đoán chừng là trên ghế bên cạnh ngồi lâu thân thể đã là chỗ sót hặc hặc hẳn là như là cùng nhị ca nói như vậy đi ừ ta cũng là cảm thấy như thế tại chu hỏa nguyên đứng dậy về sau hoạt động một chút gân cốt thời điểm về sau tại chu hỏa nguyên một bên chuyển đến một trận m ộ t sướng một họa thanh â m đàm thoại mà tại chu hỏa nguyên một bên khác cái ghế gỗ ngồi ngay thẳng thì là tuần cây chu cùng hai người dựa theo danh hào tới nói xem như chu gia tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão chu thủy vân hai cái thân đệ đệ cho nên dựa theo dòng dõi tử tôn tới nói đúng là chu huyền bên này rất nhiều bất quá bọn hắn nhị người mặc dù đô đầu phú trưởng lao danh nghe vào là thật là dễ nghe bất quá lại là thật thật tại tại có hoa không quả thực lực cùng danh hào không hợp tôi vì cái gì có thể giao phó dạng này danh hào chỉ là ỉ vào tự thân có phụ thân là chu gia nhị đương ra dạng này như thế muốn tới luận thực lực nói chuyện lời nói như vậy cùng chu h ỏ a nguyên đến so sánh với như vậy nhất định chính là kém cách xa và giảm bất quá này nhị người từ dĩ vang đến bây giờ thời điểm bất luận là tu luyện hay là cái gì đều là vô cùng nghe lệnh tự thân nhị ca chu h ỏ a nguyên không sai biệt lắm chính là đến chu h ỏ a nguyên nói một bọn hắn không dám nói hai tình trạng mà có này cái gọi là nhị trưởng lão tam trưởng lão tứ trưởng lão như vậy chắc có cái gọi là đại trưởng lão đi cái này đương nhiên là tự nhiên nay cái gọi là đại trưởng lão cũng chính là chu diễn p h thân vật khắc nhưng là tuy làm v o đầu đại trưởng lão danh hảo bất quá chẳng qua là một trên danh nghĩa trưởng lão m à thôi như là khôi lỗi như con rối gia tộc thuộc b u ồ n phận sự tình về căn bản là không thể nói lời gì mà thực lực cũng là vô cùng bình thường thậm chí so tại tuần ngưỡng cây cùng chu cùng càng muốn hơi kém một chút dưới ngòi bút văn học năm trăm hai mươi vê đút vê đút vê đút ít năm trăm hai mươi ít ép con chu hỏa nguyên nói phụ thân ta nhìn bên ngoài nhân số cũng là tới không sai bị lắm chúng ta cũng hẳn là có thể bắt đầu à ừ nhỏ đi nữa qua một hội hẳn là là được rồi đối với chu hỏa nguyên nói chu h u y n có vẻ như không có để ý như vậy hắn nói như vậy về sau lại là uống một hớp nước trà Về sau mới là như thế chu ậ chậm m thôn thôn nói. diễm vẫn là cắn răng một cái dậm chân một cái sai bớt bớt vào ai từ từ đi tu luyện cũng không phải chuyện một hai ngày cũng đúng đúng đúng a a ngươi nhìn đó là ai tới ha ha chu diễm cắn răng nghiến lợi cất bước tiến vào về sau lập tức chính là đưa tới mọi người nhìn chăm chú lập tức hiếm bể ngôn ngữ giống như là vỡ đê hồng thủy vẹn vẹn chính là thời gian đình chỉ một sắt a chính là như là phát thiên khí thế tới hặc hặc các ngươi nhìn cái kia không phải liền là cái kia quái thai nha ảm thể ông trời của ta ta nhìn thấy hắn liền muốn cười còn không phải sao chu ra như thế thịnh thế gia tộc lại có thể sinh ra một cái ảm thể ông trời của ta nhất định chính là khoáng thế kỳ văn nhất định chính là chu ra một cái chỗ bẩn a chu ra ta thế nhưng là nghe dây lát từ dị vãng đến nay nhân tài xuất hiện lớp lớp nhưng chưa nghe nói qua có người là h ạ thể ai biết được không biết tên kia kiếp trước hay là thế nào dạng tức giận cái gì thần linh đi dạng này một cái bô địa bị chụp trên đầu nào có ta nghe nói hay là bởi vì dĩ vãng nhị đương gia có vẻ như là hắn phu người chưa đi đến chu gia ra môn thời điểm chính là cùng bên ngoài g i ã nam người đã hoài thai tiến vào chu gia nhưng là bí mật này nhị đương gia tận nhất là đến cuối cùng mới là biết nhị đương gia cứng rắn là muốn đem đứa bé này phế bỏ bất quá phu người chết sống không chịu cho nên cái gì vẫn còn có loại này tình hình thực tế tiểu t ử n g ư ơ i nói nhỏ chút bị hắn người nghe được cũng không phải đùa giỡn cho nên nói dạng này một cái ngoại tộc d ã n g ư ờ i huyết mạch có thể là ám thể cũng không phải hợp tình lý nha ha ha suy nghĩ một chút cũng phải loại này trên trời rơi xuống phế vật không có bị đá xuất gia tộc đã coi như là tốt câu này câu ngôn ngữ mặc dù hiếm nát nhưng là chu diễm cũng là có thể câu câu đều nghe rõ ràng nghe những lời này chu diễm thật chặt bóp cầm nằm đấm tại lòng bàn tay tựa hồn là đã cho chu diễm nặn ra vết máu nhặt nhỏ hiến máu có vẹ như đã từ chu diễm trên lòng bàn tay chảy ra đối mặt dạng này chu diễm có đôi khi thật hung hăng đi lên đánh bọ bất quá có một số việc coi như vì đó cũng là không có đảm nhiệm tác dụng điểm ấy để chu diễm rất bất đắc dĩ nha nha này không phải chúng ta chu ra đại thiếu ra mà q một chương mười một quá tam ba bận chương mười một quá tam ba bận từng câu liên tiếp không ngừng khiến người chán ghét lời nói từ những này trong miệng của tộc nhân quốc gia chu diễm mắt đỏ đối với mấy cái này sắp chịu đựng không được thời điểm đột nhiên ở một bên lại là truyền đến một trận lại là khiến người không chịu được ngữ lời nói cái này tiếng nói chuyện không phải không người nào chu diễm trong lòng rất rõ ràng chính là chu quân tên kia đặt chu diễm nhẹ nhàng chuyển đông n ú c n í c h bước chân quả nhiên Tại chu diễm xoay người thời điểm chu quân người chính là ngạo nghệ đứng tại hắn phía sau chu quân trong mắt không thời gian chấp động lên cái k i a mang theo ngạo kình cùng khiêu khích ánh mắt nhìn chăm chú lên chu diễm liền như là mắt cho coi thường người khác cảm giác dừng a chu diễm trong miệng nhỏ xịu phát ra một trận thanh â m cái gì khác cũng là không muốn nói nhiều nếu là nói muốn làm có thể hiện tại hung hăng đi lên nệ n giá hỏa này dừng lại đây có lẽ là chu diễm muốn làm nhất ha ha ả m thể sinh ở chu gia từ tại tu luyện đến nay nhiều năm võ khi đẳng cấp không chút nào động nhưng mà chúng ta mấy người còn muốn gọi hắn đại ca đại thiếu gia ta đều cảm thấy không có ý tứ sau đó tại một phía khác cũng là chu quân sau lưng nơi không xa chuyển đến vài tiếng thiếu nữ cười khẽ tại chu quân sau l ư n g thân mang thanh ý tóc ngắn chạm vai hai vị thiếu nữ cũng là ở đâu không chút kiên kỵ trộn cười trộn chẳng qua là không có bọn hắn như vậy quang minh chính đại thôi mà này hai thiếu nữ thì là tứ trưởng lao chu quân một hai nữ hai tỷ muội đối với chu d i ệ m đến nói các nàng cùng chu quân cũng coi là cá mẹ một lứa mặc dù có đáng yêu bề ngoài nhưng là đây chỉ là bên ngoài quả nhiên biểu diện hình tượng mà thôi các nàng chân chính nội tâm thì là thâm bất khả chắc c à dù sao hai người bọn họ đối với tự thân ánh mắt cùng chu quân cũng là không khác loại này sinh ra phế vật ta cảm thấy hắn chủ động điểm rời khỏi gia tộc này có lẽ trên mặt mũi còn có thể qua ý đi một chút đến lúc đó nếu như bị loại bỏ ra ngoài chật chật chật có lẽ liền không có tốt như vậy mặt mũi rồi chu quân sách lấy miệng mới vừa ngự khí một điểm nhi đều không biến vẫn là như vậy tại nói qua chú diễm gia hòa này thật sự là được một t ứ c lại muốn tiến một thức r a đối với những n à y chu diễm bản thân ngẫm lại chính là trầm mặc trầm mặc liền đi qua những n à y người không nghĩ tới vậy mà tệ hại hơn đến thật là cấp trên bọn gia hòa này hô một trận mảnh gió từ chu diễm tay bên cạnh thổi qua gió phất trôi qua về sau chu diễm trên tay lập tức hiện hiện ra một trận nhũ bạch sắc khí tức từ lòng bàn tay trung tâm phiêu trồi lên chu diễm lúc này đã là hoàn toàn lựa chọn vận dụng võ khí tới hiện tại nhất là chướng mắt chính là này trước mắt đi quân tục ngữ nói người nhẫn mại là có hạ độ đây chính là một cái rất tốt hiện thực ví dụ ôi ôi ôi võ khí a làm sao tiểu tử ngươi còn muốn đánh nhau phải không hay sao tiểu ra ta có thể phụng bội a liền sợ ngươi đến lúc đó khóc nhẹ a chu diễm võ khí phát động chu quân mới chính là một chút t ự đã nhận ra nhưng là giống như mảy may cũng không có kinh ngạc sợ hai ý tứ theo lại chính là kêu gào cắm tay nhìn xem chu diễm trên mặt còn nhiều thêm một chút cười tả đúng phụ thân tại hội trước khi bắt đầu ta còn có một chuyện chính là chu diễm sự tình ngài ý kiến đến gì chu hỏa nguyên lúc này tại chu huyền muốn đứng dậy thời điểm t r ê n lợi miệng hỏi như vậy đến chín mươi n h ì n đọc tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt chín mươi càn cắn xét con tuy nói biểu trên mặt đang hỏi lấy chu diễm sự tình bất quá cảm giác n ó nội tâm có càng chiều sâu hơn ý nghĩ hả chu huyền đối chu hỏa nguyên nói đầu tiên là cảm thấy rất lờ vực cũng không có gấp trả lời hắn cái gì p h ụ thân có chút không hiểu ta ý tứ a bên ta mới lời kêu ý tứ đương lại chính là chỉ chu diễm thể sự tình loại này ảm thể không thay đổi như vậy đối với một cái tu hành giả tương lai căn bản cũng không cần đề cập tu luyện cái gì bất quá hắn cùng là sinh ở chu gia như vậy vẫn là phải dựa theo quý c ụ không bằng đem hắn phân phối đến gia tộc sản nghiệp phía dưới vì gia tộc hết sức không cần thiết về mặt tu luyện lãng phí thời gian ha ha ảm thể mặc dù là đại lục ở bên trên mọi người không muốn nhất đề cập một vật không thể tu luyện chiêu người ngại bất quá cải biến ả m thể năng lực đối với chúng ta chu ra tới nói còn tính là dễ như trở bàn tay hắn đã tại chu ra cơ hội vẫn là cho chu huyền cũng là lời ít mà ý nhiều đối với chu hỏa nguyên nói làm đáp lại có đúng không ta đây cũng biết bất quá dĩ vãng thời điểm chu cùng trưởng lão không phải đi bãi phòng qua cho qua cơ hội à không nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà như thế ngang n ư ớ n g ta cũng chỉ sợ hắn đến bây giờ còn đầu hóc c h ậ m chậm nha à quá tam ba bận nha hiện tại tiểu tử này hẳn là cũng xem như có chút tuổi tác chắc hẳn tư tưởng bên trên cũng không có thể cùng một đứa bé con so sánh đi lại cho hắn lần cơ sẽ đi nếu là lại giống như quá khứ như vậy hắn cũng chỉ có thể đi cho chu gia làm tập dịch tại chu gia không có tu đi thực lực cũng chỉ có thể đủ làm xuống chờ người chu huyền lao ra từ nói một hơi đến câu nói sau cùng khoảnh khắc phất ống tay háo một cái bắt đầu từ trên ghế ngồi đứng người lên đi về phía trước tuy nói chu diễm xem như chu huyền cháu trai ruột bất quá dựa theo vừa mới chu huyền giọng nói cũng không giống như là một cái ông nội làm cho nói ra vừa mới những cái kia hắn cho chu diễm những lời kia phản phất chính là lại cho thẩm v ấ n phạm người cho phạm người máy hội giống vậy giọng điệu nhưng là có thể bởi vì dạng này như thế hoặc nhiều hoặc ít cùng tộc nhân khẩu bên trong chuyển sự kiện kia có quan hệ đi vâng b i ế t nhìn xem phụ thân dần dần từng bước đi đến thanh âm chu hỏa nguyên khẽ cười một cái ngôn ngữ nói tuần cây chu cùng nên đứng dậy gia tộc này nghị hội lập tức phải bắt đầu chu hỏa nguyên nghiêm túc nói tự thân cũng là đứng dậy rời đi vâng tuần cây chu cùng nhẹ nhàng lên tiếng cũng là lập tức đứng người lên cũng chỉ có một mạch võ khí còn dám tùy tiện động dùng đến ta đều cảm thấy thay hắn ném người thấy được chu diễm vận dụng võ khí một màn này đứng tại chu quân sau l ư n g tứ trưởng làm nữ tuần diệm cùng tuần đường một mặt châm chọc nhìn thấy chu diễm cảm thấy chu diễm sở tác sở vi chỉ là cho mình cùng nhà ngươi khó xử thôi tới đi Người chu ó t diễm hai tay đều n g t là từ trong thân thể dựng dụng ra tới võ khí hai tay cũng lấy này một tia nhũ bạch sắc võ khí thẳng chính là sông đánh về phía không nhúc nhích chút nào chu quân mà đi các ngươi đang làm gì bất quá tựu lúc này cách đó không xa chuyển đến một trận nghiêm túc táo bạo tiếng quát q một chương một mươi hai xanh đỏ đen trắng tại r trắng. Chu diễm trước ư như ngưng hướng ngược n xanh đen vốn định đánh này quân thình lình thanh, g Chu khí Chu thời hét đỏ đấm điểm. một tới mặt tầm Bất bất to cứ quá Diễm âm vậy võ l để hắn m ộ trên chút chính là dừng lại bước chân. Tại t dừng là lại bệ đá bên bốn thân ảnh chu diễm mới vừa thời điểm nghe được tiếng quát về sau ném mắt nhìn đi trên bệ đá bên cạnh thời điểm chu diễm không sai biệt lắm liền biết vừa mới là người nào nói những lời này phí phí dương dương đây là trong gia tộc một bên không phải ồn ào phố xá sấm ớt như thế cãi nhau còn thể thống gì chu hỏa nguyên lại là một cái tiếng quát sau đó p ẫ n nộ phật hạ tay áo từng bước chậm rãi từ trên bậc thang đá đi xuống tới chu hỏa nguyên mới vừa hai trận lời nói tựu giống như một quả bom nặng ký nguyên bản nghị hội đường ra huyên áo chu hỏa nguyên vẹn vẹn chính là hai cái lời nói liền để lấy nghị hội đường bên ngoài an tính lại hả võ khí là ai tại này nhi nghị hội đường tự mình vận dụng võ khí làm sao chẳng lẽ còn nghĩ tại này nhi gia tộc đại triển quyền cước khoa tay võ công một chút gặp gia hòa này dục phong trong lòng nghĩ thầm chu diễm chu diễm chính là muốn chậm rãi tướng võ khí thu chậm trở về bất quá bị chu hỏa nguyên một cái hét to lập tức chính là hoảng loạn rồi tay chân trong lòng bàn tay này nhũ bảnh sắc võ khí còn tại nhàn nhạt phiêu tán chu diễm n g ư ơ i ở gia tộc này nghị hội đường trọng địa tự mình vận dụng võ khí n g ư ơ i đây là mục đích gì chẳng lẽ ngươi thật muốn tại này nhi gia tộc trọng yếu đ ị a ra tay đánh nhau sao a n ở lấy chu hỏa nguyên thực lực thế này cư dây lát gian chính là đã nhận ra võ khí nơi phát ra một cái võ linh tu luyện đi lên đối với hắn người võ khí cảm ứng nhạy cảm đó cũng là lẽ thường bên trong chớ nói là chu diễm loại này đê giai cấp võ khí ta không có chu diễm một ngụm đáp lại quả thực là tướng này nhi chu hỏa nguyên trong miệng từ cho phủ nhận nếu như lúc này nếu là rụt rè、e、sợ nhận vua phía sau kết quả chu diễm cũng không dám nghĩ tượng thật sao chẳng lẽ chớ là lão phu nghĩ sai chu hỏa nguyên cười lạnh một tiếng mặt ngoài cũng là như thế từ đ ấ y lòng tới nói đối với chu diễm một mực phủ nhận cảm thấy chính là chu diễm một ngụm hoang ngôn ư m g ư nhị bà bá ta cảm thấy sự thật cũng không phải như là vừa mới chu diễm ca ca nói như vậy úc t i ự u mới ta nhìn thấy tình huống thế nhưng là chu diễm ca ca muốn gây chuyện thị phi khiêu khích tuần quân ca ca đột nhiên gian còn bạo phát đi ra võ khí nghĩ muốn ra tay đánh nhau đem ta đều giật mình một bên tuần d i ệ p không biết lúc nào cọ đến chu hỏa nguyên bên cạnh vỗ ngực một cái Cũng chính trước chu chính ác cáo chặt trước. nũng nịu nói, nhất định chính là trước sau như một điện hình, bên trong một bộ bên ngoài một bộ, nhìn xem như thế vặn ràn nổi trận đình, nhất định chính là ác người một mặt một một một xem diễm bộ bộ, thế thật, lát sau lôi Hả? đã là là là sự vẹo dây không sai biệt lắm là như vậy đi phụ thân tuần diệp mội mội n i ề n kỳ nhỏ thiên chân vô t à từ trước đến nay đều là ăn ngay nói thật l ừ a gặt là không thể nào cắt nữa vừa mới chu diễm là xông ta tới ta là rõ ràng gia tộc này tự mình vỡ võ thế nhưng là ta cũng khuyên qua chu diễm ca ca nhưng chịu không được hắn không nghe khuyên bảo không có cách phụ thân mới vừa sự cố đại khái chính là một cái như vậy tình huống còn không cho phép chú Diễm nói cái chú trực không nói Không nghĩ tới chú quân người trực tiếp nói một hơi nhiều như phép hơi gì. tiếp Diễm tới một vậy mà trong gia tộc bên cạnh làm càn như vậy ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào nhất định chính là vô pháp vô thiên vận dụng võ khí lại còn muốn đối với tộc người xuất thủ đầu óc ngươi là nghĩ như thế nào nhưng là dung không được chu diễm phun ra một chữ thời điểm học phủ tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt xem một trăm sáu mươi tám lúc này chu hỏa nguyên thật là như là tên của hắn bên trong mang một cái chứa hỏa trực tiếp t u e ra giận hỏa thẳng hướng chu diễm tới chu diễm căn bản chính là không ngăn được chu hỏa nguyên một trận cùng giá giận hỏa đối chu diễm điên cùng phát tiết nhất định chính là khó mà chống đỡ mà chu diễm lúc này cũng là thấy được một bên chu quân cùng tuần diệm ở một bên dùng sức cười trộm đem sự tình cho đổi trắng thay đen đây mới là n à y hai người mới kết quả mong muốn đi bởi vì sinh ra nguyên nhân các loại các dạng duyên cớ đối với những này cùng thế hệ người Có thể nhìn thấy chu huyền đột nhiên này âm chầm xuống thân sắc chu hỏa nguyên cũng là tướng chuyện mới vừa rồi lần nữa tăng lên hướng chu huyền trần thuật một phen càng là đem chu diễm bôi đen một chút ngay sau đó lại là nhiều một cái dử dằn ánh mắt đặt ở tự thân trên thân chu diễm nhìn xem chu huyền cùng chu hỏa nguyên thả trên người mình ánh mắt đơn giản giống như là trước cơn báo tố lôi điện đan sen tốt ngươi cái chu diễm nhất định chính là xem kỷ luật như không đối với đồng tộc của mình hinh đệ xuất thủ lá gan của ngươi đơn giản đơn giản liền muốn chọc t h n g trời dạng này sự tình truyền đi đơn giản sẽ để cho người cười đến r ụ n g răng vẹn vẹn chỉ là ước chừng hai ba giây đồng hồ lúc gian từ chu huyền trong miệng đối với hướng chu diễm bảo nói nhất định chính là giống gió táp mưa rào ừ mới không phải như thế bất quá cứ như vậy c hô xem ra chu huyền đối với chuyện mới vừa rồi vẫn là cực kỳ canh cánh trong lòng đặc biệt là chu huyền vận dụng võ khí một chuyện sau đó một trận mánh liệt gió từ bốn phương tám hướng thổi vợt trên đến về sau mỗi cái người cảm giác có chút hình thức không đúng hô đâm một mạch tiếp lấy một mạch đoàn người nhi nhìn một chút nguyên lai、like、là tại chu huyền lao ra từ trên thân chỉ thấy tại chu huyền lao ra từ trên thân thể bên cạnh đã là bị nhũ b ạ c h sắc khí tức cho hoàn toàn bao trùm mà đột nhiên cảm giác t r u n g quanh vì sao như thế khiến người không thở n ổ i thời điểm nguyên lai、like、là bởi vì chu huyền võ khí từ trong thân thể một cái tiếp lấy một cái bắn ra mới sẽ là như thế t r u n g quanh những n à y không kịp võ linh tục người dây lát gian chính là cảm giác có chút hô hấp đều có chút khó khăn chẳng lẽ đây chính là thượng cấp một cái g i a t ộ c thủ lĩnh tàn mát ra võ khí à? mạnh mẽ võ khí để người đơn giản không cách nào nhẹ dịch đi chống đỡ đây là bây giờ tại trận tộc người đệ tử cộng đồng ý nghĩ ừ quả thực là nhất thời gian chu diễm hai mắt trực tiếp chính là tăng vọt đỏ bừng những n à y chút người đều là một cái đứt đi chu diễm không nghĩ lại như thế tùy ý bọn h ắ n dạng này nói nữa q một chương mười ba đổi trắng thay đen chương mười ba đổi trắng thay đen tại thiên bản đại lục bên trên từ trước đến nay đều là võ khí thượng thừa người có thể áp chế đê giai người này là tuyệt đối đạo lý muốn lấy hạ khắc thượng không có nhất định thủ đoạn là vô cùng khó mà làm được chu huyền là một m gia tộc người lãnh đạo nhiều năm như vậy tu luyện thực lực tùy tiện tóe ra võ khí t h â m bất khả chắc hùng hậu mạnh mẽ đây đã là thường tình ở đối với một chút nếu là nói có thể r à o bước tiến lên cảnh giới tu luyện sâu hơn võ linh tán bắn ra võ khí có thể nói là đi xé rách một cái cấp thấp võ linh đơn giản liền như là giấm chết một con run dế bất quá đối với một cái gia tộc cường giả trí cao tới nói chu ra người thống lĩnh tự thân cao thâm võ khí đúng là nói ra tự ra hơn nữa còn là đối với chu diễm dạng này một cái chỉ có một mạch võ khí người bất quá hắn có thể làm được dạng này như thế chu diễm trong lòng cũng xem như tuyệt vọng lòng nội l ạ n h bất kể là bởi vì mới vừa điên đ ả o sự thật đột nhiên tuân ra dạng này võ khí là muốn hù dọa một chút mình hay là muốn làm thật chu diễm cũng không muốn đi để ý tới những người này đều là giống nhau、Đúng. tuy nói là vừa mới có giúp về lại võ khí nhưng là chu diễm vẫn là chống đỡ lấy tự thân khí kình bạo phát đi ra mặc dù chỉ có một mạch võ khí liền xem như không có bao nhiêu chu diễm vẫn là phải tướng này võ khí n ắ m ở trong tay đừng người đều là đ ã đ ố i với người binh khí tương hứng liền xem như tự thân ra ra lại có thể thế nào、Đúng. đối với chu diễm tới nói hiện tại cũng là không quản được nhiều như vậy những cái kia người đối với mình chán ghét cùng khắp nơi nhằm vào còn có những trưởng giả này trưởng bối sắc mặt ngôn ngữ chu diễm sớm liền muốn tốt như vậy tốt thả thả mình một chút tại gia tộc như vậy bên trong tự thân đã là chịu được đủ nhiều rồi xem ra vừa mới chu quân nói một chút cũng không sai ngang bướng không chịu nổi hôm nay không cho ngươi thật tốt đ a u thấu tim đan lão hủ sợ ngươi sau này tại này nhi thiên bản đại lục hội chết không toàn thây thấy được chu diễm tán phát ra võ khí chu huyền cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc trấn kinh các ngươi cũng đủ nhìn xem vị nhưng bất động chu huyền chu diễm đã là võ khí nơi tay Tự thân trước đó, lúc sau đã là vạn phần nghị vạn lúc đó đã là sau không ỹ coi n ư người nó nhất võ khí. chính mình cũng phải toàn lực đánh là lực một mạch khí khí, phải h võ võ k yếu ra, người không ra, đều muốn câm. người lắng câm. Không cho qua đi bên cạnh tại chu diễm chính là muốn đi xuất thủ thời điểm chu diễm bên thai nghe được một tiếng vội vàng lại nhẹ duyệt tiếng hô hoán ngay sau khi tới chu diễm hoàn toàn d ă n ngơ ngác một chút đều có chừng có mực đi chu diễm dừng người lại về sau đã nhận ra thanh â m nơi phát ra chu diễm nghiêng đầu đi lấy thiên bản đại lục mắt nhìn một chút quả nhiên là chu thủy vân tỷ tỷ nàng cũng đi tới này nhi n h ị hội đường bất quá nhìn xem nàng cái tia thở hỗn hển bộ dáng lại giống là vừa vặn đổi tới nghị hội đường không bao lâu bộ dáng nguyên bản tại này nhi bị chu huyền võ khí cưỡng chế nghị hội đường bên ngoài nhưng là theo chu thủy vân đột nhiên xuất hiện chu huyền cao áp võ khí biên độ sóng cũng là cởi r a chu diễm cũng là đem trong tay võ khí co lại nhàn nhạt nhũ bạch sắc võ khí cũng là tại chu diễm bên trên làm nhạt đi tay cũng là biến ảo trở về vốn là màu sắc nhị ra ra ngươi làm cái gì vậy đối với chu diễm ngài vậy mà lấy võ khí đối với hắn tương hứng hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì ngài muốn làm ra như thế cử động quá đáng yên lặng lại về sau chu thủy vân trực tiếp chính là cực tốc sai bước đi tới chu huyền trước mặt trực tiếp chính là liên tiếp chất vấn tại mới vừa thời điểm tự thân còn tại đến nghị hội đường trên đường lại là có tộc người truyền lại đến chu huyền cùng chu diễm cơ hồ phải vận dụng võ khí đánh nhau tình trạng chu thủy vân lập tức t i u luôn c uống đang nhìn mình đệ đệ đột nhiên xảy ra chuyện dây l ắ t gian chính là không biết làm sao xử lý một cái gần như gia tộc tộc trưởng muốn cùng chu diễm muốn đánh nhau này tướng hội là như thế nào cục diện hậu quả a không không không k h n h ô n g không không k h ô n không không không không k h n g h ô n g n g h ô n h ô n g không k h ô h ô n g k h n g h ô h ô n g k h n g không không h ô n g k h ô ngoại trừ trận diện còn có cũng là bị này làm cho từng tia từng tia thấu phát ra vo khí do sợ này nhi vo khí không thể nghi ngờ chu thủy vân cũng là liếc nhìn chu diễm cùng chu huyền đang đối với đấu kinh khủng võ khí s ó n g tán cùng hai người đối với đấu tình hình chu thủy vân lập tức chính là tiếng quát chấm dứt dạng này cục diện nếu là t ù y ý phát triển tiếp nên sẽ là bao kinh khủng chu thủy vân đều là không dám tưởng tượng chu thủy vân quát nhẹ âm thanh chu diễm cùng chu huyền dừng tay lại chu thủy vân lập tức chính là tới trước chu huyền trước mặt đi chất vấn chu thủy vân cảm thấy sự tình nhất định là bởi vì chu huyền má lên đối với tự thân đối với chu diễm nhiều năm hiểu rõ ứng sẽ không phải là chu diễm sự ừ n g ư ơ i vấn đề này ngược lại là hỏi ngược lại là tốt nếu là tộc người không có xúc phạm pháp luật kỷ cương ta sẽ như thế tức giận à. đối với chu thủy vân chất vấn c h ấ h u huyền có thể nói là mảy may cũng không có để vào mắt thậm chí còn có điểm k i n h thường pháp luật kỷ cương chu diễm cái này nghe được chu huyền nói như vậy về sau chu thủy vân trong lòng dây lát gian có chút mộng cũng có chút n g h i hoặc nếu là chu diễm vấn đề nhưng cảm giác được sự thật lại không nên là như thế này chu diễm từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng khu k u chu thủy vân tỉ tỉ ngươi không muốn gấp gáp như vậy nhà mọi thứ đều có cái tiền căn hậu quả ta tới cấp cho ngươi vớt vớt thuật đi ngươi tịu rõ ràng khúc nói nhảm cái gì ta liền không nói quá nhiều cho ngươi đơn giản nói một chút ngươi rất nhanh liền sẽ rõ ràng ha ha nhìn xem chu thủy vân cấp t i ế t như vậy bộ dáng chu quân vương phương lại là ho nhẹ một tiếng chuẩn bị đi lên cùng chu thủy vân nói cái gọi là cái kệ phiên sự thật thế nào chu thủy vân tỉ tỉ nói như vậy về sau ngươi h ẳ n giải đi như thế chuyện quá đáng ra ra tức giận như vậy cũng là tình có thể hiểu à chu quân tướng này sự thật tự thuật một phen về sau n ư ờ i k h á hạ cũng thở dài cái này đây không có khả năng chu diễm đối với chu quân nói sự thật chu thủy vân nghe xong về sau một chút che miệng bởi vì không tin sự thật hội là như vậy tiểu diễm thật chẳng lẽ sự thật chính là bọn hắn nói như vậy sao chu thủy vân một chuyện một mặt vội vàng hỏi đến chu diễm ha ha thủy vân tỉ tỉ ngươi cảm thấy sự thật hội là như vậy sao ta nói không phải ngươi sẽ tin tưởng ta sao chu diễm cười khổ một cái nói nhiều cái gì quá nhiều chu diễm cũng cũng không muốn nói cái gì những tên kia đã là đứng tại cùng trên một đường thẳng coi như tự thân lại nói một lần sự thật ở chỗ này cũng không có, có cái gì hữu dụng nhìn xem chu diễm này bất đắc dĩ ánh mắt cùng c ư ờ i khổ chu thủy vân tựa hồ cũng là biết chu diễm tâm tư qua nhiều năm như vậy chu diễm nàng vẫn hiểu có thể coi là là như thế này ra ra ngươi không thể cứ như vậy đối với chu diễm xuất thủ à cường đại như vậy võ khí đối với cũng không có trở thành võ linh người làm sao hộ i chịu được tại sao chu thủy vân tỉ tỉ lời ấy sai rồi à dựa theo ngươi nói như vậy chẳng lẽ chu diễm sở tác sở vi t i ể u là chuyện nhỏ rồi sao ừ liền xem như nói như vậy ngươi nói chu diễm đối với ngươi ra tay đánh nhau ngươi đây làm sao vẫn như thế vui sướng tinh thần rất t Đối với chú q u ây n phản mới vừa chú h bác, t ủ Vân dây lát giàn lát c hai í n đánh h là về q u Chú cũng là nhìn ra chút Thủy hồ nhìn hứa tự này Vân là ra đầu m ố trong đó tới. Ê, tốt, đó hai Ê! bên đều không cần nói nữa sự tình như là đã xảy ra phải có nó một kết quả q một chương một mươi bốn tập thử trước hội chương một mươi bốn tập thử trước hội thấy được chu thủy vân cùng chu quân tranh chấp không nớt chu hỏa nguyên cũng là đi ra nghiêm nghị uống dừng lại tiếp tục như vậy nữa trận diện đều muốn không nớt không xong đã tình thế đã xuất như vậy phải có nó một kết quả mọi thứ đều là không có lựa làm sao có khói ta cũng tin tưởng quân nhi cùng tiểu diệp sẽ không tùy tiện chính là vu hãm chu diễm thấy được sự thật chính là sự thật chu hỏa nguyên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói đem vừa mới chu quân từng câu từng chữ kết luận vì sự t ì n h kết quả cuối cùng thế nhưng là chu thủy vân mặt đầy lo nghĩ tốt thủy vân ngươi cũng không cần nói nữa sự thật tức là như thế như vậy chính là như thế tại chúng ta chu ra ra có gia quy công có thưởng như vậy qua tự nhiên cũng có nó xử phạt chu thủy vân bản vẫn làm u ố n vì chu diễm giải thích cái gì bất quá thái độ này rất mạnh chu hỏa nguyên trực tiếp chính là cắt đứt lời của nàng người ử a p h ầ cho rằng lão phu vì cái gì hội tùy tiện tức giận chỉ muốn để chu diễm nhận biết thanh tình sai lầm của mình chỉ bất quá chu diễm mình tức giận cấp trên sai lầm đã phạm nhưng luôn không khả năng không giải quyết được gì nhưng xét thấy chu diễm tổn thương người chưa thỏa mãn về sau phạt chu diễm ba ngày cầm đoán không được ăn theo sau chu huyền lão gia tử cũng là một ngụm nguồn ụ m n luận không dung tại chỗ bất luận cái gì người nói thêm gì nữa trực tiếp chính là đem xử phạt cho đánh vào chu diễm trên thân cũng may chỉ là vừa mới cũng không có chân chính đánh đấu nếu không không biết hội là dạng gì xử phạt giáng lâm đến chu diễm trên thân ha ha liền xem như như thế thì có thể làm gì đánh nhau lại như thế nào cùng lắm thì nghiêm trọng nhất hàng một cái trừ xuất gia tộc tội phạm dạng này chu diễm tâm có lẽ còn có thể giải thoát một điểm rời đi nơi này tiểu diễm chuyện kết thúc lại nhiều cũng kiểu không có chuyện gì để nói chúc chuyện như thế dạng này cứ như vậy đi chu diễm trong lòng nghĩ đến tỉ, tỉ. không có chuyện gì không cần lo lắng cái gì đây chỉ là xem như trừng phạt nhỏ mà thôi sao nhịn một chút liền đi qua ta cái này người ngươi biết đến nhà từ trước đến nay không thế nào thích nói chuyện có một số việc trong lòng chúng ta rõ ràng liền tốt có chút người đi cùng hắn tranh chấp cũng vô ích ha ha nhìn qua chu thủy vân cái kia tướng lo lắng thương tâm thần sắc chu d i ệ m vẫn là mạnh đánh nhau mỉm cười đáp lại chí ít mình cũng không muốn bởi vì vẹn vẹn chuyện như vậy mà đi t ă n g lấy cái mặt ai bất quá tiểu d i ệ m phía trước đến cùng là chuyện gì xảy ra tại sao sẽ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy chu thủy vân vẫn là mang theo lo lắng hỏi chu diễm đối với phía trước đến tột cùng là như thế nào tiền căn hậu quả chu thủy vân vẫn tương đối nghi hoặc tỷ tỷ đây đã là chuyện đã qua liền theo Tốt, các vị, vừa mới bị một chút việc vặt trễ một chút, trọng một chút, bắt tộc, thật tộc thử chức sẽ. Sau đó ta thuật thể. muốn muốn các việc chẩm cho chuyện cho cũng chính chức cụ Chú lúc chính cùng vị, vừa về vậy bị nghị quan sau phía gia sau đang quanh mới đem Diễm dưới liền hội hội giảng nội nói nói như nghĩ không đẩy nên nên lần này dung này quẩn đầu đó sẽ, là là kỳ chuyện nhỏ như vậy cứ như vậy hội nghị tức sắp bắt đầu rồi chúng ta nghe vẫn là lấy nghị sẽ vì chủ đi đối với chuyện lúc trước chu diễm vẫn là lựa chọn lấp liếm cho qua chút chuyện này đối với chu thủy vân tỉ tỉ không nói cũng được ai tốt ta bất quá ngươi nói tỉ tỉ vẫn là sẽ tin tưởng ngươi mặc dù cụ thể cái gì ta không biết xét thấy chu diễm thần thái chu thủy vân cũng là đã nhìn ra một chút về sau chính là không có lại nói cái gì chu thủy vân có thể nói như vậy ngược lại để chu diễm tâm một trận ấm ngay tại chu ra mà nói cũng chính là như vậy như vậy tộc người cùng chu thủy vân tỉ, tỉ đối tự thân tới nói chính là một trời một vực liền cùng băng cùng như lửa v năm tiểu thuyết vê đốt vê đ t v năm v i t e c con cái gì cái gì không thể nào tộc thử trước biết này nói đùa cái gì đột nhiên như vậy sao ai xem ra bình ổn thời gian không sai biệt lắm cũng thì sẽ đến đầu lạc ai từ chu hỏa nguyên trong miệng bùng nổ tộc thử trước hội bốn chữ thời điểm phương đến nửa an tính chúng người lập tức chính là bắt đầu táo động bốn chữ này phảng phất chính là sao động nháo đằng nguồn suối nghe được tộc thử trước hội về sau phần lớn tộc nhân đều là trên mặt sợ hãi tâm thế nào giống như đều là an không ổn định bốn chữ này xuất hiện đối với khắp cả chu gia tộc người mà nói yên ổn an phận không xuống kỳ thật cũng là khẳng định tộc thử trước sẽ nói nói chữ diện vẫn là dễ dàng bất quá đối với chu gia tới nói mấy chữ này cái tiết nhưng chính là không đơn giản tộc thử trước sẽ đối với chu gia tới nói thế nhưng là lệ cũ truyền thống đồng thời cũng là tướng khắp cả gia tộc cự phách chia làm hai bộ phận người đường danh giới tộc thử trước hội về sau đây có thể sẽ là gia tộc tộc người phân thành gia tộc trụ cột cùng gia tộc dung người khác nhau cả một tộc thử dựa theo quy củ đi lên nói kỳ thật cũng chính là đấu võ so tài đỏ sức khoa tay thông qua trong chiến đấu tỷ võ đem vu gia trong tộc năng lực lượng thừa tộc nhân vân ra tới Bị tại thải thì tại toàn tộc tộc tộc người, gia kiểu phối gia nghiệp đào đó đến là là như như phân cả sản cùng gia vậy vậy sau sẽ sẽ mỗi ộ tộc tộc t chút thấp trong tác trong bất thời thì tại trao đổi riêng mình tu luyện tiến triển, trong công cạnh Cho có có cực phạm rảnh, phần mình nhiên nhân kém m riêng bên nên gian người lớn luyện đương lớn nguyên gia giờ đi. đều đổi đây đó. là là ở cái tộc người quan tâm cố gắng đi sửa đi chính là bởi vì có cái này tu đi thật không đơn giản trong gia tộc bên cạnh mới không đơn giản nó thế nhưng là cùng tộc thử r ư ớ c sẽ có quan móc đ ố i ngươi không đi tăng lên thực lực bản thân năng lực như vậy tại tộc thử r ư ớ c trong hội bên cạnh như vậy tướng chính là chỉ có một con đường chết ngươi số mệnh liền từ này người không cố gắng được quyết định tốt các vị các vị tiên không nên kích động tiên không nên kích động ta này mới vừa vặn nói vài lời lời còn chưa nói hết đâu chu hỏa nguyên khoát tay á o lập tức để chúng người an t ĩ n h lại có lẽ các vị cảm thấy cái này tộc thử r ư ớ c sẽ đến vô cùng đột nhiên vậy thật ra thì cũng là bình thường lúc gian nha ta cái người cũng rất có tâm đắc dị vãng ta lúc tu luyện thường thường cảm thấy lúc gian cực nhanh cho nên dựa theo gia tộc quy củ đây nên tới còn tới hạ diện ta nói một chút lúc gian các vị hậu sinh tộc người không sai biệt lắm có tầm một tháng có thể chuẩn bị lúc gian chu hỏa nguyên cười m ỉ m như mặt vừa cười vừa nói tiện thể tại phía sau cũng là tướng tộc thử chức hội nói cho chúng người cái này lúc gian vừa ra đối với thực lực cấp thấp người tới nói một tháng lúc gian cảm giác giống như là tử hình m u ố n t ạ i một tháng lúc gian đi tăng lên truy kích so năng lực bản thân tướng cao người tộc người đây quả thực là thiên phương dạ đàm tộc thử chức biết một tháng nhanh như vậy bất quá sách tính toán thời gian cũng là không sai biệt lắm nhưng là tiểu diễn ngươi tại chu diễm một bên chu thủy vân ngay từ đầu nghe được tộc thử chức sẽ trả có sau đó cái kia lúc gian vừa mới biết được thời điểm vẫn tương đối kinh ngạc nhưng là cẩn thận tưởng tượng sau cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì nhưng là nói đến chỗ này t ộ c thử trước hội chu thủy vân một tay lúc gian nghĩ tới chính là chu diễm q u y một chương m ộ ư ơ i năm đường danh giới chương m ộ ư ơ i năm đường danh giới ngay từ đầu nghĩ tới tự nhiên là chu diễm đem cái này t ộ c thử trước hội liên lụy đến chu diễm trên thân đến lúc nói cũng là chu thủy vân lo lắng nhất chu diễm nhất là tỉ mỉ tình huống tự thân từ di vang đến bây giờ chu thủy vân có hiểu vô luận là không nhúc nhích chút nào vo khí tu luyện vẫn là người thăm dò ám thể chu thủy vân tự thân đều vô cùng rõ ràng mà ở trong đó đến tột cùng là có như thế nào tình hình chu thủy vân cũng là biết tiến triển không được võ khí cùng tiên tiên mang t h ể đây đối với chu diễm tới nói tộc thử trước hội chính là như là ác mộng giống vậy tồn tại tiểu diễm ai tỷ tỷ ngươi không cần nhìn ta như vậy tại này hội trước đó kỳ thật ta sớm tựu tâm lý n ắ m chắc nên tới liền để hắn tới đi chính ta tình huống như thế nào so với ai khác đều biết liền xem như đến cuối cùng ta còn là cái dạng này tộc thử trước hội nên tham gia ta còn là hội tham gia chu thủy vân đối với tự thân lo lắng chu diễm tự nhiên là một tia một hào đều có thể nhìn ở trong mắt mình người mang ảm thể vẫn chỉ có một tia khiến người cảm giác đến đáng thương một mạch võ khí tại tộc thử trước sẽ bên trên sẽ là một cái gì bộ dáng tình hình gì chu diễm chính mình cũng có thể dự nhìn thấy cái k i a trận diện là như thế nào bất quá những này chu diễm cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều vô luận là tự thân như thế nào tộc thử trước hội cũng tốt nếu là sự t ì n h chu diễm đều sẽ đi hết sức nỗ lực đây cũng là làm việc cơ bản nhất thái độ coi như cuối cùng là kết quả xấu nhất、no. nghe được chu diễm nói như vậy về sau chu thủy vân về sau chính là cắn môi đỏ mọc một cái hiện thực cũng là như thế c h ố n g chân là dựa vào nói mấy câu ngữ là cái gì cũng không có thể cải biến được cho nên lúc này chu thủy vân trong lòng nhất là nghĩ đương nhiên vẫn là có thể đi vì chu diễm làm những gì cải biến chu diễm trên thân này xấu nhất đồ vật có thể làm cho tại tại tu luyện trên đường đi thật tốt tiến lên bao quát tộc thử trước hội phía trên chu thủy vân cũng là không nguyện ý nhìn thấy chu diễm thất thủ thất thủ trong gia tộc có chút người đối với chu diễm bộ rắn gì chu thủy vân trong lòng cũng là rõ ràng một điểm a a a a xem ra ở nhà này trong tộc bên cạnh thú vị nhất sự tình muốn tới vẫn là rất khiến người mong đợi Trước đ ừm ộ ừ hừ, phải không ta liền biết tuần quân ca đại khái bên trên hội nghị như vậy dựa theo ta trước đó hiểu được một chút tin tức tuần quân ca ca chắc hẳn cũng là rất sắp rào bước tiến lên ngũ khí võ khí đẳng cấp đi Úc, tức còn cho cảnh cũng chú thực cũng xác thực Chú cùng tin rất thông ra, Tuần ta rất ta bất Tuần tới rất tình Thư Tuần mặt theo một tia tiểu tiêu tình tế thế. Tu linh Diệp mội mội đối với hiểu vậy, khí khí giới, đối với Diệp mội mội nói đi. Hừ hừ, nhiên Diệp xinh lại quân, thực nói lời nói đến nhà, nghĩ không như ngờ, ngũ nhanh đương khuôn nhỏ mang ngạo quân, nhưng khoảng huống như như quân ra rõ ra lấy lấy là khí khí hử, để đâu. đẹp đáp vào vậy, võ vậy sự hai người đều là không sai biệt lắm sắp rào b ư ớ c tiến lên ngũ khí tình trạng về sau lại có tầm một tháng lúc gian theo cứ như vậy tu luyện tiết tấu còn có thể tăng lên nhiều ít bình thường người là không dám dự liệu ngoại trừ bản thân võ khí đẳng cấp cao đây là một điểm lại thêm hai người phụ thân đều là trưởng lão đối với tộc thử chức sẽ đến nói nhưng không phải là ngồi nhìn mặc kệ đút, đút, đút. liền xem như cuối cùng tại tộc thử chức sẽ lên bên cạnh bọn hắn có thể đủ rực rỡ hào quang như vậy cũng là lẽ thường bên trong có lẽ dạng này khả năng trong đó sẽ có chút bất công nhưng lẽ d này thiên bản đại lục có đôi khi chính là như vậy như thế hạc hạc t ộ c thử trước sẽ trả là một chuyện bất quá để ta cảm thấy chuyện thú vị nếu là có thể cùng tên kia va vào cái kia ta cảm thấy tự hội càng có ý tứ chu diễm đan chéo cánh tay vẫn là tiếu dung không thay đổi nói tại tướng cười thời điểm con mắt còn tại bất ngờ giữa nhìn qua tại phía sau chu diễm tuần d i ệ p nghe nói về sau dây lát gian chính là cảm nhận được chu quân đánh lấy cái tâm tư gì ha ha tuần quân ca ca phải nói là hắn đi xác thực không sai nếu là cùng hắn đánh lên hẳn là rất chuyện thú vị giống như vậy tại chu gia chỗ b ậ n đ ư a một đầu chu gia t r o n g nhà hộ viện chó còn tạm được hừ không phải sao vừa mới nếu không phải chu thủy vân đột nhiên làm dối chu diễm vừa mới cũng đừng nghĩ tốt hơn mỗi lần đều là cho nàng đụng vừa vặn này thối nữ người chu quân phía sau nói đến chu thủy vân chuyện thời điểm có thể nói nói đúng chu quân nói là một cái nghiến răng nghiến lợi a một bên cạnh nói qua một bên điên cùng nắm vứt tay xương tay vang lên kèn kẹn úc tuần quân ca ca lời này lại từ đâu nói đến a chẳng lẽ có người lại chọc tới ngươi nhìn thấy chu quân dạng giống vậy sinh khí tuần diệp ngược lại là nhiều hứng thú muốn biết bộ dáng gì sự tình đem chu quân làm cho như vậy buồn một hỏa ừ còn không phải là bởi vì chu thủy vân trước thời điểm trong gia tộc bên cạnh khảo thí v õ khí chúng ta vốn định t r e o cợt một chút chú diễm không nghĩ tới nàng từ nơi nào nhô ra bị nàng phạt một trận sau đó ở chỗ này lại là cho nàng trùng hợp thật là úc nguyên lai、like、là dạng này nói những này tuân diệp cũng là có vẻ như đã hiểu là có ý gì ha ha cái k i a thối nữ người cũng không biết chuyện gì từ dị vãng đến bây giờ luôn luôn giống bao che cho con tre t h ở tên kia thật không biết nàng đầu h ó c nghĩ như thế nào à không phải một nhà người không tiến một nhà cửa à dù sao nàng nhưng không phải chúng ta bên này người ừ dựa theo ngươi nói như vậy còn tính là thật có đạo lý ông trời ơi cũng chỉ có một tháng lúc gian hoa thật phiền người a ai không sai biệt lắm chính là không vui các tộc nhân tiếng nghị luận theo lại chính là tức tức không ngừng đương nhiên đa số người đều là vây quanh cái này tộc thử trước hội mà nói trong miệng nói qua này có chừng một tháng lúc gian đối với một chút thực lực đê d i a i người võ khí chỉ có hai ba tức giận người mấy có lẽ đã là có thể nói tuyệt vọng ở đây sao sau cùng một giờ gian nói muốn làm một đợt bắn vọt hay là cái gì đem tự thân võ khí cho nói lại là rất khó khăn làm được dù sao tu luyện võ khí tại thiên bàn đại lục cũng không phải nói là trẻ tuổi cầm đơn giản không phải nói ngươi trả hơn gia điểm mồ hôi liền có thể lập tức nhiều mấy phần võ khí như vậy như vậy võ khí tu luyện tại thiên bản đại lục như vậy cũng không phải là chuyện ly kỳ gì mà lại người đồng đều đều có thể đi với tới cường giả tối đỉnh bước chân đi cho nên đây đối với võ khí thấp người là một cái thuyết pháp thì đối với võ khí tương đối cao có được linh thể người chắc hẳn nói không chừng tại này tộc thử r ư ớ c sẽ tới đạt trước đó còn có thể có một chút điểm cơ hội Tốt, phía trước ta đem một vài chuyện quan trọng nói tiếp xuống chu huyền tộc t r ư ở n g còn muốn những chuyện khác phải nói q một chương mười sáu nhục nhã chương mười sáu nhục nhã chu hỏa nguyên đem này một điểm cuối cùng nên nói đã nói xong chính là về sau bên cạnh lui đi lúc này chu huyền đứng ở phía trước tới chu huyền lớn tiếng nói không ân mới hỏa nguyên trưởng lão đã là đem lần hội nghị này nội dung nói rõ hôm nay cái gọi là hội nghị gia tộc tự nhiên chúng ta muốn cho các ngươi truyền đạt chính là cái này tin tức phải biết các ngươi từ nhỏ mà lên mỗi cái người đều như thế đều cùng võ khí đánh lên quan hệ nhưng mà nhiều năm tu luyện tộc thử trước hội ta chắc hẳn chính là các ngươi tốt nhất thực lực đá thử vàng nói đến đây chu huyền lần nữa một lần nữa dừng một chút nói tiếp đi cho nên ta nghĩ các ngươi nhất định phải làm tốt giác ngộ ta cũng hy nhìn các ngươi có thể tận thực lực lớn nhất đi chiến đấu phải biết tại này nhi thiên bàn đại lục thế nhưng là v õ khí định đoạn chúng ta chu ra muốn thế hệ hưng thịnh cường giả thế nhưng là không có lẽ thiếu chu huyền tại trên bệ đá vừa lấy lấy dị thường thanh nhâm vang dội tại cho tộc người vừa nói khí thế kia cũng sắp với tới bên trên một trận diễn giả nhưng g n là chu d i ễ m mỗi chữ mỗi câu đều là nghe không vào đối với tại chúng ta chu ra tới nói các ngươi hậu sinh đều là gia tộc trụ cột vững vàng kiên cố lực lượng cho nên đối với tộc thử trước hội lần này có chút không đồng dạng tại đến trước hội trước đó gia tộc tu luyện đường sẽ là vô điều kiện cho mọi người tu đi a tu luyện đường a đây chính là có lẽ còn có cơ bê a trước mặt mọi người tộc người nghe được chu huyền nói đến tu luyện đường mấy chữ này mất thời điểm từng cái thoạt nhìn như là điên cuồng p h â n chấn không đi vừa mới còn giống như là hiệu s u đồ ăn liên quan tới chu huyền trong miệng nói tu luyện đường là một như thế nào địa phương chu diễm phía trong lòng không sai biệt lắm cũng là biết mấy điểm nghe nói đây coi như là chu ra bên trong một cái kỳ lạ địa phương bình thường lúc gian bình thường là không cho tại cái gì người đi vào hôm nay có lẽ là bởi vì tộc thử chức sẽ đ ặ t t h ủ mà chu huyền làm chu ra người đứng thứ hai cũng có tư cách này mới là đem tu luyện đường cho cởi mở đ coi như đến lúc đó hội so sánh vẫn là phải giảng cứu không sống mong chết bất quá chu diễm cảm thấy dạng này có thể tăng lên gia tộc tổng hợp chiến lược cũng là rất lựa chọn tốt nha chỉ là chu diễm không rõ ràng một chỗ như vậy vì sao không vẫn luôn là mở ra theo trước đó nghe nói chu thủy vân tỷ tỷ nói chính là đi vào tu luyện qua một hai lần hiện tại chu thủy vân tỷ tỷ có thể cầm tại tám tức giận võ khí cũng là cùng tại này nhi tu luyện đường tu luyện qua mấy lần có quan hệ nội bộ hình thức chu diễm ngược lại là không có tận mắt nhìn thấy chu thủy vân tỷ tỷ tu luyện xong về sau từng là cùng chu diễm kể ra qua bên trong tình cảnh nói nó ở bên trong trang trí vô cùng hoa lệ xinh đẹp nhìn qua cực kỳ chân quý mà lại ở bên trong không biết chuyện gì bên trong vó khí mức độ đậm đặc thậm chí so toàn bộ la tinh thành còn mãnh liệt hơn bất quá đi ra về sau chính là không có cảm thụ như vậy chu d i ệ m á n chiếu lấy trước kia nhớ lờ mờ ư ớ c đ ế nói n không sai biệt lắm chính là cái này ấn tượng chu d i ệ m còn chỉ biết là khi đó chu thủy vân tỷ tỷ tiến vào tu luyện một hai vệ vẫn là thật cao hứng chính là vội vã cùng tại chu d i ệ m chia sẻ liên quan tới chuyện này vẫn là rất lâu chuyện lúc trước bất quá cùng tại chu thủy vân tỷ tỷ ký ức chu diễm vẫn đủ rõ ràng nhìn tựa như là một mặt vẻ không ngừa có vẻ như tựa như là nghe tin tức này thời điểm mới hội là như vậy không cần phải gấp mỗi mỗi ngươi cảm thấy liền xem như cho đám người kia dạng này một cái cơ hội lại có thể như thế nào đồ bỏ đi là từ đầu đến cuối không thoát khỏi được mình số mệnh ha ha chu quân không cho là đúng nói đến điều này cũng đúng ừ nghe được chu quân a giống vậy phân tích về sau cảm thấy nói no nó đến còn tính là có lý chỗ tu luyện đường quá tốt rồi chu thủy vân nghe nói đến tu luyện đường tin tức về sau trong lòng dây l ắ t gian liền là phi thường vui sướng bởi vì lúc này nàng dây l ắ t gian đầu tiên nghĩ tới chính là chu diễm 918 t i ể u thuyết virus virus virus t 918 í t k ế tám ít g con đã có thể tu luyện đường gần ấy như vậy chu diễm tu luyện nhiều ít liền sẽ có điểm cơ hội cuối cùng vẫn là hy nhìn các ngươi có thể vì toàn bộ chu gia gây nên suy nghĩ tăng lên thực lực bản thân chính là t r á n g đại chỉnh cái chu gia thực lực chu huyền lao g i a tử có thể nói là kích động một phen nói thậm chí nói đến cuối cùng kể xong có vẻ như còn có chút lây nhiễm đến chúng hạ t ộ c người ở một bên chu diễm còn có thể nghe được một chút tiếng hò hét đoán chừng là bởi vì vừa mới ra ra nói tới có quan hệ đi hội nghị toàn bộ nội dung đại khái nói đến không sai biệt lắm là như thế này chu diễm trước đó coi là còn sẽ là như d ĩ vãng như vậy dài dòng n g h ị không đến không sai biệt lắm đã phải kết thúc dạng này hội cũng không quan trọng có thể sớm một chút kết thúc tự nhiên là sớm kết thúc một chút tốt nơi này thêm một khắc chu diễm cảm thấy đều toàn thân không thoải mái chu diễm bất quá ngay tại này người cho rằng là phải kết thúc một khắc thời điểm chính là muốn đi rời đi thời điểm một cái nghiêm túc giản mua cũng thanh âm quen thuộc q u á hắn chu diễm nghe sau khi tới ngừng chân quay đầu nhìn lại vừa mới tiếng quát mình chính là chu huyền gia gia thanh âm này nghe xong liền có thể để người nghe được không biết hắn đột nhiên như vậy tiếng quát gọi mình lại có chuyện gì này đáng chết hội đã là kết thúc người qua đây nghe được chu huyền vào khoảng đ ê m mình thét ra lệnh quá khứ chu diễm nuốt nước miếng một cái đột nhiên này tiếng quát tự đi ứng sẽ không phải là có vấn đề gì có thể có vấn đề gì chu diễm tự thân nhất thời gian nhưng là nghĩ không ra nhiều nhất cũng chính là vừa mới món kia phá sự sao ngoài ra còn có cái gì cấm đoán xử phạt muốn phạt liền đến n h a chu diễm tự thân nhưng không có nghĩ qua nửa phần muốn chạy trốn ý tứ năm người liền phải muốn có trách nhiệm chu diễm sau đó cũng không do dự quá nhiều cái gì trực tiếp chính là không nói hai lời đi tới không nghị luận cái gì chu diễm đều không có bất luận cái gì e ngại lòng chu diễm vô duyên vô cớ không có có nguyên nhân là sẽ không như thế đem người kêu tới chu diễm đi qua thời điểm chu huyền ngược lại là không nói gì thêm lúc này thì là chu hỏa nguyên đi lên cùng chu diễm t ừ n g nói ngươi có biết tự thân trên thân thể thiếu hụt thiếu hụt chu hỏa nguyên hỏi như vậy một chút chu diễm lần này ngược lại để chu diễm một chút không biết đông tây nam bắc hỏi lên như vậy rốt cuộc là ý gì à? thiếu hụt thân thể ta kiện toàn vô cùng ở đâu ra cái gì thiếu hụt vấn đề như vậy một chút ngược lại để chu diễm có một chút tức giận căn bản không muốn trả lời cái gì、ừ. đừng đoán biết giả cầm tự thân thiếu h ụ t chính ngươi lại không biết sao chính là thân thể ngươi nguyên nhân ả m thể phía sau thời điểm chu huyền giống như là tại đề cao r ộ n g gian dạy chu diễm nhưng là hắn như thế lập tức lại là tại trước mắt bao người đem chu diễm chuyện này cho nói ra một chút tộc người lại là như là thường ngày đem tại chu diễm cho xem như trò cười bình thường có chút người đã là bắt đầu cười lên ha h a chu diễm lúc này trợn mắt nhìn trừng trừng chu hoàng nguyên hắn không rõ này cái gọi là thuốc phụ là có ý gì này đến cùng có cái gì tốt nói muốn n ụ c nhã mình cần gì quanh c o lòng vòng ngươi biết đại ca vì chuyện của ngươi lo lắng nhiều a sở dĩ làm tuổi trẻ người mình thiếu hụt vấn đề t i ể u phải thật tốt đi nhận biết mới đi q u y một chương m ộ ư ơ i bảy chính n g ư ơ i n h ặ t lên chương m ộ ư ơ i bảy chính n g ư ơ i n h ặ t lên chu hỏa nguyên tử vừa mới hiện tại cũng là một phen khiến người cảm thấy chính là tại n h ầ m vào chu diễm lời nói mà ở chỗ hắn kiểu nói này ngược lại để tộc người lại là lên rụ rỗ ả m thể tại thiên b à n đại lục bên trên là đáng buồn nhất tồn tại nếu là muốn tu l u y ệ người n đơn giản là ả m thể cùng vô thể người đáng thương nhất nếu là không có người tương trợ liền trở mình cơ hội cũng không có chu h u ề n hướng về phía trước đến một bên vớt vớt rầu r ư ợ nói đến lời này chu diễm cũng là rất rõ ràng không thể nghi ngờ chính là đại bộ phận đều là nói cho mình nghe còn không phải là bởi vì tại hắn nhóm cộng đồng trong suy nghĩ ả m thể chính là một bã vụn đồng dạng tồn tại cho nên chúng ta cũng không phải thuộc về loại kia không vì gia tộc người tương trợ người gia tộc này từ trên xuống dưới liền có thể chỉ có n g ư ơ i chu diễm một người là ả m thể nếu là ngươi còn muốn đi tu luyện con đường này không đánh vỡ này ả m thể ngươi là không thể nào đi được thông chu hỏa nguyên tiếp ở chu huyền về sau r ứ t lời chính là tướng một chuyện tiên chuẩn bị xong một cái dài mảnh hộp gỗ bưng cầm trong tay trong này đồ vật chắc hẳn ngươi cũng biết ngươi nếu là còn muốn tu luyện võ khí như vậy cái này tụ linh dịch sẽ là ngươi sau cùng cơ hội hy vọng đầu của ngươi có thể thật tốt ngẫm lại đừng có lại nghĩ một đứa bé con chu hỏa nguyên cầm trong tay này dài mảnh h ộ p gỗ k h o á t tay hung hăng nói nay cái h ộ p gỗ bề ngoài có thể nói là trang trí tinh mỹ toàn bộ bề ngoài còn k h ắ c rất nhiều đ i ê u văn ở bề ngoài cố nhiên tinh mỹ ngược lại là này nhi trong h ộ p gỗ bên cạnh đồ vật lại là càng thêm tinh mỹ chất quý hột gỗ bên trong chứa thế nhưng là chu hỏa nguyên trong miệng nói tụ linh dịch cái này tụ linh dịch nói đến tại thiên bản đại lục bên trên cũng không phải bình thường đồ vật đầu tiên là nó công hiệu chính là đã sẽ để cho người cảm thấy vô cùng chân kinh nó công hiệu thế nhưng là giới hạn tại vẫn là không có thành là chân chính võ linh cũng chính là vẫn là khôi người có thể sử dụng và khoảng bên trong chất lỏng nhỏ xuống ở chỗ nước trong bên trong để cho người ta thân thể thật tốt ở trong nước ngâm cái m ộ ư ơ i ngày cả người thể thì sẽ là phát sinh cải biến để cho ả m thể người đến sử dụng chính là có thể nói tại này tụ linh dịch trợ lực phía dưới đó là có thể đánh vỡ cải biến tự thân thể t ừ ả m thể chuyển biến trở thành nguyên thể hoặc là linh thể về phần đến cùng chuyển biến trở thành cái nào thể cái này cũng không phải là xác định tính đây cũng là cái này tụ linh dịch đặc tính đây cũng là cái này tụ linh dịch đặc tính nhưng là về phần là cái nào thể đây là ngẫu n h â n tính tam thể một trong số đó bất quá trong này ngược lại là có một thú vị một điểm đối với một cái khôi tới nói cũng chính là chỉ có ảm thể người mới sẽ đi sử dụng cái này tụ linh dịch so sánh nếu là linh thể người đi sử dụng đây không phải là thật điện hình ăn no không chuyện làm a đoán chừng cũng không có cái nào như thế tên ngu xuẩn sẽ đi làm chuyện loại này mình đem mình cho hủy này suy nghĩ một chút cũng phải quá bởi rồi n à y cái gọi là tụ linh dịch tại này nhi thiên bản đại lục bên trên cũng không phải phổ thông đồ chơi cũng không phải nói như chó da cao dược tùy tiện trước đường phố liền có thể cả tới hiếm hoi tụ linh dịch đây chính là xuất từ đại lục ở bên trên bên cạnh luyện thuật sĩ thủ tại toàn bộ đại lục ở bên trên cũng chỉ có cái nghề nghiệp này người có thể diễn biến ra vật thần ký như vậy đồng thời nghe nói cái này gọi vì tụ linh dịch đồ vật tại luyện thuật sĩ trong mắt đây cũng không phải là đặc biệt cho dịch có thể tạo luyện được đồ vật nghe nói tại nó nguyên liệu bên trên cùng phối phương bên trên chính là đầy đủ nhường cho một chút luyện thuật sĩ nhức đầu cho nên bởi vì này một tiết điểm quan hệ tại toàn bộ trên đại lục luyện thuật sĩ cũng rất bên trên lấy ra được chính là bởi vì điểm ấy tương tiết cho nên đang chạy thông giao dịch lên tụ linh dịch cũng đã là vô cùng hiếm hoi mà lại toàn bộ tụ linh dịch phẩm chất cũng là cùng có thể đủ tốt tốt cải biến một cái khôi thể cũng có cực lớn quan hệ t ỷ như một chút phẩm chất phải là tương đối thấp kém nghe nói có đôi khi sau mười ngày xuống tới có ít người thể mảy may cũng không có chuyển biến đương nhiên đó cũng không phải nói đại bộ phận là như thế này chính là bởi vì phẩm chất quan hệ cho nên đưa đến vấn đề như vậy xuất hiện ba tháng chung văn v ê r u s virus v i r u t cnc c o n -c -d -con. cho nên đối với một chút phẩm chất cao tụ linh dịch thiên bản đại lục bên trên một vài gia tộc môn thất đều là nạp vào trong tay một cái người xuất sinh mang thể loại chuyện này thế nhưng là không ngờ trước được một cái phẩm chất cao tụ linh dịch đối với một cái luyện thuật sĩ đến nói qua thực là có thể thật to kiếm lấy một khoản tiền tài mà kém phẩm cũng không phải nói không ai m u ố n đối với tụ linh chất lỏng tới nói liền xem như kém phẩm cũng khẳng định hội có người m u ố n liền xem như có tỷ lệ thất bại nhưng là tốn tiền mua nó có khả năng thành công đâu đây là không hợp ý nhau mà tại ở hiện tại chu hỏa nguyên trong tay này bưng cầm này hộp gỗ trong đó tụ linh dịch xem như nhiều năm trước đó chu huyền từ bên ngoài tiêu ít tiền có được bất quá không nghĩ tới gia tộc này trước đó đến về sau đúng là chỉ có chu diễm một người có thể áp dụng được liền là trước kia thời điểm suy nghĩ cho chu diễm sử dụng、Và nay tụ linh dịch nhưng là đồ t ố tà cái đồ chơi này nhi giá trị cùng công hiệu cũng không nhỏ a vậy cũng không có thể cho một cái người trùng sinh một lần thể cơ hội có thể không chân quỵ a bất quá tại trong gia tộc của chúng ta một bên cũng chính là chỉ có tên phế vật kia thích hợp nhất dùng vật kia chúng ta làm sao có thể dùng có phải là hắn hay không dùng về sau không còn là ám thể chúng ta có phải hay không liền không thể chế rêu hắn à nha nào có ngược lại ta sẽ cảm thấy hắn càng thêm một người hạ hạc sau đó các tộc nhân cũng là đối với chu diễm mặt cái này tụ linh dịch tràn đầy thảo luận không thể nghi ngờ là cảm thấy chu diễm muốn là dùng này tụ linh dịch về sau càng là một chuyện c ư ờ i m à t h ô i càng là cảm thấy dạng này chu diễm chính là giống như một hướng người ăn xin chó hoang đồng dạng quá tốt rồi nếu là có này tụ linh dịch đối với tiểu diễm tôi nói đúng là tuyệt cao cải biến cơ hội bất quá chu thủy vân đương nhiên trong lòng biết rõ này tụ linh dịch nếu là có thể cho chu diễm sử dụng về sau chu diễm cải biến bất quá nhìn xem c h u n g quanh tộc người từng vòng đối với chu diễm chỉ t r ỏ chu thủy vân trong lòng không khỏi cũng có chút biết chút ít cái gì chu diễm chuyện lúc trước mình cũng không phải không biết nay tụ linh dịch để cho chu diễm này nhưng không phải lần đầu tiên sự tỉnh cho nên nói phải cải biến nghĩ phải thật tốt tu luyện liền đem này tụ linh dịch c chu hỏa nguyên cuối cùng hung hăng nói này cho chu diễm tụ linh dịch mặc dù nhìn qua mặt ngoài đưa tay viện trợ nhưng là từ này chu hỏa nguyên ngựa khi tới nhất định chính là tướng trái lại hãy cùng tại sai tên ăn mày đồng dạng l ệ c h cạch về sau một cái tiếng vang lanh lãnh chu hỏa nguyên trong tay chứa tụ linh dịch h ộ t gỗ không biết sao chính là từ từ trong tay lăn rơi xuống trên bậc thang đá vừa đi ai nha vừa mới không cẩn thận t r ợ t tay một chút gần nhất lao phu ta lưng eo lại mắc lỗi nhưng là chu diễm này nếu là đưa cho ngươi, ngươi liền tự mình tự tay đem nó cho nhặt lên đi chu hỏa nguyên một mặt k i n h m ệ t phất tay nào nói ra h ò này gh Chu d i q một chương mười tám một thanh ngã nát chương mười tám một thanh ngã nát dĩ vãng là dạng gì hiện tại là cái dạng gì chu diễm trong lòng rõ ràng ba phần hắn chính là như vậy một loại người trong gia tộc mọi thứ đều muốn lấy hắn làm trung tâm chỉ thấy mình tốt lại không thể gặp hắn nhân tốt đối với kẻ yếu trong mắt hắn đương lại chính là ba chữ xem thường bất quá những n à y chu diễm cũng không cảm thấy cái gì bởi vì tự thân cũng không quan tâm giá hỏa này thế nào đối với mình tại sao nhìn còn là giặc gì nhìn xem lăn xuống ở đó trên đất hộp gỗ chu diễm lại có một ít muốn một quyền đập vỡ này hộp gỗ xúc động hôm nay cảnh cùng trước kia thời điểm giống nhau như lúc một điểm cũng không có thay đổi đặc một bước tiếp lấy một bước ánh mắt của mọi người hạ thấy được chu diễm mặt âm trầm từng bước một bước lên rơi trên mặt đất hộp gỗ bên kia đi ôi uy không thể nào ngươi thật vẫn muốn đi đến gặp cả lưng nhạt đi đổi ta ta nhưng làm không được đây có thể không phải do ngươi lựa chọn nếu là ngươi phải cải biến tự thân thể như vậy loại chuyện này nhưng vẫn là phải làm tiểu diễm chúng người thấy cảnh này không đ g ừ n g g ễ cận chu thủy vân cũng là cắn môi một cái trên lòng bàn tay bên cạnh đều xuất mồ hôi chẳng lẽ chu diễm thật sẽ làm như vậy à chu diễm đi tới h ộ p gỗ bên cạnh tự thân nhẹ nhàng túi người xuống tướng rơi tại trên mặt đất h ộ p gỗ cho nhẹ nhàng cầm trên tay ha ha lúc này chu hỏa nguyên thấy được chu diễm một tay cầm h ộ p gỗ thời điểm mặt mũi tràn đầy chính là lộ ra đầy sắc cười t à hắn tựa hồ còn đang đợi cái gì nhưng là những này giống như chính là hắn nhất muốn thấy được kết quả chẳng những là chu hỏa nguyên là như thế một bên chu quân cùng tuần diệp cũng là cùng chu hỏa nguyên v ậ y tiêu dung bất quá lúc này bọn hắn còn có thể đáng cười nhưng là một màn ưỡng kế tiếp bọn hắn dây l ắ t gian t i ể u cười đều không cười được ba cạch một tiếng cực kỳ thanh thúy giòn vang dây l ắ t gian chính là mảnh gỗ v ụ n phi tiện này chứa tụ linh dịch h ộ p gỗ tại bị chu diễm một cái chớp mắt gian cầm lúc thức dậy chu diễm lập tức chính là đem hắn dùng sức quẳng xuống diện h ộ p gỗ ở đây sao trọng lực đánh tình húng d ư ớ i bên cạnh lập tức chính là ngã nắp ấy trong hộp gỗ diện trang có tụ linh dịch một cái bạch ngọc bình từ trong hộp gỗ diện lan ra hồ gỗ ngược lại là đã là dây lát gian tan xương nát thịt bất quá bên trong có tụ linh dịch bạch ngọc bình giống như không có vấn đề gì tựa hồ chỉ có mặt ngoài có chút nhỏ nhẹ vết rách bất quá những n à y ngược lại là không nói trước vừa mới chu diễm một chút cử động dây lát gian chính là đem tất cả người cho sợ ngây người một cái có thể xưng bảo vật cấp bậc đồ chơi lại bị g i a hỏa này cầm sau khi thức dậy chính là một chút ngã chu diễm ngươi chu huyền chính mắt nhìn thấy chu diễm dạng này một động tác dây lát gian chính là nổi giận và phần nhưng là mình muốn chút xuống lựa giận thời điểm chu diễm lập tức mở miệch trước hừ liền xem như đây là lần thứ ba thì có thể làm gì? liền xem như thứ một nàn g lần một v à n lần ta đều là ba chữ không có khả năng chu diễm đỉnh lấy cường n g ạ n h nhất thái độ công nhiên từ chối cùng trước kia khi còn bé mình từ chối thời điểm có thể nói là một điểm biến hóa cũng không có đây chính là chu diễm nông n ê n thực chất bên trong bên cạnh lộ r a dạng này một cố kình có nhiều thứ nói không có khả năng tự là không thể nào không dung hào nửa phần thương lượng đây chính là chu diễm chuẩn tắc từ lúc này bắt đầu ta ở chỗ này các ngươi đều nghe k ỹ cho ta liền xem như ảm thể lại như thế nào ta chu diễm tại này thiên bản đại lục liền muốn chống đỡ lấy ảm thể đi tu luyện đồng thời làm được định phong chu diễm lúc này giọng nói chuyện có thể nói là khí thế hùng h ổ nói xong sau chu diễm tay trước một chỉ âm úc trên bầu trời tức mã chính là một đạo sấm sét mà xuống chín linh nhìn xem vê đốt vê đốt vê đốt chín mươi g ì con tiếng vang k i a thẳng kinh người lỗ thai kinh lôi lấy khép lại mới vừa chu diễm đột nhiên xuất hiện lời nói tất cả người có thể nói là đều vì chu diễm kinh ngạc chống đỡ lấy ảm thể tiến lên đi sửa đi còn muốn nói làm được định phong đây coi như là bực nào ý nghĩa chu diễm ngươi biết ngươi làm cái gì không ngươi này chu huyền nghi ngờ ở trong lòng p ẫ n nộ n ô n ngữ còn cũng không nói đến chu hỏ nguyên liền là một thanh vào khoảng chu huyền c ạ lại p h ụ thân p h ụ thân này nếu là người này tự mình chuốc lấy cực h ổ như vậy chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào chờ lấy đi tộc thử trước hội về sau hắn sẽ đi hắn đổi làm sự t ì n h chu huyền bản thân còn muốn truy h ấ n chu diễm cái này còn vọng đi chu hỏa nguyên về sau nói qua căn bản không có tất yếu v ì dạng này một cái hào không biết điều ra hỏa đi tức giận hắn muốn đi làm hạ đẳng người liền theo hắn đi thôi p h ụ thân này nếu không muốn hưởng thụ này tụ linh dịch còn không bằng giữ lại dù sao hắn số mệnh như thế cũng không phúc tiêu thụ chu hỏa nguyên tại chu huyền một bên tinh tế vừa nói cũng sau đó tướng này tụ linh dịch từ tại trên mặt đất nhật lên mặc dù có một chút vết rá bất quá đối với bên trong tụ linh dịch cũng không có cái gì tổn thương nếu là muốn có cái gì hao tổn như vậy chu hỏa nguyên cũng không cũng không hội dễ dàng như vậy b u ô n g tha chu diễm cái gì cái gì ả m thể tu luyện tới đ ỉ n h phong lỗ thai của ta không có vấn đề gì chứ không nghe lầm chứ làm sao có thể nghe lầm đây chính là vừa mới ra hỏa này nói trời ạ ta sợ ta muốn cười đến bất tỉnh h ạ h ạ hạc hạ chu diễm mới vừa lời nói mặc dù như là lôi đ ỉ n h kinh lôi giống vậy văng rồi bất quá đây chỉ là một lúc tộc người cũng chỉ là một cái bị chấn kinh sau đó chế dễu càng l ạ như là ngập trời sóng lớn bình thường Cái n à một người bàn đại lục bên trên nên đại lục buồn biết bao cười, trò như vô y lời nói vừa ra đ o á cùng h nặng nề bước chân bước đi ra chu diễm lập tức chính là quay người chạy ra nơi này nên kết thúc cũng chính là đã kết thúc không có gì đáng nói tiểu diễm chu thủy vân thấy được chu diễm cấp tốc chạy ra thân ảnh một câu la lên nàng cũng không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên gian có biến cố như vậy chỗ mới chu diễm lấy ra tụ linh dịch thời điểm chu diễm cử động đúng là để chu thủy vân cũng khiếp s ợ đến chu diễm v u n g ra bước chân chạy ra nghị hội đường về sau chính là như vậy một mực bỏ mặc lấy hai chân của mình chạy trước phía sau tiếng cười cũng là từ từ dần dần từng bước đi đến hội nghị hôm nay vốn chính là chút nào không muốn đi thăm ra sau diện lại còn xảy ra chuyện như vậy không thèm nghĩ nữa cũng được những này đủ loại chu diễm căn bản mảy may cũng không muốn nhớ tới hô a hô ha bung ra hai chân dùng sức chạy nhanh không biết tự thân chạy trốn bao lâu dù sao chu diễm chính là cảm thấy đừng đi nghĩ những chuyện kia nghĩ những cái kia người hết thẻ đều đi trước mắt tình hình y nguyên vẫn vô cùng khiến người quen thuộc tuy nói chu diễm b u n g ra chân của mình chạy bất quá không có cảm giác phải trả là tới cái địa phương này cái này nhìn ngăn cách với đời phía sau núi có lẽ chính là chu diễm có khả năng nhất dừng hạ thân tâm địa phương ngươi thật sự có muốn lấy ảm thể đi tu luyện sao q một chương mười chín nó nói chuyện chương mười chín nó nói chuyện duy nhất một lần chạy tới sau núi này sau c h u n i n à c ả người phạt ngã xuống trên đ ồ n cỏ chính nhìn lên bầu trời mây đen g i n g đầy thời điểm tự thân l ộ t hai một bên lại chuyển tới từng tiếng liệt không tịnh thanh âm là ai chu diễm một t r ở mình bỏ dậy này rõ ràng chính là không người phía sau núi v y dị này thanh âm sẽ là từ chỗ nào tới một câu nói đơn giản mà lại nghe vào còn là vì mình mà đến chống đỡ lấy ảm thể đi tu luyện thanh âm này đến tột cùng là tới từ gì người chẳng lẽ một cái vô giải thanh âm còn hiểu rõ như vậy mình không thành không phải là thần linh không thành n h a h ca, ngươi đừng tìm xa tận chân trời ta ngay tại trên thân thể của ngươi chu diễm dọc theo cây cối đống cỏ khô một bên cẩn thận tìm kiếm căn bản chính là không có phát hiện bất kỳ tung tích ngoại trừ gió hô hô âm thanh hắn căn bản cũng không có cái gì nhưng là lúc này mình đang buồn bực thời điểm thanh âm này lại là đột nhiên gian vang lên đồng thời t i ể u nói mình lại ở trên thân thể của mình một bên chu diễm điều này thực cho hắn này quái dị lời nói dọa sợ một chút lại là tại thân thể mình bên trên loại này lời cũng không thể đủ nói lung tung a h n chiếu lấy lời hắn nói chu diễm lập tức chính là đưa tay lung tung một mực sở lấy thân thể trên dưới mỗi một chỗ hắn đã có thể nói như vậy nhất định là có nguyên nhân bất quá chu diễm lục lọi một hồi lâu về sau lại là không có phát hiện có đồ vật gì lời này cùng n à y cổ quái truyền âm rốt cuộc là một cái có ý tứ gì nghĩ đi nghĩ lại chu diễm cảm thấy càng là dù mình chẳng lẽ lúc này chu diễm đem ánh mắt của mình bỏ vào tự thân trên cổ vừa đi hắn nói thanh âm của hắn đến từ tại thân thể của mình phía trên trước đó mình cũng là đem tự thân thân thể cho sợ ấu thế nhưng là không có cái gì phát giác nhất sau chu diễm cảm thấy sợ thời điểm đột nhiên mới là nhớ tới đến từ người trên cổ bên cạnh vật này không phải là cùng vật này có quan hệ sao chu diễm thận trọng đem ẩn thân ở chỗ y miệng chỗ mặt dây chuyền đem ra cái này treo tiểu kiếm mặt dây chuyền chỉ thấy này màu đen tuyển tiểu kiếm tại hàng loạt phiếm phát hắc quang cảm giác phi thường q u dị bộ dáng thật sẽ là sĩ tội H -h -h ngươi tên tiểu tử còn tính là rất có r i á c n ộ vậy mà cho ngươi tìm được bản thể của ta a chu diễm dọa đến lập tức chính là một b u ô n g tay vứt đi tiểu kiếm này mặt dây chuyền không nghĩ tới này tự thân đeo nhiều năm nhận được tiểu kiếm hôm nay vậy mà biết nói chuyện chu diễm cảm giác hồn đều cho nó dọa đến vứt bỏ một nửa làm sao làm sao lá gan của ngươi vậy mà nhỏ như vậy à có gì có thể sợ khiến cho đại gia ta đầu hôn mê bản đại gia cũng không phải ăn người mà quỷ ta nếu là hội ăn người ngươi chỉ sợ sớm đã bị ta ăn ha <cười> ha bị chu diễm một tay vung ra sĩ tội tại chu diễm trước ngực tới lui đung đưa ngươi, ngươi. đến tột cùng là người hay quỷ còn có ngươi vì cái gì sẽ ở trên người ta trong kiếm bên cạnh còn có ngươi chừng nào thì cứ như vậy tại trên người của ta còn có chu diễm một ngón tay chỉ tự thân trên người này mai mặt dây c h u y ể n liên tiếp n g h i hoặc có lẽ không biết chuyện người t i ể u sẽ cảm thấy chu diễm chính là thành một người điên vậy mà đối một chết vật t h ầ n s ắ c kích động nói một mình bất quá cứ như vậy một chết vật lại chính là biết nói chuyện hoa hoa ngươi tiểu tử này lập tức vấn đề hay là thật nhiều khiến cho đầu ta đều càng lớn hơn ai đối mặt với chu diễm dạng này liên tiếp chất vấn muốn hỏi thời điểm tiểu kiếm này cũng đi theo một cái đại h o ặ người không nhìn được phát ra bực tức đáp lại chu diễm đây quả thực là quá mức đáng sợ sự t ì n h chỉ là một cái tiểu kiếm lại là có thể cùng một cái sống người đồng dạng cấp tốc trả lời chính mình vấn đề dưới ngòi bút văn học thành vê đốt vê đốt vê đốt ít xê com chẳng lẽ cái này tiểu kiếm hoàn thành tinh không thành hiện tại chu diễm mới là cảm thấy có một điểm hối hận có lẽ ban đầu thời điểm mình t ự căn bản không nên tìm đường chết đi nhặt cái này không rõ lai lịch đồ vật nay chiều có xảy ra chuyện như vậy còn không là bởi vì chính mình ban đầu lòng hiếu kỳ bổ trí thật sự là cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mẹo a một câu nói kia thật đúng là một chút xíu đều không giả bây giờ vậy mà tại trên người mình ứng nghiệm bây giờ cái này tiểu kiếm đã l à n h ư là thành tinh nếu như sau này nếu là bị nó cho lừa bịp lên một mực dạng này quấn lấy mình nên làm cái gì chính mình lúc trước lại còn cho nó một cái tên hiện tại chu d i ệ m thật đúng là nghĩ muốn hung hăng quất chính mình một to mồm làm sao ngươi nên sẽ không bị sợ choáng vắng a nhưng đừng như vậy à nếu như ngươi còn không có dọa sợ quá khứ liền trả lời ta một vấn đề đi ngươi thật muốn lấy ảm thể đi tu đi con đường này a đang lúc chu d i ệ m im lặng không lên tiếng thời điểm treo ở chu diễm trên cổ bên sĩ tội cái này ở chu diễm trong mắt đã là thành tinh tiểu kiếm Lại là muốn hỏi、chu、Diễm muốn một câu. chú đây cũng là vừa từ Ừ. kia, mới kiếm mạ tới nói tiểu lời nói, giống phải cái người câu chuyển còn chẳng cách quỷ, chuyện yêu nghe này từ tiểu kiếm bên trong tới bình thường ngữ như không ăn tính gì thật thịt là là tốt lẽ quả? đương â y là đ nhiên đây cũng là ta tử dĩ vang thời điểm cho mình lập hạ mục tiêu tại này nhi thiên bản đại lục bị người cười nhạo ám thể dựa vào cái gì không thể tu luyện ta lại muốn đi hành chi bất quá lúc này chu diễm lập tức đứng dậy siết chặt n ắ m đ ấ m ánh mắt kiên định nói thấy được tiểu kiếm này bên trong quái đạn thanh n m đúng là lấy như thế bình thường ngự khí tướng hỏi chính mình sự tình mình cũng là phi thường đứng đắn kiên định trả lời tiểu kiếm này bên trong thanh âm hạc hạc xem ra chính ngươi lập hạ mục tiêu chưa hề không hề dao động qua đây hả ngươi là thế nào rõ ràng như vậy hiểu rõ ta sự tình chu diễm một phen nhiệt huyết nói xong về sau phía sau mới là phát giác mình tựa như là bị tự thân nhiệt huyết đi cho làm choáng váng đầu góc đối với cái này quái dị tiểu kiếm vì cái gì hội hiểu rõ như vậy chính mình hạc hạc cái này ngươi bây giờ t i ể u không cần hỏi ngày sau có là lúc gian cho ngươi rõ ràng nói tóm lại câu trả lời của ngươi vô cùng để cho ta hài lòng tiểu tử nhớ kỹ ba ngày sau đó lại tới nơi này ta còn sẽ tới tìm n g ư ơ i ba ngày cũng đ ừ n g quên đang lúc chu diễm nghĩ phải thật tốt hỏi một chút chuyện gì xảy ra thời điểm này từ tiểu kiếm bên trong tới thanh âm lại là như vậy ném cho hắn một câu dạng này đáp lại thời mở thanh âm thanh liệt kết thúc về sau giống như cái này yêu quái cũng là dây lát gian chính là mất tú ảnh chu diễm lúc này lại là phá lệ cẩn thận từ cổ mình bên trong cầm lên sĩ tội p h á t bây giờ lúc này lấy thêm lên nó thời điểm cùng trước kia so sánh tới nói đã là có biến hóa rất lớn phía trước thời điểm trận kia mãnh liệt hắc quang đã là không có từ bên ngoài bưng lên nhìn đã là khôi phục được bộ dáng lúc trước đã tiểu diễm đang lúc chu diễm đem sĩ tội một lần nữa thả lúc trở về cách đó không xa lở mở chuyển đến một cái ôn nhu mà quen thuộc kêu gọi q một chương hai mươi tâm ý đã quyết chương hai mươi tâm ý đã quyết đang lúc chu diễm không nghĩ ra này tự thân beo nhiều năm mặt dây chuyển thời điểm đem nó vội vã đem nó nhét lúc trở về trật kia quen thuộc thanh âm ôn nhu lần theo tự thân lỗ t a i tới không cần nghĩ khác chu diễm cũng là biết là ai tìm tới này thanh âm quen thuộc không cần muốn thông qua tự thân đầu góc tưởng tượng chu diễm liền biết sẽ là ai chắc hẳn lại là chu thủy vân tỷ tỷ từ trong gia tộc bên cạnh tướng nghĩ tới mình dù sao vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy chu diễm đơn giản giống như là công khai cùng gia tộc khiêu chiến đồng thời này liên tiếp hạ đến như vậy xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy chu diễm lại là chạy ra ra ngoài chu thủy vân không lo lắng này mới là lạ chứ a là hắn ở bên kia chu thủy vân đi tới bên này là tinh thành đến phía sau núi thời điểm bản thân vẫn là một trận tìm kiếm thời điểm lại là phát hiện chu diễm thân thể chính là tại cách đó không xa từ mới gặp thời đợi bạo phát ra dạng này một cái chuyện thời điểm chu thủy vân chính là vạn phần khẩn trương và vì chu diễm lo lắng sau chu diễm dưới cơn nóng giận chạy lái đi ra ngoài sau chu thủy vân cũng là một cái truy tâm ra ngoài bởi vì cũng là phi thường sợ hai lúc này trạng thái chu diễm x ả ra chuyện chính là một đường tìm được bên này lần này nàng hoàn toàn phát hiện chu diễm thân ả n h chính là trực lăng lăng tại tự thân phía trước lần này hắn không có giống gì vãng thời điểm như thế đoá đoá tàng tàng đưa lưng về mình ở đó không n ú p đ í t vào giờ phút này chu diễm chu thủy vân hoặc nhiều hoặc ít có thể hiểu đến một chút tâm tình của hắn tâm cảnh đi tại nhà tộc trưởng lao nhóm cùng tộc trưởng với hắn mà nói từng cái đều là mang theo ánh mắt khác thường đi đối lại hắn đơn giản nhiều nhất hay là bởi vì thể nguyên nhân bởi vì ảm thể khúc m ắ t dẫn đến trong gia tộc bên người đều là không dễ nhìn đợi chu diễm vì tại, ảm thể tại thiên bản đại lục nếu là muốn tu luyện bị người rêu cận trào phúng đây đúng là không giả b ấ tiểu quá trong g a tộc bên cạnh chu Thủy vân cảm thấy thật không có làm được tình trạng t cạnh Chu cảm có được bên Vân không như vậy. làm i diễm chu thủy vân lúc này nhẹ giọng kêu một tiếng tại cách mình cách đó không xa chu diễm chu diễm lúc này quay đầu trước thời điểm án chiếu lấy thanh n m cũng biết là chu thủy vân tỷ tỷ chu thủy vân tỷ tỷ là ngươi vừa mới có lẽ là hành vi của ta cảm xúc quá mức kích động ta hiện tại chỉ muốn một cái người yên lặng một chút chu diễm thần sắc hơi trầm thấp nói mà chu diễm cái kia bất đắc dĩ tâm tình không cần hắn nói chu thủy vân đều có thể thấy rõ ha ha mới vừa từ ngươi chạy trốn lái đi thời điểm tỷ tỷ biết ngươi thứ một liền ngươi chu ỗ sẽ sát tới rất thông, rất ta nơi nơi lại này, cảnh sát nơi này mặc dù rất phổ thông, nhưng mặc cho phổ dù ư l để lên đâu. Chu thủy vân đi tới chu diễm bên người hê mãi nói chu thủy vân sở dĩ hội cạn đàm một phen nơi này là tinh thành phía sau núi cảnh s á t nhưng không phải là bởi vì nơi này cảnh s á t đến cùng thế nào là bởi vì nơi này đúng là ẩn chứa không ít tự thân trọng yếu hơn ký ức còn nhớ k ý dĩ vãng thời điểm tự thân vẫn là rất lúc nhỏ nhất là sự thật tàn khốc phát sinh ở trên người mình chính là chu thủy vân khi đó cha mẹ sự tình khi đó chu thủy vân cũng là thật lâu không thể từ loại kia vẻ lo lắng bên trong đi tới cho đến lúc kia đến nơi này khi đó vẫn chỉ là tiểu nam hải chu diễm lại sẽ là một mực bồi b ạ n nàng sao chu thủy vân chính là thường xuyên lại tới đây bởi vì mỗi lần lại tới đây cơ h ộ i đều có thể nhìn thấy chu diễm thân ảnh về sau không biết qua hồi lâu chu thủy vân cũng là từ từ từ cái kia tàn khốc trong âm u đi ra nhưng đây đều là may mắn mà có chu diễm lúc kia lên mặc dù tự thân h á m sâu tàn khốc bên trong bất quá chính là chu diễm trốn lại là cho đến nàng cái kia một tiên nên có ấm áp cho nên từ khi lúc kia về sau chu diễm chính là chu thủy vân trong lòng nhận làm trọng yếu người ha, ha tỉ, tỉ ngươi hẳn là nhớ lại trước kia thời điểm sự tình đi chu diễm ngược lại là liếc thấy phá chu thủy vân tâm tư bởi vì nàng nói như vậy chu diễm cũng là nhất thời gian biết một nhị như thế nào từ vân đúng là đây này d u y ê t sách điện tử vê đút vê đút vê đút giấy sơ con bất quá tỉ tỉ ta muốn hỏi ngươi tại này thiên bản đại lục cảm thể thật sự có thể đi tu luyện à? chu diễm cười khổ một tiếng hỏi chu thủy vân một câu như vậy tuy nói là biết được đáp án của vấn đề này chu diễm không biết vì sao vẫn là không nhịn được hỏi một câu cái này chu diễm hỏi lên như vậy chu thủy vân đương nhiên biết trong này nguyên do về phần cảm thể có thể hay không tu luyện đáp án này tại chu thủy vân trong lòng còn là cả đại lục trong lòng người đều là sáng tỏ võ khí hiếm ngắn khiến người vô g i ả i thể chế cả hai đem kết hợp nhất định chính là một t o à núi lớn đặt ở một cái muốn tu luyện tu luyện g i ả trên đầu t ỷ t ỷ ta biết câu trả lời của ngươi là cái gì ảm thể không thể tu luyện mỗi cái người đều là rõ ràng nhưng là t ỷ t ỷ ta muốn đi hành ta muốn đi chứng minh thế nhưng là chu thủy vân có mày như vậy đại biểu cho có ý tứ gì chu thủy vân nhất thanh n h ị s ợ ta biết vô luận là hậu quả vẫn là quá trình ta đều có thật tốt suy nghĩ qua bất quá những này ta đều có đi chuẩn bị sẵn sàng đi nhận chịu tỉ, tỉ. ngươi sẽ đứng ở bên ta đi chu diễm sau khi nói xong ánh mắt kiên nghị cùng kiên định thân sắc cuối cùng cái k i a một cái tiêu d u n g chu thủy vân xem ra chuyện này đã là không cách nào cả i biến chu diễm tính tình tự hiểu được hắn thời điểm chu thủy vân cũng biết nhất thanh nhị s ợ có một số việc gia hỏa này đã quyết định đi ra như vậy cơ hội là không thể nào thay đổi ha ha tỷ tỷ liền biết hội là như thế này bạn còn có một số khuyên bảo ngữ điệu may là không có nói cũng không cần như thế nhưng là con đường này tiểu diễm ngươi thật là nghĩ được chưa đến nhất sau chu thủy vân vẫn là thận trọng hỏi chu diễm một lần bởi vì này thật không phải là đùa sự tình có lẽ đây chính là một con đường không có lối về đúng chu diễm đầu ứng một cái kiên định chữ được nhưng là ngươi cũng phải nhớ bất kể như thế nào t ỷ t ỷ nhất định hội ủng hộ ngươi đứng tại ngươi bên này chu thủy vân cũng là cấp gia tự thân đáp lại chỗ mặc dù đây là minh bạch là một con đường không có lối về đi không thông đường nhưng là còn có một câu nói như vậy chính là thời gian không phụ hữu tâm người n à y cái gọi là ảm thể nói không chừng thì có tu luyện của nó đạo lạch cạch một hạt từng hạt hạt đậu đại tiểu nhân hạt mưa từ không trung tướng rơi xuống ngay tại mới vài tiếng mơ hồ lôi mình q u á đi tỉ tỉ nhìn muốn tới mưa chúng ta nhanh đi về đi â chu diễm trả sát một chút tự thân trên gương mặt hạt mưa về sau một thanh giáp chu thủy vân êm ái đầu mặt tay bất quá chu diễm sau đó lập tức chính là bông ra tốt như vậy giống có một chút không ổn vừa mới chỉ là bị này đột nhiên tới cồn phong mưa rào cho gấp c ắ t tới chu thủy vân lúc này cũng không biết trên gương mặt bên cạnh trải qua một đạo đỏ hừng túi đầu không nói trong lòng có một cái khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác bất quá sau chu diễm cùng chu thủy vân vẫn là đỉnh lấy mưa to lập tức chính là hướng về gia tộc chay như điên lại không trở về thật muốn ở chỗ này biến thành nước sũng Đón d ầ q một chương hai mươi mốt trong mưa phi nước đại chương hai mươi m ộ t trong mưa phi nước đại bất thình lình mưa rơi thật đúng là để người đau đầu chu diễm cùng chu thủy vẫn vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất chạy về đến gia tộc bên trong hô đột nhiên như vậy chính là hạ mưa lớn như vậy thật sự là không nghĩ tới chu diễm một ngụm tiếp lấy một ngụm thở hồn hề nói dọc theo con đường này cũng không có một khắc dừng lại a hô sắc t h ậ đâu chu thủy vân cũng là nhỏ nhẹ thở phì phò nói dự d ằ n hạt mưa đã là v à khoảng chu diễm cùng chu thủy vân trên thân đều một chỗ đều cho đánh c á i ướt đẫm chu thủy vân lúc này song tay vẫn tự thân thân thể co g o trải qua nước mưa ướt đẫm thân thể càng là bị người một loại nhu nhược cảm giác chu diễm ánh mắt tại t ỷ t ỷ trên thân một hội lập tức chính là đem tự thân ánh mắt cho rời dùng sức lung lay đầu tướng đầu một cố lô mãng suy nghĩ cho bỏ đi tại nghĩ chút cái gì cũng không biết ách tỉ, tỉ vẫn là nhanh đi về đi tiếp tục như vậy nữa thân thể sẽ lạnh sự tình hôm nay để ngơi đủ loại lo lắng thật đúng là xin lỗi chu diễm vô đầu một cái nói ha, ha nói cái gì ngốc nói đâu ngươi cũng giống như vậy đâu hôm nay t i ể u tiên d ạ n g này vậy ta liền đi trước chu thủy vân cười cười theo sau chu thủy vân cùng chu diễm chính là cắt tự rời đi n à y hung liệt nước mưa rơi toàn thân đều là ở mức tách c á c h thật là không lo xử lý một chút thân thể cảm lạnh nhiễm bệnh là ăn xong sự tỉnh hôm nay đủ loại sự tỉnh tướng cộng lại thật là lại là phiền muộn lại là khiến người n g h i hoặc nói tóm lại chính là bốn chữ tương đương không may à kỳ thật những cái kia người đối với chu diễm tôi nói ngược lại là còn không thế nào quan tâm kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là cái này ở tại trên người quái dị mặt dây chuyển vừa mới tại hậu sơn lời nói kia cái kia phiên tình hình chu diễm là ký ức vẫn còn mới mẹ không thể chê cái này ở tại tự thân trên thân thể ra hỏa đến tột cùng là một cái gì bộ dáng quái vật còn có là đồ vật như thế nào lại sẽ là ẩn thân tại dạng này trong kiếm thời điểm trước kia vì cái gì không có bất kỳ cái gì phát giác thật sự là quá mức kỳ quái mà lại nghe tên kia lối nói chuyện tới nói giống như đã là rất hiểu rõ mình vô hình xuất hiện lại còn để cho mình ba ngày lần nữa đến chỗ cũ đi mặc dù những này đủ loại nhớ tới đều là rất hại đến hoảng bất quá ra hỏa này liền xem như tà ma muốn ra hại chính mình hẳn là vài phút c h u n g sự tình đi bất quá mình qua nhiều năm như thế tốt giống sự tình gì còn không có đi cho nên chu diễm cảm thấy tính tạm thời hẳn là không có chuyện gì đi hô ghét mưa nói đến là đến cùng chu thủy vân t ỷ t ỷ phân biệt về sau chu diễm cũng là cực nhanh chạy về tự thân phòng gian này bị ướt đấm thân thể đã là cực kỳ khó chịu thiếu ra bất quá chu diễm mình chính là muốn thay quần áo khác thời điểm này nhi chân chức còn chưa rơi xuống ngoài cửa lập tức chính là chuyển đến một tiếng bắt gấp thanh âm nghe thanh âm đến giải thích tựa như là quản gia già thanh âm chu diễm nhanh chóng mở cửa phòng ra quả nhiên chính là quản gia, gia, gia. giống như là từ đâu phi thường hết sức khẩn cấp đổi tới nơi này tựa như hơn nữa nhìn quản gia g i a g i a t h ầ n sắc tựa hồ còn có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng chỗ quản gia g i a g i a gấp gáp như vậy rốt cuộc là có chuyện gì a chu diễm hỏi nhìn xem quản gia g i a g i a bộ dáng chu diễm cũng cảm giác sự t ì n h hẳn là không đơn giản lao gia cùng phu nhân phương mới đều là vô cùng tức giận đoán chừng đoán chừng là vì trước ngươi thời điểm tại nghị hội đường sự t ì n h hiện tại đang muốn gọi đến ngươi đi qua đâu quản gia g i a g i a nói đến nghe được quản gia g i a g i a nói một món đồn như vậy sự tình về sau con chu diễm không thể không một tay nâm chán này mới vừa gặp mưa mắc phải cùng một ướt súng vậy trở về còn không có cho phép thở một ngụ này chuyện phiền toái lại là một cách tự nhiên đưa tới cửa vấn đề này trình tự an bài thật đúng là là vô cùng chiếu cố mình đâu thiếu ra ngươi chuyện mới vừa rồi hiện tại trong gia tộc bên cạnh có thể nói xem như chuyện ra thiếu ra ngươi vừa mới hội không biết làm nhìn xem quản gia ra ra t h ầ n sắc cũng là không cần phải nói đoán chừng hắn cũng là biết chuyện một h a i một việc nếu là từ người nhiều lúc biết lên như vậy chính là tất nhiên như là hội giống như là ôn dịch vi rút giống vậy tản ra mà lại là càng chuyện càng khủng bố hơn càng k h o t r ư n g đây là tất nhiên a n lấy quản gia ra ra hiện đang kinh hoàng thân sắc đoán chừng không biết tính là từ cái nào ra hỏa miệng bên trong biết được đến khoa trương vô biên sự tình diện mục ừ tốt tốt quản gia ra ra ta đã biết ta này t i ể u sẽ mau chóng chạy tới dứt lời chu diễm lập tức chính là nhanh chóng xông ra ngoài phòng ai thiếu ra thân thể của ngươi không có chuyện gì quản gia ra ra đang muốn nghĩ còn muốn hỏi chu diễm này một thân ở bước tách tách tình huống chu diễm thì là một n g ụ m ứng tuyệt không sự tình liền lại là cực nhanh rời đi về sau quản gia ra cũng là bất đắc dĩ cười cười chính là rời đi hô hành hạ tới hành hạ lui như vậy chu diễm cảm thấy mình cũng sắp ăn không tiêu tại một chỗ cửa phòng trước mặt chu diễm thoáng dừng bước cũng không có là lựa chọn nhanh trong chính là đẩy cửa vào chu diễm này trước mặt cửa phòng về sau nhưng chính là chu diễm phụ m â u vị trí đây cũng là bình thường chu diễm phụ m â u ở hơi t h ở phòng gian mỗi lần lúc đến nơi này chu diễm hai đầu hai chân thì sẽ cùng đổ trì căn bản một chút đều không muốn xây dịch phải nói đến đi vào chu diễm càng là có một trăm cái không n g u y ệ n ý trên danh nghĩa cha mẹ ruột nhưng là để cho tự thân cảm giác lại là không có tự mình người nhà sự ấm áp đó thậm chí nói có thể đến loại kia băng phong vạn rằm lanh khóc từ tại khi còn bé chu diễm ra đời thời điểm đến nói đối với chu diễm tự thân phụ mẫu tới nói nhưng không có như vậy chào đón hắn cho hắn cái gì tốt sắc mặt nhìn chu diễm phụ thân tuần khác thậm chí còn có điểm hối hận tự thân sinh một cái con trai như vậy nhất định chính là cho mình khuôn mặt bôi đen ném người đều ném về tận nhà về phần tại xã hội là như thế này đương nhiên lớn nhất nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì ảm thể d u y ê n cớ đối với chu da như thế tu luyện thực lực thịnh hành thế gia đối với kẻ yếu cùng ảm thể loại này bẩm sinh kẻ yếu đều là chỉ cần ba chữ xem thường thật là vô luận là không phải tự thân thân sinh còn là như thế nào quan hệ như vậy chỉ cần là ngươi yếu đối đãi như vậy ngươi chính là lặng lẽ đối đãi căn bản là không có phải nói dạng này không khí chu diễm cũng là từ dĩ vang thống khổ đến bây giờ yên lặng đón nhận có một số việc theo thời gian thay đổi lâu kỳ thật cũng đã cảm thấy không quan trọng chỉ là chu diễm cảm thấy thân là cùng là nhất tộc huyết mạch nhà người cần gì phải vì tại một cái như có như không đồ vật mà đi tính toán đi đâu mà đem nguyên làn nên có đồ trọng yếu đi đem nó bỏ qua rơi đâu chu diễm cảm thấy dạng này thật là không biết nói thế nào mà ở chỗ chu diễm trong lòng có chút đồ vật là vô cùng trọng yếu không phải một chút tùy tiện đồ vật có thể đi thay vào đó nhất sau chu diễm rãi đi đẩy ra cửa gỗ bởi vì nên phải đối mặt sớm muộn phải đối mặt không bằng sớm một chút trải qua sớm kết thúc một chút q một chương hai mươi hai ba ngày xử phạt chương hai mươi hai ba ngày xử phạt chu diễm đẩy cửa phòng ra về sau phát hiện trong phòng bên cạnh yên tĩnh ánh mắt cũng là vô cùng lờ mờ này u ám phòng gian kết hợp tí tách không ngừng nước mưa nhỏ xuống âm thanh chẳng bằng nói nơi này cho người một loại khiếp người cảm giác diễm nhi chu diễm lúc này chính t ạ i nhìn quanh hai bên thời điểm chỉ nghe một tiếng nhẹ lệ nghiêm túc gọi tiếng chuyển vào tự thân lỗ t a i bên trong chu diễm vừa nghe được thời điểm không khỏi giật cả mình mà thuận thanh âm mà nhìn thời điểm đ chú, chú a chính, chính ừ phạm ộ t n vào chuyện lớn như vậy ngươi vẫn còn có mặt ở chỗ này tuấn khắc chợt tinh qua vài giây đồng hồ về sau lập tức cựu là hướng về phía chu diễm dừng lại giống đối mặt với cái kia hung lạnh ánh mắt cùng vô dài gào thét một hội nhi chu diễm mình cũng là quen thuộc từ di vang đến hiện tại hắn thái độ đối với chính mình xưa nay không chính là như vậy sao nào có thay đổi qua một chút xíu đối với hắn chu diễm đã là tuyệt vọng đã đến còn nữa không phải chính ngươi tướng ta gọi tới nơi này a còn thật sự cho rằng ta là mình đặc biệt nguyện ý tới đây nơi này có thể không đến chu diễm còn cảm thấy tốt nhất đâu đúng đấy tiểu diễm ngươi vừa mới cũng quá không biết đạo cái gì là tự giải quyết cho tốt đi chú ngươi cha bọn hắn là nghĩ kỹ tâm giúp ngươi chính ngươi là thực lực gì trong lòng không có số sao ngươi vậy mà làm ra loại chuyện này ta nhìn ngươi thật đi làm tên tạm dịch rồi bên này còn không có đến phiên tuần khắc k h i ể n trách xong một bên khác lại là lên một tiếng cực kỳ bén nhọn khắc nghiệt dăn dạy âm thanh như thường cũng là hoàn toàn hướng về phía chu diễm tới mà ngồi ở tuần khắc mặt khác một bên người chính là chu diễm m g ô thân tiếp tại tuần khắc về sau cũng là bắt đầu dăn d ạ y lên chu diễm đến c h u a ngoa nhằm vào thanh âm thậm chí cũng là không thua gì tuần khắc tới nhìn lấy hai người bọn họ phảng phất cảm giác đầu điên quần hơn hướng chu diễm phát tiết bất mãn t i c u nhất đủ rồi chu diễm này càng nghe cũng là càng buồn bực hỏa chu diễm tay cũng là không ngừng tại xiết cầm tự thân hai tay trên tay tựa h ồ cũng sắp c bọn hắn phen này phiên ngôn ngữ chu diễm cũng là biết là một cái bộ dáng thế nào ý tứ nhưng mình cũng là không nghĩ tới mới vừa phá sự vậy mà sẽ là truyền đạt như thế sự nhanh chóng ngươi thật là muốn hoạt h o ạ t đem lão tử cho làm tức chết đặt vào minh bày cơ hội ngươi không muốn à. còn ở trước mặt mọi người tự cao tự đại khi còn bé cái kia đức đi còn chưa tính không nghĩ tới ngươi mười mấy năm qua đều sống vô dụng rồi tâm trí một chút cũng không có thay đổi còn mỗi ngày luôn miệng nói phải lấy ảm thể đi tu luyện đừng có nằm động ảm thể nếu có thể tu luyện tạo thành trời cũng sắp sụp xuống tới ạ chính phải chính phải thật là tuổi còn nhỏ không biết trời cao đất rộng viết như thế nào đi hiện tại nên có cơ hội chính ngươi không cần chúng ta nhưng cầm ngươi không có cách nào thật là làm cho người đau đầu thật không biết đến cùng là nghĩ như thế nào cứ như vậy chu diễm vụ m â u chính là như vậy một người một câu dùng sức ném chu diễm câu này câu nói bật thốt lên ra thật chính là như cùng một thanh s ú n g máy mà chu diễm cũng là cúi đầu chỉ là tay không ngừng nghỉ dùng sức tại cào cấu đối với hai cái này người tự thân vốn chính là nghĩ tới kỳ thật tại hắn nhóm trước mặt nói thêm cái gì đều là không có ích lợi gì ngược lại bọn hắn khả năng hội càng thêm không biết từ chỗ nào nghĩ ra được ngữ đến cùng ngươi tranh chấp lúc trước quản gia ra, ra đến thông báo mình chuyện này thời điểm nhường cho tự thân quá khứ đi vào bên này cụ thể tính là như thế nào một chuyện chu diễm trong lòng đều là tám chín phần mười năm chắc dạng này cục diện lúc trước thời điểm đoán được thì sẽ là dạng này d ị vãng thời điểm dạng này trận diện cũng là thường phát sinh cũng không phải là không có qua vừa vừa lúc bắt đầu chu diễm vẫn là sẽ như thế nào cùng bọn hắn tranh chấp vài câu đến phía sau thời điểm chu diễm chính là không nói thêm gì nữa mỗi lần cùng bọn hắn dạng này chu diễm chính là giữ yên lạo cho nên thật lâu trước đó chu diễm chính là mỗi lần một cái người ăn cơm đây là có đạo lý bởi vì chu diễm cùng bọn hắn quan hệ cơ hồ là đã đến ăn cơm cũng rất khó ăn hết tình hình、đi. đủ rồi ta không nghĩ nghe tiếp nữa nhiều năm như vậy ta cũng đã nghe đủ rồi dù sao ta tựu một câu ta đầu kiên trì ý nghĩ của mình ta con đường của mình mình đi cuối cùng sau chu diễm cũng là thật sự là nhịn không được bọn họ khiến trách phẫn nộ từ trong miệng nói một câu nói như vậy cho bọn hắn tự thân chính là cố lấy mình mau sớm rời đi lại là tiếp tục như thế mình cũng rất khó nhịn thụ đi xuống tốt đọc tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt hạ c ắ n xét con ai ta lời còn chưa nói hết g i a hỏa này thật là một cái nghệ i tử t đ ậ p Đập. dừ rắn bước chân tại đường lát đá tử t ư ợ n g có thứ tự thay nhau m á y liệt hạt mưa lần nữa điên cuồng tại chu diễm thân thể điểm điểm bạo đánh lấy mưa rơi cùng vừa vừa lúc bắt đầu cùng so sánh một chút cũng không có yếu bớt xuống tới chu diễm chỉ là như thế tướng chạy trước trong miệng không nói hắn nghĩ đến đầu tiên là chạy về tự thân phòng gian lại nói thật là không có gì có thể nói t i ể u giống như trước đó t i ể u bốn chữ không may thấu những lời kia tại này chu ra bên trong đã là nghe là không hạ ngàn lần trăm lần nghe người lỗ thai đều muốn mọc kén tại gia tộc như vậy muốn ấn chiếu ý nghĩ của mình ý chí đi còn sống thật là thật là khó a về tới phòng của mình gian về sau thủ tiên chu diễm tướng làm chính là xử lý thân thể của mình、Đông. ngay tại chu diễm vừa mới cho tự thân thay quần áo sạch sẽ về sau một trận bạo liệt tiếng đẩy cửa chu diễm suy nghĩ nhìn một chút ngoài cửa mấy cái biểu tình hung ác tộc người tại bên ngoài mà chu diễm lúc này cũng không cảm thấy ngoại ý m u ố n chỗ tuần đại thiếu gia mời đi một cái tộc người hung tận đối với chu diễm nói đến mà bọn hắn nói lời là có ý gì chu diễm trong lòng cũng là nhất thanh n h ị sở trước đó thật là có chừng phạt ư ớ n g sẽ t ớ i sau chu diễm cũng là không nói thêm gì chính là cùng bọn hắn đi đi, mấy cái tộc người chính là tướng chu diễm dẫn tới một cái nhà gỗ nhỏ mà đi chu diễm tiến vào về sau một hội nhi bọn giá hỏ này lập tức chính là đem cửa phòng cho đây là giam giữ tộc người trừng phạt địa phương thực tế chính là phạm vào sai lầm tộc người bị phạt cấm đoán đều hội đến nơi này mà chu diễm thật sự chính là lần đầu đi vào nơi này sau đó thật vẫn muốn cùng cái này sơn đen mà đen địa phương nghỉ ngơi ba ngày không có ánh sáng không có bất kỳ cái gì người không thể ăn cơm thật bị những cái kia người dạng này trừng phạt chu diễm cũng là nhận dù sao cố chấp bất quá bọn hắn n h ì n một chút ba ngày rất nhanh là cũng sẽ đi qua đi tại trong h o à n g hốt ba ngày lúc giàn đã là chậm rãi trôi qua đi qua này ba ngày chu diễm cũng không biết là trôi qua là trường là ngắn tóm lại chính là như vậy tới chương hai i phá mươi ba tiểu thuyết chương hai mươi ba tiểu thuyết chu diễm quyết định tiên rời khỏi gia tộc bên trong đi la tinh thành thành nội đi một chút tướng tự thân tâm cảnh cho vung lòng một chút điều chỉnh một chút ba ngày ở vào một cái như vậy hắc ám trạng thái người cũng sắp cho váng hiện tại thời điểm ngẫm lại chuyện lúc trước đám người kia còn thật không phải là người chủ yếu nhất vẫn là cái kia chú q u â n ă n không hồ lần đấy liền đem sự thật cho đến nào cuối cùng còn có một số những tên khác giúp đỡ hắn hát một màn như thế cho hay thật là uống cuối cùng bị làm được bản thân làm hạ cái xử phạt ba ngày ở nơi đó bên địa phương quỷ quái trọn vẹn cấm ăn ba ngày à. chu diễm cảm thấy tự thân không có ngất đi đã coi là không tệ trước chuyện kia vẫn là tại chu diễm trong lòng từ đầu đến cuối không có đơn giản như vậy tản ra mà đi tục ngữ nói quá tam ba bận quá tam ba bận đây đã là lấy quả thực thật lần thứ ba nay cái gọi là gần ngay trước mắt tụ linh dịch kỳ thật căn bản không có chuyện gì để nói liền cung đồ bố thí chạm đến mới là vạn vạn không phải điểm này chu diễm rất lúc nhỏ trong lòng tựu i rất rõ ràng mà tự thân phụ mẫu lại là không dáng v ẽ như vậy đi cho rằng chu diễm có đôi khi t i u không rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì chẳng lẽ chỉ là vì một lần thuế biến cái gì đều được bỏ qua bộ dạng này đổi lại chu diễm thế nhưng là làm không được vẹn vẹn chính là cải biến một lần tự thân thể chế mà đem đồ trọng yếu mất đi t r ả đạp cũng nhận hết dễu cợt chu diễm nhưng sẽ không như thế làm có lẽ chính là bởi vì có như thế kiên định như vậy quyết tâm cho nên chu diệm đối với ảm thể tu luyện càng là càng thêm chấp nhất chỗ chỉ bất quá chấp nhất lòng tin còn có mục tiêu cái gì vẫn chỉ là một phương diện làm việc cũng không bởi vì ngươi có cái gì chấp nhất lòng hoặc nói sẽ có cái đó cao xa mục tiêu đó là có thể đi đặt thành thực hiện đây chỉ là thường thường bước đầu tiên bắt đầu mà thôi muốn dâm đạp đi đến mức h o à n mỹ hậu thiên gặp chắc trở khảo nghiệm mới là chuyện đứng đắn thiên bản đại lục tu luyện nói đến cũng cũng là như thế thân lại ảm thể người có nhiều như vậy số cũng không phải là nói hưu tâm đi lấy ảm thể tu luyện đó là có thể cải biến cái này tình hình thực tế mà thành công、ừ. Ai? chu diễm d â u ria lúc này không tự chủ phát ra t i ế n g vang rừng cũng không chỉ không ở đây cũng là khó trách ba ngày kế tiếp một ngụm cơm nước cũng không có và bụng có thể chịu đựng được mới là lạ chu diễm cũng là suy nghĩ đi này n h ư l à tinh thành bên trong có thể ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút cũng chính là chớ quá nhất là tốt cách xa chu ra về sau chu diễm cũng là từng bước hướng la tinh thành phố xá sơ mứt quảng trường hành mà đi ở chỗ bên kia dòng người quần quận đây là một phương diện các loại thương đi cửa hàng nhiều cũng là một phương diện cho nên hai người nghĩ thêm vừa kết hợp cái này đường đi quảng trường cũng coi là toàn bộ la tinh thành khu vực phồn hoa nhất một trong dù sao tại toàn bộ thương huy quốc la tinh thành nhưng là có nhất là lớn thành trị diện tích phồn hoa thương mẫu lưu thông v v mà những này thì vẫn chỉ là nhánh khai tới một cái cái điểm nhỏ mà khác t hai gia tộc i n n h h t ó t h đâu phân biệt chính là la tinh thành chu gia cùng tô gia đồng dạng cũng là ủng tụ thực lực tài lực các phương diện trên hết gia tộc nhưng là luận thực lực tổng hợp cái gì tới nói vẫn là hơi bại bởi chu g i a một điểm h ư u duyên sách gã vê đ v t vê đốt ý i su tám con có lẽ là hai gia tộc tướng cộng lại ảm thể mới hội là cả chu gia đối thủ đi muốn là dựa theo đơn độc mà nói lời nói như vậy thực lực liền muốn sắp xếp một cái thứ tự trước sau nếu dựa theo sắp xếp đi mà nói lời nói như vậy chu gia đứng hàng đầu ở chỗ thụ vị đây là tất nhiên về sau đẩy nữa đi thì là lại là tô gia chu gia tam đại gia tộc tại t o đ e đ ế cho nghe ê n la t i t h nói này người đến người đi giữa đám người cũng là không thiếu khuyết rất nhiều thâm tàng bất lậu võ linh bởi vì toàn bộ la tinh thành thương mẫu lưu thông phát đạt một chút liên quan tới võ linh có liên quan rất nhiều tu luyện kỳ chân dị bảo cũng là hội thường chạy đến chạy ra chính là bởi vì như vậy một điểm đó là có thể hấp dẫn rất nhiều võ linh tướng lại tới đây mà đối với những này chu diễm cũng là cũng không biết quá nhiều đối với những này chu diễm cũng có thời điểm trong gia tộc đừng nhân khẩu lưỡi bên trong nghe tới chu diễm bản thân mình cũng cựu chỉ là một rất ít đi ra ngoài người đối với rất nhiều võ linh sau、so、đồ vật còn có tu hành các phương diện chu diễm hiểu nhau số hẹn tương đương linh tại tại mình bây giờ giai đoạn tới nói có thể là đột phá ra ngoài trở thành một võ linh có thể đánh vỡ gông cùng xiến g xích lấy ả m thể tu luyện lên chu diễm đã cảm thấy tốt vô cùng nào có cái gì lúc gian đi thông hiệu nhiều đồ như vậy dù sao một mã sự tình quý nhất mã sự tình nhà là chu diễm chính suy nghĩ đi nơi nào ăn chút đông thời điểm bất quá không ra một giây đồng hồ về sau tự thân trước mắt lập tức chính là lập tức tối sầm tựa như một song ấm áp tiêm tiểu nhân ngọc thủ tướng tự thân hai mắt cho che phủ lên bị che khuất hai mắt thời điểm một cỗ tử nhu mềm cảm giác ngược lại là bay thẳng trong lòng cái này thật giống như chính là một song thiếu nữ hai tay thiếu nữ hai tay tại che phủ lên tự thân cặp mắt thời điểm phủ tại trên gương mặt tay cho đến một trận nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể cảm giác này nhường cho chu diễm vô cùng quen thuộc ngươi cảm thấy ta là ai a một trận ấm yếu thanh âm giống như là có thể dây lát gian t h u ố c lòng người tan đi thanh âm tại chu diễm tới bên h a i thiếu nữ nói như vậy làm phảng phất t i ự u là cố ý đang t r e o chọc chu diễm tốt tốt ta làm sao có thể lại không biết ngươi là ai đâu tiểu tuyết chu diễm cứ như vậy mặc cho thiếu nữ che vớt tự thân hai mắt hai tay rủ xuống lấy phi thường một cách tự nhiên nói đến cuối cùng nói ra thiếu nữ danh tự kỳ hỉ trả lời rồi về sau cái này chu diễm trong miệng tên là tiểu tuyết thiếu nữ chậm dãi thả tay xuống mà chu diễm ánh mắt khôi phục bình thường về sau cũng là lập tức xoay người mà đi lúc này một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn có cùng chu diễm không sai biệt l ắ m cái đầu phát hiện tại tại chu diễm làm cho nhìn thẳng phía trước thiếu nữ một bộ tóc dài đen nhánh có đến e o chiều dài nhẹ nhẹ tóc dài lại là không có chút nào lộn xộn tại thiếu nữ sau thắt lưng bên cạnh rủ xuống ngôi tia tóc đen cuối cũng là vô cùng bưng bức thật giống như dĩ nhiên chính là dạng này mà phía trước một bên trắng loang gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn ngũ quan xinh xắn con ngươi màu xanh lam trên mặt bất đồng duy nhất là tại thiếu nữ bên phải trên chán tre rơi xuống tóc đen tương đối nhiều cảm giác cũng đã là sắp tướng thiếu nữ mắt phải hoàn toàn che khuất. nếu là từ xa một chút địa phương nhìn khả năng thật sự chính là dạng này ở chỗ phía dưới thiếu nữ lấy lấy từng tiếng chỉ toàn hoàn mỹ bạch tí thì ỉa nếu là lẳng lặng nhìn cảm giác thiếu nữ thật đúng là như cùng một đoá tính mà không nhuộm thủy liên đồng dạng tuy nói chưa nói tới kinh diễm gây nên cái gì nhưng là làm được hấp dẫn đừng người ánh mắt đã là vô cùng vậy là đủ rồi bất quá chu diễm ngược lại là không có loại kia ngay ngắn ánh mắt bởi vì cái này gọi tại tiểu tuyết thiếu nữ tự thân nhưng không tính là lần đầu gặp nhau tại dĩ vãng thời điểm chu diễm cùng nàng chính là quen biết nhưng là nàng chân tên gì cũng không phải gọi là tiểu tuyết mà gọi là làm tô mộc tuyết Đồng thời chân thời t là là khí khí sự thật này lúc ấy tại toàn bộ la tinh thành xem như rất là trấn kinh cái gì gọi là hậu sinh khả hủy có lẽ dạng này chính là đi nếu là đem làm ba gia tộc hậu sinh đến so sánh tình huống tu luyện quả thực xem như tô mục tiết tu luyện tiến triển là đáng sợ nhất đến tiểu nhân niên kỷ chính là lấy tốc độ cực nhanh đột phá đến cựu khí vo khí tình trạng tương đương với nói là làm tiếp tốt bước cuối cùng tiến vào mười khí hoàn thành võ linh phá cơ chính là một chân chính võ linh mà về phần người tên thật gọi là tô mộc tuyết thì chu diễm vì cái gì bảo nàng tiểu tuyết này còn tính là dĩ vãng lần thứ nhất cùng tô mộc tuyết gặp mặt thời điểm một việc nói lên làm sao rồi chẳng lẽ lâu như vậy không nhìn thấy ta có chút chấn kinh vẫn là như thế nào tô mộc tuyết lấy mảnh mai thanh âm đánh vỡ lần này trở mặc chu diễm cũng là thật lạ là... không biết vì cái gì vừa mới quay người nhìn thấy tô mộc tuyết thời điểm vẫn còn có chút nói muốn nói thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là qua một chút chính là nửa điểm nói cũng không nói ra được đảm nhiệm còn muốn tô mộc tuyết đánh vỡ này mặt trời mặc khu khu ách nào có nào có chỉ là ách đúng ngươi làm sao sẽ tới nơi này chu diễm hơi đỏ mặt ấp a ấp vung nói đến chính mình cũng không biết mình đang nói cái gì giống như bản thân trong đầu của chính mình vừa nghĩ nói cũng không phải như vậy một phen ngược lại là chu diễm như vậy bộ dáng cũng không để dẫn tới tô mộc tuyết mỉm cười kỳ hỉ ngươi khẩn trương như vậy làm gì a ta đương nhiên là cố ý tới tìm ngươi a lâu như vậy không thấy ngươi ta đầu tiên là đi đến chú ra thế nhưng là bọn hắn nói ngươi ra ngoài về sau ta tự đoán xem ngươi sẽ đi đâu không nghĩ tới trực giác của ta hội chuẩn xác như vậy hắc hắc tô một tuyết nhìn một chút chú diễm nhẹ nhưng nói đến n g u y ê n lai、like、là như vậy nguyên nhân chú diễm nghĩ nghĩ cái này xác thực cũng thế tự thân trước đó lần trước cùng tô một tuyết gặp mặt lúc gian chính mình cũng là có một chút không nhớ rõ hẳn là qua rất dài lúc gian không có chuyện gì không chú diễm gãi đầu một cái cười cười xấu hổ nói phía trước thời điểm rõ ràng trong lòng có chút từ thoại hiện tại có vẻ giống như là chập mạch rơi mất bất quá đang lúc chu diễm như thế xưng ơ gọi tô mộc tuyết thời điểm đi theo tô mộc tuyết một bên nữ tì tận lực cho chu diễm một cái hung hăng ánh mắt mỹ nữ ổ tiểu thuyết v e r ú s v e r ú s v e r ú s nào hóc xét con chu diễm cũng là lập tức hiểu ý đến nhưng chu diễm cũng bất quá đi thêm suy nghĩ đi để ý có nhiều thứ tự thân trong lòng minh bạch đến cùng tính là như thế nào một cái ý tứ đơn giản chính là hai nguyên nhân đối với tô mộc tuyết tới nói xem như tô ra thực lực bề ngoài đều là không thể bắt bẻ đại tiểu thư nhất định là cảm thấy tự thân không thể như thế xưng gọi nàng còn nữa có vẫn là chính mình nguyên nhân đi chu diễm ả m thể lời đồn đại này có thể nói là cũng không chỉ là chu gia tự thân nội bộ biết được rõ ràng đối với một chút nhàn người mà nói ngày bình thường đến không có chuyện gì làm thời điểm nghe nói nghe nói cái này ở la tinh thành ba đại bá chủ gia tộc nhàn sự như vậy là khẳng định bởi vì cái gọi là giấy là không gói được lửa nghe đồn nghe đồn loại vật này thường thường chính là một chuyền mười mười chuyển trăm dạng này lưu truyền cho nên chu diễm sinh vì ả m thể sự thật có thể nói là la tinh thành trên giới cơ hồ có thể nói là có chút ít người nghe nói qua là một thế hệ cường hãn gia tộc thiếu gia lại có thể lấy ám thể xuất sinh tu luyện không thể đắc cứ như vậy trở thành la tinh thành trong người trà dư t i ể u hậu truyền m i ệ n g tử cho nên chu diễm không thế nào thường ra ngoài cũng là ít nhiều có lấy dạng này một điểm nguyên nhân mình đã là dạng này trong lòng rất rõ ràng không cần thiết suốt ngày ra ngoài ném đầu lộ mặt cái gì sự tình gì a đương nhiên là vì tới nhìn người một chút ta làm sao không thể a nói xong câu cuối cùng thời điểm tô một tuyết cận thân giao chu diễm vậy lên đầu dí dòm đối với chu diễm nói ta không có không có nói như vậy a chu diễm theo lại chính là cùng trước kia đồng dạng gãi đầu một cái ngượng ngùng nói nói tốt tốt chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi n vâng thiểu cái thư tô t mục tuyết tại kéo lại chu diễm tay thời điểm không quên trở lại đối với nữ tỳ nói như vậy nữ tỳ cũng là nhỏ giọng lên tiếng bất quá trở về ứng tô mục tuyết thời điểm lại là không quên lại là cùng mới vừa đi chừng chu diễm một chút chú ý tới thời điểm chu diễm cũng là bất đắc di giật giật miệng kỳ thật chu diễm biết đến nhất thanh nhị sở gia hỏa này chẳng qua là không quen nhìn mình cùng tô m ộ c tuyết dạng này thân cận cùng một chỗ tô m ộ c tuyết là đồng dạng cái gì thân phận chu diễm mình là đồng dạng cái gì thân phận toàn bộ la tinh thành lại không phải là không có người sẽ không biết nàng dạng này c h ứ n g m i n h không thể nghi ngờ chính là cảm thấy dạng này nhất định chính là hoa nhài cắm bãi cất trâu cảm giác bất quá cũng không cần thiết đi lý hội nàng tô m ộ c tuyết đã là kéo chu diễm tay hướng về phía trước bên cạnh đi không đến bao lâu về sau hai cái người chính là biến mất ở này dòng người quần quần trong đường phố Ở bên này đường đi hướng phía trước vừa đi cách đó không xa chính là đi đi đó trước phía cách vừa xa c q một chương hai mươi lăm vòng tay chuyện cũ chương hai mươi lăm vòng tay chuyện cũ chu diễm cùng t ô một tuyết tùy ý nhặt chỗ ngồi xuống về sau cũng chính là tùy ý điểm một bình trà xanh tại sao lại muốn tới nơi này chúng ta tới nơi này ngồi một chút không tốt sao trên đường quá mức cầm ĩ mà ở chỗ này thành tịnh một điểm không tốt sao ai đúng Diễm, sắp ích một một cái này thuốc á i gần nhất nghiên cứu trong tu luyện sự tình có chút quá độ có thể là bởi vì cái này nguyên nhân đi tô m ộ c tuyết hỏi thăm có thể để tại chu diễm không có tốt như vậy trả lời bị đám kia tên đang chết nốt ba ngày có thể không sắp mặt trên người nhà sau chu diễm ngẫm lại tốt hơn theo ý mượn cớ lấp liếm cho qua đi sự thật bị giam cầm cái gì sự t ì n h còn chưa cùng tại tô một tuyết tướng nói không cho lại sợ tại lo lắng hoặc là lại suy nghĩ lung tung ừ là như thế này nha vậy cũng c h ú ý thân thể của mình à tu luyện mặc dù cũng là quan trọng nhất à đúng cái này cho ngươi đây là ta tự mình làm tô một tuyết ngược lại là đối với chu diễm nói lời không có một tia chất vấn cái gì sau đó lập tức từ bên cạnh mang theo một cái hình vông hộp gỗ lấy ra đặt ở chu diễm trước mặt đây không phải ở trước mắt bị một cái bị màu lam vài bao trùm hộp gỗ chu diễm nhìn thoáng qua về sau chính là lập tức t i ể u đoán được trong đó là đồng dạng thứ gì đúng à cái này dĩ nhiên chính là đ ô n g tuyết bánh ngọt ta đây không phải cũng là người thích ă n nhất nha tô m ộ c tuyết hai tay nâng cầm lên h í p mắt nói đương nhiên đây cũng không phải là lần đầu từ chu diễm cùng tô m ộ c tuyết gặp nhau sau đến bây giờ cơ hồ là thưởng cách một đoạn lúc gian tô m ộ c tuyết cũng sẽ là tự tay chế tắc một chút đ ô n g tuyết bánh ngọt tặng cho chu diễm n à y cái gọi là đ ô n g tuyết bánh ngọt xem như dùng la tinh thành một loại đặc sản quả n g h ê n cứu chế tạo mạt h à n h ăn vào trong miệm lạnh quất cùng băng ngọt cảm giác có thể nói là tuyển rượu như vậy mà có tên từng nhà có thể nói đều biết làm. dù sao cùng chu diễm lần đầu gặp nhau thời điểm chu diễm chính là nói thích gan vô cùng về sau tô m ộ c tuyết chính là tướng điểm này ghi đi nhớ ở trong lòng nhìn xem tô m ộ c tuyết như thế hít mắt nâng mặt một vòng không biết từ đâu mà đến hạnh phúc cùng ấm áp từ trong lòng hiện lên cam c á m ơn mỗi lần ngươi cũng như thế hào tâm tổ trí chu diễm tướng hộp gỗ tiếp đi qua về sau đặt ở một bên nhẹ nói đến h ỳ hì cái này có gì ngươi mỗi lần đều nói như vậy chỉ cần ngươi thích ta thường xuyên làm cho ngươi ăn cũng là có thể tô m ộ c tuyết nhẹ nhàng dương lên khỏe miệng nói đến tô m ộ c tuyết như thế đáp lại thật đúng là không biết để chu diễm như thế nào đi làm trả lời tốt thật tại này nhi trong gia tộc phải nói gia tộc ra nói cái kia thật sự chính là chỉ có tô m ộ c tuyết một cái người có thể đối với hắn như thế nhân tình sáng loáng sáng loáng từng đạo ngân quăng theo ngoài cửa sổ chiếu sáng không ngừng tại trở về không khỏi để chu diễm đem ánh mắt thả tới cũng chính là tại tô m ộ c tuyết trên cổ tay một đầu thủ liên mới từng đợt lấp lóe cũng là tô m ộ c tuyết trên cổ tay thủ liên nguyên nhân thủ liên lộ ra vô cùng đơn giản không giống như là một chút loẹt loẹ thủ liên đừng dạng t ô m ộ c tuyết thủ liên có vẹn vẹn chỉ là từng vòng từng vòng liên tiếp mà vòng mấy khoả ngân sắc lăng hình dáng b ả o thạch màu bạc vòng phối thêm đá quý màu bạc chính là như vậy đơn giản chính là không có thứ khác mà chính là như thế này một cái thật đơn giản vòng tay ngược lại là ẩn chứa không ít sự tình đương nhiên trong đó trọng yếu nhất vẫn là chu diễm cùng t ô m ộ c tuyết lần thứ nhất gặp nhau cái này vòng tay liền có thể kể ra hết thảy khải ngân tiểu thuyết virus virus ky m ít g h con còn nhớ rõ vậy coi như là một cái khoan thai an tĩnh buổi chiều thời điểm đó chu diễm mới là năm sáu tuổi một thân một mình ở chỗ la tinh thành bên ngoài chơi bừa bất quá chưa từng có bao lâu chính là nghe được từng tiếng nhỏ xíu tiếng nước nở mặc dù thanh âm rất nhỏ bất quá thính hai chu diễm lại là nghe vô cùng rõ ràng hẳn là tại không xa phụ cận tò mò chu diễm chính là lấy bước đi tìm mà đi quả nhiên là dạng này tại dòng suối nhỏ bên bờ có một thân mang bạch tí tiểu nữ h à i đang khóc chu diễm có chút tử nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì tiểu nữ h à i hội một thân một mình người ở nơi như thế này thút thít chẳng lẽ là có cái gì chuyện thương tâm thúc đẩy nàng dạng này hả sau chu diễm tùy tiện đơn giản nghĩ nghị cũng không định cứ như vậy không giải quyết được gì đi không quan tâm hay là chuẩn bị tiểu nữ hài ngồi trên đồng cỏ không người cong xuống chân bé gái cả khuôn mặt có thể nói là hoàn toàn đều trôn đi vào trên đùi gần sau khi xem phát hiện tựa hồ giống như khóc vô cùng lợi hại mới vừa chu diễm mặc dù chỉ nghe được một trận nhỏ xíu tiếng nức nở đoán chừng là bởi vì tiểu nữ hài đem mặt trôn ở trên đùi thanh em nhớ bất mới hội l à như thế này đi chu diễm đầu tiên là liếm môi một cái về sau cũng là chậm rãi nửa ngồi sùng xuống, xuống nhẹ giọng hỏi một mình ngươi người vì cái gì lại ở chỗ này tuốt thì ta là có cái gì chuyện thương tâm sao dù sao chu diễm cũng là không biết nàng cho nên vẫn là hạ thấp thanh n m tiên là như vậy hỏi một chút vạn nhất tính tình của nàng rất táo bạo đâu hay là không để ý mình đâu không qua đi diện giống như cũng không có chu diễm tưởng tượng cái d ạ n g kia tiểu nữ hài nghe được người khác muốn hỏi tiếng về sau chậm rãi nâng lên mặt mình nhìn một chút ngồi s ồ m ở tự thân bên cạnh chu diễm thấy được bé gái khuôn mặt thời điểm chu diễm trong lòng không khỏi kinh ngạc một chút trắng loà trên khuôn mặt tất cả đều là hiện đầy nước mắt cùng nước mắt bé gái hai mắt cũng đã là đỏ bừng một chút thấy được tiểu nữ hài khóc nghiêm trọng như vậy đoán chừng là thật gặp cái gì chuyện thương tâm đi tiểu nữ hài thấy tiểu h ta. Ta ậ xuống xuống ta. Ta nữ hải nói, nói, nói, nói, nói tự thân trọng yếu nhất vòng tay rơi rơi xuống đáy sông bên trong đi chu diễm muốn tiên nhìn một chút là chuyện gì xảy ra chu diễm đi tới bên dòng suối nhỏ nhìn một chút này trong suốt dòng suối đáy sông giống như thật là có t r ợ t lóe một cái đồ vật kẹp ở đáy sông trong khe đá bên sáng long lanh đồ vật đ o á n chừng tựu i là tiểu nữ hài trọng yếu vòng tay cũng may đầu này dòng suối không có như vậy chạy xiết vòng tay hạnh tại không có bị cọ rửa mà đi chu diễm quyết định tựu i việc nhỏ như vậy liền trợ giúp nắm tay vòng mang lên tốt bất quá trước đó tiểu nữ hài nói không dám hạ đi lấy thời điểm chu diễm không hiểu đây là ý gì sau đó nhìn một chút một bên giống như nàng nói cũng không phải không có lý đ ầ u n à y dòng suối xem như l à tinh thành ngoại thành một đầu so sánh mà phổ thông thường gặp dòng suối dòng suối chiều sâu kỳ thật cũng coi là có tốt chu diễm kỳ thật cũng coi như qua đầu nếu là có thể lặn xuống một điểm nắm tay vòng mang lên đoán chừng cũng chính là lập tức công phu đi bất quá tiểu nữ hài trước đó nói qua nàng không dám xuống dưới cầm kỳ thật phía sau chu diễm ngược lại là có chút minh bạch nàng lời này đến cùng là dạng d i ý tứ bởi vì chu diễm không có đem một chút thứ then chốt tính vào phốc lỗ phốc đường suối nước vô cùng thanh tịnh nhưng là ở trên mặt nước cũng là thỉnh thoảng xuất hiện một chút b ọ khí trong nước khi thì cũng là có cực kỳ lớn tiếng vang. Nước suối xem như g suốt a d ớ i c một loại hung tàn i á y vật tại la tinh thành một dạy phụ cận dòng sông khu vực đều là rộng vì phân bố cũng là trong thành nhân khẩu bên trong nghe đồn nhiều nhất nhất là đề phòng một loại sinh vật loại cá này loại mặc dù cùng thông thường loại cá không có gì đặc biệt lớn khác biệt các loại nhưng là bọn chúng nhưng hoàn toàn là sói đội lốt ưu bọn hắn duy nhất cùng thông thường loài cá khác nhau chính là miệng của bọn nó bộ thế nhưng là so thông thường loài cá lớn rất nhiều mà nên bọn hắn mở to miệng thời điểm hiện ra thế nhưng là hùng mánh răng nanh răng nhọn mất mạng tại tại bọn hắn trong miệng v o n g hồn cùng trải qua người thì sẽ là hoàn toàn biết đến bọn chúng cả ngày tới nói có thể nói đều là một loại cơ bất chạch thực hung tàn trạng thái dạng gì sinh vật đều là đi có thể trở thành trong miệng của bọn hắn vật đương nhiên mấu chốt nhất chính là loại này tên là cá g a hỏa có thể nói là liền người đều không t h n g tha đương người qua dòng suối nước sông thời điểm hoặc là lúc hạ thủy đều là miễn không ra phải bị bọn chúng t ậ p kích đối với nguy hiểm như vậy vật chu diễm có thể nói là từ nhỏ t i ể u từng nghe nói nghe nói tại bọn chúng số lượng nhiều lúc hoặc là xuất hiện một đầu cùng tính công kích cao cấp cả thời điểm nuốt mất một cái người đều là không thành vấn đề cho nên đây đối với la tinh thành cư dân tới nói có ví dụ tại tiên cơ hồ có thể nói là nói tới loại người này thời điểm đều là đảm cá biến sắc cho nên nói tiểu nữ hải chính là bởi vì nói sợ hãi cùng không dám cũng là bởi vì những n à y tên ghê t ẩ m tại ngăn trở loại này cá đối với tế bị nội nhục nữ hải tử tới nói nhất định chính là ác mộng ta tới giúp người nhặt lên đây đi chu diễm lần nữa ngồi xổm ở tiểu bên cạnh cô gái như thế sang sắm nói người giúp ta thế nhưng là trong nước tiểu nữ h à i nước n ợ nói đối với đừng người có thể trợ giúp mình đương nhiên là cảm thấy kinh ngạc đồng thời lo lắng ý cũng là đồng thời tiểu nữ h à i cũng là biết được này cá hung tàn tính cùng mức độ nguy hiểm kỳ hì hi, không quan hệ đã đồng ý sự tình ta tựu nhất định sẽ làm đến chỉ cần có thể tay chân lanh lẹ một điểm cá hẳn là không đả thương được ta đối mặt với bé gái lo lắng chu diễm cũng không có bị này đáng sợ cá cho sợ mất mật ngược lại là lấy tiếu dung đi ứng đối đáp ứng đến sự tình muốn đi làm đến đây cũng là chu diễm chuẩn tắc vừa mới chu diễm cũng không biết vì cái gì chính là như vậy một làm ra hứa hẹn có lẽ là không nhìn nổi tiểu nữ hài thương tâm như vậy khổ sở có lẽ đây cũng chính là cái gọi là một ngày làm một việc thiệt đi chu diễm hướng về phía tiểu nữ hài cười cười về sau liền lại là nhanh nhẹn chạy bên bờ đi có trước đó thời điểm chu diễm như vậy tiểu dung cùng hứa hẹn tiểu nữ hài mới vừa thương tâm sức mạnh phảng phất cũng là từ từ dần dần c h ậ m xuống bất quá vẫn là mặt đầy lo lắng nhìn chu diễm thân ảnh đi xa lo lắng cảm giác hội tụ trong lòng là bởi vì này trong nước hung t ả n cá cũng không biết cái này cùng tự thân niên kỷ sấp xỉ thiếu niên có thể hay không ứng đối qua này hung t ả n cá số năm tiểu thuyết võng vê đốt vê đốt vê đốt năm hờ ít tết con không qua một cái tiểu tiểu nhân thiếu niên lại là có dạng này một phen dũng khí tướng đối với mình tiểu nữ hài mình cũng là cảm thấy phi thường đến ngoài ý m u ố n chu d i ệ m đứng ở bên bờ về sau cũng không có l ô mãng nói cái này phải xuống dưới sở trường vòng cứ như vậy vô nao đi xuống mọi thứ hết thể quan sát tốt tiên hình thức này đơn giản là đối t ự thân có lợi nhất thủ tiên chu d i ệ m muốn quan sát đương lại chính là trong nước phiền n ã o vật cá liền muốn xem trước thấy bọn nó ở chỗ này trong nước hoạt động số lượng như thế nào dù sao loại đồ chơi này nhi đối với la tinh thành đám người uy hiếp cũng không phải một ngày hai ngày cho n ê biết biết lại là vài tiếng nhanh nhẹn tiếng vang mà qua mấy bôi đen ảnh mà qua đương nhiên chu diễm cũng là biết bất quá lam nhìn này nhi tấn bơi qua cá số lượng giống như cũng không có nhiều như vậy thật ước chừng lại là qua một hội sau chu diễm lại là nhìn thấy cũng vẫn là cùng trước kia vậy tân tránh khỏi thân ảnh như vậy lúc này liền có thể phán đoán lúc này cá số lượng cũng không tính nhiều hiện tại hạ đi hẳn là còn tính là tốt cơ hội tuy nói không bài trừ sẽ bị cá công kích khả năng thành quần kết đội phương thức công kích vẫn là hành động đơn độc phương thức công kích vẹn vẹn chỉ là bọn chúng đạt tính cũng không phải là nói bởi vì dạng này đơn độc một chút tiểu cá t i ể u sẽ không công kích được người như vậy chính là ý nghĩ h a o huyền Bịch! Chu Không nói nhiều thừa thải, nói Diễm hít tiểu nữ hải không khỏi chính là siết chặt tay nhỏ n ế u mày nàng cũng hy vọng chu diễm lần này đi không hội có chuyện gì suối nước hành o tung tóe lập tức sau chu diễm có thể nói là trực tiếp chính là cùng này nhi l ệ n h như băng suối nước đây cái đại tiếp xúc suối nước trực tiếp chính là thấm ấp toàn thân đương nhiên đây đã là xuống tới nhưng cũng không phải là đ ù a g i ỡ n đến phải nhanh một chút đi đem trong nước vòng tay cho mang lên thà không nói trước cá uy hiếp cái gì ở trong nước đợi lâu như vậy khẳng định như vậy là không chịu nổi cho nên hết thể đương nhiên lấy nhanh làm chủ thật khó chịu gặp bị này suối nước ngâm khó chịu thời điểm chu diễm cũng là sắp tiếp cận đến ở trong khe đá vòng tay nắm bắt tới tay chính là có thể chẳng qua là chu diễm đã là cảm thấy một cỗ cô công kích mãnh liệt ý hướng mình đánh tới chu diễm phần má vòng nhìn dưới nước b ố n phía quả nhiên đã là có mấy cái cá đã là hướng phía tới mình ước chừng có năm sáu con tả hữu lúc này chu diễm cũng không phải sợ cái gì chẳng qua là phải càng thêm nhanh lên ai biết đợi hội nhi còn sẽ tới mấy cái cá tới q một chương hai mươi bảy một chút vết thương nhỏ chương hai mươi bảy một chút vết thương nhỏ nếu là để cho do kéo dài thêm đợi hội nhi hội tuân gia tụ tới cá số lượng còn sẽ là bao nhiêu có thể nói là để người khó mà dự liệu một chút cá tại bắt thấy được con mồi thời điểm thường thường dưới tình huống không bao lâu t i ể u hội chào hỏi tới một chút những thứ khác đồng bạn đây cũng là một cái rất đáng sợ điểm a kém một chút t i ể u nhanh hơn chu diễm hít mắt nhìn chòng chọc vào trong khe đá vòng tay tự thân cùng vòng tay khoảng cách đã là tại từ từ rút ngắn đầu nếu là có thể cầm tới mau sớm trở lại trên bờ t i ể u vấn đề gì cũng không có hoa đau a bất quá chu diễm chính đương muốn như vậy thời điểm này nhất là vô tận nhân ý sự tỉnh t i ể u xảy ra mấy dãy lạnh như băng răng nhọn đã là vào thân thể của mình bên trong chu diễm lúc này đã là muốn đau kêu to một phen Bất quá đương nhiên vô tận đau đớn vẫn là lan tràn tại chu diễm thân thể toàn thân cao thấp bốn năm đầu cá có thể nói là từ mới vừa thời điểm chính là vây quanh chu diễm cắn xe không ngừng chu diễm trên thân đã là có không ít vết cắn tiểu nữ hải vẫn lại chính là khẩn trương bất an đang ngồi trên đồng cỏ nàng đang nghĩ ngợi mình có lẽ tự thân phương mới làm ra không cách nào vãn hồi sự tình để một cái cùng tự thân niên hữu k ỷ không sai biệt lắm người đi tiếp xúc nguy hiểm như vậy cá hung tàn trình độ mình cũng là biết tiểu nữ h à i b ư ớ c lên nắm tay nhỏ h u n g h ă n g đấm đấm đầu của mình nếu là hắn có cái gì không hay xảy ra này nên làm cái gì p h ấ c bạch bất quá không có một hội suối trên mặt nước chính là b ọ t nước văng khắp nơi lúc này bé gái lo lắng cũng là muốn kết thúc không đồng nhất hội nhi cũng là nương theo lấy tiếng nước thấy được chu diễm thân ảnh này đáng chết thối cá trải qua một phen g à y vò cố gắng chu diễm cũng có thể nói là từ trong nước lần nữa về tới trên bờ đừng bảo là những này khiến người ghét cá chỉ là trong nước cũng sắp bị chết n g ộ hả chu diễm tướng nhìn vào tại bắp đùi của mình bên cạnh còn có hai đầu cá tại tướng cắn bắp đùi của mình đóng bắp đùi của mình không thảm i ệ n g trực tiếp t ự là một thanh đưa chúng nó làm rút ra về sau chính là tướng này hai đầu cá phí ném về tới trong nước đi nhưng không thể không nói những này cá đúng là nhân vật hung á c đau tê dại cảm giác hiện tại trải rộng chu diễm toàn thân nhưng là bây giờ chu diễm cũng coi là có thể thành thói quen nhất là cảm thấy thống khổ đương nhiên còn mới vừa thời điểm tại dưới nước thời điểm nước suối xung kích cùng cá công kích nhất định chính là thống khổ không đi có mới vừa trận kia thống khổ s u n g kích cho nên bây giờ thời điểm chu diễm cũng có thể chịu được được may mắn cái đồ chơi này nhi không có có một ít đặc biệt đặc tính tỉ như nếu là có độc chu diễm cảm thấy mình sớm liền muốn bị thương a a quá tốt rồi ngươi không có việc gì chứ chu diễm còn không có châm lúc tới tiểu nữ hải chính là một trận xông lại nhìn thấy chu diễm bình a n vô sự tự thân cũng là yên lòng chu diễm tạm thời không nói phải nói không có việc gì cũng coi là dạng này như thế nhiều nhất tựu i là bị điểm đau khổ r a thịt những thứ khác ngược lại là cũng không có chuyện gì tiểu xen mạng tiếng chung virus virus virus tự thân nhìn một chút thật chặt xiết trong tay bên vòng tay này nên tính là tương đối thông thường vòng tay nhưng là trước mắt tiểu nữ hài này nhận vì thứ trọng yếu nhất hh ắ c ắ c không có chuyện gì vòng tay của ngươi ta đã giúp ngươi thu hồi lại tuy nói là chu diễm trên miệng nói không có chuyện gì nhưng này là không thể nào vừa mới những cái k i a cá công kích có thể nói là khắp nơi như là toàn tâm đau đớn giống vậy bất quá cũng giống như chu diễm cũng là tại dưới nước nghẹn nhị được chính là không có vấn đề gì kỳ thật vừa mới tại dưới nước thời điểm chu diễm sớm liền muốn gào khóc đều to một phen a trên người của ngươi. mặc dù nghe được chu diễm trên miệng nói như vậy nhìn m ộ t chút chu diễm toàn thân đột nhiên một tay che miệng lại tiểu nữ hải suy nghĩ nhìn sang chu diễm toàn thân cao thấp khắp nơi quần áo bị căn phá quần áo c h ắ p nơi còn lây dính không ít vết máu không thể không khiến tại cho đem tiểu nữ hải làm cho sợ hết hồn ách cái này không có gì dù sao cá công kích cái gì vẫn là trốn phòng không được à hặc hặc thấy được bé gái kinh lo cùng lo lắng chu diễm vẫn là cố nén đau đớn cười đáp lại nàng nếu là ở một cô gái trước mặt lộ ra một bộ đau không được bộ dáng đó cũng quá kém cho đây chính là ngươi nói trọng yếu vòng tay không cần lo lắng cho ta thân thể một chút vết thương nhỏ sau khi trở về ta sẽ xử lý tốt nhiều không nói chu diễm quá khứ tranh thủ thời gian chính là nắm tay vòng dao đưa cho bé gái trong tay tay ấm áp tâm đụng vào chu diễm này ướt tay đồ trọng yếu về tới tự thân trong tay tiểu nữ h à i nguyên bản vết thương trên mặt tâm cũng là tan thành mây khói bất quá trong tim mình cũng có một c ố không cần nói cũng biết cảm giác về sau tiểu trên mặt cô bé hiện đi qua một tia đỏ hừng tóm lại cái kia cái cảm ơn ngươi nếu là không có ngươi ta đều không biết nên làm cái gì cho phải đúng ngươi tên là gì à? tiểu nữ hài hỏi chu diễm nhanh nhẹn trả lời chu diễm chu diễm ân bậy ta nhưng bảo ngươi diễm sao ích cái này chu diễm nghe được nói như vậy về sau cảm giác có chút kỳ quái bởi vì yêu cầu như vậy thật đúng là lần đầu nghe nói đến bất quá giống như cũng không có cái gì không ổn các loại kỳ hì ngươi không nói lời nào như vậy tiểu đại biểu ngươi chấp nhận đối vị cảm tạ ngươi trợ giúp ta cái này cho ngươi tiểu nữ h à i bắt đầu đem một bên trên đồng có bên h ộ p gỗ bưng cầm lên cho đến chu diễm trong tay chu diễm cũng là thuận thế tiếp tới cũng không biết trong này rốt cuộc là cái gì này bên trong là bông tuyết bánh n g ọ n hôm nay ta vốn muốn đi la tinh thành phụ cận đông m i ệ c ảnh rừng rậm bất quá bên trong giàn trừ g a dạng này một phen sự tình còn tốt có ngươi ta cũng không có cái gì nhưng đáp t cho nên tuyết này hoa bánh ngọt ngươi nếm thử không biết có thích hợp hay không khẩu vị của ngươi chu diễm chậm rãi mở hộp gỗ ra quả nhiên là bông tuyết bánh ngọt mặc dù khối số cũng không nhiều nhưng là sắp hàng là ngay ngắn trật tự đây coi như là la tinh thành đặc sản chu diễm đương nhiên cũng là biết chu diễm cầm lên một khối nếm nếm về sau ừ thật không tệ à là như thế này nha chúng ta hôm nay gặp nhau chẳng khác nào là quen biết chắc hẳn ngươi cũng là ở tại la tinh thành đi về sau ta hội nếm thử tự mình làm cho ngươi ăn à cái này đúng rồi ta gọi tiểu tuyết ta còn một điểm quan trọng sự tình mang theo cho nên không thể đang dừng lại tóm lại hôm nay thật là vạn phần cảm tạ ngươi sau đó đeo lên vòng tay về sau chính là vội vàng cùng chu diễm cáo biệt q u y một chương hai mươi tám ước định trước chương hai mươi tám ước định trước chu diễm tướng thấy được nàng vội vã như vậy gấp rút dáng vẻ đoán chừng là thật sự có chuyện khẩn cấp gì đi vẹn vẹn chỉ làm mấy câu nói cho chuyện nàng t i ể u phi thường nóng này đi nhưng là cái kia vòng tay đối với nàng mà nói giống như chân là vô cùng trọng yếu đồ vào ta đương chu diễm tướng tay này vòng giao phó đến trong tay nàng thời điểm nàng cái kia mười phần yêu quý bộ dáng chu diễm liền biết cái này vòng tay đối với tầm quan trọng của nàng đương nhiên một cái như vậy nhìn như thông thường vòng t lại là gánh chịu cứ như vậy một đoạn chu diễm cùng tô mộc tuyết hiểu nhau gặp bất quá khi đó chu diễm còn không biết nàng gọi tô mộc tuyết chỉ cho rằng tiểu tuyết chính là nàng danh tự lúc kia chu diễm còn chưa không biết rõ một vài thứ lần kia sự t ì n h về sau nó còn chỉ là đơn thuần cho là cảm thấy tô mộc tuyết vẹn vẹn chỉ là một thông thường nữ h à i bất quá trên thực tế lại cũng không phải như vậy sau diện cũng không biết qua bao lâu lúc gian chu diễm mới là hiểu được tô mộc tuyết mới là ngày đó tự thân gặp nhau cô bé tên thật biết đến thời điểm chu diễm cũng là không khỏi cho khiếp sợ đến vốn cho rằng là một cái phổ phổ thông thông n ữ hải ai biết đúng là la tinh thành danh chấn một phương thực lực gia tộc biết được điểm này về sau chu diễm trong lòng không khỏi có chút cảm xúc tuy nói khi đó hướng sau chu diễm cùng tô một tuyết gặp nhau cũng không có nói là tình cờ mấy lần mà là đi theo sau đó giữa hai người giao gặp có thể nói là thường xuyên nhưng phần lớn đều là tô một tuyết đi tướng tìm chu diễm có lẽ tại lúc mới bắt đầu chu diễm có lẽ cũng có tâm tư như vậy không qua đi bên cạnh trường thành điểm bị tại một chút phức tạp đồ vật tướng đã cách trở về sau chu diễm đã cảm thấy dạng này có lẽ liền có chút không thỏa đáng chủ yếu nhất ngăn cách đương lại chính là này cái gọi là khiến người vừa vui lại ác v ó khí hh diễm ngươi đang nhìn cái gì đâu thấy được có chút ngẩn người mất thần chu diễm t ô m ộ c t u y ế t đưa tay bỏ vào chu diễm trước mắt cơ cớ lập tức cũng là tướng chu diễm từ ngẩn người trạng thái cho kéo lại úc úc cái kia không có gì không có gì tỉnh táo lại chu diễm sờ lên miệng tùy ý nói đến chủ yếu vẫn là mới vừa thời điểm nghị chuyện lúc trước quá mê mẩn thật sao mới vừa thời điểm diễm là tại nhìn chằm chằm vào vòng tay của ta xem kìa kỳ h bất quá mặc dù chu diễm trên miệng nói không có cái gì ngược lại để t ô m ộ c t u y ế t một chút cựu khám phá tâm tư kỳ hì ta đoán diễm hẳn là nhớ tới trước chuyện đó đi dù sao cái này vòng tay đối với người ta đều là rất đặc thù、nha. t ô m ộ c tuyết vẫn lại chính là cười mặt nói h ắ c thật đúng là không thể không nói cô gái nhỏ này không ý nghĩ gì thật đúng là có thể rất cho dịch khám phá đường tâm tư người chu diễm chính suy nghĩ không nghĩ tới nàng chính là đem mình ý nghĩ trong lòng nhìn t ấ u t ấ u ừ bị ngươi nhìn t ấ u dĩ nhiên đối với ngươi ta tới nói đúng là đặc thù nha chu diễm che miệng nói ha ha vậy cũng không chúng ta gặp nhau tình hình nhưng là hoàn toàn khắc khắc ở cái này vòng tay lên đâu t ô m ộ c tuyết một bên vớt ve vòng tay vừa nói nói n h ư vậy đúng là đâu diễm còn nhớ rõ thời điểm đó ca sao những cái kia thối cá cũng không nên để lúc ấy thế nhưng là làm cho ta đau không đi qua thật dài lúc gian miệng vết thương của ta mới khôi phục kỳ hỉ nhưng là khi đó cũng là may mắn mà có người a chu diễm cùng tô một tuyết cứ như vậy vừa nói vừa cười tại trò chuyện với nhau tóm lại chu diễm cảm thấy cùng tô một tuyết dạng này cùng một chỗ liền có thể đem rất nhiều mất hứng sự tình cho lãng quên đúng rồi tiểu tuyết cái này vòng tay vì cái gì đối với người mà nói như thế cực kỳ trọng yếu đâu chu diễm muốn hỏi đến vô luận là lần đầu tiên thời điểm vẫn là hiện tại để cho chu diễm cảm giác chính là như vậy một cái nhìn như thông thường vòng tay đối với tô m ộ c tuyết tới nói nhưng lại như là cùng giới mệnh giống vậy trọng yếu nhưng là bởi vì là cái gì như thế mới sẽ là nhường cho cảm thấy tay này vòng đáp lời trọng yếu như vậy đâu chu diễm tò mò là một chút như vậy tiểu thuyết đã vê đút vê đút vê đút tiểu s tám con ừ bởi vì đây chính là một vị rất trọng yếu người lưu cho ta trọng yếu nhất đồ vật trọng yếu người đồ trọng yếu đúng đâu tô m ộ c tuyết đáp lại xong chu diễm về sau lại là chậm rãi nhìn về phía vòng tay thần s á c tựa hồ có một ít thương tâm mặc dù không phải là rất hiểu trong đó đến cùng l ạ như thế nào hà nghĩa chu diễm vốn cũng là nghĩ tiếp tục truy vấn một phen không qua đi diện vẫn là nhéo nhéo tay tính toán một chút dù sao có một ít chuyện nếu là dính đến người khác chỗ đau dạng này muốn hỏi sẽ không tốt cho nên có đôi khi không nên hỏi còn là không cần hỏi đúng rồi diễm ngươi trước khi nói thời điểm ngươi vẫn luôn tại bận bịu tu luyện thế nào tu hành thành quả như thế nào nha đang lúc chu diễm còn không có tỉnh táo lại không nghĩ tới tô một quyết không ngờ là chuyển biến qua thần sắc liền như là trước đó thời điểm cười tụm tìm hỏi như vậy lấy chính mình ư mách cái này kỳ thật cũng không cần quá nói tỉ mỉ đi vẫn là vẫn là cùng trước kia không có cái gì hai tâm nha m thể ngươi cũng là biết bất quá tô m ộ t tuyết vấn đề này ngược lại là đem chu diễm cho là đến đối với chu diễm tới nói vấn đề này thật đúng là khó trả lời a này đáng chết cảm thể chu diễm cảm thấy tại thiên bản đại lục đã là không có so này càng biến thái đ ồ vật có vật này tại hoàn toàn chính là đem cái người cố gắng toàn bộ hủy bỏ không sao diễm không muốn như vậy hễ phải sao tổng hội luyện đi lên có một số việc nhất thời nửa hội nhi cũng là không vội vàng được có thật không tiểu tuyết ngươi tin tưởng ta có thể lấy ảm thể tu luyện sao đúng vậy ta lúc nào hội lửa qua ngươi a nói đến p ư ơ n g diện này chủ đề thời điểm chu diễm luôn, luôn hội cảm thấy rất nặng nề nhưng là tô m ộ c t u y ế t mỗi lần đều là cho cho hắn khẳng định cùng cổ vũ không biết vì cái gì ngàn người vạn người tại này n h ư l à tinh thành đối đại ả m thể ánh mắt đều là giống nhau mỗi lần chỉ có tô m ộ c t u y ế t đối đại không đồng dạng nàng không chỉ có không phủ nhận ả m thể không còn gì khác thậm chí tán đồng nó tồn tại còn có khả năng đủ tu luyện mặc dù không biết nàng tại sao sẽ như vậy cho rằng nhưng có thể như thế tin tưởng vững chắc mình cũng chỉ có tô m ộ c t u y ế t một người là có đúng không tạ cám cảm ơn ngươi tiểu thuyết chu diễm túi đầu sờ lên cái mùi nói trong lòng cũng không biết là như thế nào một phen tứ vị luôn cảm giác có chút lời nói không mạch lạc sau đó còn không có cho phép chu diễm chính muốn nói gì thời điểm một cái phiền người thân ảnh từ bên ngoài mà đi vào cũng chính là mới vừa cái kia nữ t ỷ tiến đến chính là kêu một tiếng tô mộc tuyết phía sau lại là đưa lỗ thai cạnh không biết đối với tô mộc tuyết nói những gì về sau tô mộc tuyết chính là đứng thẳng lên thân thể nói ra ha ha xin lỗi diễm ta phải lập tức trở lại trong gia tộc bên hôm nay trung đụng lúc gian nhưng là rất vui vẻ chứ chờ ta có thời gian lại tới tìm ngươi đi tô mộc tuyết nói xong về sau chính là cùng nữ t ỷ đi ra theo tô m ộ c tuyết một bên nữ tì đi ra về sau vẫn không quên như là mới như thế t r ư ờ n g chu diễm một chút phản phất t i ệ u cho hắn cảnh cáo ai bất quá những ngày chu diễm ngược lại là cũng không chút nào để ý chẳng qua là mới vừa cùng tô m ộ c tuyết cho chuyện này phiền người ra hỏa lập tức t i ệ u tiền đến lần sau gặp diện cũng không biết là lúc nào đều là đây có thể vị đáng chết gia tộc nếu là đào đi dạng này một tầng bên ngoài ý ỉa có lẽ có thể mỗi ngày cùng tô m ộ c tuyết gặp nhau đi chu diễm phía sau hai tay co cắp trên bản đầu nhẹ nhàng dập đầu đập tô mục tuyết đưa cho hắn một gỗ a đúng còn có chuyện kia a suýt nữa quấn mất q một chương hai mươi chín là người hay quỷ chương hai mươi chín là người hay quỷ tuy nói là tạm biệt tô mộc tuyết bất quá lúc này chu diễm theo bản năng sợ lên tại mình quần áo trong miệng sĩ tội trước ba ngày trước cái kia quái thanh âm còn có cái kia kỳ quái tất định thanh âm kia để với mình ba ngày sau đó lại đi cái chỗ kia tìm hắn chu diễm kỳ thật cũng không biết muốn hay không nên đi tóm lại có chút tử vô cùng gấp gáp luôn cảm thấy phía trong lòng mau mau không không qua được giống như cũng không thể giải quyết vấn đề gì tên kia thế nhưng là tại trên người mình a kỳ thật nó không phải liền là một mực tùy thân lấy mình a a phiền người phiền người đi đi chu diễm nhẹ nhàng nện cho đấm bản diện một hơi tướng trà nước trà t r o n g chén cho uống một hơi cạn sạch ấm áp nước trà vào trong bụng một hội nhi chu diễm cũng là rời đi trà sạn lần theo bên ngoài phố xá sâm mất quảng trường đi qua chút lâu lúc gian này la tinh ngoài thành đầu khu phố người đến người đi nhân số không có chút nào giảm mạnh ngược lại cảm giác là càng nhiều xe thủy mã để hình dung nơi này xem ra là khít khao nhất cực kỳ bất quá chu diễm cũng không có mắt đi bận tâm những n à y ra trà sạn về sau chu diễm chính là đi về đương nhiên là đi tự thân yêu thích nhất chỗ cũ tại thông hướng hậu sơn trên đường đi người cái gì đã là từ từ giảm bớt phải nói đến không có cái gì người địa phương có lẽ chính là la tinh thành phía sau núi bên này một dãy phụ cận bình thường thời gian thật sự chính là không có người nào tới hô chu diễm nhẹ dọn g thở dài bỏ ra điểm bước chân cũng coi là đến bộ dáng vẫn là như cũ bất quá hôm nay thời tiết nhìn có vẻ như tốt bộ dáng chu diễm vẫn là lấy cái địa phương đặt mông ngồi xuống này mềm mại trên đồng cỏ đi sau khi ngồi xuống chu diễm phảng phất chính là chờ đợi thứ gì đến xa xa xa sau chu diễm vẫn là một trận lật kéo và khoảng beo tại tự thân trên thân thể sĩ tội cho cầm lấy xuống lần trước chính là gia hỏa này tại từ đó cản trở hôm nay chu diễm ngược lại muốn xem xem lại hội đ u ồ n g h ị c h hòa rằng gì ạch a hô đợi cái hồi lâu chu diễm bất đắc dĩ lười biến g rỗi lưng một cái ma ma bồi r ố i đã bàn người mà lên vì để tránh cho không còn bị gia hỏa này đột nhiên tập kích chu diễm gỡ xuống sĩ tội về sau chính là nhưng đem đặt ở trên đồng cỏ một bên bất quá mình chờ lâu như vậy ở bãi cỏ ngược lại là biến hóa chút nào cũng không có trước diện ba ngày thời điểm còn hội lấp loe tỏa sáng hôm nay thế nhưng là một điểm động tĩnh cũng không có thậm chí ngay cả một câu cũng không có phát ra tiếng ra chính là bởi vì dạng này chính là đem chu diễm buồn ngủ ý cho bắt đi lên tại này nhi ngồi càng lâu chu diễm chính là càng lúc càng cảm thấy sẽ không phải là trước đó mình là chứng vọng tưởng đi vẫn là ảo giác của mình hay là nghe nhầm các loại vẫn là thanh âm kia chỉ là tại lừa gạt mình thôi nay không có động tĩnh sĩ tội cho chu diễm cảm giác chính là mình là cái giống như kẻ ngu bị đường người cho lừa gạt đồng dạng chu diễm nằm xuống về sau nhìn một chút bầu trời lộn mấy vòng mấy lúc sau lại là lần nữa ngồi xuống cảm giác làm như vậy làm đợi chút nữa đi cũng không phải là chuyện tôi ta bất kể là chuyện lúc trước là không phải là ảo giác, vẫn là chỉ là một trận âm mưu những này cũng không sao cả đã đến nơi này như vậy dạng này nhạt nhau các loại cũng không phải một chuyện sau chu diễm cũng là từ trên thân một hồi lật rút một lần không biết từ cái địa phương nào móc ra một cái màu xanh sách nhỏ không sai biệt lắm chỉ có một bàn tay dạng này lớn nhỏ đây là chu diễm bất cứ lúc nào đều hội mang theo người sách nhỏ kỳ thật bên trên nội dung cũng không có cái gì chỉ là đối với một chút bình thường đối với ả m thể nghiên cứu một chút sao chép thôi Nhanh Con. Chu ra mắt mặc 12-3-V-V-V-V-Q-S-12-3. nhưng là có một ít sách dày trọng phân lượng cũng không phải bình thường chu diễm vì thời khắc nghiên cứu ả m thể luôn không khả năng tùy thời mang tại những sách vở này đi cho nên đây cũng là phía sau thời điểm chu diễm nghĩ ra được một cái biện pháp đem một vài bình thường trong sách thấy một chút yếu điểm sao chép ra để có thời gian dành thật tốt nghiên cứu thêm một chút bên trong nhìn xem phải chăng có thể từ trong đó thu hoạch được một số khác biệt kết luận có thể hay không được biết một chút phá giải đột phá tu luyện ả m thể phương pháp ô ân chu diễm một tay nhìn xem một cái tay khác chậm rãi tướng vừa mới tô một tuyết đưa cho chứa bông tuyết bánh ngọt hột gỗ cái nắp mở ra chuẩn bị vừa ăn vừa nhị kỳ thật phương phương ăn một miếng thời điểm chính là đã không cần phải nói nhất là lúc đói bụng đương nhiên vẫn là mới vừa rồi cùng tô một tuyết tại trà sạn thời điểm trọn vẹn là nhẫn cơ bị đói ba ngày ba đêm thật nếu là có một bữa t h ệ c lớn ăn như hổ đói ăn như gió cuốn chờ chờ cái gì chu diễm cảm thấy vừa mới mình đều có thể làm được cái gì đều được không quan tâm l i ê n xem như vừa mới thời điểm tô một tuyết làm cho cấp cho đông tuyết bánh ngọt như vậy tới nói bất quá cái này ở tô một tuyết trước mặt t r ò nên n chu diễm vẫn là cưỡng ép đem cái này nghiện cùng cảm giác để lại tục ngữ nói thời gian dài chịu đựng có thể khiến cho người chịu đã là qua lâu như vậy lúc gian lúc này chu diễm lần nữa ăn uống thời điểm cảm giác như vậy đã là tiêu nhạt rất nhiều ta cảm thấy cái này còn rất không tệ ừ đúng không ta cũng giống vậy cho rằng chu diễm tướng một n g ụ m đông tuyết bánh ngọt nuốt nuốt xuống thời điểm ngay tại hết hầu mắt thời điểm chu diễm chính là trực tiếp ngây ngẩn cả người kỳ quái thanh âm nói chuyện nơi này bản thân cũng chỉ có mình một cái người a chu diễm nghiêng đầu đi nhìn thời điểm lại là phát hiện toàn thân trắng bệnh một trong tay người bên cạnh chính là cầm đông tuyết bánh ngọt tại h i ế p mắt từng nốn từng nốn ăn Hoa! chu diễm thiện tay chính là trực tiếp đem trong tay sổ cùng không có ăn xong đ ô n g tuyết bánh ngọt cho ném qua một bên đi tình huống trước mắt nhất định chính là quá đột nhiên hầu như đều muốn đem chu diễm trái tim d ọ a cho đi ra này vô hình g i a hỏa đến tột cùng là từ đâu mà đến thần không biết quỷ không hay một cái người nhìn như như là phổ thông người lại là như là một bộ linh hồn nhân thể chính trực lập lập đứng tại mình phía sau cũng từng nốn từng nốn ăn đ ô n g tuyết bánh ngọt không có chút nào lý hội chu diễm bối rối này ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu chu diễm nhìn hắn một điểm nhi đều không nghe lọt thay mình lại là lớn tiếng đối với hắn giống lên một tiếng da hỏa này đến tột cùng là từ chỗ nào nhô ra chẳng lẽ hắn trước k i a chính là những lời ấy cái k i a đạo nói người sao chu diễm lắc lắc đầu nhất thời nửa hội nhi cũng là nghị không thông nhiều như vậy loại này đột nhiên nô ra ra hỏa nhất định chính là quá dọa người hả bất quá chu diễm như thế đáp lời giống lớn một tiếng về sau phảng phất liền là có từng tia hiệu quả đem trong tay hắn cuối cùng một khối bông tuyết bánh n g ọ t nuốt xuống đi về sau liếc mắt nhìn một chút chu diễm ngươi chính là gọi chu diễm a cái này giống như người giống như quỷ r a hỏa đột lại chính là v ọ t đến có góc ngồi dưới đất chu diễm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chất vấn đến là đúng vậy à làm sao vậy ngươi rốt cuộc là ai vậy không có gì hội chống rông xuất hiện tại đằng sau ta chu diễm một tay cản trở hắn một bên ấp đúng nói ta là ai chẳng lẽ ngươi còn cảm ứng không r i á a giá hỏa này cho chu diễm một cái ánh mắt để cho nó nhìn xem bố trí trên đồng cỏ sĩ tội q một chương ba mươi xác định chính là quỷ chương ba mươi xác định chính là quỷ không thể nào chu diễm đấm đấm tự thân đầu có một chút không thể tin được sự thật trước mắt chẳng lẽ trước đó cùng mình nói quái thoại chính là tên trước mắt này chẳng lẽ từ khi mình n h ặ t được sĩ tội thời điểm lên chính là như vậy một tên phụ thuộc trên người mình từ dĩ vang đến hôm nay nha cái này không vẹn vẹn để người chân kinh cũng làm cho người cảm thấy có chút kinh khủng ha ha hiện tại ngươi tên tiểu quỷ này hẳn là biết một chút đi này giống như người giống như quỷ gia hỏa thấy được chu diễm qua một hội nhi từ ngạc nhiên trạng thái chậm lúc tới chính là tới gần hắn nói như vậy lạnh vô cùng r ấ t lạnh nhích tới gần sau chu diễm có thể phi thường minh bày cảm giác được g âm l á n h trên người hắn k h í thức dạng này băng l á n h trình độ đơn giản cũng không bằng cùng là một cái đại người sống chẳng lẽ ngươi bình thường chính là ở tại tiểu kiếm này bên trong người chu diễm tiên dọ xét tính đã hỏi tới một câu đúng a dĩ vang đến bây giờ ngươi cũng là như vậy bám vào trên người của ta không kém bao nhiêu đâu còn có tốt tốt ngươi tiểu gia hỏa này làm sao t i ể u không dứt đi lên a ta đều nghe muốn phiền não bất quá chu diễm vừa định nhiều hỏi thăm ấy lần thời điểm gia hỏa này lập tức chính là nổi trận lôi đ ỉ n h xem ra cũng là một người nóng tính gia hỏa a hạ diện vẫn là để ta đến nhiều lợi một điểm đi dạng này ngươi cũng có thể minh bạch một chút vừa nói gia hỏa này toàn bộ thân thể người chính là bàn lơ lửng ở không bên trên toàn bộ người ngồi xếp bằng treo ngồi trên không trung chu diễm đều sợ ngây người xem ra gia hỏa này còn thật không phải là người a ngươi vừa mới cũng đã nói ngươi tên là chu diễm đúng không đúng a thế nào chu diễm đáp gia hỏa này vừa mới không phải đã xác thực hỏi qua rồi một lần a chu diễm h ạ c h ạ c ngươi vì cái gì không gọi chu hỏa hỏa hỏa a ba chữ này t r ồ n g chất cùng một chỗ lộ ra nhiều cổng kềnh a h ạ c h ạ c ngươi chu diễm vốn cho rằng gia hỏa này một lần nữa xác thực hỏi một chút là bởi vì nguyên nhân gì không nghĩ tới hắn chỉ là muốn chế giễu một phen tên của mình mà thôi thật làm cho người một chút cảm thấy bất đắc dĩ người sinh nhi danh tự lại không phải mình định như vậy ngươi nói tên của ngươi kêu cái gì chu diễm lộ ra hơi chút có chút phẫn nộ ý đứng thẳng ngón tay chỉ vào nói nó đến ta danh、tự. quá lâu chuyện lúc trước không thế nào muốn đi nhớ lại ta nhớ được không phải tên kia đã là tự chủ trương cho ta lấy một danh tự đến mà sau khi nói đến đây gia hỏa này một tay nâng mặt thời điểm bậy làm ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc bất quá sau đó một bên ngón trò đánh lấy gương mặt vừa nhìn chu diễm chu diễm lúc này trong lòng sắt r i ụ t lại hắn vậy mà nói như vậy chẳng lẽ lại nói cái kia tự chủ trương gia hỏa chính là mình hay sao ngươi muốn nói tên của ngươi chẳng lẽ lại chính là ta cho này lấy được cái kia sĩ tội ngươi muốn dùng cái tên này xưng hô ta cũng được thôi mặc dù cảm giác cái tên này có chút quân sáo cũ bất quá miễn, miễn cưỡng cưng đi được rồi ta gọn i lao sau này t i ể u xưng hô như vậy ta đi gia hỏa này thổi phù một tiếng cười hiện lại chính là hề cười chu diễm cho nó cái tên này vấn đề tìm sách giá vê đốt vê đốt vê đốt sô số b ạ net thật là một cái quái dị danh tự chu diễm nghĩ thầm ngươi cái tên này cái tên này chẳng lẽ có buồn cười như vậy sao đúng ngươi còn chưa nói ngươi cái tên này đến tột cùng là làm sao tới đây này chu diễm tức giận ý không có chút nào giảm mạnh đối với một cái tên tức tức ai người chu diễm vẫn là lần đầu gặp tuy nói chu diễm cũng không biết kiếm này bên trong có gia hỏa này ai nha ai nha ta liền nói ngươi tiểu gia hỏa này đừng như vậy lại n h ả nha nói tự nhiên sẽ từ từ nói đến lao tử cũng không phải loại kia chỉ nói không làm loại kia người danh tự nha cứ như vậy về sau xưng hô i như vậy ta cũng đi nghe được chu diễm không kiên nhẫn ngao lại là không nhịn được nhưng là kỳ đồng lúc cũng là nhận đồng chu diễm cái tên này chỗ trước tiên nói một chút lai lịch của ta đi kỳ thật cũng là vô cùng đơn giản thanh này cho ngươi xưng là sĩ tội kiếm chính là ta cư chú tử làm cho nói đến lai lịch không nghĩ tới cứ như vậy vài ba lời nói xong chu diễm còn có chút ngộng kiếm chính là chỗ nương thân tại này sĩ tội bên trong lần đầu nghe nói người còn có thể cư trú tại trong kiếm như vậy đây quả thực t i ể u không phải là người a tốt tốt đừng có dùng kinh khủng như vậy ánh mắt nhìn ta lão tử không có n g ư ơ i tưởng tượng khủng bố như vậy đáng sợ chỉ là có một ít nguyên nhân vạn bất đắc dĩ mới hội là như thế này ngươi nhưng đừng cho là ta nghĩ muốn như vậy nhìn xem chu diễm nghi lộ ra như thế sợ t h ầ n sắc ngã sĩ tội vẫn là lần nữa để giải thích một phen thật đúng là sợ tiểu tử này t i ể u có thể như vậy doãn g ất đi phía trước cũng nói thanh kiếm này đã là như là nơi trở về của ta giống vậy tồn tại cho nên ngươi tiểu tử này nên giữ gìn cho kỳ a mặc dù những năm này ngươi còn bảo vệ không sai vậy sao ngươi làm sao sẽ tới đến la tinh thành nơi này mặc dù ngao nói rõ một chút nguyên nhân như thế nào một tình huống bất quá chu diễm hay là đối với với hắn một trận sợ hãi khu khu ta đều nói ngươi không muốn hỏi phía sau ta đều có thể nhất nhất nói rõ ràng ta cư trú tại chỗ ưu kiếm này ở trong đương nhiên cũng là một chút bách chuyện bất đắc dĩ lúc ấy thân thể của ta vô cùng suy yếu cần gấp một chút võ khí đến khu có thể cho nên chỗ nào võ khí r ồ i r à o chính là ta nên tới địa phương la tinh thành tựu là một chỗ như vậy bất quá chỉ là một cái biến cố ngươi ngao nói một chút đầu đôi u sự tình về sau nói xong lời cuối cùng bên cạnh thời điểm r ồ i ra đầu ngón tay chỉ chỉ chu diễm lúc này chu diễm lại là giật mình tại sao lại là kéo tới trên đ ầ u mình chẳng lẽ vậy là chuyện gì có quan hệ tới mình không thành a ta lúc đầu liền muốn tại này là tinh thành một cái võ khí rồi r à o đ i ệ n hấp thu một chút võ khí thì cũng tôi đi bất quá t i ể u chuôi kiếm này bị tiểu tử ngươi cho mơ hồ nhặt đi bất quá cũng không có quan hệ gì ta cùng ở tại ngươi là trên thân hấp thu võ khí về sau vẫn là hồi phục lại hấp thu một chút trên người ta võ khí đúng a thế nào、wow. người gia hỏa này còn nói bám vào trên người của ta ta là tình huống như thế nào ngươi không hiểu rõ nha ta t i ể u chỉ là ảm đảm thể bản thân t i ể u không có cái gì võ khí ngươi có ý tốt đúng là như thế xem thường sau chu diễm hiểu rõ xác thực nhận rõ ràng về sau lập tức chính là tức miệng mắng to bản thân tự thân hóa thành ảm thể chính là không có cái gì võ khí có thể nói đúng là nói hấp thu tự thân võ khí chu diễm trực tiếp chính là giận không chỗ phát tiết nghĩ không ra còn đúng là có dạng này người nếu là nói tự thân là n g u y ê n thể linh thể tự thân cũng sẽ không so đo thế nhưng là mình thế nhưng là ảm thể thiên bản đại lục đáng thương nhất tồn tại chẳng lẽ g i a hỏa này này không có chút nào có biết không tốt tốt nói đừng lại nhải đừng lại nhải một điểm võ khí ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì nha lại là đem ngươi võ khí xem như bảo khí đang hút chỉ là một lần mà thôi thôi thật là ngao nhất mặt cực kỳ không vui nói đến vốn chính là một chuyện nhỏ lại bị tại chu diễm lớn tiếng như vậy đi ồn ào xét tính thế nghi ngờ hỏi. Dù sao như vậy còn tu luyện cái dám tu được à dạng này đơn giản chính là chờ ở ngươi một bên tới một bên dị nước lao tử có thể cầm mạng giả đến đảm bảo ta nói nhưng là tới nay không nói láo một là một hai là nhị kỳ thật nói đến đại khái nguyên nhân còn không phải là bởi vì ngươi lúc ấy ta cần gấp võ khí khu có thể còn không phải là bởi vì tiểu tử ngươi trực tiếp chính là đem ta bắt đi rồi nói đến nơi này thời điểm ngao lại là chỉ vào chu diễm chót m ũ i chỗ thủng nói giống như sự tình lại là lần nữa quay về lại chu diễm trên thân thể đi ta chu diễm nghi ngờ chỉ chỉ mình phía sau chu diễm nghĩ ngao dám nói gì về sau lại là gãi đầu một cái giống như nói như vậy cũng là không phải không có lý lúc trước đến tột cùng là như thế nào một chuyện chu diễm tự thân cũng là biết rõ vô cùng ngao tồn tại mặc dù đã là qua đã lâu năm tháng ngay lúc đó tự thân sở tác sở vi chu diễm đương nhiên biết được khi đó xác thực là tò mò mình một tay liền đem này lai lịch vô hình tiểu kiếm cho n h ặ t đi cho nên vừa mới nếu là cứng như vậy muốn chỉ trích mình kỳ thật nói đến có vẻ như cũng không có cái gì quá nhiều không ổn đem lại mang đi chính là mình mà lúc đó nhu cầu võ khí thế nhưng là ngao cùng mình không có quan hệ cái gì có vẻ như cũng không thể nào nói nổi cái này cái này thật giống như ách bị này nói nó chu d i ễ m một thời gian cũng là không nói ra được lời gì ừ vạn sự tiên không nên gấp gáp hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt nhớ kỹ có đôi khi tỉnh táo thường thường có thể để ngươi minh sắc làm rõ sự tình như vậy ngươi có thể nói một chút ngươi khi đó vì cái gì hội nhu cầu cấp bách võ khí còn có ngươi chính là một mực tại này nhi trong kiếm bên cạnh lại tới lại tới nói ta sẽ nói rõ trắng khụ khụ ngươi nói ta tại sao muốn cần gấp võ khí ngay lúc đó thân thể cần thiết không có quá mức võ khí ta lúc ấy liền muốn c á thí ai ngươi về sau đều đừng nói nữa ta đều sẽ nói có cái gì nghi ngờ cũng tiên đừng hỏi Ngày sau, tự nhiên ngươi cũng ràng. nên nhu ngoại mình, giới sau ta cầu cứu tự thời tới thở hội Cho bách khí hơi điểm cấp rõ đó võ dạng này đúng a chu diễm nghe xong về sau mặc dù vẫn tương đối nghi hoặc bất quá đại khái một điểm chu diễm trong lòng vẫn là rõ ràng tổng lai lịch bí ẩn vẫn là tại trên người lấy không xuống nhãn hiệu chu diễm chỉ có thể nói như vậy nghi ngờ tâm cảnh thu liễm một chút bởi vì ta lại không hội hại ngươi đối những này a còn là chuyện nhỏ chính như ba ngày trước ta muốn hỏi ngươi chính là ngươi có hay không thật tốt nghĩ tới tại cái này đại lục ngươi thật sự có quyết tâm đi chống đỡ lấy ảm thể đi tu luyện sao ngao trên không trung vừa đi vừa về phù động nói lại là ba ngày trước cái thanh âm kia muốn hỏi điểm này là không có sai thanh âm này là không có sai nói cái vấn đề này thời điểm chu diễm có vẻ như hồ lại là trầm tâm nghiêm túc phía trước nghi ngờ hoặc là các t i ể u suy nghĩ dây lát gian tịu i hoàn toàn vứt đi đây là nhất là dắt tại chu diễm trong lòng một vấn đề ừ đương nhiên dựa vào cái gì ở nơi này phá đại lục ảm thể liền bị người kỳ thị liền bị người phỉ nổ chắn ghét không thể tu luyện ảm thể ta lại nhưng không tin ta liền muốn lấy ảm thể đi tu luyện đánh vỡ dạng này quy tắc chu diễm sau khi nói đến đây s i ế t quả đấm kích động phân khí nói mình cũng không biết mình vì cái gì sau khi nói đến đây phía trước thật nhiều đồ vật t i ể u cố không g i à n h cùng có t i ể u đều là mình tràn đầy nhiệt huyết kích động năm mươi chín thư khố vê đốt vê đốt vê đốt năm mươi chín s ụ cụ con ừ rất tốt khí thế so trong tương t ư ợ n g của ta muốn tốt xem ra ngươi chính là đã cùng chết xác định ảm thể dạng này một con đường à. đương nhiên như vậy ta hiện đang hỏi ngươi một vấn đề có hứng thú cùng ta tu được không ta có thể dạy ngươi rất nhiều thứ ngươi cũng là tu hành giả ngươi ó nói có có có nói nói nói nói. i thời điểm, lại kinh Diễm cái người người giả, Diễm điểm này là tuyệt đối miệng lời, Diễm biết. cái kia mới giả, cái Diễm kinh miệng như ngược ngạc ngã, này không không luyện này không ngờ rằng, chính hắn không chính đúng không còn cũng nay không nói bất luận cái gì nói láo. Ngao nhìn thấy được Chu Diễm chất vấn cùng kinh ngạc, chính là dơ lên n chú hỏa chú chú thật thể thấy chú chất xưa được vậy vậy tuyệt một tu ta ta bất đã Đã, đã mà Làm gì là là là là láo. là dơ ra ra ra sao quỷ quỷ sẽ nói ngươi là tu luyện giả như vậy ngươi võ khí đẳng cấp tu luyện thể chất là võ khí cấp tính cái gì ta tự thân cũng là không nhớ ra được rất rõ ràng có một số việc ta cũng không muốn đi hồi ức về phần tu luyện thể chất ta vẫn là rất rõ ràng nhìn tốt Xoát、so, nhưng ngao bàn nổi giữa không trung một bên đưa tay phải ra bình mở bàn tay ra từ trong lòng bàn tay của hắn mấn dây lát gian chính là vỡ ra một trận màu đen tuyền khí t ứ c giống như là một đoàn ngọn lửa màu đen tại trên lòng bàn tay sáng r ự c thiếu đốt đây là Đây là chẳng lẽ ngươi cũng phải này màu đen tuyền khí t ứ c vừa mới thả ra một cái chớp mắt gian thời điểm nhưng cựu không tầm thường loại kia nồng đầm sóng năng lượng bức chu diễm nhưng lấy cực kỳ thân thiết cảm nhận được mà lại cái này hoàn toàn chính là võ khí đồng thời năng lượng bức động khí hơi thở vô cùng mãnh liệt chu diễm cái tuổi này mặc dù nhỏ không có kiến thức đến qua cái gì một số cao thủ võ khí nhưng là gia tộc những t r ư ở n g lão kia còn có cùng thế hệ người võ khí cũng là cảm thụ qua nhưng là từ thời khắc này lên cùng ở trước mắt sĩ tội trên tay một chút võ khí đến so sánh chu diễm cảm giác đến bọn hắn căn bản chính là c h í n c h â u mất sợi l ô n g nói nó không nghĩ nhớ lại đến bất quá chu diễm cảm thấy có thể khu h ù n g cường đại như vậy võ khí như vậy người này võ linh giai cấp ứng hẳn là biết bao kinh cùng a đồng thời mấu chốt nhất còn không phải như vậy một điểm chủ yếu là gia hỏa này vậy mà cũng là ám thể ảm thể đối với một cái khu người ảm thể người lại là có thể tướng võ khí giai cấp tu luyện tới này loại cấp độ đây nên là kinh khủng bực nào như vậy thành kiểu, chí ít chu diễm suy nghĩ thật không có kiến thức đến qua v ề phần tại sao chu diễm trực tiếp chính là kết luận tại vì đó chính là ảm thể c h ỗ đến như vậy kỳ thật cái này hay là vô cùng cho dịch phán định tại thiên bản đại lục đối với võ linh có lẽ vẫn là k h ô i tới nói đều có dạng này một cái đặc tính vô luận thế là n g ư ờ i theo loại nào thể chất tới tu luyện võ khí phía trên đều có một cái màu sắc cực lớn khác biệt linh thể là kim nguyên thể vì lam ảm thể là đen cho nên muốn muốn nhìn tại một cái võ linh hay là khôi rốt cuộc là khu dùng cho loại nào thể chất tiến đi tu luyện cái này vẫn vô cùng đơn giản chỉ cần nhìn bằng mắt thường nhìn là được rồi tu luyện của ngươi tu luyện thể chất thật là vì ả m thể chu diễm đưa cái cổ vẫn là dò xét tính hỏi dù sao tuy nói là mắt thường có thể phân biệt những vật khác nhưng là chu diễm vẫn không quá có can đảm tin tưởng dù sao có thể lấy ả m thể tu luyện lên người chu diễm cơ hồ là chưa từng nghe qua lại thêm tại này nhi la tinh trong thành mỗi cá nhân đối với ả m thể cách nhìn làm sao người cái tên này không tin q một chương ba mươi hai theo ta tu đi chương ba mươi hai theo ta tu đi thấy được chu diễm còn là một bộ nửa tin nửa ngờ bộ dáng ngao giã là nghi hoặc nhìn hắn này liền có chút khó mà nói đây có cái gì kỳ quái đâu đâu hừ không qua đi bên cạnh ngao nhẹ nhàng hừ một tiếng đầu lông mày v ẩ y một cái tựa hồ liền có chút minh bạch tình huống như thế nào phản phất cũng là đọc thông chu diễm lúc này tâm tư、Đúng. ngao n g trên miệng chợ chính là một tiếng q u á lớn lập tức chính là tướng cầm tại võ khí tay tùy theo hất lên phụ treo ở tại trên tay màu đen tuyển võ khí theo ngao g i dạng dùng sức hất lên lập tức phi đánh ra ngoài cũng trực lăng lang hướng một nơi đánh tới cái gì chu diễm một trật kinh vừa mới bị sĩ、si、tội thả hất ra võ khí thẳng chính là hướng một chỗ diện đánh tới tùy theo chính là một trận bạo liệt t i ế n g vang vốn là thông thường bãi cỏ bị tại sĩ、si、tội dạng này một tay công kích lập tức chính là xuất hiện một cái hố to cái này cái này võ khí đơn giản chu diễm há to miệng quá khiến người khó có thể tin cái này võ khí cường độ thật là không tầm thường a loại này đối với vật thể sông hủy trình độ quá dọa người g i a hỏa này có thể phóng thích dạng này võ khí đến cùng xem như một cái cái gì cấp bậc a hơn nữa có thể vào khoảng võ khí có dối tự nhiên hướng ra phía ngoài phong thích đối với một chút đ ề giai cấp võ linh tới nói căn bản là làm không được ai uy ngươi làm gì hô một trận gió mạnh mã qua chu diễm ngay tại mảnh n g h ị những vấn đề này thời điểm sau đó là s i tội xác thực một tay trưởng đối chu diễm trong lòng bàn tay lại là t ó é ra đen như mực võ khí về sau này màu đen tuyển võ khí chính là thuận nhưng xạ kích ra ngoài liền như là một đạo màu đen xạ tuyến đến chu diễm thân thể phía trước lại là hoàn toàn dừng lại bất quá này bên ngoài thả ra võ khí liền như là từ tuyến dẫn dắt xi、si、tội tại trường dẫn đạo này võ khí đồng thời Chu Diễm t o à ngươi bây giờ đối với ta hẳn không có cái gì nghi hoặc có thể nói đi ngao vẫn là một bên chuyển động cổ tay vừa nói lúc đầu liền không có quá lớn nghi hoặc cùng chất vấn nghe được chu diễm nói như vậy về sau ngao mới xem như ngừng tay lại ngao cổ tay nhẹ nhàng chậm thả lúc xuống chu diễm thân thể cũng là một lần nữa chậm rãi từ không trung về tới trên mặt đất a hô a hô chu diễm thở hừng hộp vừa mới cái kêu mấy lần xem như bị ngao khiến cho quá sức ai đừng nhìn ta như vậy ngươi vừa mới không phải không thể nào tin được ca ta cũng là tiện tay biểu hiện ra biểu hiện ra lại không có thương tổn được ngươi l n g tơ ngươi nói đúng không quy nằm dưới đất chu diễm có chút phân ý nhìn một chút ngao sau đó ngao dã là cảm ứng được cái gì chính là cười một cái nói tuy nói có việc xác thực không có chuyện gì tây cải dầu trung văn venus venus venus con bất quá dạng này võ khí cũng là ước chừng đem chu diễm cho chinh phục cùng chấn nhất đến ảm thể đen tuyền võ khí một cái dạng này tu luyện giả hẳn là muốn giao x ẻ ra cái gì đại giới mới có thể đem võ khí tu đi làm được tình trạng như vậy này xác nhận có lên trời giống vậy khó khăn đi hắn là như thế nào làm được tại này thiên bản đại lục dạng này người thật đúng là lần đầu thấy đến n g ư ơ i n g ư ơ i tức là ảm thể tại thiên bản đại lục ảm thể nhưng là khó khăn nhất tu đi nhất không thể tu hành một thể n g ư ơ i là làm sao làm được tình trạng như vậy chu diễm thở phì phó hỏi làm sao làm được ha ha cứ làm như vậy đấy chứ ngươi bây giờ kiến thức còn quá nông cạn cho nên có một số việc thiện cận đúng à những n à y phương diện vấn đề ngươi tiên tạm thời không cần giải cũng không quan trọng ngày sau có là lúc gian chỉ là vừa mới vấn đề kia ngươi thật sự có hạ quyết tâm sao sau khi nói đến đây ngao lại là nâng cầm lên hướng hỏi ta vấn đề mới vừa rồi nhất định là có quyết tâm à lấy h ả m thể đi tu luyện tại di vãng thời điểm chính là ta một mực mục tiêu rất tốt xem ra ngươi cái này sơ tâm là sẽ không thay đổi như vậy ta hỏi lại ngươi hữu tâm đi theo tà tu luyện sao không nên quá nhiều suy nghĩ gì đi theo ngươi tu luyện làm sao ngươi cảm thấy ta dạy bảo không được ngươi ngao chất vấn s á c thực muốn là dựa theo thực lực làm tại tự thân sư đều không quả đáng thực lực như vậy chu diễm cảm thấy toàn bộ la tinh thành đều không nghĩ ra được thứ hai người đến mà nói như vậy thời điểm kỳ thật chu diễm quá nhiều cũng không phải chất vấn cái gì chẳng qua là không rõ làm sao như thế làm có thể nói một chút lý do a lý do nguyên nhân a nói một chút hai cái điểm đi thứ nhất cũng coi là ngươi trời đất xui khiến nhặt trôi kiếm này không có ngươi kinh hứa dùng lần ngươi vó khí tiếp theo a nhiều năm như vậy đi theo ngươi ta có hiểu ngươi kinh bị đều để ta cảm thấy rất kinh ngạc mà lại c ũ người cực cái kỳ giống g n đây c h í này h l ta lý do. Lúc do. n à sau sĩ khi nói tội đến đây, cái ũ n không bên trên phiêu rơi xuống, hai tay sau lưng nói. Người, này g là từ tay phiêu hai chắp rơi sau c hiểu cái không lý do không qua đi bên một đoạn chu diễm ngược lại là nghe rõ gia hỏa này coi như là ngay từ đầu t i ể u h ẩn nút trên người mình hơn nữa còn là ý thức rõ ràng trạng thái bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là khiến người nghĩ mà sợ đối với hắn mà nói thậm chí có thể nói là chỉ cần hắn nghĩ trên người mình bí mật với hắn mà nói chính là không gì không biết như vậy đừng nhìn ta như vậy trên người ngươi cái kia một ít chuyện hoặc là bí mật cái gì ta cũng không có hứng thú quá lớn mặc dù ta đều là không một không biết ha ha nhìn xem chu diễm như thế như là nhìn gian người ánh mắt về sau ngao nhìn xem phụ suy mình một chút tóc nói so ra cái này ngươi vẫn là thật tốt suy nghĩ một chút trước đó ta muốn hỏi ngươi vấn đề kia đi sĩ tội lần nữa muốn hỏi ngược lại lại là lại để cho chu diễm nhắc lên chú ý đây quả thực có thể nói là quá đột nhiên một cái không biết cỡ nào đạo vì cái gì ảm thể người tu luyện xuất hiện đồng thời muốn tuyên bố tướng giáo thụ với mình mặc dù cũng là nói rõ tự thân lý do chẳng qua là chu diễm nghe sau còn không có đặc biệt tướng hiểu mà thôi thôi bất quá tiên ném rơi những vật này đi nói cái này thật xem như đi lên một cái trời ban lương duyên cơ hội tự thân tướng bắt đầu nhiều năm không có chút nào phát giác được bất luận cái gì một k i a cho phép hàm thể phương pháp tu luyện hoặc là cái gì đột phá đạo nhưng mà đây chính là đã là có một cái đại có sẵn người sống bày ở tự thân trước mắt tới lúc này chu diễm lần nữa tướng sách nhỏ cầm trong lòng bàn tay một lần nữa nhìn một chút n à y trước mắt người nếu như là đón nhận nó đề nghị như vậy thật sự có thể có thay đổi sao loại kia trong sách vở lý luận có cái gì cậu thí dùng nhìn nhiều hơn vẫn là lãng phí tự thân lúc gian chu diễm nhìn xem sách nhỏ ngao lại là ở chỗ một bên tướng nhà ránh đối với loại này điện tịch ghi lại ngôn luận căn bản không có chút nào độ thiệt cảm được ta tiếp nhận q u y một chương ba mươi ba không gọi sư phụ chương ba mươi ba không gọi sư phụ chu diễm không biết làm tại sao không có suy tư thật lâu lúc gian vẫn là tuân theo lấy nội tâm chỉ thị đi đáp ứng mặc dù cái này ở ở trước mắt ngao lai lịch hay là cái gì các loại đều là nghi hoặc lộn số vân tự thân nhất thời nửa hội nhi cũng là không thể nghĩ thông s u ố t thấy do hắn nhưng là hắn có thể nói có lẽ đó là có thể thay đổi tự thân tình huống trước mắt người a g i á n g vẹn h ư vậy một cái sống sờ sờ đánh ảm thể tu luyện giả t i ể u đưa đến trước mắt của ngươi nếu là thật sự có thể giáo thụ mình như vậy đột phá hiện tại mình quẫn cảnh như vậy là khẳng định có cơ hội nhiều năm như vậy trong gia tộc biên cảnh h ư ớ n g chu diễm nói thật ra cũng là chẳng ghét mình lập hạ mục tiêu nói là khẩu khẩu thanh thanh đi lấy ảm thể tu luyện hướng phía trước đi đột phá mà đi nhưng l à n à y cuối cùng vẫn là miệng d i ệ n tử thực tế tình huống đơn giản chính là dậm chân tại chỗ mà thôi thôi ảm thể thực thể tình hình mình căn bản chính là nửa phần không thể đi nắm giữ giải mới ngao trực tiếp chính là dứt khoát nói những sách này diện ngữ điệu ghi chép chẳng qua là cầu thí mà thôi mặc dù vô cùng hiện thực nhưng có lẽ là ngao nói đúng chính xác những sách này diện đồ vật có lẽ chính là như vậy mình cũng là tràn đầy thể hội qua nhiều năm như vậy cũng là nhìn lâu như vậy lúc gian nhưng là mình đâu từ đó một chút vật gì căn bản không có cấp lấy ra nhiều vẫn chỉ là để cho mình phiền nào thôi Úc, đáp ứng hay là thật đúng rồi được a thế nhưng là t ố t ta biết ngươi muốn hỏi gì ngươi đ o á n chừng hay là đối với tại ta trong lòng hiện đầy nghi hoặc đúng không còn có chính là ta vì cái gì sẽ dạy thụ một cái ảm thể tiệu quỷ ngươi nhớ kỹ ta tại thân thể của ngươi phía trên đã là cạn rừng hơn mười năm ngươi ta còn không biết sao ả m thể hoàn toàn chính xác cũng coi là thiên bản đại lục khiến người ghét một thể tu luyện không đắc đạo bất quá có thể lấy ả m thể còn đi con đường tu luyện bên trên đi về phía trước đây mới thật sự là mạnh sĩ này cũng coi là nguyên nhân a hẳn là đi lúc này ngao đã là đứng chắp tay đứng tại ngươi phía trước cảm khái không thôi giống như chu diễm có thể từ đó nghe được thật nhiều ẩn hàm đồ vật tốt ngươi đã đều là đáp ứng như vậy ngươi còn nên hay không muốn sửa lại lỗ h ư n g a sau đó còn không có t r ầ mặc vài giây đồng hồ sĩ tội cực nhanh chính là xoay người qua lai một mặt cười quái dị nhìn xem chú diễm cái gì cái gì à thượng đốc đã đón nhận ta giáo thụ như vậy liền hô một tiếng sư phụ đều không mở miệng sao nhìn thấy chu diễm như thế không minh bạch bộ dáng ngao lần nữa xoay quanh trên không mà lên một mặt không vui nói sư sư phụ đây cũng quá cái gì cái kia đi chu diễm gãi đầu một cái không biết làm sao cũng là cảm thấy vì cái gì chẳng qua là cảm thấy bộ dạng này thật không được tự nhiên thôi cân nhắc một chút sĩ tội toàn thân cao thấp toàn thân đ ộ bạch cơ hồ không có người bình thường màu ra còn có giống như linh hồn thể giống vậy trạng thái Gì khác không? một bộ thon dài tóc trắng trên thân một nước bạch thì ỉ toàn thân của hắn trên dưới phảng phất chính là thấu thân mang hắn bạch vẹn vẹn đột xuất dạng này một điểm phỏng đoán một chút tuổi lời nói cảm giác chính là so với mình đại cái mười mấy tuổi đi thế nào tiêu liền âm thanh sư phụ đều khó như vậy a thật là thấy được ấp đúng chu diễm về sau lại là giữ im lặng im lặng ngao phảng phất chính là như là trở mặt nhanh chóng cảm giác cũng không có tình trạng như vậy nha tuổi của ngươi cái gì chu diễm một bên rất nhỏ tiếng lầm bầm vài tiếng bởi vì tại chu diễm trong mắt từ đầu đến cuối xem như cảm thấy sư phụ dạng này danh h à o nên tính là nhiều năm kỷ cùng đức cao vọng trọng người dạng này mới xứng đôi thiên bình tiểu thuyết v o n g vê đút vê đút vê đút ít s tờ vê đút con mà ngao bề ngoài nhìn bộ dáng này chính là để cho mình cảm thấy vô cùng khó chịu ai được rồi được rồi thu tên học trò gọi cái sư phụ cũng không biết thật là uống ai ngươi cũng đừng nghĩ như vậy à tục ngữ nói thầy tốt bạn hiền n h a cũng không nói như vậy n h a ngươi mặc dù muốn dạy tại ta như vậy cũng không nhất định phải dựa theo cái trước nhà bạn tốt sự thật cũng không thể ha ngươi tên tiểu quỷ niên kỷ rất nhỏ lá gan lại là rất đại à ai tùy ngươi tùy ngươi cách gọi cái gì đối với ngươi mà nói ta cũng không ôm ý nghĩ gì ngẫm lại trước đó ta liền tên của n g ư ơ i ta đều đón nhận cũng không có gì có thể nói chu diễm mới vừa từ miệng từ chối nao g nói vài câu cũng lại là lần nữa xoay người đi phản phất đối với chuyện mới vừa rồi chỉ là nhất thời tiểu tính tình mà thôi cũng không có qua nhiều tính toán ai này đi ra ngoài cảm giác vẫn là thật không tệ ai không có so đo trước đó thời điểm sự tình thời điểm xị、si、tội quay người lại từ đến chính là đưa ánh mắt bỏ vào cất đặt trên đồng có cái hộp gỗ đi ngươi, mà ngao đang nghĩ ngợi người quá khứ lục tìm trong hộp gỗ đ ô n g tuyết bánh ngọt ăn thời điểm chu diễm suy nghĩ xem xét lập tức cựu là quá khứ đem hộp gỗ cho một đem cướp đi alo người tiểu quỷ này làm gì làm sao l i ê n ăn cái gì cũng không cho người ăn mà thấy được chu diễm một thanh cướp đi hộp gỗ ngao có vẻ như hồ tính tình sức mạnh lại là đi lên ưng ạ c h cái này dù sao ngươi vừa mới chính là ăn rồi à loại này điểm tâm n ế m thử liền tốt chu diễm trong tay cất hộp gỗ ấp úng đạo dù sao cảm giác cựu thì không muốn đem bông tuyết bánh ngọt để cho sĩ tội、người. cũng có trách đây cũng là ngươi ngưỡng mộ trong lòng người cho ngươi đ ổ v à o ta ta kém chút đều quên ha ha ngao lại là một mặt cười quái gì nói cái gì cái gì ngưỡng mộ trong lòng người ngươi lại đang nói bậy bạ gì đó chu diễm lúc này nhìn lộ ra có chút khẩn trương gương mặt có chút từng đỏ ai ta nói ngươi làm sao như vậy đầu v ó c chậm c h ậ p đâu đều nói ta là cạn rừng ở trên người của ngươi Ngươi một ít chuyện ta làm sao lại không biết có đôi khi thậm chí bao gồm ngươi một chút ý nghĩ nội tâm chuyện giữa nam nữ dạng này cũng không phải không bình thường nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi tiểu gia hỏa này từ thời điểm trước kia chính là đối với nàng động lòng đi cái này ách ai v â n v â n v â n g đều như vậy ta có gì có thể nói nói nói đến mức này chu diễm cũng không có gì có thể nói mới vừa thời điểm g i a hỏa này cũng nói cũng đã là giống như là trong gương mình hiểu rõ mình chẳng khác nào rõ như lòng bàn tay ngươi nhưng đừng cho là ta liền cố ý nói như vậy nói chỉ là thuận miệng chuyện phim tôi h ngươi cũng đừng quá coi là thật ngươi phải biết dù sao không hội hại ngươi là được rồi nhỏ như vậy cô nương s ắ c thực bề ngoài thực lực đều là bên trên k i ê m chẳng qua là nàng cũng không phải một cái đơn giản ngươi đơn giản lời này của ngươi có ý tứ gì chu diễm nghi ngờ nói dựa theo ngao giọng điệu s á c thực cũng không có như vậy giọng điệu cảm giác chẳng qua là hắn lời nói này mình có chút không rõ ai bây giờ nói đối với ngươi cũng không có quá lớn chỗ tốt ngươi đầu muốn nhớ k ỹ một điểm là được rồi tại thiên bản đại lục chỉ cần ngươi tương yếu cái gì ngươi cũng không chiếm được thứ chân quý gì đều hội xa rời bỏ ngươi chỉ có cải biến chính mình mới có thể ủng hộ hết thảy ngươi phải nhớ kỹ thực tế có đôi khi một chút mỹ hảo huyễn tưởng hoặc là mục tiêu cái gì cho chút những n à y đầu tồn tại ở trong đầu nhất thời huyễn tưởng đừng quá sâu rơi vào muốn đem hiện thực một mực nhìn kỹ quá hãm sâu huyễn tưởng người liền sợ lúc ấy hầu hiện thực về căn bản tự Phi một c ư ơ ngươi làm, làm t đột nhiên vì cái gì nói h i cái ê n n vì gì như vậy tại đúng chú tô một tuyết là có ý gì nàng cũng chỉ là la tinh thành tô gia đại tiểu thư mà thôi sao mà thôi đây chỉ là lấy bây giờ ánh mắt coi là tôi h nàng nhưng cùng các ngươi những ngày người không so được tại ngươi cùng nàng ở chúng ta xem qua mấy lần nhìn thấy chu diễm nửa tin nửa ngờ cùng không hiểu nhưng là sĩ、si、tội nói lời lại là vô cùng khẳng định phản phất hắn chính là thấy được tương lai cái này có lẽ nếu là nói chu diễm nghĩ như vậy cũng là không có lỗi gì à mặc dù nói mình cùng tô m ộ c tuyết từ tại dị vang đến chính là quen biết bất quá đối với nàng giải hay là thật rất ít lúc gian càng lâu người t i ể u sẽ do lý rất nhiều chuyện đã có cái tin tưởng vững chắc mục tiêu liền hào hào đi trước được thôi nhớ kỹ tại này nhi thiên bản đại lục dậm chân tại chỗ mới là đáng sợ nhất ngao cơ cơ ngon trỏ nói nói phi thường bộ dáng nghiêm túc chu diễm nhìn hắn bề ngoài dạng này người làm ra bộ dáng nghiêm túc thật đúng là để người khó thích ứng chu diễm từ đầu đến cuối chính là cảm thấy chính là thuộc về làm quái gì cái chủng loại kia loại hình người suy nghĩ cẩn thận nghĩ ngao lợi mới rồi nội hàm đạo lý vẫn là có thể đối với mình đúng là không có nửa tinh lúc gian đi d ậ m chân tại chỗ nghĩ đến điểm này thời điểm rất nhiều loại loại họa diện không khỏi tại chu diễm trong óc điên quần phụ lược nhiều đương nhiên vẫn là trong gia tộc bên đủ loại sự tình rất nhiều t i ể u không cần nói nữa mình cũng là tâm lý nắm chắc những người kia xem thường ánh mắt khinh thường mình hẳn là tiến thêm một bước một chút a như vậy người đã nói đều muốn dạy ta tu tập như vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu cụ thể làm cái gì còn có hạn thể n g ư ơ i xem một chút n g ư ơ i tật xấu này không thể sửa đổi một chút n h a ân ách ta đã đáp ứng dạy thụ ngươi tu luyện như vậy ta tự nhiên có sắp xếp của ta bước đầu tiên ha ha ta ngủ trước hội ngao nửa nằm lơ lửng giữa không trung biếng nhắc nói mới vừa thời điểm còn có chút tinh thần khí đầu hiện tại một chút làm sao thành dáng vẻ này a ta không có nghe lầm chứ cái này đây chính là ngươi cái gọi là trong miệng tu đi ngươi bây giờ đi ngủ chu diễm trong lòng lập tức chính là liên tiếp nghi hoặc gia hỏa này nhất định chính là khó giải a mặt ngoài một bộ vừa mới vẫn là nói vô cùng nghiêm túc đúng đắn chu diễm thật vẫn coi là muốn bắt đầu một ít gì hăng hái tu hành đâu không có nghĩ tới tên này ha ha đùa ngươi chơi đùa à, sinh hoạt nếu là như vậy không có niềm vui thú như vậy sao có thể đi ngao t r e o g ẹ o t r e o g ẹ o nói ta đều nói ta đều n g h ỉ lại ở trên người của ngươi dựa theo ngươi bây giờ hiện trạng mà nói lời nói ân ta ngẫm lại ngoại trừ trước tộc thử trước hội bên ngoài ừ chủ yếu vẫn là đánh hạ ám thể xuất quan làm chủ đúng rõ chưa â nghe tốt như vậy giống nói cũng đúng ngược lại là vừa vặn thời điểm sĩ tội nói như vậy thời điểm nhắc nhở mình chỉ là tu đi ảm thể còn đầu là một chuyện a đoạn thời gian trước tộc trước thử biết cái này điểm nhưng không thể quên a nếu là đem cái này điểm đem quên đi đến lúc đó so sánh không có kết quả gì như vậy thật đoán chừng muốn đi làm tạm dịch đi ông trời ơi ai đừng lo lắng cái kia một cái phá hội nhìn ngươi cái kia sợ bộ dáng mấy cái thối cá nát t ô m có cái gì tốt khẩn trương cái gì thối cá nát t ô m chu diễm nghe ngao giá nói gì ngược lại là bị làm cho dở khóc dở cười tuần khắc cái kia mấy người xem như trong gia tộc bên cạnh cái kia mấy lao già trọng điểm coi trọng đối tượng lại là xi、si、tội một ngụm đánh giá chính là dẫn đi này bọn hắn từng cái thực lực đều so ta hiện tại cao có được hay không bọn hắn muốn thật sự là thối cá nát tôm như vậy cái này phá hộ i ta đến cũng là không lo lắng gì ha ha chút thực lực kia căn bản ngay cả một cái rắm cũng không tính đi thời gian là một tháng đi ta vừa mới cũng đã nói tay cầm đánh hạ ả m thể một điểm nhớ kỹ trong lòng đến lúc đó cái kia phá sẽ có ngươi xuất sắc thời điểm ngươi yên tâm đi chu d i ệ m nói tâm thiết đan sen bất quá ngao đối với cái kia mấy người một điểm nhi cái nhìn đều không tồn tại thậm chí giống như trong mắt hắn bọn hắn liền sâu kiến cũng không bằng thiên hợp tiểu thuyết vóng virus virus virus ác tháng một nghìn nói như vậy cũng thế dù sao đường người không phải mình hán tử no không biết hán tử đói cơ dựa theo thực lực của hắn cái k i a mấy người lại là chẳng phải là cái gì Hiu,、u. phình một tiếng, nhẹ nhàng Chu thời chính nhiên chính không thích không Chu thấy phía nhìn hai chút tĩnh chút, thật chính tiếng, cái tiếng Diệm điểm, lại biến gian giải biết đi、đâu. Ai, người người Diệm biến cái người một chút lại, là... lại u, u, suy đâu. đâu? nguyên vang, vốn vẫn còn đang Ngao Ngao bốn lần, bản vẫn yên một một mắt mất, mất, mắt mấy một một đột đột tư trước là là là là là là. được được đảo sự chu diễm nhìn một chút trên đồng cỏ s ắ c thực là bộ dạng này b ả n cũng không sai ngao giã là nói qua chính là theo ở tại trong thân kiếm mới vừa thanh â m giống như cũng là từ tiểu kiếm bên trong chuyển tới bởi vì thân thể của ta nguyên nhân tại bên ngoài đợi không được quá lâu cho nên ta phần lớn lúc gian vẫn là tại trong thân kiếm nhưng là không có quan hệ cùng cho chuyện vẫn là không có vấn đề gì chu diễm nhặt nhặt lên trên mặt đất tiểu kiếm về sau lập tức chính là tại phát ra màu xanh ánh sáng ngao thanh â m theo lại chính là nghe nhiều nên thuộc bất quá hắn ở chỗ trong thân kiếm cùng tự nói nói tự có chút kỳ quái cảm giác nói nó mỗi câu chính là tại trong đầu của mình q u a n quẩn mặc dù có thanh em bất quá lại thích giống như chỉ có chính mình mới có thể nghe được vì cái gì ai đều nói để ngươi nói ít chút những n à y về sau ngươi tự nhiên đều sẽ biết ngươi mới vừa nói cũng đã nói đã bắt đầu tu luyện như vậy liền muốn lập tức bắt đầu hy vọng ngươi kịp chuẩn bị đi về trước đi trở về chu diễm hơi nghi hoặc một chút không hiểu đối với ngao tới nói thân phận hẳn là một cái ẩn hình nhân vật cái khác người khẳng định là không thể để cho nó biết đến mà ở này nhi phía sau núi chẳng phải là tốt hơn a nơi này về sau tự nhiên vẫn là một tới bây giờ vẫn là cần ngươi trở về một chuyến chu diễm nhẹ gật đầu nhiều cũng không nói cái gì nói đoán chừng cũng là một cái đạo lý ngao dạ sẽ không nói cái gì ngao nếu là như thế chỉ thị chu diễm tựu là chuẩn bị trở về tóm lại hiện tại ngao chính là mình tu hành mấu chốt ai ngao ta có thể hỏi ngươi một ít chuyện n h a ngươi nhìn dù sao về đến gia tộc bên trong muốn đi thật dài một đoạn lúc gian đâu chu diễm cười hì hì nói lòng hiếu kỳ chính là vung đi không được đột nhiên gian và hôm nay tự thân thế giới xuất hiện một gia hỏa như thế mà s、si、í tội đáng nhưng cũng là ngữ nghe trong đó ai ta đều nói được rồi được rồi theo tiểu tử ngươi khu khu thân thể ngươi vì cái gì nói vừa mới như thế tại bên ngoài không thể chờ lâu đâu không biết như vậy ngươi đến từ này thiên bàn đại lục nơi nào đâu không biết như vậy được rồi chu diễm thật thật tại tại bị người này cho khuất phục q u y một chương ba mươi lăm cản đường chương ba mươi lăm cản đường đều nói ngươi tật xấu này thật vẫn đến phải sửa lại đi về trước đi tu luyện loại vật này thế nhưng là tùy thời tùy chỗ liền có thể triển khai ha ha ẩn thân ở chỗ trong kiếm n g a o ha ha cười một cái nói thật sao Chu Diễm nhưng g e đ ợ c a o tức là có thể ngao ó i như n vậy, t r o lòng luyện không động mong, cùng giáo khỏi kích chút thụ thể có có trở tu m u đầu quá sau hiểu sớm bắt Hắc hắc, tốt nhất. đúng đi như không người liền nha. n khi vậy về g là a v ẫ nếu lại là lộ loại lắm. là cười cái nói, Diễm cái giác Diễm chính cũng cùng Chu nước đục câu cảm Chu thích không như thừa thả nhưng không Nhưng này Ngao n một bất quá gấp gấp gì, vậy ra là có thể nói như vậy kỳ thật chu diễm trong lòng vẫn là một trận vui mừng tận lực lấy lớn nhất tốc độ hướng trong gia tộc chạy về mà đi A a hô, hô. Từ sau s ơ nhưng về vu gia trong tộc lần g、so、may may này chu diễm căn bản chính là đi không cần thiết bởi vì cũng không có cái gì tất yếu đi lý hội hiện tại chu diễm chỉ muốn nhanh trở lại trong phòng đi nha nha đây không phải tuần đại thiếu gia a làm sao ngươi nhìn như vậy lên đến như vậy mệt mọi người a đừng nói cho ta còn đi nơi nào tu luyện hay là thế nào ả m thể tại làm sao luyện cũng không là giống nhau sao h ắ c h ắ c tại chu diễm trở về trong gia tộc trên đường thời điểm vốn nghĩ mau sớm trở lại trong phòng đi không qua một cái đồ quỷ sứ chán ghét lại là tới làm c h ứ a n g n ạ i vật thật là làm cho người phản cảm cái này chu quân thật đúng là âm hồn bất tàn a nhìn thấy những ngày người chu diễm nhẹ nhàng thở dài bây giờ là thật không muốn cùng mấy tên này nói thêm cái gì chỉ muốn lập tức liền rời đi Bất quả Chu giống như cũng không i như như cho dịch, có vậy d ễ mấy muốn từ bên cạnh đột đi qua thời điểm, mặt Diễm m qua tiểu cố bên cạnh người chặn không nghĩ hắn từ đột thời tộc tới. ba khác cái Chu hai đi để là ý cái này tộc người cũng là không cần phải nói ở chỗ chu diễm trong mắt bọn họ và tại chu quân chính là n g h u tầm mưu mã tầm mã loại cả ngày chính là như là kẹo da trâu dính liếm láp chu quân căn bản chính là không có mình ý thức người bình thường mấy người các ngươi nói có đúng hay không a còn không phải sao chu quân đại ca ta cảm thấy cái kia một mạch võ khí chẳng bằng phế bỏ được rồi căn bản tựu không có ý nghĩa gì mà đi cùng mấy cái người cùng chu quân nhất định chính là hát vợ kịch một sướng một họa dùng sức ở đó nói móc lấy khó chu diễm chu diễm vẫn là muốn muốn tử vừa đi qua bất quá mấy cái k i a tộc người giống như là hàng rào thật phi thường thì người nếu là thật chính là hàng rào chu diễm cũng chính là hai lần nữa nhảy tới ai người là công biết sao chu diễm có phải hay không không biết nói chuyện a đúng vậy à chu diễm ta biết làm thiếu gia đại ca giá đỡ là khẳng định bất quá giống ngươi một câu nói như vậy đều không có nói đây chẳng phải là quá không nói được đi ha ha cùng một cái tộc người dày một tiếng chu diễm theo sau chu quân chính là đi tới chu diễm phía trước đi đưa lỗ thai như thế đối với chu diễm nói trong giọng nói mang theo hung ý chuyển hàng nhanh tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt ms chín trăm chín mươi chín con tránh ra chu diễm vẫn tức giận bóp bóp nắm tay từ trong m ồ m phun ra hai chữ này nhiều cái gì chu diễm cũng không muốn cùng nói gì có thể đánh hắn một trận chu diễm sớm liền lên nhaha ha giá đỡ đại khẩu khí cũng rất không tiểu nhân bất quá ngươi muốn ta như thế tránh ra ta chẳng phải là thật mất mặt mà một cái con r ệ p tại lao từ trước mặt gọi cái gì kình phía trước thời điểm chu quân vẫn là tà lấy cười với chu diễm nói phía sau chính là một cỗ hung kỉnh từ trong thân thể trôi ra đến một thanh chính là đem chu diễm đẩy ngã xuống đất ô ích còn tại chu diễm không có nửa phần phản ứng thời điểm gia hỏa này đột nhiên dàn có thể nói là thật là lớn khí kỉnh một hồi trước thời điểm đều là nhờ hồng phúc của ngươi hại chúng ta mấy cái cho chu thủy vân xử phạt còn chưa kịp tìm ngươi tính số sách ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn muốn nhẹ dịch quá khứ à. chu diễm ngược lại nằm dưới đất thời điểm chu quân một cất dẫm tại h ắ n phía trước khuôn mặt hung hã nói mà nói như vậy thời điểm chu diễm cũng giống như muốn chết tới cái gì ngay từ đầu còn không biết gia hỏa này và miệng h ầ n ô n loạn ngữ cái gì sau diện nghĩ nghĩ mới biết được đoán chừng chính là khi đó tại cổ thải châu khảo thí võ khí thời điểm sự tình đi chu thủy vân tỷ tỷ lần kia tại sau đó cũng có tự nhủ qua ha ha các ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ thôi quan ta cái chim sự t ì n h đáng đ ờ i chu quân khí thế h u n g á c nhưng là chu diễm mảy may cũng là không chiếm hạ phong phải nói chu quân cái k i a mấy cá nhân thực lực tại chu diễm phía trên đây là xác thực bất quá nếu bàn về cái gì em lại sợ người chu diễm nhưng là tới nay không nghĩ tới có thể cùng g i a hỏa này hung hăng đánh một trận lúc này mới không sai cái gì ngươi nói cái gì khẩu khí còn thật không nhỏ xem ra hôm nay không lo giáo hấn ngươi một chút cái này đại thiếu ra đoán chừng là không được vừa mới còn muốn ngươi có thể nhận cái sai lầm để cho ngươi quá khứ hiện tại xem ra không được chu quân nói xong về sau chính là v ậ n lấy năm đấm chuẩn bị lên nhìn hắn cái kia hung g i ậ n ý hôm nay không dạy dỗ chu diễm là không nói được từ vừa mới vừa dạy nói ra hỏa này tựu căn bản không muốn bông u tha chu diễm ha ha si chu diễm ngược lại là không có bất kỳ cái gì sợ hãi ý ngược lại chính là hướng một bên hung hăng gắt một cái n ư ớ c bọn những n à y mấy cái người có đôi khi thật mình đã là khó mà nhị được hôm nay lại tới dạng này gây sự tỉnh đều là nói không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa liền xem như mấy tên này muốn cùng tiến lên chu diễm cảm thấy cũng đã là sao cũng được hôm nay cái này đỡ không đánh là không được ai nha mấy tên này thật sự là phiền người khó chịu có chút người nhất định phải tìm nếm mùi đau khổ ngươi cứ như vậy đừng n ú p đích cho ngươi xem một chút thú vị giờ này k h ắ c này chu diễm vừa mới cũng là muốn động thủ thời điểm trong óc chợt lại chính là phát hiện qua ngao lời nói lời nói này mặc dù vô cùng rõ ràng nhưng là chỉ ở tự thân trong óc quanh quẩn mấy tên này tự nhiên là không nghe được chu diễm lĩnh hội tới ngao ý tứ ngồi dưới đất không nói thật nếu là ngao mới vừa rồi không có mở miệng nói chuyện cái gì thật đúng là quên hắn đâu bất quá lúc này ngao đúng là sẽ muốn nghĩ đến xuất thủ chu diễm cũng là cảm giác được vô cùng ngoài ý mớn song hoàn toàn không coi là gì a tiểu t ử thúi còn có gan ở đâu là người hôm nay liền hảo hảo giáo h ớ i ngươi bất quá t i ể u chu diễm chính là nghĩ đến ngao hội lấy cái gì hình thức xuất thủ thời điểm chu quân toàn bộ người đã là bình phong lấy năm đấm phát thân vọt tới công kích chu diễm ồn chẳng qua là tại huy quyền muốn đột nhiên hướng chu diễm đập tới thời điểm chu quân nắm đấm đến chu diễm ngực đột lại chính là cứng lại q một chương ba mươi Trêu c g b m ộ t chút. chương ba mươi sáu chê cợt một chút ngao nếu là nói như vậy chu diễm bản là muốn nhìn một chút làm thế nào nhưng là ai biết đang suy nghĩ thời điểm phía trước giá hỏa này chính là một cái sông quyền tới chu diễm còn chưa kịp phản ứng nhưng cũng chính là tại chu diễm muốn né tránh thời điểm chu quân sông quyền kích đánh tới chu diễm ngực thời điểm chính là dừng lại ô ô ng chu diễm còn không biết giá hỏa này tại sao muốn ngừng tay lại mới vừa thời điểm chính mình cũng căn bản không có lúc nào gian đi né tránh đây ách giá hỏa này chuyện gì xảy ra tay tình huống như thế nào chu quân thời điểm nội tâm nghĩ đến chu quân chính là cảm thấy mình chính là muốn công kích người này thời điểm giống như ngay cả có một c ố b ư ớ c đồng lực lượng tại ngăn t r ở nó mà c ố này lực lượng chính là tràn ngập tại chu diễm thân thể phía trước mình cứng rắn q u y ề n mà lên tựu là công kích không đi qua trước mặt chu diễm liền tựa như cùng cực từ như sắt thép muốn công đệ tới tựu một loại bị bắn ra cảm giác ai chu diễm lúc này nhìn một chút trước mắt chu quân không nghĩ ra dáng vẻ xem ra hẳn là ngao ở trong đó cản trở đồng thời còn không phải bình thường quái gì. ai chuyện gì xảy ra à làm sao cảm giác một bên mấy cái tộc người cũng là trong nháy mắt buồn bực nghi ngờ không hiểu này bản thân liền là cực nhanh công kích ra làm sao chu quân t i ự u là công kích đến chu diễm trước mặt chính là đứng im ở bất động đơn giản quá kỳ quái lúc này chu diễm cũng là theo bản năng nhìn nhìn y phục của mình trong miệng một bên đeo tại tự thân trôi tiểu kiếm này tại chu diễm trên ngực bên cạnh một vòng một vòng thoáng hiện đô la mã n quang mà tương đối đáng sợ một điểm chính là chu diễm hiện tại thế nhưng là cảm thấy ngực một khối này tốt nhất giống chính là dành d ụ n lấy vô cùng dồi dào lớn võ khí khí tức nhưng mà c ố này võ khí chính là giống như đến t ử sĩ tội thân mới vừa chu quân sở dĩ hội là như thế này nhìn bây giờ cùng này ngao toàn vẹn ra võ khí thoát không khỏi liên quan nguyên lai、like、cái này chính là ngao gây nên có ý tứ gì ha chu quân hai ba lần xông quyền xuống dưới bất quá kết quả cái gì cũng là giống nhau chính là được nhẹ nhàng bắn ngược trở về hh ắ c ắ c đối phó loại này còn chưa trở thành võ linh tiểu quỷ nói đến thật đúng là thật có ý tứ tiểu tử tiếp xuống nhìn kỹ xem hắn như thế nào kinh ngạc đi ngao lời nói tại chu diễm trong n g óc lại là thoáng hiện mà qua mà lúc này chu quân vẫn là ở đó dùng sức mà lung tung vùng đánh mấy năm đấm bất quá vẫn là mảy may hiệu quả cũng không có tamôn lão tử hôm nay còn cũng không tin đánh mấy năm đấm đều là không kết quả chu quân nhìn xem một bên chu diễm còn bình yên vô sự bộ dáng chu quân bây giờ có thể nói là kêu la như sấm、Đúng. chu quân vốn là muốn muốn đại lực đầu cho chu diễm đến lập tức chẳng qua là ngay tại gia quyền một cái c h ư ớ c mắt gian còn không có chạm đến chu diễm thời điểm chính là lập tức tự bị bắn ra thật giống như ra sức bị người lấy ra chu quân a bị bắn ra về sau chính là t r ở mình một cái lăn quăng phía sau đi mấy cái thằng xui xẹo tộc người cũng là theo chu quân a về sau ngã té ngã cũng là được đưa tới tới. mấy cái này người chính là người ngã ngựa độ tựa như một mảnh té lăn trên đất hắc, hắc thế nào m ấ y cái tiểu mao tể tử còn cùng gọi như vậy dầm dĩ đây đã là xem như nhẹ sĩ tội mang theo ý cởi ngữ nói tại chu diễm trong đầu quanh quần sẽ đạt ã đ tiểu thuyết vóng vê đốt vê đốt vê đốt su b ạ đạ con vừa mới đều là ngươi làm chu diễm nhỏ giọng hỏi đương nhiên cũng là hỏi phi thường nhỏ âm thanh ngao sự tình nhưng là không thể bị người phát hiện ha ha vậy cũng không chỉ là quen dùng một chút mảnh tiểu nhân võ khí đối bọn hắn tiến đi một cái ngăn cản mà thôi nếu là vận dụng nặng ta sợ bọn họ tự bị không được nhìn thấy bọn hắn mấy người hiện tại lăn đến trên mặt đất quấn thành một đoàn nhưng mà còn không biết làm sao g á n g vẻ quả thực cho chu diễm trong lòng một trận mừng thầm đương nhiên cũng không phải nói chu diễm tận lực muốn nhằm vào bọn họ mấy cái này ý nghĩ như vậy có đôi khi chu diễm cũng là bị buộc bất đắc dĩ chủ yếu phải trả là mấy tên này luôn yêu thích đối với mình ở không đi gây sự dị vãng là như thế này hiện tại cũng thế tốt mấy tên này nếu là đã giải quyết đi nhanh đi cùng bọn gia hỏa này cùng một chỗ nhiều một giây đồng hồ nhất định chính là lãng phí sinh mệnh ngao lời nói lại là vang lên lần nữa đến đồng thời cũng là đang thúc giục lấy chu diễm đi nhanh lên cũng đúng là không phải đợi hội nhi mấy tên này lại là phiền t o á i đặc chu diễm đứng dậy một cái bước chân hung hăng bước ra chính là nhanh chóng rời khỏi nơi này phi ra h ỏ a này chu quân tùy ý đã đẩy mấy lần chung quanh bên người mấy cái tộc người sau đó mấy người cũng là cực nhanh chính là đứng lên khởi thân chu quân g i a hỏa chính là một trận đoán trách đúng à, vừa mới đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra à chu quân đại ca thật kỳ quái à này chu diễm lúc này cũng không chỉ là chu quân một cái người n g h i hoặc một bên tộc người cũng là lần lượt nghi vấn này rõ ràng chính là t u ộ t tay đi ra công kích làm sao có thể có không đánh được nói chuyện ừ thật sự là tà môn vừa mới ta cũng không biết chuyện gì mỗi lần ta muốn đi truy tiểu từ này thời điểm luôn luôn một cố lực lượng tại ngăn ta, không biết là khí vẫn là. là lý là Lấy là quân nếu chiếu quân không hôm môn, không không thông, không ngăn vẫn nay khẳng định chính như căn bản chính là nói không thông. tính tên phế vật kia vận khí tốt ta. Lấy xem như cũng nghĩ không ra được vấn đề gì. Mấy cái tộc người cũng là phụ họa chú quân nói gì nói. một xem mấy tộc tại trở ta, biết tà theo vật tốt ta. cố chú ca được cái chú gì gì đại đạo Ai, kia ra họa khí khí phế phụ vò vậy đề ừ không phải như vậy cũng nói không nên lời cái gì những lý do khác coi như hắn v ậ n khí tốt sau này nếu là đụng phải nữa tự không có v ậ n khí tốt như vậy hôm nay coi như hắn chạy thật nhanh chu quân siết quả đấm hung ác đập một quyền một bên cây bích hung hăng nói cây cối bị tại cứ như vậy lực một quyền đồng thời cũng là rung động mà rơi xuống rất nhiều lá cây hh ắ c ắ c vừa mới nghĩ nghĩ những tên kia dáng vẻ chật vật còn thật thú vị chu diễm lúc này một bên dọc theo hướng mình gian phòng đường đi bên trên chạy trước một bên giơ lên khỏe miệng nói tại gia tộc này cùng mấy tên này ở chung được d à i như vậy một trong đoạn thời gian d i n g chân còn thật không có như là hôm nay dạng này đại khoái nhân tâm qua ha ha làm một còn chưa trở thành võ linh tu lệ giả liền một điểm khiêm tốn lòng cũng không có Ta đều Ngao ó i các n ư i i này trong g tộc đều là thối cá nát tôm, cá có đều đi. là là hẳn không người giờ kiến n gì g bây ý a đối với chu quân bọn hắn mang theo c h ả o ý ngữ tại chu diễm bên thai q u ầ n q u ầ n hoàn toàn chính xác ngao giã không tính là quá độ khoa trương hoặc là d è m pha cái gì mấy tên kia chu diễm trong gia tộc bên cạnh lâu như vậy đương nhiên bọn hắn nên cái bộ rắn gì chu diễm trong lòng vô cùng rõ ràng ha ha các ngươi gia tộc nếu là trông cậy vào mấy cái này người chu ra về sau chỉ sợ tràn ngập nguy hiểm rồi sau đó ngao lời nói càng là đối với chu quân bọn hắn rèm pha đến một cái cấp độ đi có lẽ vậy Đối với i những này Chu d q một chương ba mươi bảy biểu diễn cho nên theo ngao vô luận là nói thế nào chu diễm trong lòng cũng sẽ không quá nhiều đi để ý hay là nói muốn vì bọn họ đi tranh luận thứ gì bởi vì chu diễm cảm thấy dạng này căn bản không có ý nghĩa gì dù sao bọn hắn trong lòng mình đã là không nhẹ không nặng cho nên nên là thế nào được cái đó trước diện là được về tới trong gia tộc mình bên cạnh nói như vậy trở lại nhà ở của mình ổ nhỏ kỳ thật cũng chính là mấy bước đường sự tình vừa mới nếu là không có mấy cái kia bệnh tâm thần ra hỏa vốn là lập tức sự tỉnh hô ha chạy tới tự thân nhà trước cửa chu diễm đầu tiên là l ỏ n g loại thở dốc một h ơ i về sau mới là chậm rãi đẩy cửa phòng ra sau khi đi vào sau đó đem cửa phòng cho từ từ cái đóng thế nào ta hiện tại đã nhưng là dựa theo ngươi vừa mới nói về với bản thân trong phòng nhưng là ngươi nói ngươi muốn triển khai tu luyện của ngươi úc quan khép cửa phòng lại sau chu diễm nghiêng dựa vào cửa gỗ bên trên nhẹ nhàng nói nói thật ra như thế từ sau sơn bên trên qua lại đi như thế mấy cái quả thực là rất mệnh mọi người bây giờ chu diễm cảm giác mình tựa như là chạy cự ly dài một phen ha ha người tên tiểu quỷ đầu này thật đúng là lòng nóng như lửa đất a một khắc đồng hồ đều là kìm nén không được ca ngao không linh thanh âm tại chu diễm trong phòng quanh quẩn mấy lần sau đó chợ chính là chu diễm đeo tại trên ngực bên tiểu kiếm sức rơi tức mã chính là lộ ra thấu lượng lam sắc qua n g mang từ đó chính là tại mình phía trước trên mặt đất lập tức liền là có biến hóa một trận nhàn nhạt, nhạt nhũ bạch sắc khí tức như là tiên khí lượn lờ hình thành một vòng tròn ngay tại chu diễm dưới chân cách đó không xa trên mặt đất lượn vòng lấy theo cỗ này hơi thở không ngừng xoay quanh này x o ạ t soạt soạt nhưng là sau đó không có mấy lần chi ngao cả người thân thể cũng là theo này lượn lờ tiền khí hiện thân đi ra sĩ tội xuất hiện này đũ bạch sắc khí tức đồng thời cũng là làm nhạt mà trừ đi ngao xuất hiện bộ dáng vẫn là cùng như trước đó tại hậu sơn ngao dáng vẽ vẫn là cái dạng kia không có cái gì không chỗ tương đồng làm sao ta có đẹp trai như vậy sao nhìn ta nhìn ngốc cả nhà sĩ tội nhìn xem chu diễm như thế một mực nhìn mình cảm c h ầ m không ngừng về sau chính là chống n ạ n h đối với chu diễm một cái nghiêng đầu chất vấn nào có nào có người cái tên này đầu góc đều đang suy nghĩ gì ạ chu diễm lắc đầu nói đến tốt tốt nói nhảm cái gì cũng không giật ngươi trước tiên đem cửa phòng cho ta đóng chặt không phải nếu là có cái gì người đột nhiên xông tới như vậy nhưng t i ể u không dễ làm lúc này ngao lại là thay đổi mặt nghiêm túc mà trịnh trọng nói đến chu diễm nghe kiểu nói này cũng đúng là ngao tồn tại khẳng định như vậy là muốn t u y ệ t mật bất luận là cái gì người cũng không thể bị biết theo hậu chu diễm tiện tay tướng trên cửa gỗ một then c á i quét ngang trực tiếp đem cửa phòng khóa lại hậu chu diễm cảm thấy lại bảo hiểm một điểm còn cố ý tìm đến một thanh bình thường không thường ngồi chiếc ghế khoảnh tựa ở cửa gỗ bên trên h a ngươi tiểu từ này khóa cửa còn chú ý như thế ngươi môn này khóa có đ chu diễm một phen cử động sĩ tội đều là thu vào mí mắt chu diễm một bên làm lấy nghe ngao giá nói gì cảm giác nó ngự a khí còn giống như là ca ngợi mình đây cũng là chu diễm làm việc một cái nguyên tắc đi nếu là làm như vậy chính là muốn làm tốt nhất tới ha ha như vậy hạ diện t i ể u tới nói nói chính sự đi ai nên bắt đầu nói từ đ â u đâu kỳ thật ta cũng không tính là đặc biệt biết nói chuyện người có chút thao thao bất tuyệt chính ta đều chẳng muốn nói tu đi chỉ dựa vào miệng thế nhưng là không có gì đ i ề u dụng ngao dối lưng một cái về sau lập tức chính là phiêu lăn đến chu diễm trên giường xét điện tử phong virus virus virus đi ẩn ỉ lộn mấy vòng mấy lúc sau biếng nhắc nói mà này như chu diễm nhìn không khỏi bóp đem mồ hôi nơi này là cái gọi là tu hành bộ giãn sao cho nên vẫn là t ừ n g bước một tới đi dạng này ngươi có thể tiến hành theo chất lượng cũng có thể dễ lý giải một chút cũng có thể rất tốt rất nhanh sáp nhập vào giải cái này đại lục thiên bản đại lục muốn tu hành người xuất sinh chính là mệnh mang tam thể chắc hẳn điểm này ta đã là không cần nói ngươi cũng biết đi đương nhiên tuy nói còn có chút thằng xui xẻo cũng là vô thể cũng có cái này chính là tương đối cái kia ha <cười> ha không thể đúng vậy à kỳ thật nói đúng là trận nhìn chính là bẩm sinh cũng không giống ám thể nguyên thể linh thể cái dáng vẹn kia võ khí cái gì tự nhiên cũng là không có cho nên phương này diện người cùng sau muốn tu luyện nhất định chính là khó như lên trời đâu ngao phát làm một chút tóc của mình tiên nói mà dạng này vô thể chu diễm cũng có nghe nói qua một điểm nhưng là bọn họ tồn tại vẫn đủ để người kinh ngạc không nghĩ tới vậy mà thật đúng là có dĩ vang thời điểm chu diễm cảm thấy ở nơi này thiên bản đại lục cảm thể người đã là t h a m nhất mà ngay bây giờ mà nói đối với vô thể người mà nói mới xem như đi bất quá dạng này người tại đại lục ở bên trên có thể nói là tồn tại thưa thất cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy vậy ngươi cảm thấy ba cá thể từ một cái nhân mạng mang đến về sau lớn nhất t r ê n l ệ n h là cái gì đây ngao giải thích một chút không thể về sau lập tức chính là hỏi chu diễm hỏi lên như vậy lớn nhất t r ê n l ệ n h liên quan tới điểm này mặc dù chu diễm không phải khả năng đặc biệt có thể toàn diện nói ra dựa theo tự thân kiến giải và hiểu tới nói ảm nguyên linh đơn giản chính là sinh đến tư chất thu luyện cùng tự cho là mang võ khí khác biệt mà thôi thôi không sai biệt lắm là cái dạng này đi chu diễm đem tự thân nghĩ không sai biệt lắm đều là cảm giác sĩ tội ừ còn rất khá xem ra ngươi những cái kia kịch c ư m thư tịch sau khi xem cũng không phải là tùy tiện nhìn xem a sĩ tội nghe được chu diễm trả lời về sau hài lòng nhẹ gật đầu về sau lại là nói đến trước đó chu diễm nhìn những cái kia hứa sách kỳ thật nói đến vậy cũng không dĩ vãng thời điểm đối với những cái kia có quan hệ khóa ghi lại đ i ệ n tịch chu diễm cũng không hội làm như không thấy xem qua c h i hậu chu diễm cũng sẽ là đi thật tốt lý giải cùng nhớ cho kỹ không rõ ràng đi lên nói đây cũng là tương đối đáp án chuẩn xác nếu là nói cùng một cái đại sư chuyên nghiệp nói như vậy một trận cái này khiến ta cũng làm không được nói đơn giản nói chuyện đi ngao háng g ọ n một cái ảm nguyên linh tam thể b ẩ có có là là đương nhiên linh thể người có thể rất nhanh tu luyện tốc độ tu luyện mà nguyên thể vì phổ thông ảm thể yếu nhất thế xác thực chính là mọi người trong những nói loại kia hiệu suất căn bản luyện bất động cũng không thích hợp tu luyện nhưng là đây chỉ là biểu diễn tưởng tượng hôm nay ta tự phải nói cho ngươi quy luyện thuật một chương c là vì sao ngao n nhẹ g nhàng thở dài chu diễm nhìn xem hắn chỉnh trọng chuyện lạ bộ dáng tựa hồ thật giống như có lấy rất nói nhiều phải nói a phía sau ngao nói này cái gọi là tắc thể tuy là thiên mệnh sở ban tặng không ai có thể cải biến bất quá đây chỉ là tiên h tiên khác biệt cũng chỉ là tại tiên h tiên khác biệt còn có khoảng cách cái gì bất quá đến sau diện lại là có thể thay đổi ngươi rõ ràng à? có thể thay đổi nghe được ngao g i á nói gì liếu chi về sau chu d i ễ m một trận sợ hai thán phục ngao g i á nói một chút có chút lời nói ra kinh người à, nếu là thật có thể như là ngao sợ thuyết nói như vậy như vậy vào ngày kia ảm thể q u â n cảnh chẳng lẽ có thể phá vỡ sao khu khu ân không nên gấp gáp có thể nói như vậy quả thật không tệ trước diện ảm nguyên linh tam thể t r i n lệ khác biệt cũng nói nhưng là ngươi biết không tại thiên b à n đại lục về sau ảm thể nguyên thể cường giả cũng là không phải s ố ít. bất quá bọn hắn ha ha ngươi cảm thấy tại này một cái tiểu tiểu nhân thương huy quốc nhân nhận biết có thể thế nào loại này nhận biết là nhất là n g u n ngội nhưng là cũng không có cách nào ảm thể cùng nguyên thể thành t i ự u chi người thật là s ố ít, cho nên liền là để này như hai thể cài nút dạng n à y mũ lại thêm thuyết pháp loại vật này tại mọi người gian bên trong lưu truyền thường thường đều là không nhất trí cho nên kinh mà lâu chi chính là bộ dáng này â lập tức nghe được ngao nói nhiều như vậy ngược lại để chu diễm lập tức khiếp sợ không đi này chút đông tây chu diễm là tới nay đều chưa nghe nói qua bao quát tại dĩ vãng trên điện tịch bên cạnh cũng chưa từng có kiến thức đến qua những vật này hôm nay có thể nhận biết vẫn phải là nhờ vào ngao miệng ngữ đ i ệ u nhiều năm như vậy mình chỉ là đắm chìm trong gia tộc những cái kiêng người ngu m g ộ i trong nhận thức biết thôi cho nên nói nhất là thiếu hụt trí chí mệnh chính là tu luyện tốc độ cái này vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng dẫn đến thành tình huống như vậy nhưng là nếu là vấn đề này phá vỡ ngươi cảm thấy ha ha nói đến chỗ này thời điểm n g a o cũng không có tướng sau này nói cho nói xong có vẻ như tựu là cố ý lưu cho chu diễm như thế đi suy tính mà chu diễm cũng không cần nhiều lời cái gì cũng là có thể lý tới trong đó tồn tại ý tứ ảm thể nguyên thể linh thể giảng chân thật nói tới nói lui không không phải là chính là một cái tu luyện tốc độ vấn đề mới khiến cho tại nguyên thể thấp thứ nhất chủ vì dung thể mà ảm thể chính là phế vật chi thể nhưng là đem những vật này cho vứt đi như vậy tựu là căn bản không có cái gì có thể nói nha dạng này cũng không là tại cùng chạy một đường đi sao chu diễm sau đó nhẹ gật đầu không nói thêm cái gì nên hiểu rõ trong lòng mình cũng có đếm ha ha tiểu tử ngươi thể hội còn tính là rất nhanh tuy nói miệng ngươi đầu không nói trong lòng ngươi ý tứ ta đã có chút biết ha ha ngao tùy ý cười một cái nói đến a ha ha bây giờ ta chính là phụ thuộc thân ngươi dài như vậy thời gian đừng nói ở trên thân thể ngươi chuyện xảy ra khám phá tâm tư không phải một kiện chuyện tương sao ta tức là ngươi ngươi tức là ta ạ đang lúc chu diễm nghĩ không rõ lắm thời điểm ngao giá a lúc nói giống như cũng không có cái gì nói sai có thể công phá dạng này một điểm đúng là có thể đạt tới như vậy mục đích chẳng qua là nên dùng dạng gì phương pháp mới là có thể làm được đâu chu diễm một phen tướng hỏi mặc dù nhưng ý nghĩ này tại lý tưởng bên trong đ ặ tới t quả thật có thể một lần nữa đi định nghĩa linh thể nguyên thể còn có ảm thể không hai không tiểu thuyết vóng vê đốt vê đốt vê đốt không hai không ít tết con bất quá muốn thực hiện dạng này một mục tiêu đoán chừng cũng không phải đặc biệt gì chuyện dễ dàng đi giảng thật muốn thật dễ dàng như vậy như vậy mọi người trong miệng cũng không có nhiều như vậy đối với ảm thể phỉ nói lưu ngữ ha ha ngươi có thể hỏi như vậy thời điểm tu luyện đã là bước ra bước thứ nhất nghe nói qua luyện thuật chi sĩ a luyện thuật chi sĩ nghe được n a o trong miệng nhắc tới luyện thuật chi sĩ thời điểm chu diễm trong lòng không khỏi nói một chút luyện thuật chi sĩ cái này tại thiên bản đại lục bên trên cũng không phải tùy tùy tiện tiện tồn tại chính xác hàm nghĩa tới nói tại toàn bộ thiên bản đại lục luyện thuật chi sĩ có thể nói xem như một cái chức nghiệp giống vậy tồn tại đương nhiên nói đến chức nghiệp n à y cũng không phải cái gì phổ phổ thông thông chức nghiệp nghe nói từ trong tay bọn họ một tay ngạc nhiên vật luyện thuật có thể biến đổi pháp nhi lấy ra rất nhiều kỳ dị quái trạng đồ vật nhưng mà những đồ chơi này nhi đối với tu luyện giả tới nói có hai cái phương diện một là có thể cho tu luyện giả mang đến n tự đại tu luyện tiến triển mặt khác đối với hủy đi một cái tu luyện giả tới nói cũng là phi thường dễ dàng cho nên luyện thuật chi sĩ tại đại lục ở bên trên bình thường cho người cảm giác cũng chính là cảm giác đến bọn hắn như là quái thai giống vậy đặc biệt là cao thâm mặt chắc luyện thuật chi sĩ nhưng là cảm giác đến bọn hắn quái dị đồng thời mọi người cũng là không thỉnh thoảng tại kính sợ một chút có thể làm được một tay che trời luyện thuật chi sĩ bởi vì bọn hắn đối với tu luyện giả tới nói cũng là không thể thiếu tồn tại liền như là cầm tại lần t r ư ớ c tụ linh dịch tới nói đây chính là xuất từ luyện thuật chi sĩ chi thủ như bình thường người liền xem như võ linh không có nắm giữ tu tập vật luyện thuật là không thể nào buôn bán vật như vậy chu o cho nên nhường cho mọi người thần thấy chỗ cảm cố có mọi kỳ l y vậy tồn tại mới là để người cảm thấy ệ n chính như tồn người thường thần thuật một chút tại Tiểu tử, tiếp chi phi Chu có cảm được. mới sĩ, là là để kỳ. diễm lúc này chính sờ lên cầm tự hỏi thời điểm ngao không biết từ trên thân thể cái nào mở ra một cái tiểu q cân trục lập tức chính là q u ă n g cho chu diễm chu diễm kịp phản ứng thời điểm hốt hoảng luống cống tay chân phất phất tay tốt tức cũng là tiếp được tới chu diễm cầm vào tay nhìn một chút là một cái chỉ có một ngón tay đại tiểu nhân màu đen cân trục mở ra nhìn một chút đi chu diễm chiếu vào ngao chỉ thị mở ra cân trục cân trục bên trong phơi bậy là màu trắng thư cân ra mà lên bên cạnh b ả y ra lấy một đi phi thường có thứ tự văn tự một c i nhánh b i ể n giất tinh khôi lam hoa chu diễm đọc đọc bên trên diện có chừng mấy chữ đọc xong liều chi sau cảm giác có một chút t ử n g h i hoặc cũng không biết đây là ý gì cái này đây là không biết chuyện chu diễm đành phải lần nữa hỏi thăm hỏi ngao ai thứ đốc này phía trên là tiến đi vật luyện vật liệu đây cũng là ngươi cần phải đi làm giúp ta đi lấy được vật luyện vật liệu chẳng lẽ ngươi chu diễm liên tiếp nghi hoặc kinh ngạc n a o nói tại đây là vật luyện sử dụng vật liệu nói nó liều chi q a y ngược lại là biết điểm không qua đi bên cạnh ngao sở thuyết phải vào đi vật luyện cái này cáo chi quả thật làm cho người tương đối kinh ngạc hắn lại còn là một cái luyện thuật chi sĩ cái này khiến người nghĩ không ra aq một chương ba mươi chín tứ tinh tuyệt phẩm tại thiên bản đại lục này rộng rãi đại lục tới nói có thể trở thành luyện thuật chi sĩ người cũng không tính vì đó nhiều nếu là luyện thuật chi sĩ có thể nói xem như tràn lan phố lớn chức nghiệp như vậy cũng sẽ không thể đủ cùng hy hữu trí cường hai chữ t ư ơ n g dinh hữu qua một hội chu diễm vẫn là đánh giá ánh mắt quái dị nhìn chăm chú lên a o không nghĩ tới như thế sống sờ sợ luyện thuật chi sĩ có thể đứng tại trước mặt của mình mình vô luận như thế nào nằm mơ cũng không nghĩ tới. nhìn cái gì nhìn ngươi tiểu tử này lại mất thần làm sao chẳng lẽ liền luyện thuật chi sĩ đều chưa từng nhìn thấy ngao tại chu diễm trước mắt phất phất tay nhìn thấy chu diễm trần trờ ánh mắt sĩ、si、tội không khỏi lại là thở dài bất quá sự thật thật sự chính là chiếu vào ngao nói như vậy đối với luyện thuật chi sĩ chân thực bộ dáng chu diễm thật đúng là chưa từng có kiến thức đến qua có cũng chỉ là dĩ vãng thời điểm từ nhà tộc trưởng b ố i bên trong trong miệng nghe nói từng tới một chút thôi nghe nói trước kia tại la tinh thành người đến người đi thời điểm cũng là đến qua mấy cái nổi danh luyện thuật chi sĩ nhưng cũng là nhà tộc trưởng lão cùng các tộc trưởng hội diện qua thôi cho nên đây đều là chu diễm theo như vậy ngươi nếu là luyện thuật chi sĩ ngươi làm ấy sao luyện thuật chi sĩ đâu chu diễm do hỏi tại toàn bộ thiên bản đại lục đối với luyện thuật chi sĩ cái nghề nghiệp này tới nói phạm là một cái sự vật thì có đủ loại khác biệt chi dạng thuyết pháp mà đối với luyện thuật chi sĩ cũng là cũng là như vậy tinh cấp đối với luyện thuật chi sĩ chính là thực lực phe phái phân chia tại đại lục ở bên trên trở thành luyện thuật chi sĩ người đều có thể chia làm một tới sáu tinh tinh cấp càng cao cũng chính là đã chứng minh cái này luyện thuật chi sĩ thực lực không muốn nhẹ dịch xem thường dạng này trong đó hai chữ mấy sao một tới sáu nhìn như chỉ có ngắn gọn mấy chữ vẫn là nhỏ xịu mấy cái số lẻ gian lệ gian trích lệ nhưng là trong đó t r ê n l ệ n h chỉ có thể nói là để ngươi không tưởng được chuyện cũ có nhiều thứ không chịu nổi nhớ lại đ ú n g ngươi nhìn nhìn lại cái này hay ngao nghe được chu diễm hỏi thăm trong mắt tựa hồ có chút mê mang nhưng lại là giống như không muốn nói lên cái gì về sau lại là từ trong tay h g o lấy ra một vật ném cho chu diễm cái gì a lại là như thế này để người cố không g i à n h cùng chu diễm hốt hoảng tiếp nhận ngao ném tới đồ vật có vẻ như cùng mới vừa ngao đưa cho ghi chép quyển trục không có gì biến hóa quá lớn sao cả hai giống như đều là giống nhau như lúc chỉ bất quá chu diễm hiện tại một tay nhận lấy tựa như là cùng vừa mới cái kia ghi chép tài liệu quyển trục có chút không giống quyển trục này nhìn lại tính là một bộ vàng nóng ánh bộ dáng chu diễm thấy thế nào cảm thấy này giống như là hoàng kim làm đồng dạng đây này điều này làm cho cảm thấy trước mắt ngao cẳng lạ như là giống như là một đầm nước sâu đồng dạng sâu không lường được thật đúng là là cái gì đều có thể mở ra chu diễm hành hướng đem quyển trục mở ra thời điểm cựu ngay cả bên trong quyển trang cũng là kim hoàng bất quá này đến cùng lại là cái gì à? nhưng phía sau thấy nội dung ngược lại để chu diễm lập tức chính là hồ khu chấn động a này này trước mắt quyển trục này nhìn tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy a đừng nói là q á i gì chi tiên vừa mới mở r người cái này chu diễm sợ lấy ánh mắt kinh ngạc chừng mắt sĩ tội này đồ trên tay nhưng thật sự là quá mức nặng đối với thiên bản đại lục luyện thuật chi sĩ tới nói tháng hai năm năm mươi tám tiểu thuyết vóng virus virus tháng hai năm năm mươi tám ít ghét v com bọn hắn mặc dù có một tay xảo thủ vung vật luyện thể có thể tạo ra được đến rất nhiều vật kỳ dị nhưng là mọi thứ đều có cái tiền đề tục ngữ đều nói không một đấu gột nên hồ luyện thuật c h i sĩ cũng là có dạng này một phen đạo lý tự nhiên một tay ngắn gọn vật luyện thể đây là mấu chốt một điểm nhưng là đối với một cái luyện thuật c h i sĩ vật luyện phối phương đồng dạng cũng là nhất là trọng yếu liền xem như một cái cao cấp luyện thuật c h i sĩ có thể luyện tự một vài thứ ra nhưng là ngươi cũng không thể lấy bài trừ gạt bỏ lấy vật luyện thể ở đó một phen chơi đùa lung tung liền có thể luyện tự ra đến một vật cho nên lúc này vật luyện phối phương chính là tác dụng của nó cho nên một cái vật luyện phối phương đối với một cái luyện thuật chi sĩ mà nói tầm quan trọng thậm chí không thua gì tính mệnh bởi vì vì một số vật luyện tạo ra được đến kỳ chân dị vật có thể nói đều là thông qua một chút thâm niên luyện thuật chi sĩ chi thủ soạn viết ra có chút phổ thông cấp thấp vật luyện chi phẩm bọn chúng có thể công chúng tại thế nhưng là đối với một chút thật có cao thâm như vậy giá trị tính như vậy bọn chúng chỉ có thể giấu kín tại trong bóng tối bị tại một chút người biết khả năng có đôi khi bởi vì nó còn có thể đưa tới một trận gió tanh m ư ơ màu tới chơi ạ chu diễm không biết vì cái gì ngoại trừ kinh ngạc cũng không biết nên làm những thứ gì này bốn sao vật lăng bừng cầm trong tay mình nếu là thả tại bên ngoài n à y tứ tinh vật luyện phối phương đã có thể nói tính toán là tuyệt phẩm cho đến bình thường người thậm chí có thể nói là liền đụng vào cơ hội cũng không có đi giật mình lời nói tại chu diễm miệng trong đã là lời nói không mạch lạc mình cũng là cảm thấy tay mình tại nhỏ nhẹ phát run run dày không biết là nội tâm của mình khẩn trương còn là như thế nào có thể dạng này đến tận đây mặc dù lúc trước khắc sĩ tội cũng không có có cũng không nói gì hắn mặc dù biểu lộ mình luyện thuật chi sĩ t h â n p h ậ n đối với tự thân luyện thuật chi sĩ ở vào mấy tinh giai chưa hề nói nhưng là bây giờ chu diễm nhìn xem trong tay cái này có nguyên dịch cảm giác trong lòng cũng có điểm số thế nào chắc hẳn ngươi cũng xem xong a cái này cố nguyên dịch liền xem như ta đối với n g ư ơ i tu luyện bắt đầu bước thứ nhất chu diễm phía sau cũng là tướng tâm tình khẩn trương của mình cho từ từ bông ra đi hảo hảo nhìn một chút này vật luyện phối phương lên nội dung cẩn thận đọc một phen xuống tới về sau chu diễm phát giác cái này vật luyện phối phương quả thật vẫn còn thật không đơn giản tướng cố nguyên dịch có thể thành vật luyện sau khi đi ra an vào về sau có thể trên diện rộng nhất độ cải biến thân thể mình giảm tư chất tu luyện tương đương với nói đúng là có thể mức độ lớn nhất đột phá tu luyện mang tới gông cùng i ế n x í c a o nhất có thể đủ đột phá tới cùng linh thể tu luyện trình độ tề đầu tịch tiến hàm linh thể có thể cho người sắp xếp đủ loại khác biệt nguyên thể cùng ả m thể sở dĩ có thể bị với hắn người lên án cũng là không thể nghi ngờ hai cái đẻ vào ả m thể cùng nguyên thể trên đầu nặng nghề công xiềng nhưng là cái này cấu nguyên dịch tướng tại thêm t r ợ lại là có thể trực tiếp vào khoảng tầng này công xiềng đánh nát tương đương với chính là hoàn toàn đem trong này gian t r ê n lệnh cho xóa đi cái này cấu nguyên dịch phối phương cũng là chính ngươi sáng tác sao chu diễm mang theo nghi ngờ hỏi đến làm sao tiểu tử ngươi nghĩ minh bạch giả hồ độ a ngươi gặp qua nào luyện thuật chi sĩ độc môn phối phương không phải mình sáng tác chẳng lẽ vẫn là đi trộm giành được ta có thể cùng n g ư ơ i cái này phối phương có thể xem như ta cái người độc môn chi tác thiên hạ này ta dám cam đoan không có luyện thuật chi sĩ có thể cùng ta này phối phương giống nhau như lúc q một chương bốn mươi ba món đồ nghe được chu diễm dạng này chất vấn ngao có thể nói là một chút tựu i mất hứng tức lập tức chính là d ơ lên khỏe miệng cao giọng giải thích nói kỳ thật chu diễm có thể dạng này muốn hỏi nhiều cũng không phải ra ngoài dạng này ý tứ dù sao vật như vậy một chút chính là hiện lên ở trước mắt của mình mình hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điểm khó có thể tin có thể bóp mình một thanh chu diễm đều muốn hung hăng bóp mình một thanh hỏi nhiều một chút chỉ muốn để cho mình xác nhận tốt tốt kỳ thật rất nhiều thứ đến về sau ngươi đều có thể tới kiến thức đến ngươi bây giờ phải làm cho tốt dĩ nhiên chính là bước thứ nhất bất quá những vật này ta nên chu diễm lúc này sờ cả một cái bởi vì tại tay này thượng quyển trục vật ghi chép có chút tử để hắn khó khăn luyện thuật chi si thông qua một chút quý hiếm dị bảo tiến đi vận luyện này từ dị vãng thời điểm tự thân cũng là hơi có nghe đồn bất quá chu diễm b u ồ n là những vật này mình đến cùng nên đi làm sao thu hồi o đâu đây mới là cái vấn đề lớn ách nhưng là những vật này ta làm như thế nào đi đặt mua đâu không rõ những vật này nên như thế nào đi lấy được thời điểm chu diễm cũng chỉ có thể là lấy miệng hỏi một chút nào có lẽ hắn có thể chỉ thị chỉ thị các loại ừ cái này sao đúng một c i nhánh ba mươi kim tệ b i ể n giác tinh ba mươi lăm kim tệ khôi lam hoa ba mươi nhị kim tệ thứ mua bán nhúng tay vào đây là tốt nhất phương pháp nhanh nhất chu diễm nghe xong về sau toàn bộ người lập tức đều là sắp h ó a đá này ngao thật sự có thời điểm không thể không nói nhất định chính là lời nói ra kinh người a hắn nói ngược lại là bình thường nhưng là đừng người nghe ai n à y ba loại đồ vật tướng cộng lại giá cả không thể nghi ngờ đều là đã là phá tiếp cận với một trăm kim tệ đi nếu là nói vậy đồ giá cả chu diễm hoặc nói còn có thể cả đến Bất tệ quá này 3 món đồ, 100 kim tệ đây nên mình đây kim đồ, để cho lúc à nào m đem mình thế tất cả tích như Coi cả x móc sạch, c ũ này g không l m được chu n cái diễm gãi gãi cái hót cái này tình hình thực tế tự thân vẫn không thế nào tình nguyện nói ra được chẳng qua là này cái kim tệ số lượng tự thân quá khó mà đi đưa làm được không lấy tướng tay lấy mua này một tôi nhánh cùng khôi lam hoa bình thường đều là sinh trưởng ở một chút hung h i ể m trong rừng rậm mà lại số lượng cũng không tính là đa số ừ biện g á c tinh lợi nói bình thường chỉ có bên trong biện sâu mới có không thương lượng mua cũng chỉ có phương pháp như vậy có thể thu được Tốt. chi hậu chu diễm vẫn là ngừng lại ngao lời nói n à y không phải nói cũng không có, có chỗ ó c lợi gì à không hiểm rừng rậm này la tinh thành phụ cận có ngược lại là có bất quá những n à y hai dạng đồ vật thật có thể ở trong đó tìm tới sao nếu là thật nếu như mà có như vậy la tinh trong thành này một tôi nhánh cùng khôi lam hoa lưu thông há không là mọi người đều biết dù sao ra vào la tinh thành phụ cận trong rừng rậm người cũng không vì số ít hiển nhiên từ nơi đó cơ hội là không thể nào đạt được vật mình lớn nhưng mà đối với biển giáp tinh tới nói sợ tại địa chỉ ở trong hải dương phải biết la tinh thành nơi này cách b i ể n có thể nói là có cách xa vạn rằng a ngẫm lại cảm giác này liền càng thêm không thực tế ai đối với tại tâm tình bây giờ cùng tâm cảnh tới nói chu diễm cũng chỉ là thông qua than thở đến cho thấy cho thấy thật là cả hai đều là giống ngõ cụt vậy bậy trước mặt mình đi như thế nào đều không làm được đồng dạng s ô các thư khố vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t so cho so con ngươi đừng than thở à, này mấy loại vật liệu thế nhưng là ta thông qua ngàn vạn loại nguyên vật liệu bên trong chọn lựa tiến đi thí nghiệm mới n h i ê n tạo ra đến cái này phối phương huống hồ này mấy loại nguyên liệu cũng không thể coi là bên trên đặc biệt gì hiếm đổ vật ta chu diễm có thể nói là trận to trong mắt nhìn nhìn sĩ tội cái này cũng chưa tính là hiếm có đồ chơi có lẽ vậy đổi lại ánh mắt của hắn tới nói cái này phỏng chừng không tính là gì nhưng là đối với chu diễm tới nói dạng này tiến trăm tiền vàng đồ vật đã có thể nói là cực hạn đối với mình mà nói ngươi nhưng chớ nhìn ta kỳ thật nếu là đổi lại dĩ vãng thời điểm những vật này ta cũng không để ngươi đi đặt mua chỉ bất quá bây giờ ta trên thân một mao tiền cũng không có vật liệu cũng không bỏ ra nổi à nhìn xem chu diễm dạng này một bộ làm bộ đáng thương ánh mắt ngao d ạ là bất đắc gì nhùn vai một bộ thương mà không g ú t được gì bộ dáng dựa theo mình bây giờ tình cảnh điểm này tuy nói cũng muốn trợ giúp chu diễm chỉ bất quá mình căn bản làm không được ai kỳ thật ngươi căn bản không cần như vậy hễ ở nhà kỳ thật mấy thứ này đối với ngươi mà nói ngươi muốn đi xử lý kỳ thật cũng là phi thường dễ như t r ở bàn tay à. vô cùng dễ như t r ở bàn tay ngao nói qua một chút từ trên giường gỗ thổi qua đến chọc chọc chu diễm gương mặt cười một cái nói nói nó phi thường cho dịch có thể thu hoạch được chu diễm ngược lại là có chút không rõ ngao lời nói ý tứ không muốn như vậy chết tấm nha muốn thúc đẩy chuyện này gọi bên cạnh ngươi người tương trợ một chút không phải liền là rất cho d ị sao bên người, người tương trợ một chút chu diễm nghe ngao nghe n có một chút nghĩ mãi mà không rõ gọi bên người người này trước mắt ngao đ ô không thể trợ giúp mình như vậy còn có thể ai trợ lực mình à? ai ngươi tiểu tử này nói thế nào ngươi khỏe đâu thật sự là đầu vóc c h â m chạp ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ à, dựa theo năng lực của nàng cho ngươi chuyển tòa kim sơn đến không là vấn đề à? cái gì cái gì cô bạn gái nhỏ nói cái gì đó ngao nói cái gì ý tứ chu diễm trong lòng m ì n h sắc và phần bối rối huy vũ ra tay quay người đi sang một bên nhà a ngươi tiểu tử này cũng chớ nói như vậy ngươi cái tên này trong lòng là cái gì ta đều là biết được nhất thanh nhị sở ngao có thể nhìn g ngươi t cận như tại i u tử n g ư chu diễm không để ý tự thân lại là bay tới không chung ngồi xếp bằng nói lại là cho chu diễm chỉ đầu đường sáng nghe được ngao ra dạng phương pháp thứ hai chu diễm vẫn là giữ im lặng đây quả thật là cũng coi là một cái phương pháp ngẫm lại d ị vãng thời điểm tỉ tỉ cũng đúng là trợ giúp mình không ít việc l i ê n như là mình thời điểm trước kia khắc sâu nghiên cứu ả m thể thời điểm bất quá dạng này một cái bận điệu đổi lại chu diễm tới nói cũng là cảm thấy cũng chẳng phải dễ dàng đi mở miệng gần trăm tiền vàng đồ vật cũng không phải cái gì mấy chục tiền vàng đồ vật ai nhìn ngươi cái kia do dự dáng vẻ ta cũng sắp đau đầu ngươi thật tốt cân nhắc nghĩ rõ ràng đi nhưng là ngươi phải biết này ba món đồ là ngươi tu đi bắt đầu bước đầu tiên tiên như vậy đi nhìn chu diễm ở một bên bận tâm bộ dáng ngao bất đắc dĩ lắc đầu cuối cùng vẫn là trợt biến mất q u y một chương bốn mươi một dịch hội ai tại lơ đ á n gian g ngao vẫn là biến mất đoán chừng lúc này cũng là về tới trong kiếm đi tiêu tán thời điểm ngao hoàn toàn gian t i ự u viễn hóa thành một cái xương trắng phía sau dây l ắ t gian chính là như là hơi nước giống vậy tiêu t á n ra phong phía trước thời điểm còn có lời tiếng nói về sau lại là còn lại chu diễm một người tiểu tử nhất định phải hảo hảo nghĩ rõ ràng đem cái k i ê u ba món đồ đoạt tới tay đến ta cái này cấu nguyên dịch tuyệt đối có thể giúp ngươi t h ổ i biến tủ linh dịch loại đồ vật này chính là một cái rắm chu diễm về sau trầm tư hạ sau khi đến phòng lại là đã vang lên ngao thanh âm chu diễm nghe được về sau hẳn là từ trong kiếm chuyển tới dù sao ngao đã là về tới trong kiếm đi chu diễm tướng treo đeo tại trên cổ mặt dây chuyển cầm lên nhìn xem quả nhiên là như vậy mặt dây chuyển còn đang chiếu lấp lánh ngao giọng nói rơi xuống về sau mặt dây chuyển màn sáng chính là từ từ cởi ra về sau cũng sẽ không chiếu lấp lánh ngao thanh âm cũng sẽ không phục vang tiêu tán trở lại trong kiếm thời điểm còn đoán trách một câu tụ linh dịch vô dụng cái này tác phong cũng là không có người nào bất quá ngao giá dạng nói cũng, là, tụ linh dịch tối đa cũng chính là một cái ngẫu nhiên không ổn định cải biến mà thôi người thì không cách nào đi nắm trong tay mà đối với cố nguyên dịch tới nói cả hai cùng so sánh tựu i là tiểu vu gặp đại vu không ổn định cùng trăm phần trăm cả hai chi gian vẫn là có tranh l ệ n h rất lớn có thể nói ngao vẫn là cầm ở sau một khoảng thời gian vẫn là biến mất lưu lại vẫn là để tại chu diễm đi lựa chọn một vấn đề đối với một tôi nhánh biện giắt tinh còn có khơi lam hoa tới nói này ba món đồ thu hoạch đệ nhất người biện pháp là khẳng định không thể thực hiện được như vậy chính là chỉ có thể tuyển chọn người thứ hai nhưng mà cái biện pháp này thúc đẩy cùng hoàn thành chính là tô m ộ t tuyết cùng chu thủy vân ở giữa lựa chọn dựa theo chu diễm hiện trên người mình chỉ còn lại một điểm nhi tích xúc tới nói tối đa cũng chính là chỉ có thể đặt mua đến một vật tựu không sai bị lắm dạng này tự thân kinh sau đoán t r ư ừ n g t i ể u muốn biến thành một người nghèo rất mồm tơi ách vẫn là chu diễm tự thân phía trong lòng suy nghĩ cẩn thận nghĩ mình vẫn là đi lựa chọn người sau đi xin giúp đỡ chu thủy vân tỷ tỷ cũng có nghĩ tới cuối cùng cũng không hội không giúp chính mình chỉ bất quá so với trước kia phiền phức qua quá nhiều còn nữa lời nói chính là nếu là phiền phức nàng chu diễm chính là sợ trong gia tộc bên cạnh một chút nhàm trắng người đến lúc đó t i ể u lại không tốt giải thích tuy nói cầu trợ ở tô mộc tuyết nhưng cũng không phải là dạng này hoàn toàn cầu tương trợ mình nên lấy ra bộ phật kia chu diễm vẫn là hội không cố kỵ chút nào lấy ra tu lựa nhà mu không có đầu nhập nói như vậy ở đâu ra quả lớn hồi báo đâu dù cho biến thành kẻ nghèo hèn cũng cũng không quan trọng t hiện tại thủy chung là vật ngoài thân a dù sao lần này đoán chừng thật là thuế biến thời cơ đến mình nhưng phải phải thật tốt nắm chắc một phen về phần những vật này đến cùng nên tại đi chỗ nào thu hoạch chu diễm trong lòng lần lượt đã là có đáp án chỉ dựa vào tại mua bán đến thu hoạch đây là tất nhiên nhưng là mua bán cũng là muốn có đường tắt đừng dây quang này một đầu vóc suy nghĩ hai chữ này cũng không phải mua không mua được thứ người muốn đặc biệt là liên quan tới mấy cái này liên quan tới luyện thuật chi sĩ cùng võ linh đồ vật vàng thông thường giao dịch mua bán thế nhưng là đến không đến mà lúc này đây có một nơi chu diễm cảm thấy hẳn là phái thượng dục tràng cái chỗ kia đối với tại mình muốn mấy cái này đ ồ vật sẽ có đáp án 678 đọc tiểu thuyết v i r u v i r u virus s á trăm cờ ít ghép con cái chỗ kia chính là là tinh thành dịch hội nơi này nhưng là nằm ở toàn bộ là tinh thành khu vực phồn hoa nhất mỗi ngày chạy vào chạy ra nhân số cũng là tương đương nhiều mà đại đa số đều là võ linh chiếm đa số đương nhiên bởi vì cũng chỉ có là tu luyện trên đường võ linh thích nhất nơi này bởi vì bên trong tuân gia tụ đồ vật đại đa số đều là cùng tại tu luyện có quan hệ đương nhiên bao quát luyện thuật chi sĩ phối phương còn có vật luyện nguyên liệu cũng là tướng vì đó nhiều về phân phối phương vốn nên vì tại luyện thuật chi sĩ tất cả nhưng là vì cái gì xuất hiện ở giao dịch địa phương tại ở trong đó cũng coi là có nhiều bí ẩn đã bởi vì tự thân tự mình sáng tạo ra nhưng là vì sao muốn b á n đi như vậy nơi này khẳng định chính là có nguyên nhân nhưng là như vậy phối phương vừa ra tay vô luận là võ linh vẫn là luyện thuật chi sĩ cũng sẽ là ôm nhau đi tranh nhau mua đoạn loại này từ cao giai luyện thuật chi sĩ soạn viết ra phối phương nếu là luyện t i ể u g i a đồ vật phi thường người tiên khẳng định như vậy là thụ người tướng tranh đoạt có thể vào khoảng đặt vào trong túi không thể nghi ngờ chính là tăng kịch một tầng thực lực của mình cho nên nơi này phải đi một lần đương như cái này dĩ vãng tự thân tùy tiện nghe được địa phương không nghĩ tới tại hôm nay hội phát huy được tác dụng nơi này cũng chính là trước kia lúc nhỏ từng nghe nói đối với chu gia tới nói có đôi khi sẽ muốn c ả n h cấu một chút vật phẩm cho nên dịch sẽ tác dụng t i ể u thể hiện ra tới la tinh thành tam đại gia tộc cũng không khỏi có phải vào mua tu luyện giả tướng dùng đồ vật thời điểm bất quá trước lúc này đến phải nghĩ biện pháp đi trước gặp tìm tô một tuyết một hồi không nghĩ tới vừa cho có khắc khai bao lâu lại phải muốn đi tìm nàng nhưng là muốn đi tìm nàng cần phải tốn chút công phu đây là cần thiết lúc gian tổng tại bất chi bất giác một lát chi gian trôi qua quá khứ mà nêm đ cũng trong lúc lơ đẳng hàng lâm xuống nhưng mà cái này thời gian cũng là chu diễm chính là muốn chờ đợi đoạn thời gian chu diễm cơm tối vẫn lại chính là từ quản g i a ra ra đưa t i ễ n làm cũng là tùy ý ăn vài miếng về sau chính là không ăn dù sao có chuyện quan trọng đặt ở trong lòng một bên đương nhiên quá nhiều tâm tư dĩ nhiên chính là nghĩ đến bên kia đi thuê phòng môn về sau một trận gió mát đánh tới không khỏi để chu diễm sợ run cả người ban đêm la tinh thành luôn luôn không khỏi chi gian hiện đầy từng k i a từng k i a hàn ý liền xem như có đôi khi tại nóng bức mùa hạ cũng cũng là như thế thì là mùa đông chính là càng thêm không cần nói nhiều năm như vậy cái vấn đề này nguyên nhân chu diễm cũng nghĩ không thông rốt cuộc là vì cái gì chu diễm che kín thân thể vòng nhìn một phía phi thường u ám vô cùng yên tĩnh xem ra cũng là lúc này rồi chu diễm q u a y người tướng cửa phòng cho khóa kỹ về sau chính là một cái mau lẹ thân ảnh chạy ra ngoài chi hậu chu diễm cũng không có trực tiếp chính là xông đến gia tộc cửa chính ra đi nếu là từ trong tộc cửa chính đi ra ngoài như vậy lại hội dính chọc tới những cái kia trong tộc thị vệ điểm này là chu diễm không muốn nhắc đ ụ a vào từ những cái kia phiền người ra hỏa ngay dưới mắt qua những cái kia ô yên trướng khí nói nhảm lại có tới những cái kia phiền nhân ngự chu diễm lỗ thai đều muốn nghe ra k á tới mà lại tại ban đêm khoảng thời gian này tới nói từ đối với gia tộc cân nhắc an toàn tới nói chăm sóc tộc người nhưng sẽ là so ban ngày nhiều gấp đôi i Diễm cũng là như một khói đến đến gia tối chi Diễm Cho Chu cũng tộc chỗ tối một mặt bích chỗ, chi hậu Chu như hậu nên làn đến đến tường n một một mặt g là ồ thật là có đôi khi thật sự chính là một chút xíu nhi biện pháp cũng không có q một chương bốn mươi hai đi tìm nàng vì tránh né những cái kia phiền người ra hỏa miệng lưỡi thay mắt giảng thật thật đúng là không dung dịch có đôi khi chu diễm cũng là bất đắc di chỉ có thể dùng phương pháp như vậy để ra ngoài đây cũng không phải là lần đầu áp dụng cũng may đây cũng là toàn bộ chu gia bên trong chăm sóc yếu kém một chỗ có đôi khi có rất ít người hội tuần sát điều tra đến nơi đây cho nên chu diễm không muốn từ cửa chính ra thời điểm bắt đầu từ nơi này ra nhiều nhất chính là phí tổn một chút khí lực mà thôi những thứ khác cũng đến không có cái gì từ vách tường đến chỗ chu diễm một thân hình nhảy xuống nặng nề tiếng vang sau khi đứng dậy chu diễm chậm rãi hút miệng giá rét khẩu khí lạnh như băng cảm giác trực thấu phế phủ không biết vì sao mỗi lần có thể từ gia tộc này rời đi về sau chu diễm một chút bực bội trong lòng sự tình luôn có thể b u n g ra chu diễm có đôi khi cũng không biết là như thế nào một nguyên nhân đoán chừng là thật là đối với gia tộc này đã là không có cảm giác chút nào đi dạng này một tầng nguyên nhân tụ tập ở trong lòng đi chi hậu chu diễm lấy tay trà sát cái mũi chính là mở rộng bước chân hướng nơi xa hành chi đi hiện tại phải tiên đổi tới tô ra bên kia đi còn đi tại chu ra bên cạnh thời điểm nhưng là đi ra gia tộc bên này một vùng đoạn đến la tinh trong thành địa bộ đi như vậy thì sẽ không nói thật ra ban đêm la tinh thành cũng có thể nói xem như la tinh thành một cái điểm sáng đ è n b ú t sáng chưng cái này hiển nhiên là không cần phải nói có đôi khi tại một chút thịnh khánh ngày lễ thời điểm cả thành tươi sáng trình độ đều có thể có ánh nắng vậy độ sáng mà bây giờ chu diễm muốn tiên chạy tới tô một tuyết chỗ ở tô ra mà đi cho nên phải hướng la tinh thành đông bộ mà đi cái này cũng là tô ra làm cho tọa lạc vị trí tam đại gia tộc tại toàn bộ la tinh thành tới nói đều là đều chiếm nhất phương trạng thái tồn tại mỗi gia tộc tướng cách cũng là có khoảng cách nhất định chu diễm từ gia tộc mình đổi tới tô một tuyết tô ra mà đi tại nhất định dưới tình huống cũng là muốn tốn hao lượng nhất định thời gian so ra thời gian một chén trà công phu còn nhiều hơn phí một chút đi đứng hô chu diễm thêm nhanh hơn một chút cước bộ của mình cũng coi là tương đối nhanh chóng đổi tới tô ra từ chính tướng mạo nhìn mà đi toàn bộ tô ra chiếm đoạt cũng là cùng chu ra không kém bao nhiêu dù sao này nói đến cũng có thể là có thể tô ra tướng vì gọi nhịp gia tộc đâu tại tô ra bên ngoài chu diễm suy nghĩ nhìn lại có rất nhiều thân mang trang phục màu lam người tay cầm lấy trường mâu tại tô ra một vùng chu vi tới lui tuần sắt g á m thị lấy nhưng mà những n à y người cũng là đã không thể nghi ngờ bọn hắn cựu là cả tô g i a tuần sát hộ vệ một cái gia tộc đối với tự thân gia tộc an toàn đề phòng tự nhiên là m ã y liệt dù sao đối với một tay đại tộc nhìn chằm chằm bên ngoài người khẳng định như vậy là không thể đi xem nhẹ loại bỏ đối với an toàn đề phòng cân nhắc tô g i a cùng chu gia so sánh tới cũng là không kém bao nhiêu cái này chăm sóc dò xét nhân viên số lượng chu diễm hơi thống kê một chút cùng tự thân gia tộc bên kia cùng so sánh thật sự chính là không kém là bao nhiêu đồng dạng cũng là không sai biệt lắm số lượng chỉ bất quá đối với chu diễm tới nói thế nhưng là không có nghĩ qua từ cửa chính khác mà tiến theo lại chính là phải dùng mình biện pháp cũ đi thực hiện nhìn thấy tô một tuyết đều nói là thiên hạ ô n h h ắ c người nếu là nghèo túng t i ể u hội bị người xem thường điểm này cũng không phải là nói tại chu ra bên trong là như thế này đến tô ra nơi này cũng là đồng dạng đạo lý như vậy dĩ vang thời điểm chu diễm cũng không phải là không có một mình thử qua tìm đến tô m ộ t tuyết nhưng là giá tô nhà thị vệ đối với tự thân tăng theo cấp số cộng trào phúng một khác này mình chưa từng có quên mất qua mặc dù là thật lâu trước thời điểm sự tỉnh nhưng là cũng là từ lúc đó chu diễm cũng là ném rõ ràng sự thật về sau mình nếu muốn tìm tô m ộ t tuyết như vậy đều chỉ dùng của mình đặc biệt có phương pháp đi thực đi hắc hưu. chu diễm dùng m ũ i chân nhẹ nhàng gậy một cục đá nhi mà lên v à khoảng đem nó lấy được trên bàn chân đi về sau chu diễm một chân vừa dùng lực chính là tướng cục đá đạn lấy được trên tay ha ha ha muốn chính là ngươi chu diễm tướng cục đá trong tay g ước lượng làm một chút về sau ánh mắt chính là nhắm ngay nhìn về phía đến cổng bên kia thị vệ đi hiện tại hắn nhóm thế nhưng là chu diễm mục tiêu bởi vì chu diễm mục tiêu nhưng là muốn đến tô m ộ c t u y ế t bên kia phòng gian mà đi bất quá trước đó m u ố n qua phải đem mắt cửa trước thị vệ cho giải quyết một chút đương nhiên nhưng không phải chân chính trên ý nghĩa bên giải quyết chỉ là hơi phát dẫn g a bọn hắn lực chú ý đến dạng này thì hoàn toàn vậy là đủ rồi. mình liền có thể hữu cơ sẽ đi qua lạch cạch không nói hai lời tại thời khắc cuối cùng chu diễm tướng cục đá trong tay cho nắm chặt về sau chính là mánh lực hướng tô ra ngoại vi một bên chỗ dùng sức ném bắn xuyên qua chỉ cần táo động một điểm nhi tiếng vang dạng này chính là chu diễm mục đích ban đêm hộ vệ gia tộc đối với tại toàn cả gia tộc tới nói đều là sẽ có vẻ vô cùng cảnh giác bởi vì có nguy hiểm gì thường thường đều là thừa dịp tối xuất động cho nên lúc này hộ vệ gia tộc tính cảnh giác cao hơn bởi vì phải là thật xảy ra chuyện gì bọn hắn không có kịp thời chú ý nhận ra được lời nói như vậy nhưng chính là bọn hắn đầu chuyện ra sự tình một điểm nhi thương lượng chỗ trống cũng không có ba lăng độ sách điện t ử vê đốt vê đốt vê đốt tớ i ít tớ l ờ giờ con linh trải qua chu diễm tay ném ném ra cục đá trải qua tường diện cùng mặt đất về sau phát ra gian mấy lần tiếng vang nhưng mà chính là như vậy mấy lần tiếng vang chính là hấp dẫn tới tới tô ra hộ vệ sự chú ý ai bên kia mới vừa thời điểm có phải hay không có động tĩnh gì à ta giống như nghe được thanh n m gì ai là ngươi cái tên này lỗ hai có vấn đề đi ta tại sao không có nghe được nhất định là ngươi nghe lầm qua xem một chút đi nếu là đến lúc đó chân xảy ra sự tình hai anh em chúng ta thế nhưng là chả không nổi bất cứ trách nhiệm nào à đi đi đi đi đi đi hai cái tô gia thị vệ trải qua một đông s ư ở n g tranh chấp về sau cuối cùng vẫn quyết định đi xem một chút mới đầu thời điểm khác một cái tô gia thị vệ còn lộ ra vô cùng không kiên nhẫn cùng không tình nguyện không thể không nói loại người này là gan hay là thật lớn bất quá cuối cùng vẫn không lay chuyển được một cái khác tô gia thị vệ khuyên báo cáo hai người cuối cùng vẫn đi qua dạng này chu diễm mục đích cũng là đ ế n chu diễm lúc này khoe miệng nhẹ nhàng d ư n g lên về sau liền là chuẩn bị đi có thể giải quyết hết hai cái này tô gia thị vệ đến tô ra một đầu khác đi chính là không có vấn đề gì lớn Đi chu diễm, diễm tại hắn nhóm hoàn toàn quá khứ thăm dò vấn đề thời điểm chính là mãnh lực một cái bước chân đi ra đương nhiên chu diễm cũng là hết sức khống chế tốt mình tiếng vang phòng ngừa đợi hội nhi lại bị hai tên hãng tiên lại cho phát giác tới như vậy phiền thoái sự tỉnh tựu là tới thật chu diễm nhẹ nhàng động tác vô cùng mau lẹ rất nhanh chính là đến tô ra mặt khác một bên có bên cạnh diện vách tường chết lấp lúc này hai tên kia là vô luận như thế nào đều là phát giác không đến mình bất quá chu diễm vẫn là không nhịn được dán chặt lấy từng diện để lộ ra một điểm đầu đến nhìn một cái hai tên kia tình trạng bọn hắn còn giống như ở bên kia tuần tra như vậy đoán chừng t i ể u không có chuyện gì cũng cũng chỉ là nhìn thoáng qua về sau chu diễm lập tức chính là chạy ra hướng về bên này trước diện mà đi mặc dù cực kỳ lờ mờ nhưng là đồng thời cũng là có thể thẳng tới đến tô một tuyết trô ở phòng gian cái tê mang nhưng là có một ít tương đối xa lộ trình này là tuyệt đối chạy quá trình bên trong chu diễm lại là không khỏi nhớ lại trước đó thời điểm sự tình không có có thực lực chính là d ẻ m pha ngươi nghèo túng mang đến chính là vô tận địa mai lạnh lùng chế dê ễ u thế giới này cái này thiên bản đại lục đồng dạng cũng là lãnh khốc như vậy mà chân thực chỗ nhưng là bất kỳ sự vật gì đều có cái gọi là đối lập diện bởi vì cái gọi là quang minh về sau âm tụ tập ác cám nhưng là lãnh khốc sau đó thì sao có phải hay không đồng dạng tử có ẩn giấu đi ấm áp đâu đáp án của vấn đề này bây giờ chu diễm cũng không có rõ ràng như vậy có lẽ cũng chỉ là l o á n g thoáng tại mấy trên thân thể người nhìn thấy câu trả lời bộ dáng nhưng là chân chính có thể thấy rõ ràng một điểm nhi câu trả lời có lẽ tự là vừa mới xuất hiện nào đi Chu Diễm lúc này sờ lên tại trên sờ tại mới c chuyển. Mặc mặt t dây dù lúc nào lúc lệ lên là cùng trải qua nguyên nhân, còn có cùng nguyên nhân, thân mình nguyên nhân thần trải tại thể qua đều vô bắt í phía chính chính khó lượng, còn có cứ như vậy nhẹ dịch phía dưới chính là dốc túi tương thụ thụ có lượng, là Lúc dưới tương còn mình. giáo cứ dốc vậy mới túi b đầu có lẽ chu diễm cảm thấy vô cùng c á i gì, nhưng là chỉ có cái tiêm một cái thời khắc dây lát gian cảm giác như vậy cũng không phục chi trừ đó ra ngẫm lại hiện tại vấn đề trước mắt tới nói tuy nói đã là đến tô ra bên này nhưng là tô m ộ c t u y ế t đến cùng tướng không tướng trong phòng bên cạnh nói đến đây là cái vấn đề mặc dù trước thời điểm chu diễm cũng có nghĩ tới vấn đề như vậy bất quá chu diễm cũng là không có cách nào có này mấy cái kia phiền người thị vệ mình căn bản không có thể quang minh chính tiến nhanh nhập nhà cho nên lúc này cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần liền xem như tô mộc tuyết không có ở đây mình cũng phải tìm cái địa phương ẩn nút tiên có tính cách tạm thời tránh né một cái đi chờ đợi tô mộc tuyết xuất hiện đ ặ p trải qua một trận thời gian dài chạy trước mắt lờ mờ cũng rốt cục từ từ tiêu lui xuống bóng t ố i chậm rãi nhạt yếu từ đó hiện hiện trước mắt chính là một tia sáng chu diễm thả thoải mái nhưng tự thân căng thẳng t h ầ n sắc đạo này ánh sáng nếu là không có sai chính là tô mộc tuyết trong phòng ánh sáng một lần kia tìm đến tô một tuyết mặc dù thụ chút gặp chắc trở bất quá cái này cũng ngược lại để chu diễm hoàn chỉnh đem tô ra toàn bộ địa hình cùng địa thế cho đại khái nhớ h ạ cuối cùng tại toàn bộ ánh sáng nhất là thấu lượng địa phương chu diễm dừng lại bước chân chỉ cần dọc theo tường vây mà lên phía trước hẳn là tô một tuyết gian phòng đồng dạng cũng là cùng cùng mới vừa từ trong gia tộc leo tường ra ngoài chu diễm nhảy lên về sau dùng hai tay chống đỡ ở tường rào đ ỉ n h hơi bốn phía vòng nhìn thoáng qua Ớ, xem ra công phu này cũng không có buồng phí đâu quả nhiên tại tri hậu chu diễm chính là đưa ánh mắt thả rơi vào một chỗ ánh sáng bắn ra bốn phía nơi cửa、sổ. nhìn đến bên trong đang ngồi đến phía trước cửa sổ trước bàn bên thiếu nữ q u y một chương bốn mươi ba đặc thù gặp diện phương thức tô m ộ c tuyết chính nhàn tĩnh bưng ngồi ở trước bàn trong tay giống như hồ cầm lấy đặt bút viết tại vẽ viết cái gì nhìn xem thứ nhất phó chăm chú đoan trang bộ dáng chu diễm cảm thấy mình giống như đều nhìn có chút thất thần say mê đi qua hô theo hậu chu diễm dùng sức lung lay đầu lúc này nhưng không tính là ngẩn người ngây người thời điểm mình nhưng vẫn là có chính sự nhi ở trên người bất quá chu diễm nhưng không có ý định cứ như vậy hoàn toàn gọi tiếng tô mộc tuyết gây nên chú ý của nàng đến tri hậu chu diễm bắt đầu từ trên thân một trận lật móc một cái tay khác đương nhiên cũng là dùng sức chống đỡ không phải thân thể liền muốn rơi xuống dưới chu diễm về sau từ trên thân một chỗ m ò ra một vật hiện lấy một bộ đoá hoa giống vậy bộ dáng nhưng mà cái này nhưng không phải chân tránh đoá hoa cái này đoá hoa chân chính trên ý nghĩa tới nói thế nhưng là cần làm giấy tráng t r ư ơ n g làm tới cho nên nên cứ gọi làm tại giấy hoa vì sao như thế mà nói bởi vì cũng là dĩ vang thời điểm có một lần cùng tô mộc tuyết trung đụng thời điểm nói nó qua đây là nàng thích nhất một loại đoá hoa nhưng mà cũng là tại một lần kia chu diễm cũng là lặng lẽ nhớ kỹ tri hậu chu diễm chính là tiện tay dùng giấy trắng làm một đoá giống nhau như lúc giấy hoa đưa cho tô m ộ c tuyết khi đó chu diễm nhớ kỹ vô cùng rõ ràng tô m ộ c tuyết vô cùng vui vẻ h ắ c h u chu diễm nhìn một chút này trên tay giấy hoa về sau chính là hơi dùng sức một cái vứt cho tô m ộ c tuyết chỗ ở phía trước cửa sổ mà đi chu diễm chỗ ở bên này có thể nói là cách tô m ộ c tuyết chỗ ở phòng gian cũng không phải là rất xa nhưng là giấy hoa là quá nhẹ nhàng cho nên để có thể tướng giấy hoa hoàn toàn ném ném đến tô một tuyết trong phòng đi Chú cố Diễm tại vẫn là cố ý tại giấy hoa cuối cùng chỗ chút có tiểu tiểu nói giấy tăng trọng như đến không vấn gì. thêm hoa một vật, vậy đề bị chu diễm ném ra liều chi về sau đây là chiếu nhưng chính là trực tiếp đi vào tô mộc tuyết trong phòng đi mà lại cũng khá tốt đúng lúc là không thiên l ệ n h rơi vào tô mộc tuyết trên mặt bàn bên cạnh nếu không cẩn thận đụng phải tô mộc tuyết dạng này cũng không phải là chu diễm kết quả mình mong muốn cho nên để phòng ngừa một chút không cần thiết sự cố chu diễm vẫn cẩn thận khắc chế lực đạo của mình bị bất thình lình tiếng vang tô mộc tuyết còn chưa miễn bị sợ một chút bởi vì tại trong buổi tối gia tộc có thể nói là yên tĩnh dị thường một chút tiếng vang nhỏ xịu tổng là có thể làm cho lòng người trong nắm chặt một chút nguyên lai、like. chu diễm cầm lên giấy hoa hơi nhìn mấy lần bất quá sửng sốt vài giây đồng hồ về sau tô m ộ c tuyết lặng lẽ đào đào trong mắt cũng là biết như thế nào một cái ý tứ chính là bỗng nhiên rời đi chỗ ngồi thấy được tô m ộ c tuyết hoàn toàn rời đi chu diễm k h ẽ cười một cái về sau bắt đầu từ trên tường rào bên cạnh sôi nổi xuống tô m ộ c tuyết hẳn là đã minh bạch ý của mình điểm này chu diễm trong lòng là dám khẳng định dù sao cái này giấy hoa có đôi khi tựu đại biểu một chút c h u diễm cùng tô mục tuyết có thể hiểu đồ vật tô mục tuyết như là đã là rời đi. như vậy hiện tại chu diễm kỳ thật cũng chỉ là muốn lần nữa trở lại tô ra cửa chính bên kia một vùng ẩn nấp tốt chờ đợi tô một tuyết ra là được rồi nhưng là trước đó một lần nữa trở lại tô ra cửa chính bên kia vẫn là cần phải hao phí một chút công phu dù sao đây là đêm tối phiền người tô ra tuần tra thị vệ đương nhiên sẽ là tùy thời qua lại tuần tra đến bên này một khối đến đây cũng là tất nhiên bên này vẫn là trước sau như một tiên tĩnh a chu diễm đang suy nghĩ chuyện này thời điểm cách đó không xa chính là chuyển đến một trận hiếm bể thanh n m đồng thời một chút xíu ánh sáng chính là hiện lên đi lên thật đúng là muốn cái gì tới cái đó phải tránh né một chút đương nhiên chu diễm cũng là hoàn toàn c h i gian cảnh giác đến những tên i kia t i ê n tinh thời điểm luôn luôn thường thường có thể làm cho người khiếu rắc đến khí tức nguy hiểm Bảy thuyết hỏi tiểu V đương t đút đút. đút kết V V V đ Bảy con. nhiên lúc này chu diễm thế nhưng là một chút xíu nhi đều không hoảng loạn tay chân chu diễm lúc này t i ể u giống như một quen thuộc tô ra địa hình địa thế người đương nhiên chu diễm sở dĩ có thể như thế đã tính trước không hoảng loạn tay chân này tự nhiên là có nguyên nhân một lần kia đi vào tô ra liếu chi về sau xem qua một lần về sau đối với khắp cả tô ra địa hình tới nói chu diễm xác thực biết một chút nữa m ặ chu dù k ô n hoàn toàn g có thể h ể i rõ xuống tới, nhưng là mơ hồ nhớ này tới, đại khái hồ chú là mơ diễm trong lòng v ẫ sau, cây cây sau đó trực tiếp một cái bước chân đột nhiên ra ngoài sau đó hai tay trực tiếp cây bích vọt vọt chính là đi lên đi leo tránh lẽ đến phía trên chỗ cao nhất có thể tiếp được cành lá ché lớp như vậy ẩ nấp n công việc liền có thể hoàn toàn làm xong ha ha một lần cuối cùng trải qua một trận leo lên cuối cùng chạm đến cây cối phía trên nhất thân cảnh chu diễm một thanh bắt được thân cảnh tụ lực về sau cả người liền là lên đến trên cành cây đi hô thật đúng là thật không dễ dàng chỉ dựa vào man lực đi lên chu diễm vẫn đủ không t h í chứng dù sao cao như vậy mỗi thân cây cối đi lên về sau chu diễm cả người liền là nằm ngồi xổm ở đâu trên cành cây một bên sau đó tiện tay chọn chút cây cối cành lá làm một cái t r á lấp có cành lá rậm rạp trái lấp tăng thêm chung quanh lờ mờ tô ra tuần tra thị vệ liền xem như đến đây bình thường cũng là phát giác không tới đây thật đáng ghét nơi này mỗi lần đều lờ mờ như vậy cũng không làm một đèn gì đợi trên tàng tây chu diễm lẳng lặng cha nhìn cách đó không xa động tĩnh như thế nào chỉ thấy đến hai cái tô gia thị vệ chính một tay lấy cầm trường mâu một tay cầm đốt đèn hướng về đi tới bên này có lấy trên tay bọn họ đốt đèn sáng trưng chiếu sáng phía dưới trên đường lờ mờ một khối chính là cho bỏ đi đi ai gia tộc bên này một khối từ đầu đến cuối chính là như vậy không có cách dù sao cũng không phải đứng gác ở đây không quan trọng nha hai cái tô gia thị vệ nắm lấy đốt đèn ở chỗ này một vùng tuần sắt một phen về sau chính là hướng địa phương khác tuần sát đi ôi n h ông trời ơi bất quá ngay tại chu diễm lấy người chuẩn bị rời đi thời điểm không ngờ chân của mình chân trượt đi dây lắc gian chính là từ trên cây ngã rơi xuống bịch một chút trực tiếp chính là ngã cái thảm a ôi cái này thân cành làm sao sẽ như thế chờ ta q u y một chương bốn mươi bốn theo đôi u đông một tiếng vang g i ò n về sau chu diễm cả người liền là từ trên cành cây bên cạnh tới đất đi lên này té té đơn giản thẳng á, cũng may cái kia hai cái dò xét tô ra thị vệ đã là đi xa không phải động tính lớn như vậy khẳng định sẽ xảy ra chuyện ôi ông trời của ta lao ra cũng may từ trên cây rơi xuống thời điểm bên này cây cối trên mặt đất toàn bộ là hơi mềm b ã i cỏ từ nhất định trên ý nghĩa cũng là giảm bớt một chút đau đớn bất quá chỉ có thể nói là giảm ít một chút cảm giác đau đớn bây giờ là lan tràn tới chu diễm toàn thân cao thấp cũng may chu diễm cảm thấy mình thân thể coi như cừng rắn điểm này đau đớn cũng đổ là không có cái gì vẫn là tùy ý nó đi mình khôi p h ụ hiện tại duy nhất phải làm hẳn là nhanh đổi tới tô ra cửa chính phủ cận bên kia đi không ra bao nhiêu lúc gian tô m ộ c tuyết hẳn là liền muốn từ trong gia tộc đi ra nô、no. chu diễm đầu tiên là khập k í n đi mấy lần về sau phát hiện dạng này căn bản không đi dạng này tốc độ hành động thật sự là quá mức chậm chạp người đi luôn đi cố nén đau đớn về sau chỉ nghe đến chu diễm trong x ư ơ n g một trận giọt vang chu diễm vẫn là đỉnh lấy như vậy đau đớn bắt đầu chạy bắt đầu chuyển động có đôi khi có chút đau đau n h ấ t là nhất định phải ẩn nhận x u n g dưới không phải t i u hội chậm trễ rơi thứ then chốt mà lại không thể bảo đảm là đợi hội nhi những cái kia đáng chết thị vệ l ạ i hội từ nơi nào xuất hiện điểm này mới là nguy hiểm nhất cùng trí mạng cho nên những n à y đủ loại yếu tố tướng gấp rút chu diễm phải đi làm như thế Hoa! Rốt cục! ẩn nhịn đau đau chu diễm cuối cùng cũng là một lần nữa từ tô một t u y ế t phòng gian phụ cận cái chỗ kia gãy về tới tô ra cửa chính phụ cận một đoạn chu diễm cũng là lần nữa về tới vừa mới giải quyết rơi hai cái thị vệ về sau cất giấu nặc vách tường phía sau ẩn nút ở cái địa phương này chu diễm cảm thấy chính là không sai bị lắm từ nơi này quan sát cửa chính tình huống bên kia tình trạng cũng là tương đối dễ dàng mà lại cũng sẽ không bị người phát ra được tiểu thư tiểu thư đã trễ thế như vậy ngươi còn ra ngoài đi làm cái gì nha ai nha ai nha ngươi cũng truy vấn ta một đường ta đều nói ta đi bên ngoài có một số việc ta đều nói rất rõ ràng nhưng là ngài tại sao không để cho ta đi theo cùng đi ra đêm hôm khuya k h o á t ngài một cái người ra ngoài đây nên nhiều nguy hiểm à. ai sẽ không sẽ không ta đều nói qua ta hội sẽ trở lại thật nhanh chính là một chút xíu sự t ì n h m à thôi sao cách tường đây chu diễm không khó nghe được hai tiếng nhẹ n u tranh chấp tâm thanh từ giá tô nhà nội bộ chuyển tới này nu hòa đến thanh â m chu diễm chỉ cần lấy hai nghe một chút liền biết là tô một u y ế t thanh â m xem ra đã là ra bên cạnh cái thanh nhâm kia chu diễm cũng là không xa lạ gì trước kia chính là cái kia khắc ghét nữ tỳ thanh â m nói thật tên kia thật đúng là để hắn chắn ghét trước thời điểm rõ ràng là cùng tô m ộ c tuyết rất tốt một lần ở chung có nàng dạng này một căn gậy h quáy phân h e o chỗ trước thời điểm cùng tô m ộ c tuyết ở chung với nhau thời điểm để đầu góc chập mạnh bạn muốn nói cái gì tự cho hắn làm cho quên mất rơi mất nhưng là tiểu thư an toàn của ngươi nếu là ra cái gì tam t r ư ở n g lưỡng đoàn nhà trong gia tộc bên cạnh trách tội xuống lúc này trước cái kia nữ tỳ còn có tô m ộ c tuyết đã là một đường tranh chấp đi đến đến gia tộc cổng nhưng là cái này nữ tỷ hiển nhiên là đối với tô một tuyết một người ra ngoài thủy chung là không yên lòng một mực chính là cắn không thả để tô một tuyết một cái người ra ngoài lại là ra hòa này tháng một năm ba chín đọc sách lưới vê đốt vê đốt vê đốt tháng một năm ba chín gs con chu diễm vẫn l à như là phía trước thời điểm tựa vào vách tường nhìn chăm chú lên tô ra cửa chính tình huống bên kia bởi vì cái này thời điểm tô một tuyết cùng cái kia nữ tỷ đã là tại cửa chính bên kia chỗ tốt tốt ý của ngươi thế nào ta phi thường minh mạch chỉ bất quá đâu thật chỉ là một điểm nhi chuyện nhỏ ngươi để cho một trăm tám mươi cái tâm thật ta rất nhanh sẽ trở lại thế nhưng là nữ tỳ vặn vẹo lên biểu lộ bởi vì cũng không biết hiện tại nên là như thế nào c h u y ệ n tốt chính là như cùng tiến thối lưỡng nan tình trạng chu diễm ở một bên nhìn một chút cái này nữ tỳ về sau thẻ lưỡi nghĩ thầm lúc này tổng không đảm đương nổi theo đôi u đi tốt cứ như vậy đi ta đi trước yên tâm đi rất nhanh ta liền sẽ trở lại mà liền tại nữ tỳ ngây người thời điểm tô m ộ c t u y ế t chính là nhẹ nhàng dựng dựng nữ tỳ bà vai sau đó lập tức chính là chạy ra ai tiểu thư bất quá đang chờ nữ tỳ mình phản ứng lại thời điểm tô m ộ c tiết sớm chính là đã đón tiếu dung chạy ra nữ tỳ cũng, cũng không có đội theo ở phía xa thấy được nữ thì lăng thẳng đứng tại chỗ thân ảnh chu diễm trong lòng không biết tại sao một trận mừng thầm phối thêm nụ cười tô mộc tuyết chạy ra về sau người ảnh chính là từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của bọn hắn mà tô mộc tuyết cũng là từ từ hướng về phía bên mình chạy tới nhưng là trung quy không thể không nói này gặp một diện quả thực là phi thường không dung dịch còn muốn phế điểm trăm phương ngàn kế còn muốn ngã cái té ngã bất quá nhìn xem này đâm đầu vào nhu nhược nhẹ nhàng t h i ể u nữ chu diễm trong lòng không biết là vì sao cũng là từ từ thoải mái cảm thấy trước những cái tia vụn vật việt vật vanh căn bản chính là không đáng giá nhắc tới cảm giác đây chính là đáng giá、à. Diễm đâu? Đi đâu. t ớ i Chu d i ễ một làm cho tuyết hai tay ô một t chống lạnh hơi nhìn t r u n g quanh chung quanh cho rằng chu diễm nên tại phụ cận thế nhưng lại không thấy chu diễm thân ảnh cái này khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái mà lúc này từ một nơi bí mật gần đó chu diễm sớm chính là thấy được tô một tuyết thân ảnh mà chu diễm lại là che miệng cười cười cũng không có gấp như vậy chính là ra mặt hiện người tựa hồ trong lòng tựa như là đánh lấy cái gì tính toán nhỏ nhặt chu diễm trong lòng cũng nghĩ như cũng giống như lần trước tại quảng trường bên trên ra ngoài gặp nhau tô mộc tuyết n g ô n g ô mẫu ta cũng nghĩ thế diễm đi lúc này chu diễm cũng là cùng như lần trước như là mẹo g i ó n rén không có có bất kỳ thanh âm nào lặn xuống tô mộc tuyết bên người cũng là nhẹ nhàng lấy tay che đậy lên con mắt của nàng về sau cũng là l ờ i gì đều không nói chính là ở đó cười về sau từ tô mộc tuyết đoán được là mình về sau chu diễm mới là cố ý chuẩn bị b u n g tay ra đến kỳ thật chu diễm vẫn là cũng không muốn nhanh như vậy bông ra đến tô mộc tuyết thân thể cùng gương mặt đều là dị thường mềm mại chu diễm tựa như dạng này, một mực ôm lấy nàng. bất quá chi hậu chu diễm hay là chuẩn bị vung ra tay không định lại tiếp tục t r e o cận tô mộc tuyết có đôi khi t r e o cận cùng trò đùa cũng là muốn có hạ n độ úc ta liền biết là diễm thừ tại chu diễm vung ra tay về sau tô mộc tuyết lập tức chính là xoay người qua cũng không có chu diễm dạng này một phen t r e o cận mình liền đi sinh khí mà là hư hai tiếng n i ữ m m ô i nhẹ nhàng cầm quả đấm đấm nện chu diễm ngực q u y một chương bốn mươi lăm quất hẹn hội quát tuy nói nhìn qua liền như là đang tức giận mà chu diễm cũng là nhìn ra được đó cũng không phải đây chỉ là cô gái nhỏ này tận lực nũng nịu thôi mộc tuyết ngươi xem như đi ra ta tại bên ngoài thế nhưng là đợi ngươi khỏe lâu a chu diễm gãi đầu một cái vừa cười vừa nói bất quá tô m ộ c tuyết nhưng không có chiếu vào s á o lộ bỏ ra bài nghe được chu diễm hỏi thăm về sau tô m ộ c tuyết một chút liền quay đến đi một bên hai tay cắm trong miệng bên cạnh còn giống như nói lẩm bẩm bất quá cũng không định đáp lại chu diễm ân cần thăm hỏi giống như t i ể u là cố ý đang chọn làm chu diễm m ộ c tuyết diễm ngươi cảm thấy lúc này còn sưng hô như vậy tiểu tuyết thích h ợ p sao hừ hừ tô m ộ c tuyết đưa lưng về phía chu diễm đĩu n ô i nói đến nhìn qua nàng giống như là chờ đợi thứ gì vậy tựa như chu diễm nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu cười mặt nói ra tiểu tuyết hi hi dạng này mới đúng chứ vì cái gì diễm luôn không nhớ được đâu lúc này tô m ộ c tuyết xoay người hai tay đưa ở sau lưng đón khuôn mặt tươi c ư ờ i hướng chu diễm nói lui tản đi một cô nũng nịu k ì n h ngược lại làm cho chu diễm cảm thấy tô m ộ c tuyết ngày thường trong thời gian cái kia cô đáng yêu cảm giác thấu lộ ra rồi đúng rồi tiểu tuyết làm sao biết ta ở chỗ này đây lúc này chu diễm c ô ý dạng này tướng hỏi trên thực tế tô m ộ c tuyết cùng chu diễm đều là lòng biết rõ hư diễm thật sự là biết rõ còn cố hỏi mới vừa từ ngoài cửa sổ không biết là ai ném tiến vào lam y hoa lúc mới bắt đầu còn làm ta giận cả mình nhưng là sau diện ta liền biết là diễm nha nghe được chu diễm như vậy biết còn hỏi về sau tô một tuyết vểnh vểnh lên miệng sau đó từ thân ở cầm lên trước thời điểm chu diễm để cho hắn giấy hoa tô một tuyết một bên cầm giấy hoa một bên dốc lòng nói đúng rồi diễm lúc này tới t ì m ta nhất định là có chuyện gì đi không phải làm xã hội lúc này tới t ì m ta còn cân loại này đặc biệt cách thức khác kỳ <cười> hỉ sau đó tô một tuyết lại làm một cái nhẹ nhàng bước chân nhảy đến chu diễm trước người dùng ngón tay nhỏ nhắn chọc chọc chu diễm thân thể nói ạch cái này sao nhưng thật ra là ạch sau khi nói đến đây chu diễm có chút hơi có vẻ ấp á、ah, ấp ú n g bởi vì cái này sự tình thế nhưng là không có như vậy thật là dễ đi mở miệng kỳ thật chính là đổi một loại ý nghĩ mà tôi nói hao hết chắc trở cùng tô một tuyết gặp được diện nhưng mà mới mở miệng chính là vì chuyện tiền bạc như vậy mình không t u là sống sờ sờ kẻ lô mắc nha chu diễm nghĩ nghĩ nhưng không thể dạng này đem tô một tuyết dạng này định ngày hẹn ra nhưng mà mới mở miệng chính là chuyện mượn tiền chu diễm bất kể như thế nào đều không mở miệng được là cái gì diễm ngươi làm sao ấp á、ah, đúng là có tâm sự gì a nhìn thấy chu diễm dạng này một bộ do dự biểu lộ t ô m ộ c tuyết rõ rệt nghi ngờ khuôn mặt hỏi chu diễm ư mách kỳ thật mà nói cũng là không có chuyện đại sự gì chính là muốn muốn gặp ngươi một lần hẹn ngươi ra nha cùng t ô m ộ c tuyết ở chung với nhau thời điểm chu diễm không khỏi có đôi khi tổng hội khẩn trương đầu mình cũng không biết là nghĩ thế nào đột nhiên chi gian chính là nghĩ đến một cái như vậy sức xẻo mà không chân thực lý từ đ â u tới vậy theo diễm nói ý t ư thị là muốn tìm tiểu tuyết hẹn sẽ là sao là như thế này nha nghe được chu diễm nói như vậy về sau t ô một tuyết hơi đỏ mặt gò mà nói nội tâm cũng là hiệu con sông đoạn cảm giác đây chính là đột nhiên xuất hiện sự tình đùng dạng ừ chính là ý này tô m ộ c tuyết không rõ mình nội tâm ý tưởng chân thật mà nghe được tô m ộ c tuyết nói như vậy về sau chu diễm suy nghĩ một chút cũng là khe cắn môi đáp ứng kỳ thật sinh hoạt có đôi khi vẫn là cần đùa giả làm thật đã tô m ộ c tuyết là cho rằng như vậy lý do như vậy chu diễm dứt khoát chính là như vậy đáp ứng đương nhiên chu diễm cũng là tuyệt đối không có nửa điểm qua loa tô m ộ c tuyết ý tứ chẳng qua là cảm thấy tô m ộ c tuyết hiểu lầm cho rằng chu diễm cảm thấy dạng này cũng không tệ trên thực tế có quá nhiều thực tế nhân tố duyên cớ chu diễm cũng là quên đi rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có giống dạng này cùng tô mục tuyết đơn độc trung đụ có lẽ nhất tươi sáng ký ức đoán chừng vẫn là dừng lại ở lần kia tại la tinh thành bên ngoài lần thứ nhất cùng tô một tuyết gặp nhau thời điểm đi đúng vậy cho nên cơ hội khó được ta đi la tinh thành quảng trường đi dạo một vòng đi nếu là công nhận lý do như vậy thì có muốn nhất định tuyệt nghiệm chu diễm đem mình nội tâm khiếp đ ả m cùng khẩn trương đ ề u hoàn toàn thu về đi nhẹ nhàng chính là d ắ t sắn lên tô một tuyết tinh tế tay nhỏ tô một tuyết cũng là không có nửa điểm phản kháng ý cự tuyệt mặc cho chu diễm dắt lên mình tay chính là theo chu diễm bước chân đi diễm rắt sắn lên tô một tuyết tay nhỏ về sau chu diễm chính là chậm dại hướng về la tinh thành phồn hoa chi đoạn bước đi la tinh thành kỳ thật nói đến ban đêm thời gian so tại lúc ban ngày gian tới nói càng thêm huyên náo p h u n hoa có thể nói là lúc này người lưu lượng xem như so ban ngày đoạn thời gian nhiều thật nhiều có lẽ nói dạng này mới có một câu ngựa xe như nước cái loại cảm giác này cùng bộ dáng mà lại tại la tinh thành phố xá s â n vất quảng trường cũng là một bộ vô cùng cảnh tượng náo nhiệt đi người khách qua đường c á c thức đường phố cửa hàng ăn ngon chuyện đùa v v tóm lại có thể nói bên trên là cơ hội là cái gì cần có đ ề u có cho nên lúc này người lưu lượng nhiều cũng là có nguyên nhân có lẽ lúc này cùng thân nhân bằng hữu g a cũng là thích hợp nhất la tinh thành phố chợ đêm khu cùng tô ra cách xa nhau cũng không phải là đặc biệt xa chu diễm nắm tô một tuyết từ từ bước đi rất nhanh cũng đã đến hôm nay diễm ân thế nào ừ không có gì chính là nội tâm có chút không nói được tư vị hặc hặc có đúng không nếu là ước hẹn nói cũng là chọn địa điểm la tinh thành chợ đêm tiểu tuyết ngươi cảm thấy thế nào đâu bút thu các tiểu t u y ế t vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t l ì phản c ù ép con ừ ta đều có thể chỉ cần diễm thích là được rồi tô một tuyết hơi đỏ mặt gò má thậm chí cảm thấy được sùng ái bảng có chút nóng lên nhưng là cũng không có quá nhiều yêu cầu chu diễm cái gì hết thảy đều là theo chu diễm ý tứ tô mộc tuyết cũng không có qua nhiều yêu cầu hết thảy đều theo chiếu chu diễm ý tứ tới như vậy chúng ta qua bên kia xem một chút đi chu diễm cười một cái nói như là đã là đem lý do này sử dụng mà lên như vậy luôn không khả năng một mực nữu nữu nhất nhất nếu không cho tô mộc tuyết cảm giác thì sẽ là rất kỳ quái chu diễm nắm tô mộc tuyết tay đi tới một đoạn liêu chi về sau sau diện cũng là dần dần bông ra chu diễm tay nói dạng này hội sẽ không để cho chu diễm cảm thấy rất mệt mỏi nhưng là không có như vậy một chuyện bất quá tô mộc tuyết vẫn là khăng khăng muốn bông ra như vậy thì tô tá Vung tay ra sau đi tô một t u y ế t chính là một chút dính r ử a vào chu diễm bên người như thế để chu diễm gương mặt không tự chủ đỏ lên hạ dạng này diễm cũng không hội mệt mỏi như vậy nha dù sao đối với tô một t u y ế t tới nói thế nhưng là đem cái này chu diễm trong miệng hẹn sẽ cho xem như là thật chu diễm thì là sao diện suy nghĩ cho nên tổng hội khó tránh khỏi trong lòng cảm thấy lạc một chút ừ chúng ta đến bên kia đi thôi đã là đi vào đến trong chợ đêm bên cạnh đi người cũng là từ từ bỗng nhiên tăng nhiều hơn mà lần này chợ đêm cảnh tượng mới thật sự là có chợ đêm bộ dắn nói phần lớn đi người đều là tại đắm chìm trong này nhi chợ đêm mang đến sung sướng bầu không khí ngay giữa cho nên nói bên này một vùng cùng la tinh thành một bên khác khu vực sâm ớt bắt đầu so sánh là có lớn vô cùng t r ê n lệch khác biệt dịch hội chỗ ở bên kia khu vực sâm ớt có thể nói là đều là võ linh hoặc là tu luyện đạo bên trong nhân tài sẽ là tụ tập bên kia hình thành bên kia một dãy phồn hoa chi thế nhưng mà bên này chợ đêm khu vực sâm ớt chính là không đồng d ạ n g đại đa số người tới bên này cựu là thuần túy hưởng thụ dạo phố du ngoạn niềm vui thú mà thôi cho nên hai bên có cực kỳ lớn so sánh rõ ràng chỗ diễm bên kia bên kia chúng ta qua bên kia tại trong chợ đêm vừa đi sau một hồi lúc trước tô một biết ngượng ngùng cũng là từ từ để xuống giống như nàng cũng từ từ dung nhập vào trận này hẹn hội bên trong đi giống như cũng là từ vừa mới mị xấu hổ tính tình trở nên lại giống như trước thời điểm vậy dắt lấy chu diễm tay chính là hướng về một chỗ sạp hàng đi ai tiểu thư công tử nhìn xem nha nhà chúng ta cái này kẹo đường nhưng ăn ngon nhất tô m ộ c t u y ế t dắt lấy chu diễm đến một chỗ sạp hàng trước mặt n g u y ê n lai là trào hàng kẹo đường chu diễm thấy được ở chỗ một bên như là đám mây hoa dâm kẹo đường tô m ộ c t u y ế t cả s o n g trong ánh mắt đều là viết đầy kinh hỉ giống như là phát hiện mới đại lục có lẽ đối với nữ hải tử tới nói loại này đồ vật là nhất là lấy mừng đi chu diễm thấy được tô mục tiết trong mắt khát vọng sau đó cũng là không nói hai lời chuẩn bị mua dù sao đây mới thật là đùa mà thành thật đã chân làm như vậy ý tứ chính là chân thật lão bản đến một chuỗi ai tốt lạc chi hậu chu diễm bắt đầu từ trên thân móc ra tiền mua một chuỗi kẹo đường đưa cho tô m ộ c tuyết kỳ hỉ cảm ơn ngươi diễm chu diễm nhận lấy chu diễm trong tay kẹo đường khiếp mắt nói chúng ta bây giờ không phải tại hẹn biết sao loại l ờ i này chính là không có cần phải nói a chu diễm nói kỳ hỉ tô m ộ c tuyết không có trả lời cũng chỉ là cười cười về sau chính là một và cắn kẹo đường đi lên nô rất ngọt rất ngọt t ô một tuyết lấy cắn một cái về sau một mặt vừa cười vừa nói đến diễm há muộn về sau t ô một tuyết lại là đem kẹo đường đưa tới chu diễm bên miệng bên trên chu diễm ngược lại là bị giá tô một tuyết đột nhiên một tay làm cho sợ hết h ồ n không qua đi bên cạnh vẫn là cắn một ngủ nhỏ thật bộ dạng này làm chi hậu chu diễm càng lúc càng cảm giác hẹn hộ ý tứ càng thêm nồng nặc tiểu tuyết bình thường cũng là rất thích kẹo đường nha chỉ cần bánh kẹo loại đồ vật ta đều xem như thật thích đi tôi một, một, một, tô một tuyết chính là dọc theo đường đi hướng chợ đem chỗ sâu nhất t ô Ở b ê n kia có lẽ có lẽ t h ể n g mà những ngày h hơn i ề u chu diễm cũng đều là từng chữ từng câu nghe được phía trong lòng không biết vì cái gì dạng này cùng tô mục tuyết ở chung với nhau thời điểm có thể tướng lấy trước kia chút đặc biệt phiền người đồ vật hoàn toàn hất ra cảm giác như vậy chu diễm cũng không biết vì cái gì có lẽ dạng này thời gian mới là nhất là có thể làm cho người yên lòng a có thể làm cho lúc gian dừng lại thêm tại thời khắc này hoặc là dừng lại tại thời khắc này như vậy đây nên là chuyện tốt đẹp dường nào a sau đó sờ lên cái mũi một cô cảm giác vô hình trong lòng mình khó lúc đầu lấy từ từ tiêu tán diễm ngươi thế nào úc không có gì chẳng qua là cảm thấy hôm nay rất vui vẻ đi đối ngươi nói nhiều như vậy ta cũng nói một chút ta chuyện lý thú đi chu diễm sau đó lập tức chính là cải biến biểu lộ nếu là vui vẻ như vậy làm sao có thể triển lộ một chút cái khác khổ sở một diện chi hậu chu diễm lại là cùng tô một tuyết cười cười nói nói chuyện trò vui sướng thời gian luôn luôn tại lơ đãng gian chính là chậm rãi trôi qua quá khứ chưa từng có bao lâu về sau chu diễm cũng là cũng là phát hiện đã đến toàn bộ chợ đêm trung tâm nhất địa phương t r u n g quanh một mảnh phồn vinh cảnh tượng n á o n h ậ t ngược lại để chu diễm có chút t ử c h ầ n kinh cũng không nghĩ tới mình có thể tại này l à tinh thành nhìn thấy dạng này một diện cảnh tượng đối với mình bình thường trong gia tộc bên cạnh đã là xem như chân không bước ra khỏi nhà người đối với la tinh thành một chút tình hình chỉ có ngôn ngữ hiểu rõ bất quá hôm nay có thể nhìn sau khi tới mình phần lớn vẫn có chút cảm thấy rất rung động lúc này chu diễm cũng là tin tưởng bên này khu vực sâm mất tại sao là thuần túy du ngoạn hưởng thụ bây giờ nhìn một chút quả thật là như thế điểm ấy là không có sai ai diễm bên k i a bên kia về sau ở một bên đi đi dạo thời điểm tô mục tuyết lại không biết nhìn ở đâu vật thú vị ánh mắt lại không biết là thả đi nơi nào nhưng là nếu là ước hẹn lời nói như vậy khi nhưng tại chu diễm trong lòng nhân vật chính của hôm nay chính là tô mục tuyết hết thể đương nhiên là muốn nghe nàng sau đó tô mục tuyết lại là mang theo chu diễm đi vào một chỗ khác nguyên lai、like、là ở bên này một cái so sánh hấp dẫn bán trang sức cửa hàng p ô bên trong nhìn qua giống như là trưng bày đầy nhiều vô cùng trang sức nhưng mà t i ể u tại trang sức mà nói lời nói cái này thật ra thì cũng coi là đối với nữ hải tử cũng là ưa một loại đồ vật đi dĩ nhiên đối với tại tô m ộ t tuyết tới nói cũng là không ngoại lệ dựa vào nét mặt của nàng đi lên chu diễm đó là có thể hết sức rõ ràng nhìn ra điểm ấy chu diễm rõ ràng nhất sau đó tô m ộ t tuyết chính là nằm ở một chỗ bảy đầy trang sức địa phương tướng nhìn lại xem ra nơi này trang sức vẫn là rất nhiều vô số k ẻ a chu diễm thấy được tại cái quạnh này bên trong cơ hồ tính được là là có các loại các dạng trang sức hoa hoa lục lục nhất định chính là rực rỡ m ư ơ n mẫu Đoán tiểu r n muốn xem, mua được trang g sức, đoán chừng ở chỗ này cũng là có thể tìm tới câu chí Chu cảm cho sức trả ít thấy Trang rằng lời đi, Diễm mặc là là như nhiều, nhưng là Chu Diễm lời nói người vì một nam quá thư rõ ràng như ta. Tiểu thư là nhìn trang sức có đúng không xem thật kỹ một chút đi tại ta chỗ này có rất nhiều trang sức tuyệt đối là có có thể làm cho ngươi hài lòng về sau bắt đầu từ điểm chúng truyền đến một trận mê mang ngụy nguy thanh âm thoạt nhìn như là một cái lao niên thanh âm của người chu diễm suy nghĩ nhìn một chút quả nhiên là dạng này như thế nghe thanh â m ngay từ đầu cảm thấy là một vị l ã o t h á i thái nhìn đúng là dạng này không sai chính là một vị lão người từ giữa bên cạnh đi tới sau đó cũng là hiểu được vị này lão người chính là này gian trang sức điếm chủ người đối với một cái tuổi qua năm mươi lão nhân mà nói lại có thể có được dạng này một sức phẩm cửa hàng ngược lại để chu diễm cảm thấy tương đối ngạc nhiên n à y sức phẩm cửa hàng kỳ thật từ nghiêm ngặt đạo lý bên trên nói đến nhưng không tính là nhỏ toàn bộ điếm lớn nhỏ đương nhiên còn có mấu chốt nhất chính là trong tiệm những này bảy la liệt trang sức những cái này mới là nhất là quan trọng yếu sau đó tại có chủ cửa hàng lão nhân cho phép về sau có thể để tại tô một tuyết chạm đến thử mang những này trang sức cái này khiến tại tô một tuyết một chút gian cảm thấy phi thường kinh hỷ về sau tô một tuyết cũng là bắt đầu thử đeo cửa hàng diện bên trong nhiều loại trang sức đương nhiên trong đó cũng là hỏi chu diễm nhiều loại trang sức thế nào dĩ nhiên đối với tại chu diễm này không hiểu được người mà nói h ắ n cảm thấy nói đó là có thể đeo tại tô một tuyết trên thân thể trang sức cảm thấy đều là phi thường không tệ k h ô n g qua đi diện chu diễm ngược lại là ý thức được một vấn đề nơi này nhiều như vậy bày la liệt trang sức nhìn qua trình độ chân quý cùng chân quý trình độ đoán chừng đều là giá cả không ít chẳng qua là nếu là đến lúc đó t ô một quyết có yêu mến trang sức trên người tiền nếu là không đủ như vậy như thế nên là thế nào xử lý à chu diễm lúc này có chút từ lo lắng vấn đề này dù sao trên người bây giờ cũng là chỉ có còn s ấ t lại cái kia một điểm t í c h xúc ách không quản được nhiều như vậy theo hậu chu diễm lung lay não có đôi khi thật sự chính là không có cách nào khác nghĩ nhiều như vậy liền xem như đến lúc đó đem người đường cho nàng cũng không quan trọng dù sao mới vừa thời điểm nói đúng là tại ở hôm nay tớ nói tô m ộ c tuyết chính là nhân vật chính của hôm nay chỉ cần là tô m ộ c tuyết nghĩ chu diễm đều muốn đi thỏa mãn nàng vô luận lại như thế nào đại giới nói cái kia cái kia diễm ngươi xem một chút cái này ta cảm thấy cái này nhất không tệ về sau tô m ộ c tuyết lại là trải qua một đông s ư ở n g chọn lựa về sau t ừ trong c u ầ y chọn lựa một cái vòng tay còn có một mai giới chỉ dẫn tới chu diễm trước mặt yêu phòng sách vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t ị xù se se con chu diễm nhìn một chút tính được là là tương đối m ộ t mạc một đôi trang sức đi vòng tay cùng giới chỉ nhìn qua cũng không phải là dùng chân quý như vậy chất liệu tướng làm mã thành mà tại v ò là là đợi đợi là dù sao trang sức loại vật này nếu là nói thiện nghi chu diễm thật đúng là chưa từng nhìn thấy mà cười híp mắt chủ cửa hàng lão người muốn báo ra giá cả thời điểm tuần vẫn là có một điểm khẩn trương hạc hạc nay sức phẩm một đôi giá cả chỉ cần mười cái k i m tệ mười cái k i m tệ chu diễm cảm thấy mình hẳn là không có nghe l ầ i a mười cái k i m tệ tại sao có thể có dễ dàng như vậy trang sức nhất định chính là vượt quá người dự kiến về sau chủ cửa hàng lão người cũng là đối với chu diễm một phen giải thích về sau chu diễm mới là chính xác h i ể u được nguyên lai、like、này sức phẩm rèn luyện thành hình vật liệu cũng không có giống một chút trang sức cần vật liệu như thế giống vậy chân quý chân quý cho nên ở phương diện giá cả bên cạnh chính là lộ ra khá là rẻ nhưng mà theo lão người nói dạng này trang sức chất liệu chế tạo mặc dù là dùng trang sức giới bên trong bình thường nhất vật liệu chế tạo thành nhưng là bọn hắn lại là cũng có được không bình thường bề ngoài nghe về sau lão người dạng này phân tích về sau chu diễm cũng cảm thấy vậy không có lỗi gì lầm a sự thật cũng quả thật là như thế đâu cái này một đôi trang sức mặc dù nhìn cảm giác tương đối một m ạ c rất phổ thông nhưng là cũng không có hoàn toàn có loại kia tục khí cho hoàn toàn đem nó bao trùm ngược lại để chu diễm cảm thấy đây coi như là một mạc bên trong lậu lấy đi tốt cái này một đôi trang sức bên ngoài diện chỉ có thể xem như bảy biện phẩm là không bán ra làm cho lấy các ngươi muốn hơi chờ ta một chút ta đi bên trong đóng gói tốt này đôi trang sức bán phẩm cho các ngươi đưa ra lão người vẫn là cùng vừa mới không có khác biệt n g u y nguy thanh â m về sau chính là từng bước một hướng về bên trong đức đi diễm giống như là lão bà bà nói như vậy một mặc có đôi khi cũng không phải là không thể đủ đại biểu lộng lấy úc hôm nay ta thật rất vui vẻ cảm ơn ngươi diễm lúc này lão bà bà sau khi đi vào lúc này cũng t i ể u chỉ còn lại tô một tuyết cùng chu diễm lúc này tô một tuyết r ử a sắt vào nhau đến chu diễm bên người dựa vào tại chu diễm trên bờ vai nói có đúng không ta cũng là đâu bởi vì ngươi tại ta cũng là vô cùng vui vẻ đâu lúc này chu diễm cũng là thản như nói không thể không nói cảm giác như vậy vẫn là vừa vặn Thật h c í nhưng là n như h là m ì h trước t ư đó ở n tượng thể như vậy, nếu gian vậy, đều là lúc gian có mà ộ t mực chỗ ngừng n lại ở y lên tốt. Trên đường phố đi người từ ố phố t Trên t đường người đi mới vừa bắt đầu lúc sau đã là từ từ từ từ đầu đã sau lúc là c h ậ mới lại là lắm. đi、xuống. Bởi vì thời gian nhanh chóng trôi qua, kỳ thật cái giờ sai xuống. qua, nhanh chóng này cũng là không sai bị lắm. Nhưng bị vì vừa thật từ kỳ mà m tô ra đến bên này cùng tô một u y ế t cùng đi ra thời điểm đến bây giờ cái này lúc gian điểm nói đến đã là đi qua không ít thời gian cho nên đến lúc này có một số việc tuấn hay là chuẩn bị mở miệng tường nói kỳ thật chu diễm trong lòng cũng là có một vạn cái không tình nguyện muốn nói chuyện kia chu diễm cảm thấy mới vừa thời điểm bầu không khí có thể đến nước này nhưng thật ra là đã phi thường mỹ hảo một cái bẫy mặt phía sau mới hảo hảo tạm biệt một chút sau đó mới tách ra chu diễm chính là cảm thấy hôm nay chính là đã vô cùng vui vẻ đoán chừng mình lúc trở về n ằ mơ m đều có thể đem mình cho cười tình ai bất quá vật này muốn lúc nói vẫn là phải phải nói à đối với ngao liên quan tới đến phía sau sự tình cái này chu diễm phải đi đối mặt ừ tiểu tuyết ách cái kia ừ m diễm thế nào là có chuyện gì a chính là cái kia diễm làm sao đột nhiên lại là ấp a ấp đúng ừ kỳ thơ ta chính là chuyện kia tiểu tuyết ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền ta nhất định có cần dùng gấp đến lúc đó ta khẳng định hội mau trả cho ngươi chu diễm tại ấp a ấp đúng cuối cùng vẫn là nói ra tên đã trên dây không phát không được nay đến cuối cùng nhất định là muốn nói ra được đây là khẳng định không lời nói ra ạch đúng vậy dạng này nhìn xem tô mục tuyết vẻ mặt như vậy cùng dáng vẻ n g h i hoặc tổng mà cũng có cảm thấy vừa mới có chút hối hận nói ra chuyện kia không hội lúc này nói ra quá mức đột nhiên tô mục tuyết một chút phản ứng không kịp đi nói tóm lại mình nói như vậy về sau nhìn xem tô m ộ c tuyết dạng này đột nhiên biểu tình nghĩ hoặc làm cho chu diễm cũng là lập tức không biết đáp lại như thế nào cũng không biết nói cái gì bây giờ chu diễm có thể nói là phía trong lòng không biết là gì giống vậy tư h vị coi như vừa mới không nói vừa mới chính là như thế kết thúc phân biệt kỳ thật hôm nay cũng là một lần tốt hẹn hội đi không qua đi mặt tô m ộ c tuyết trả lời ngược lại để chu diễm có chút kinh ngạc này nha ta đương diễm rốt cuộc là chuyện gì đâu chỉ là vay tiền chút chuyện nhỏ này vừa mới tại sao muốn như thế ấp há ấp ú n g đâu đến ngươi chờ một chút bất quá ngay tại chu diễm này mấy lần mơ màng chi g i n về sau tô m ộ c tuyết trên gương mặt bên nghi hoặc lập tức chính là đánh tàn đi thật giống như đối với tại chu diễm tới nói đặc biệt bận tâm sự tình tại tô m ộ c tuyết trong lòng giống như cũng không là một cái sự tình gì nói qua tô m ộ c tuyết giống như chính là từ ý gian lấy ra một t r ư ơ n g khoán phiếu vậy đồ vật đến diễm tô m ộ c tuyết một tiếng tinh tế tỉ mỉ ôn n u tiếng về sau chính là nhẹ nhàng kéo qua chu diễm một cái tay mở ra chu diễm t r ư ở n g gian chính là tướng này khoán phiếu đặt ở chu diễm trên lòng bàn tay cái này đây chính là tại đột nhiên c h i gian bên trên chu diễm cũng là vẹn vẹn nhìn thoáng qua khoản phiếu hô hấp lập tức chính là biến hóa rồn rập bởi vì trước mắt này trong lòng bàn tay bên cạnh đồ vật quả thực là đủ tại để cho mình kinh h ã i như tờ giấy kinh bạc toàn thân gian diện đều là hiện ra sáng ngân s ắ c tại khoán mặt mặt chính có mắt sáng hai cái chữ to tam bách đơn sơ hai chữ cũng không phải đại biểu đơn giản dạng này hẳn nghĩa dạng này hai chữ thế nhưng là đại biểu bá trăm kim tệ loại này k h o ả n phiếu thực chất tên là gọi là kim tệ khoán nó một chương liền có thể đại biểu đại diện n ạ c kim tệ bình thường một chương bên trong cũng là bao hàm đại biểu rất nhiều kim tệ như là chu diễm bây giờ trên tay chính là một cái sống ở ví dụ đối với dạng này kim tệ khoán từ trước đến nay đều là nói tại một chút giao dịch địa phương và tiểu thương trong tay nhất là rất nhiều phổ biến chu diễm mình thế nhưng là chưa từng gặp qua mấy lần nhưng là ngàn vạn là không nghĩ tới trước mắt cô gái nhỏ này lại là có thể một chút lấy ra ba trăm kim tệ khoán đến cho tự thân này tiểu tuyết ta còn không có nói ta muốn mượn bao nhiêu tiền vậy chu diễm gãi đầu một cái nói nắm bóp trong tay này ba trăm kim tệ khoán nhìn tuy chỉ có một tờ giấy mỏng p h â n lượng bất quá chu diễm lại là cảm giác nó có vạn phần chi trọng kỳ hì những này thêm lời thừa thãi cũng không cần nói đã diễm rất cần tiền khẳng định như vậy ngay cả có mình muốn nhu cầu mặc dù không biết số tiền này có đủ hay không ngươi muốn mượn số lượng tô m ộ c tuyết ngón trỏ nhẹ tốt ở trên c ằ m biểu m ô i nói ai ai đủ rồi đủ rồi nghe được tô m ộ c tuyết nói như vậy thời điểm chu diễm dây lắc gian chính là dọa thẳng người tấm bởi vì số tiền này số lượng sớm tựu là xa xa vậy là đủ rồi đối với mua sắm nhập một cơ nhánh biện g i á tinh còn có k h ô i l a m hoa tới nói mấy thứ này sớm chính là đã dư xài chín mươi nghìn đọc tiểu thuyết v i r ú t virus v đút. u s chín mươi c à n căn xét con hơn nữa còn có thể còn thừa xuống tới rất nhiều kim ế tệ nếu là tô mộc tuyết lại là mượn tại tiền cho tự thân lời nói chu diễm đều muốn không chịu nổi cho nên chu diễm cũng là nhanh chóng ra ngữ ngừng lại tô mộc tuyết thật sao như vậy dạng này cực kỳ tốt nhất ừ kỳ thật ta cần cũng vô dụng nhiều như vậy bất quá dùng dư tiền còn lại cùng ta dùng sau thua thiệt tiền của ngươi ta sẽ mau chóng còn tại đưa cho ngươi kỳ có thể trợ giúp cho diễm đây chính là ta vui vẻ nhất sự tình trả lại sự tình cũng không cần giống diễm nói vội vã như vậy nha thậm chí số tiền kia không trả cũng là không có quan hệ nha tô mộc tuyết vừa cười vừa nói cái này đây là nơi nào đây là tiền của ngươi trả lại đương nhiên là chuyện đương nhiên không phải trong lòng ta làm xã hội quá ý đi hắc, hắc. hướng ắ diễm chỉ đùa một chút thôi â ha ha nhất hậu chu diễm cũng là không phát giác n ở nụ cười có lẽ tại này mình tự nhận là đáng chết đại lục có thể đối với tự thân tương hảo ngoại trừ chu thủy vân t ỷ tỷ cái thứ hai người chính là tô mộc tuyết có thể tin tưởng mình lời đã nói ra có thể tại mình nhu cầu thời điểm không có chút nào hắn lời trợ giút mình Chú có chút nói không Diễm nói trong tư ra lòng vì ị có lẽ lòng tô một tuyết m trong n lần nhất nhau h thứ khi vị trí từ lần thứ nhất gặp nhau khi đó bắt đầu gặp đó cái h h không í n biến đồng dạng là Bất đi. ảo q u c á này nói đến n gì a giao o phó sự t n muốn làm đồ vật đến tay nói đến, h thứ cái có kim tệ đã là có thể hoàn mỹ là thật. Ai? kêu mấy làm tay vật tệ đồ qua dài như vậy lúc gian bên trong vì cái gì một điểm nhi phản ứng không có có thể giải quyết hết chuyện này chu diễm cũng là thở ra một hơi dài bất quá nhìn xem trước đó đã là đi vào lâu chủ quán lại là một điểm nhi động tĩnh cũng không có như thế để chu diễm tự phát nghi ngờ hạn đúng vậy đâu từ mới vừa thời điểm đến bây giờ đúng là đã qua thời gian rất lâu đâu m ộ c tuyết nguyên lai ngươi ở chỗ này đây chu diễm cùng tô m ộ c tuyết đang lúc nghĩ đến chuyện này thời điểm về sau muốn muốn cùng tô m ộ c tuyết nói tại những lời khác bất quá tại này nhi ngoài tiệm trước cửa lại là đột nhiên tránh đến một vòng thân ảnh một câu nặng nề thoại âm rơi xuống chi hậu chu diễm cũng là lập tức hướng phía ngoài cửa nhìn lại lúc mới bắt đầu chu diễm còn không biết thế nào một chuyện bất quá tướng tự thân ánh mắt ném nhìn ra ngoài thời điểm chu diễm lập tức chính là biết tính là thế nào một chuyện chỉ là một người thôi hơn nữa còn là một n ư ờ n g cho tự thân tự cảm rất không thoải mái một người mục đã trễ thế như vậy chạy đến đến này n h ì chợ đêm làm cái gì ta trước kia nói ngàn vạn lần đi tô vị không muốn gọi ta như vậy gọi ta tên đầy đủ liền tốt nhìn thấy ngoài cửa chậm rãi đi tới một cái cùng chu diễm tô một tuyết bọn hắn nghiên kỷ không sai biệt lắm s ắ p xỉ thiếu niên tô một tuyết nhìn sau khi tới dây lát gian chính là biến ảo thân sắc mặt một chút để xuống nhẹ nhàng g ậ m chân một mặt lao nhanh nói cái này người giống như cũng không là rất lấy nàng thích đương nhưng cái này người cũng là chu diễm không muốn nhìn thấy một cái người trước mắt này làm y mái tóc đen dài cùng bọn hắn tuổi không sai biệt lắm thiếu niên nhưng không tính là cái gì người mà chính là tô gia đại công tử tô、vị. nói đến cũng là cùng chu diễm bọn hắn vậy n ê n kỷ đương nhiên làm tô ra một cái la tinh thành thực lực mọi người sau huyết mạch tự nhiên mà vậy cũng là đi ở võ linh con đường tu luyện lên tu luyện giả mà lại nói người này thực lực có vẻ như còn không bình thường q một chương bốn mươi tám tô ra thiếu ra dựa theo chu diễm tự thân hiểu rõ giá tô d a dày bản lĩnh tử thực lực và đối với cùng tuổi người so với đến kỳ thật cũng coi là không tầm thường chỗ theo nói nghe tại này n h ư la tinh thành tô ra phía trên thực lực của người này coi như lại cũng không tệ lắm cũng là tại đến tiểu đạp vào con đường tu luyện về sau hà trước đến bây giờ tô vị cũng là đến có tám tức giận vó khí tình trạng so sánh đối với t ô một tuyết tới nói còn hơi hơi thua một điểm nhưng là so với cùng tuổi người mà nói trình độ này kết quả đã là không sai muốn là dựa theo một người đối thủ địch thủ tới nói đã là có thật lớn uy hiếp ngoại trừ đối với gia hỏa này có một điểm nhi thực lực dài bên ngoài những thứ khác chu diễm ngược lại là cũng cảm thấy không có cái gì nếu là muốn nói điều gì lời nói cái này người cho chu diễm cảm giác đối với hắn một điểm nhi cảm giác cũng không có chu diễm thậm chí còn có một chút phi thường chán ghét gia h ỏ a này bởi vì tô vị tính tình chu diễm từ di v ã n g gặp một lần về sau thật chính là không lời có thể nói ừ không n g ư n g ư ơ i xem bảo đối với tô vị muốn hỏi tô m ộ c tuyết cũng không có một chút nhi lý hội về sau chính là một mặt thở phì phò tùy tiện đáp lại hắn một câu nói nhiều tô m ộ c tuyết nhìn cũng không muốn làm sao cùng hắn đáp lời có thể cùng hắn nói như vậy một câu nhìn thật đúng là tô m ộ c tuyết cực không tình nguyện ở dưới không xem vào người biết dạng này không minh bạch ban đêm tự mình ra ngoài nguy hiểm cơ nào sao đối tô m ộ c tuyết một mặt không thèm để ý tô vị một chút chính là lao nhanh cấp trên giọng nói chuyện cũng là dây lát gian cũng là trở nên nặng nghề bất quá nếu là nói đến loại thời điểm này lúc gian gia hỏa này vô luận là nói thế nào cũng là không nên xuất hiện ở đây địa phương tô vị tùy tiện xuất hiện ngược lại để tại chu diễm cảm thấy tương đối kỳ quái giống như chính là biết tự thân cùng tô một tuyết hành tung đồng dạng chu diễm hơi chớp mắt nhọn nhìn thấy đường người thông nhưng đi tới trên đường phố còn có một cái mặt khác tự thân tướng quen thuộc thân ảnh thân ảnh tuy là cấp tốc nhưng cũng, cũng không có trốn qua đi chu diễm con mắt đi phân biệt nhìn ra là cái gì người c h ắ c không được này phiền người gia hỏa hội xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở đây ha ha chu diễm nội tâm đánh một vòng nói mọi thứ đều là không có lửa làm sao có khói giá tô dạ giả dày đột nhiên xuất hiện chính là cùng vừa mới ở chỗ bên ngoài thân ảnh có liên lụy mới hội lại như thế này như thế vừa mới tại bên ngoài cái kia cấp tốc né tránh thân ảnh cũng không phải cái gì thông thường đi ngang qua người đơn giản như vậy nhưng chính là trước kia tùy thân tô một tuyết cái kia nữ t ỷ mà trước mắt tô vị sở dĩ có thể như thế một cách tự nhiên thuận đạo đạo nhi lại tới đây t á m thành chính là cái kia tô ra nữ t ỷ miệng phun tin tức cung cấp tô vị tôi h thật đúng là không phải bình thường phiền người hai cái khiến người chán ghét ra hỏa ghép lại với nhau chính là hết sức phiền người này ngươi cảm thấy ngươi bộ dáng này truy vẫn có ý gì sao ta là không là chuyện gì đều muốn hướng ngươi báo cáo nha chẳng lẽ ta liền không có mình cái người không gian tô mộc tuyết cùng đột nhiên xuất hiện t ô vị từ lúc mới bắt đầu hai nhân ngôn ngữ giao kích ở chung với nhau thời điểm chính là không có ngưng xuống qua giá tô dạ dày tuy là cùng tại tô mộc tuyết giống nhau không sai biệt lắm n h i ê n kỷ nhưng hắn trước kêu bên trong từng ngụm bể ra nói từ cảm giác tô mộc tuyết chính là em gái của hắn đồng dạng ta đây là vì ngươi vì ngươi thân người an toàn suy nghĩ không nghĩ tới ngươi còn có gia hỏa này là chuyện gì xảy ra ngươi vì cái gì tốt hội cùng với hắn một chỗ hai người ngôn ngữ có thể nói là thang chuyển đến một cái độ cao nhưng mà lúc này đây tô vị cũng là dây lát gian tướng lời nói đầu mâu chỉ hướng đến chu diễm trên thân chu diễm bất đắc dĩ là một biểu lộ gia hỏa này lúc này có thể dạng này trong miệng đụng tới một câu nói như vậy có lẽ đây mới là hắn mục đích thật sự nói điểm nhi thực tế cái k i a đầu lưới cho hắn báo tin nhi về sau gia hỏa này chính là mới sẽ là s ô n g chính mình mới tới đi người tại về sau tô vị lại nói rồi một chút liên quan tới chu diễm lời nói mà đối với hắn nói những này mặc dù chu diễm chính là một mình tại hắn bên cạnh rất gần khoảng cách nhưng là hắn nói liên quan tới chính mình mỗi câu chu diễm đều không có nghe lọn tư tiểu thuyết vê đốt vê t bởi vì không cần thiết nghe những lời này tại chu diễm trong lòng thậm chí ngay cả đống vân cũng không bằng hắn vừa mới nói chu diễm liền xem như là nói nhảm thật là tức chết ta rồi nhưng mà những này không chịu nổi lời nói đem chu diễm ngược lại là không chút mà ngược lại để tô mộc tuyết chấn định không được từ mới vừa thời điểm khí hô tô mộc tuyết liền như là một tòa sẽ phải dâng trào mà phát hỏa như núi đông trầm giọng mà lại nặng nghề bước chân một chút ra tô mộc tuyết một chút chính là bước môn ra đối với bây giờ nàng đã là vạn phần chịu không được nơi này Cũng không thể nói là nơi này chẳng bằng nói là giá tô dạ dày xuất hiện nhường cho mình một chút chính là không đợi được nơi này m ộ c tuyết từ vừa mới đến một cái c h ư ớ c mắt gian đến lúc này tô m ộ c tuyết sẽ là một chút rời đi lúc này tô vị giống như mới là ý thức được mình lời mới rồi sai trái mới sẽ là sản xuất thành như vậy cục diện nói không muốn gọi ta như vậy tô m ộ c tuyết mặc dù nhưng đã là đoạt bước ra nhưng là vừa v ặ n nàng tiếng kia đáp lại ý nguyên là vô cùng tốc hành hóa thanh tích nhìn qua đã là một chút phi thường tức giận rời đi tô m ụ tuyết tô vị quắt một tiếng rừng về sau cũng không có nhanh chóng đuổi kịp ra ngoài mà là chậm rãi quay người tử như là z o m bi e mà phía sau hắn chuyển tới thân thể ném nhìn tới chu diễm trên thân thể ánh mắt càng lạ như là một bộ sống c ở i z o m bi e như thế t r ừ n g ư ờ i cảm giác chính là hận không thể đem chu diễm cho một miệng cho nước sống t ô vị nói nói đi tại đêm này m u ộ n ngươi vì cái gì sẽ mang một t u y ế t ra ngoài là lên mục đích gì vẫn là ra tại cái mục đích gì ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút nhìn ó i nếu không ha ha cuối cùng một màn kiêng miệt g i ế t cười khẽ phản phất trước mắt chu diễm chính là tô vị khó trong tay mình tùy thời đợi làm thịt con mồi bị bắt bắt được tù phạm đ ồ n dạng mà giá t ô dạ dày mặt ngoài là hỏi thăm chu diễm khẩu khí ngự khí chẳng bằng nói là đang tra hỏi một tù nhân a cái này cùng ngươi tô đại thiếu ra có quan hệ gì a người không có một chút nhi mình bí ẩn cùng tư ẩn như vậy còn gọi là người a từng bước một ép tới gần t ô vị chu diễm về sau thoáng bước chân về sau khí thế phía trên hay là vô cùng bình tĩnh cường ngạnh đáp lại trước mặt cái này lệnh mình chán ghét ra hỏa chu diễm trong lòng mình vô cùng rõ ràng rất hiểu tại loại người này khí thế tướng yếu xuống tới khiếp đảm xuống tới hắn dù sao chết để ép chết bắt lấy ngươi không thả mặc dù cùng hắn chỉ có mấy diện ý kiến nhưng người này tính tình chu diễm thế nhưng là một chút liền có thể đoạn nhìn đại khái thiếu cho ta mạnh、miệng. còn tư mật đừng cho ta kéo những thứ vô dụng này mà đối với chu diễm làm ứng hòa đáp lại tô vị căn bản chính là không có chút nào để vào mắt ngược lại ngữ nói phía trên lộ ra càng thêm h u n g tàn từng bước một tới gần chu diễm phản phất tựu là muốn xuất thủ tướng đánh chu diễm đ ồ n g dạng nhìn thấy gia hỏa này dạng này chu diễm trong lòng thế nhưng là một chút xíu nhi cũng không có tướng b ồ i d ố i nội tâm như thế bề ngoài cũng là cũng là như thế dạng này liền xem như gia hỏa này xuất thủ trong lòng cũng là kịp chuẩn bị liền xem như không phải là của người khác đối thủ nhưng là nọ e sợ điểm ấy đối với chu diễm tới nói liền xem như mình là chết cũng sẽ không làm đến ha, ha. ta mặc kệ ngươi thế nào nói tóm lại ngươi cùng một tuyết cùng một chỗ liền xem như n ô n ngữ một hai cái chữ t ừ ta cảm thấy đều là tuyệt sai lầm lớn ngươi nhất tốt chính mình tự giải quyết cho tốt đừng lại để cho ta lần sau nhìn thấy ngươi cùng một tuyết cùng một chỗ hoặc là mình đi tướng tìm nàng nếu không ha ha sau cùng một câu nói tiện như là cảnh cáo lời nói tô vị mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói xong nhưng là từng chữ từ đều là tại hết sức rõ ràng nhằm vào chu diễm chu diễm chính là giống như một cái gai trong thịt trong lòng hắn tồn tại à hôm nay tiểu ra ta tâm tình coi như không tệ dù sao ta đem nên nói đều nói vậy phần nên là như thế nào Tự ngược ơ i liền đi đòi thiên tại nhiều Diễm sau sau cửa ra Nga. tu luyện đều xấu quá Chu này hẳn nắm cánh không còn đến ăn thì thiên Tô vị tại về sau cũng không trên thân. vào, mà chắc chắc, bước có có lực chú hổ, thịt tâm mất mặt Tô đặt đem lý ý về ư kẻ g vị ở lại là nói phía trước về sau phía sau chính là vừa đi vừa nói rời khỏi nơi này tuy là dần dần từng bước đi đến giọng nói bất quá chu diễm lại là nghe được nhất thanh n h ị sở nghe được trong thai chu diễm ở bề ngoài diện không có gì thay đổi nhưng là tự thân trong lòng lại là lên cơn giận dữ không qua đi diện chu diễm cũng chỉ là nhìn xem hắn rời đi cũng không có qua nhiều nói cái gì bởi vì dạng này người q một chương bốn mươi chín vẫn là đi dịch hội nhìn xem bộ dạng này tương tự ra hỏa tại khắp cả chu gia đến nói mình đã là nhìn thấy không hạ là số ít không có gì vãng tới nói tại chu gia kiến thức cùng trải qua đối với dạng này tự cho mình siêu p h à m phát ngôn bừa bãi ra hỏa chu diễm mình tại sao khả năng có thể chịu được được. không đánh nhau này là chuyện không thể nào đánh nhau cái kia là khẳng định Thiếu thương, thiếu thương, không muốn đi nhanh như vậy à? Chờ ta một chút. Tô một tuyết thở phì phò, từ vừa mới trong tiệm tướng không nhanh như chờ phi phò, ngươi đi mới muốn vừa vậy à, đối với mang theo từ phía sau đuổi theo mình nữa thì tô mộc tuyết cũng là chẳng quan tâm bởi vì tại nàng lúc ra cửa một khắc kia trở đi nhìn thấy ở ngoài cửa tướng chờ mình nữa thì cũng coi như là biết giá tô dạ dày đột nhiên xuất hiện đến cùng tính là như thế nào một chuyện liền xem như mình không hỏi cái gì sự t ì n h đại khái dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được đâu bất quá đối với bây giờ vội vàng rời đi mình tô mộc tuyết cũng là có chút điểm không nói được tư vị vừa mới thời điểm tự thân có lẽ có điểm q u á quá là hấp tấp cũng chưa kịp cùng diễm nói cái gì liền l à như thế này trong cơn tức giận rời đi mà hối hận cũng chính là bởi vì như vậy một điểm hôm nay bản thân xem như muốn độ qua một cái so sánh vui vẻ ban đêm nhưng giá tô dạ g dày xuất hiện không thể không nói đem này cái gọi là mỹ hảo đều cho hoàn toàn đánh nát tô một tuyết lúc này trong lòng ngoại trừ diễm chính là không tiếp tục nghĩ cái gì khác sự tình hôm nay nói đến cũng chỉ có lần sau thời điểm lại cùng diễm thật tốt nói rõ nhìn xem đã là rời đi tô vị nguyên bổn cũng là hỏa thiêu hỏa liệu c h u diễm cũng là thời gian dần trôi qua bung lòng xuống tâm tình của mình để dạng này người một mực giận hỏa công tâm cũng là quá h ư ở n g phí chỗ n g ắ m lại vừa mới cái tên đó lời nói mặc dù đều là khắp nơi nhằm vào khiêu khích g è m pha mình bất quá nếu là nói đến những này cũng ngược lại là một phương khác mặt sự thật tôi tại này nhi đại lục phía trên kỳ thật này nói đến cũng không phải bình thường nhất chuyện thường ngày a tính dựa vào ở trên tường chu diễm kỳ thật có chút nhớ lên trước khi đến thời điểm ngao tướng nói mình cùng tô một tuyết cái kia đoạn lời nói có lẽ là ngao nhất lúc gian t r e o đùa lời nói bất quá chu diễm lúc này n g ắ m lại có lẽ đây là thật thật tại tại đạo lý đâu a nha khách người làm sao chỉ có còn lại một mình ngơi ư người đâu mới vừa vị tiểu thư kia đâu chậm rãi thanh thúy bước chân lúc này đánh nhau chu diễm đ ư c chú ý nguyên lai、like、là lúc trước ở chỗ trong phòng chủ cửa hàng bà bà b a trong tay cũng là cầm một cái tinh xảo hộp nhỏ đây chính là trước đó tô một tuyết tướng nhìn chúng đồ trang sức ước à, nàng à, nàng vừa mới đột nhiên lâm thời chi gian có chút việc cho nên đi ra một chút chu diễm sở lấy cái mũi cách một chút nói liên quan tới chuyện mới vừa rồi đã bà bà cũng là mắt không có thấy như vậy cũng t i ể u không có gì đặc biệt nói cần thiết kỳ thật có một số việc cũng không cần thiết nhất định đi cố ý nói sự thật là thế này phải không la h ầ hành động chậm chạp cho nên chậm một chút nhi bước chân liền mời ngươi tha lỗi nhiều hơn người đã già không còn dùng được đúng mới vừa thời điểm tại ta cửa hàng bên này là không phải có cái gì tranh chấp tranh đậu à, là h ở lỗ thai có chút không dùng được cho nên cũng không biết có phải hay không là dạng này À, không có, có chuyện ó c như vậy có lẽ là ngài nghe lầm đi Úc, thật sao thật a về sau lão bà bà cùng chu diễm trò chuyện với nhau vài câu chính là vào khoảng túi này đựng k ỹ đồ trang sức giao phó đến chu diễm trên tay đi nắm lấy được giá tô một tuyết yêu thích đồ trang sức về sau chu diễm thật chặt nắm lấy mặc dù là giá rẻ thông thường đồ trang sức bất quá chu diễm cảm thấy đây chính là thế gian chân quý nhất đồ trang sức thiếu niên a là ở chỗ này nói nhiều vài câu hai người các ngươi người lẫn nhau đều là hẳn rất thích đối phương đi á c h cái này không có chứ nghe đến lao bà bà nói như vậy thời điểm chu diễm trong lòng cũng là lập tức khẩn trương lên lao bà bà này làm sao cũng cùng n lao thật sự là kỳ quái ha ha các ngươi lại là thiếu niên thiếu nữ lao hậu thế nhưng là gặp nhiều kỳ thật ta cũng không có có ý gì khác ta chỉ là muốn nói tình cảm loại vật này không dịch nếu là cả hai tướng vui t i ể u nhất định nhìn tướng c h â n quý thanh thanh tiểu thuyết v ê r ú t verus ta nhất s ớ con lao bà bà ở phía sau diện như thế một câu nói ngắn gọn lại hoạt thoát thoát có chút trực kích chu diễm nội tâm c h i hậu chu diễm nhẹ nhàng cười cười nắm bắt tới tay đồ trang sức về sau kỳ thật nói đến cũng là không có cái gì sự t ì n h khác c h i hậu chu diễm cũng là cùng lao bà bà tạm biệt một tiếng về sau chính là rời đi tiệm nữ trang chuyện mới vừa rồi nói lên lại tới đây cũng xem là khá bình tĩnh một hồi suy nghĩ thật kỹ trước đó phát sinh sự tình vẫn là ngao vẫn là lao bà bà vẫn là cái kia cao ngạo tự đại gia hỏa lời nói vẫn là cùng tô một tuyết mới vừa hẹn hội cảm giác những ngày đối với mình lại là có một phen cảm lộ mới chu diễm lại là cầm lên trước đó tô một tuyết giút đỡ trợ với mình tự thân cùng mượn lấy kim tệ khoán nhìn một chút trong tay kim tệ khoán còn có trước đó thời điểm mới vừa hộp trang sức chu diễm riêng phần mình nhìn bọn chúng một chút về sau chính là và o khoảng thả lại thân thể mình bên trên n ê n bước kiên định bước chân chính là hướng phía trước đi đương nhiên như thế kiên định nhanh chóng bước chân cũng không phải trở về chu ra phương hướng gặp nhau ngao đúng là một phen để sự t ì n h có chuyển biến nhưng là chính là bởi vì dạng này mình cũng là muốn nhất định phải nhanh chóng hướng phía trước trước đi mới có thể nếu không đợi chờ mình tự do thức cái kia vượt sâu vô tận t h i đến cuối cùng ngay cả lão bà bà vừa mới trong miệm nói chân quý này đơn giản hai chữ chính mình cũng không cách nào làm được. đối với ngao tới nói bàn giao mình tướng làm sự t ì n h tại tô một tuyết trợ giúp tự thân thời điểm bắt đầu không sai biệt lắm tới nói sự t ì n h cũng tự trọn vốn là sự t ì n h dự định hay là vô cùng mỹ tốt chu diễm cũng có nghĩ tới và hôm nay dạng ngày ban đêm cuối cùng có thể cùng tô một tuyết nói lời tạm biệt tim mình đầu lo lắng sự t ì n h có tô một tuyết trợ giúp cũng là viên mãn tấm màn rơi xuống cuối cùng lại chậm rãi về nhà cũng là cực kỳ tốt nhất bất quá lúc này chu diễm ngược lại là thay đổi chủ ý kỳ thật đối với tu hành sự t ì n h tới nói tăng tốc kéo căng bước chân kỳ thật mới là mình nhất là nên làm lúc này chu diễm quyết định tiến về đi dịch hội nhìn xem tại latinh thành dịch sẽ đến nói đến cái giờ này nhi kỳ thật cũng là mở ra kỳ thật đối với nó mở ra lúc gian tới nói nói lớn một chút nhi kỳ thật cũng kém không nhiều là toàn tiên h hậu muốn là đối với toàn bộ đêm tối càng ngày càng về sau tới nói latinh thành dịch hội có lẽ chính là latinh thành sau đêm nhất là sáng t r ư n g địa phương dù sao toàn bộ thiên bản đại lục tu luyện giả đông đảo lộn xộn vân dịch hội mà là tu luyện giả thích nhất khác địa phương có thể thời gian dài mở ra tự nhiên mà vậy cũng là có thể xúc tiến lợi nhuận tối đại hóa mà đối với thương nhân mà nói tiền tài mới là mấu chốt hết thể a đặt vào có đồng tiền lớn tài không kiếm này đôi thương nhân mà nói đây mới là lớn lao đồ đần đâu thuật bên này đường xa quá khứ đến dịch hội kỳ thật nói đến cũng là không thế nào xa chẳng qua là theo lúc gian m à qua từ mới vừa thời điểm bắt đầu toàn bộ trên đường cái tới nói là kỳ thật đã là không có cái gì người đi đường từng đợt gió mát tào h ả o càng làm cho chu diễm cảm thấy một trận rét lạnh la tinh thành ban đêm luôn luôn cái dạng này chu diễm gia tăng cước bộ của mình tốn nhiều điểm n h i lực chân cước lực cũng là thật mau đến dịch hội nào sở thuyết ba món đồ tại này nhi dịch hội hẳn là có đáp án kỳ thật đối với bọn hắn luyện thuật chi sĩ sử dụng đông tây chu diễm cũng nghĩ tốt nhìn kỹ một chút đến tội cùng xem như cái bộ r dù sao đây cũng là mình không có cẩn thận thiệp tốc đi vào một cái lĩnh vực đâu dịch hội vị khắp cả la tinh thành phồn hoa nhất đường phố đoạn nhưng mà toàn bộ dịch hội nhìn cũng là cực kỳ khí phái cao đại thượng nếu là một cái sửa máy nhà rột phòng lều như vậy cũng là có chút điểm làm sao không nói được thân phận cùng bề ngoài tương xứng đây là tự nhiên nhất sự t ì n h toàn bộ dịch hội từ bên ngoài nhìn qua không sai biệt lắm có bốn năm tầng lầu bộ dáng tại tầng lầu bên trên là bắt mắt nhất địa phương cũng là khắp một cái nhất là khiến người ấn tượng rõ ràng đến hồng sắc dịch ữ mà tại đắt tiền trước cửa cũng là đứng vững mấy cái dáng người khôi n ô đại hán và vỡ nhưng mà mấy tên này đương nhiên là không cần nhìn bọn hắn xem như toàn bộ dịch sẽ chăm sóc thị vệ c h ú t này người cũng không nên đi xem thường bọn họ bọn hắn bên ngoài mặc dù nhìn vô cùng hung hãn kỳ thật bọn họ nội tại thực lực càng là hung hãn để ngươi không cách nào tưởng tượng dù sao bọn hắn trên bờ vai gánh chịu nhưng là đối với dịch hội bình thường thời gian chăm sóc q một chương năm mươi mộ dung phủ đối với dịch hội loại địa phương này có nhiều như vậy hiếm có chân bảo lưu động như vậy đối với một chút lòng dạ khó lường muốn tư sinh sự đoan loại này người nhưng không thể mang lòng chờ may mắn khi bọn hắn không tồn tại hết thể đều là có thể cho nên từ đối với tại an toàn đề phòng vấn đề để cân nhắc tới nói dịch hội cũng là phải thật tốt nghĩ rõ ràng an bài tốt dù sao một cái tổn thất đối với khắp cả dịch sẽ đến nói chính là tổn thất nặng nề chu diễm bước nhẹ hướng đi tiến đến đứng sừng sững ở trên bậc thang nhìn một chút bên trong mặc dù trời đêm đã muộn nhưng là cả dịch trong hội bên cạnh vẫn là trải rộng không ít người đương nhiên cũng là tu luyện giả không thể nghi ngờ đối với tại bình thường phổ thông người thật đúng là hội số rất ít đi vào loại địa phương này sở dĩ có đôi khi tại dịch hội đã là đã trễ thế như vậy còn sẽ là có nhiều như vậy người đương nhiên là bởi vì có chút người ngay tại lúc này nếu là tại dịch sẽ làm bên trong xuất hiện thứ gì tu đi dị bảo như vậy có thể nói chính là mình đã kiếm được tiên đi một bước đây là không thể chê dù sao giao dịch giao dịch ý tứ chính là số lượng có hạn dịch hội sở đẩy ra có nhiều thứ nhưng cũng không phải là như vậy hiếm nói đúng là n g ư ờ i nghĩ lúc nào tướng mua sắm t i ể u lúc nào lại tướng mua sắm này là không thể nào muốn thật sự có thể dạng này cái này hơn nửa đêm thời điểm cũng không có nhiều như vậy người tại này nhi dịch trong hội bên cạnh đi vòng vo nhàn nhạt nhìn mấy lần về sau Chu diễm chính là mau sớm tiến vào, còn nữa tới nói bên ngoài s á t thực là vô cùng r ấ t lạnh. Sau khi đi vào khả năng chính là hội tốt một chút nhi đi tới cửa thời điểm chung quanh mấy cái đại hán vạm vỡ nhìn chu diễm vài lần, chu diễm cũng không có đi lý hội. Mặc dù có thể hết sức rõ ràng cảm thụ này mấy người cấp cho uy áp cùng từ trên người bọn họ có thể cảm nhận được cảm giác khủng bố bất quá ngươi đừng đi nao động kinh đi tư sinh sự đoan làm sự tình gì bọn hắn cũng là tự nhiên không hội đến tìm người gây chuyện. Tiến sau khi đến vừa mới tại bên ngoài từng đợt rét lạnh chi ý cũng là tốc độ cực nhanh biến mất. những thứ khác chu diễm cũng không cần nhiều lời cái gì này cùng trước kia thời điểm mình thấy được dịch hội cũng không có cái gì biến hóa quá lớn chu diễm vẫn lại chính là muốn dùng hai cái này từ nhi để hình dung mặt khác càng thêm thích hợp từ nhi chu diễm nhất thời nửa hội nhi cũng là không nghĩ tới chu diễm cảm thấy vẫn là hai cái này từ nhi khít khao nhất tại dịch hội toàn bộ dịch sẽ bố trí cùng bố cục chu diễm dù sao t i ể u không muốn nói nhiều nhưng là đối với một cái bình thường thông thường tu luyện giả tới nói làm ngươi tiến vào la tinh thành dịch hội thời điểm ánh mắt của ngươi cũng không phải dừng lại ở này nhi bố trí lên bên cạnh như là như vậy ánh mắt của ngươi chính là thả sai chỗ đưa kỳ thật tại dịch trong hội bên cạnh vật quý giá ngàn ngàn v ạ n vạn nhưng là người lần đầu tiên đi vào dịch hội thời điểm chính là phóng tới con mắt phương hướng đi là bắt mắt nhất bích màn mà đi đây mới là mấu chốt nhất về phần có phải như vậy hay không cách gọi chu diễm kỳ thật cũng là không thế nào rõ ràng nhưng mà chu diễm t i ể u là muốn quen thuộc gọi như vậy nó bởi vì cái này xưng hô chính là ở gần nhất chu diễm tự thân tưởng tượng được cái dạng kia mà vật này nói đến mới là mấu chốt nhất đồ trọng yếu cái này chu diễm trong miệng bích màn đưa tại toàn bộ dịch trong hội bắt mắt nhất rộng lớn nhất trên vách tường nhưng mà nói tới đến nó thì thật như là một khối màn hình toàn bộ màu sắt chính là màu đen t u y n bộ dáng mà hình dạng tới nói chính là một cái hình chữ nhật dáng vẻ còn có một chút lời nói chính là tại cả cái trên màn ảnh lưu động văn tự cùng với con số đều là hiện ra thuần bạch sắc hắc cùng bạch hết thể để người nhìn đều là vô cùng dễ thấy để người nhìn hết thể đều là một chút chính là rõ ràng lọt vào trong tầm mắt đồng dạng nhưng lại nhưng không nên tùy ý chính là xem nhẹ những này khiến người cảm thấy tầm thường số lượng cùng chữ viết những thứ này tồn đang lưu động nhưng là vô cùng mấu chốt bởi vì bên trên những văn tự này cùng tin tức t i ể u là cả dịch sẽ hàng đầy bán tin tức lưu vong ra khắp cả tiện lợi tính cân nhắc dịch sẽ đem toàn bộ dịch hội mỗi ngày nếu có thể đẩy bán đồ đã bán đi toàn bộ đặt ở này nhi tin tức đánh gậy bên trên cũng chính là chu diễm trong miệng cái này bích màn cho nên thời thời khắc khắc nhìn c h ầ m c h ầ m này cái màn ảnh mới là một cái đi vào dịch sẽ làm bên trong muốn mua hàng tu luyện giản nên phải làm chỉ cần có mình chú ý đồ vật về sau chỉ cần đến toàn bộ dịch sẽ bán chỗ tiến đi tính tiền là được rồi bất quá chu diễm lần này tướng tới muốn một cơ nhánh b i ể n giáp tinh còn có khôi lang hoa hẳn là cũng không tính là đặc biệt gì chân quý đồ vật dựa theo lấy bích màn bên trên tin tức chu diễm cảm thấy mình hơi chờ chút hẳn là là được rồi đi đâu muốn tìm một vị trí ngồi một hội nhi tự không sai tại bích màn phía trước nói đến vẫn có nhiều vô cùng chỗ ngồi cái này hiển nhiên là vì tại người mua làm cho tướng chuẩn bị kỳ thật điểm này nói đến vẫn vô cùng nhân tính hóa yêu gặm sách g v vê đốt vê t vê t et kèn su con có đôi khi luôn không khả năng để người khô làm đứng đấy đi đây nên là cỡ nào mệt mọi người một việc ai dễ chịu a ngồi xuống c h i hậu chu diễm hơi thở thật dài từ mới vừa thời điểm đến bây giờ mình nói tới đến căn bản cũng không có thật tốt ngồi một chút cho nên lúc này vẫn vô cùng thích ý nha không nghĩ tới tại đã trễ thế như vậy còn có thể nhìn thấy như thế hiếm khách người a chu gia thiếu gia bất quá chính là chu diễm như thế b u n g lòng thân tâm sau khi ngồi xuống một cái thanh em quỷ mị chính là tại bên thai của mình v ă n g lên dọa đến chu diễm bất một cái thì là xương c ố t đều thẳng cái cái gì a tại này dịch sẽ lên bên cạnh sẽ là có cái gì sẽ như vậy tướng gọi mình a thú mà lại còn là cái này lúc gian điểm ở chỗ dịch hội chu diễm cũng không có gì đặc biệt biết người a là ngươi chu diễm khẽ run rẩy về sau lập tức chính là chuyện quay lại thân thể một chút chính là thấy được một cái niên kỷ so với mình tướng lớn hơn nhiều một người đàn ông hai tay cắm ở dưới nách chính là một mặt nhạc không biểu tình đứng ở sau lưng chính mình chu diễm nhìn thoáng qua hắn về sau chính là biết là người nào ngươi tại sao lại ở chỗ này phù ca nay ngươi chính là mộ dung phủ tại này dịch sẽ đến nói có thể nói coi như là một nhân vật toàn bộ dịch sẽ thuộc về sở thuộc kỳ thật nói đến đều là mộ dung phủ phụ thân một người mà mộ dung phủ một cách tự nhiên nói đến t i ể u là cả dịch sẽ người đứng thứ hai mà lại đến cái tuổi này cùng tình trạng mộ dung phủ nói đến cũng là có trưởng quản cùng quản lý toàn bộ dịch sẽ năng lực ta làm sao không thể xuất hiện ở đây ngược lại là ngươi đã trễ thế như vậy xuất hiện ở dịch hội như thế để cho ta nghị không thông ngươi a mộ dung phủ nói xong về sau t ù y ý chính là một thân hình bên cạnh lật lên ngồi ngay ngắn ở chu diễm bên cạnh bên cạnh tri hậu chu diễm lung lay tay sờ lên cái mũi nhìn thấy tại mộ dung phủ đột nhiên dạng này như thế ngược lại để với mình tương đối kinh ngạc kỳ thật nói đến quen biết kỳ thật tự thân cùng mộ dung phủ nói đến cũng là không có quen biết quá nhiều cũng chính là chỉ mấy diện duyên phận về sau cùng mộ dung phủ có quan hệ tốt mà thôi thôi nhớ kỹ ở so so sánh lúc nhỏ chu diễm cùng trong gia tộc xét thấy một chút quan hệ đặc thù chu diễm hộ tống lấy gia tộc tộc người tới này dịch hội cũng coi là số lần rất nhiều cho nên dần dà chu diễm đi tới dịch hội số lần nhiều. cũng chính là cùng tại mộ dung phủ quen biết đến về sau quen biết lâu nghĩ không ra quan hệ cũng khá cho nên chu diễm cũng là s ư n g hô tại làm phu ca chẳng qua là tự thân đến sau diện trưởng thành về sau đi vào dịch sẽ số lần tương đối ít cho nên gặp diện cũng là không có như vậy thường xuyên ách cái kia còn không phải là vì một ít chuyện n h à mới là biết cái này lúc dằn đến trước đó lại là có chút nguyên nhân khác làm trễ lại một chút chu diễm chiếu vào trước mộ dung phủ yêu cầu đáp lại mộ dung phủ có thể đến nơi này chắc hẳn ngươi cũng là vì tu luyện giả đến đồ vật tới á kỳ thật mộ dung phủ phi thường buông lỏng dựa vào ghế vừa nói đến ngươi, làm sao biết ách xem như làm ta cái gì cũng không có hỏi đi chu diễm vốn định là như vậy đáp lại không qua đi bên cạnh một chút chính là bỏ đi thu hồi dạng này thuyết pháp bởi vì đây không phải là đ i ệ n hình biết rõ còn cố hỏi có thể đến nơi đây bởi vì cái gì không phải là vì tu luyện giả vật cần thiết mới sẽ là đi vào dịch hội à có lẽ mộ dung phủ càng rõ ràng bất quá đi hặc hặc ngươi còn muốn dùng hỏi như vậy ta cùng phụ thân ta kinh doanh dịch sẽ như vậy lâu tâm tư của các ngươi ta sớm chính là nhìn vô cùng t ấ u triệt ha ha mộ dung phủ gạt ra cười tươi như hoa nói q một chương năm mươi mốt hẳn có đối với mỗi ngày nhiều như vậy đi vào dịch sẽ người mua đương nhiên cũng là bao quát hôm nay ở bên trong chu diễm đối với bọn họ tâm tư mộ dung phụ tự nhiên cũng là lại quá là rõ ràng nếu là nói không có dạng này tâm tư mộ dung phụ tử làm sao có thể có thể đem khắp cả dịch hội kinh doanh lâu như vậy tốt như vậy dù sao những vật này cũng không phải nói đùa nói chơi ở chỗ mỗi ngày qua mà nói nhưng là có nhiều như vậy người muốn đi đối mặt không thể thật tốt m ò thấy nhìn thấu những n à y người tu luyện tâm tư như vậy thế nhưng là tương đối khó đến có thể tướng tự thân dịch hội kinh doanh tri đạo cho duy trì mà nói đến tu luyện giả võ linh cùng võ khí dạng này cùng tu luyện có liên quan một phương diện kỳ thật nói đến đường dây này còn liên quan đến mộ dung p h ủ trên thân thể rất nhiều đồ mộ dung p h ủ mặc dù nói đến cả ngày có dạng này một tay dịch sẽ ở kinh doanh nhưng là cái này nhìn mỗi khắc mỗi bước đều là cùng tu luyện giả võ linh cái gì đều thoát không được quan hệ sống bất quá nói đến mộ dung p h ủ bản thân mình lại không phải võ linh đối với mộ dung p h ủ tới nói tự thân chính là một cái phổ phổ thông thông bình thường người ở trên người hắn ngươi thế nhưng là không tìm thấy một tia liên quan tới vo khí vết tích rất lâu trước thời điểm chu diễm khi đó niên kỷ vẫn là còn nhỏ bất quá có thể nghe được tin tức này thời điểm bản thân cũng là rất khiếp sợ tại này nhi thiên bản đại lục bên trên còn đúng là có người t i ể u thì nguyện ý là một cái bình bình đạm đạm phổ thông người có lẽ dạng này người liền như là k ỳ hoa đương nhiên dạng này người chính là tồn dấu vết tại chu d i ệ m bên người nghe nói tại rất lúc nhỏ mộ dung phủ từ vừa mới vừa sanh ra thời điểm cũng coi là có mang theo linh thể chỗ tu luyện thiên phú và thiền tư cũng là không sai có thể nói là điển hình thiên phú dị bẩm nhưng là không có nghĩ tới là hắn từ đến lúc nhỏ nói đúng là qua hắn t i ể u là muốn làm một cái bình thường người lúc ấy nghe được lời này ngữ phụ thân của hắn mộ dung p h ụ phụ thân kém chút không có bị mộ dung p h ụ cho tức mất đi con trai mình ý nghĩ thật là vô luận thế nào á dạng đều là để cho mình nghĩ mãi mà không rõ tại sao có thể có ý nghĩ như vậy lúc mới bắt đầu mộ dung p h ụ phụ thân hay là đối với mộ dung p h ụ không đông tha bất quá sau khi tới theo thời gian dần dả cha cũng là đối với bỏ mặc không quan tâm hắn đã nghĩ phải dựa theo ý chí của mình ý nghĩ mà đi như vậy cũng không có biện pháp gì đã là dạng như vậy như vậy cũng liền theo hắn mà đi bởi vì vô luận là nói bao nhiêu lời mộ dung phủ trả lời vĩnh viễn chỉ là đầu có một lời ta chỉ muốn làm một cái bình thường người chính là như vậy mà thôi ngươi nếu là hỏi với hắn vấn đề của phương diện này hắn đầu hội là như vậy đến trả lời sẽ không nói tại những thứ khác tại thiên bản đại lục tự mang tu luyện khí hơi thở cùng tu luyện thể chất cái này dĩ nhiên đầu là một chuyện mà thôi đương nhiên bất kỳ tu luyện đều là giảng cứu lấy một cái hậu tiên như thế nào đi nữa tương hảo ruộng tốt không thông qua khai khẩn đến cuối cùng cũng sẽ là biến thành hoang vu ruộng đồng một mảnh điểm ấy nhi là không thể chê mà này cái gọi là ruộng tốt đạo lý tự nhiên cũng đối với tu luyện giả đồng dạng mà nhưng áp dụng chỗ không đi thường xuyên thời gian tiếp ra hoang phế đây là chuyện tự nhiên bởi vì thời gian dài chưa có tiếp xúc qua liên quan tới tu luyện bất luận cái gì phương diện mộ dung phủ trên thân thể linh thể vẫn là võ khí đều là tại từ từ chậm rãi biến mất đến cuối cùng kết quả cái gì đương nhiên là có thể tưởng tượng được võ khí cùng linh thể dần dần xuống dốc cùng hoang phế nói thật sự thật cùng kết quả vừa vặn chính là như mộ dung phủ mong muốn mộ dung phủ đến cuối cùng chính là quả thực thật biến thành một cái bình thường người cha đến về sau cũng là không có biện pháp gì bởi vì đây chính là mình nhất kết quả mong muốn cùng sinh hoạt về sau nhìn xem mộ dung p h ủ đối với quản lý dịch sẽ thường ngày cùng quản lý vẫn tương đối hứng thú về sau liền là một thanh tay giáo tại mộ dung p h ủ quản lý quản lý dịch hội sự tỉnh dù sao một cái trẻ danh to sắc có thể có chuyện tương quan lấy cái này hiển nhiên còn là tốt luôn không khả năng đủ là như là đã làm muốn làm vì một người bình thường còn cả ngày muốn không có việc gì chơi b ờ i l ê u lượng a đây có thể như thế nào đều là không nói được tiểu thuyết đ vê đút vê đút vê đút x tám n é t không làm điểm nhi chính sự nhi làm một chút như vậy thật sự chính là muốn biến thành tán người một cái đúng rồi ngươi đã có thể cái này lúc gian xuất hiện chắc hẳn ngươi cũng có vì thứ gì tới thế nào có thể cùng ta nói một chút à nói không chừng chính dễ dàng giúp ngươi xem một chút có hay không thứ ngươi muốn đâu lúc này mộ dung phủ xoay người đối với chu diễm nói mặc dù cùng chu diễm kiến thức không tính là nhiều diện bất quá cũng không biết vì cái gì mộ dung phủ đối với chu diễm còn tính là rất không tệ đối với tự thân vô luận là dĩ vãng vẫn là hiện tại mộ dung phủ đều là một mực là dạng này một bộ phi thường nhật tình bộ dáng mộ dung phủ một mực là gọi là chu diễm là chu gia thiếu gia mà chu diễm cũng là từ dĩ vãng đến bây giờ một mực chính là xưng hô mộ dung phủ là phu ca từ khi biết đến bây giờ cũng là chưa từng có biến hoa qua biện giáp tinh còn có chính là khôi lam hoa này ba món đồ chu d i ệ m hơi suy tư một chút này mấy dạng đông tây chu d i ệ m nghị nghị cùng mộ dung phủ tướng nói cũng không có có vấn đề gì quá lớn chỉ cần là không dính đến liên quan tới ngao phương diện vấn đề đều không có gì đặc biệt trở ngại một t ơ nhánh biện giáp tinh còn có khôi lam hoa mấy thứ này nếu là ta nếu là không có nhớ lầm đây là chỉ có luyện thuật chi sĩ liên quan đến luyện hóa đồ thời điểm mới sẽ là sử dụng đến đi làm sao ngươi tiểu tử này tại sao sẽ đột nhiên đối với luyện thuật chi sĩ đồ vật có hứng thú đồng thời muốn mua hẳn là ngươi là muốn trở thành luyện thuật chi sĩ thành ngươi tiểu tử này mộ dung phủ suy tư dưới nói một chút mấy thứ này sau đó đập dựng một chút chu diễm bà vai tuy tâm cười một cái nói nhưng làm mấy thứ này cũng xác thực là thật sự rõ ràng chỉ có hòa luyện thuật chi sĩ mới có quan hệ mà lại cũng chỉ có luyện thuật chi sĩ mới sẽ đi được vào mộ dung phủ không biết chu diễm vì cái gì sẽ đối với luyện thuật chi sĩ đồ vật cảm thấy hứng thú á c h ha ha nói đến xem như ngươi nói ý tứ kia đi gần nhất ta ta thật sự chính là nhìn liên quan tới đến luyện thuật chi sĩ phương diện đồ vật cho nên muốn muốn đối lĩnh vực này nhìn xem chu diễm đầu tiên là cười cười xấu hổ về sau trong lòng lập tức ngay cả có đếm phục hồi tinh thần lại về sau chu diễm cảm thấy mình nhưng không thể dạng này ấp đúng ấp á ấp ú n g dạng này không phải liền là bản thân bại lộ à, vẫn phải là muốn làm bộ diễn kịch như vậy diễn một đợt mới có thể hoàn mỹ che giấu đi đối với mộ dung phụ dạng này hỏi chu diễm chính là trực tiếp dứt khoát thừa nhận hắn nói không nghĩ tới ngươi cái tên này lâu như vậy không thấy còn có dạng này vừa ra một tay không nghĩ tới không nghĩ tới có thể đủ tốt tốt dính đến luyện thuật chi sĩ l i n h vực này sau này có thể đủ tốt, tốt tạo hóa này luyện thuật chi sĩ tại thiên bản đại lục xem như hiếm có chức nghiệp không qua đi bên cạnh còn tốt mộ dung phụ giống như cũng không có cái gì hoài nghi lòng p h ả n mà đối với mình dạng này một đợt diễn kịch lại là như vậy tán đồng đến phía sau nói chu diễm chính mình cũng là nhanh có chút ngượng ủng mình mau đầu tiểu tử một người nói trắng ra là ngay cả tầng kia da lông đều còn không có s ở đến ta n g ấ m lại à này ba món đồ đối với luyện thuật chi sĩ tới nói không tính là đặc biệt hy hữu quý hiếm đồ vật đương nhiên phổ thông hai tử nhi cũng chưa nói tới gần đây mấy ngày ta không có đặc biệt chú ý bất quá hẳn là có hàng dựa theo phía trên tin tức chờ đợi một chút hẳn là liền sẽ có về sau mộ dung phủ cũng là sợ cả một cái nói đối với tự thân chính là ở vào dịch xe hắn tự nhiên là đối với tại bình thường đầy bán hàng tới nói đều hiểu rõ tương đối rõ ràng bất quá gần nhất đối với biển giáp tinh còn có một cơ nhánh khôi lam hoa những này nhất đẳng bên loại hình cùng luyện thuật chi sĩ tương quan đặc biệt rõ ràng mộ dung p h ủ tự thân không dám biết nhưng là không thiếu hàng điểm ấy là khẳng định về sau mộ dung p h ủ cũng là biểu thị cái này lúc gian điểm mình cũng coi là ngẫu nhiên tạm thời tới dịch hội nhìn một chút cái gì nếu là nhà mình làm được trình độ như vậy tốt hơn làm tiếp tự nhiên là muốn đi thật tốt dụng tâm sùng dưới theo tự thân gia phụ cũng là tuổi tác đã cao lúc gian càng về sau sau này dịch sẽ quản lý nhất định là muốn tự mình tới một tay tổ chức về sau mộ dung phủ cũng nói ngay tại ở này nhi bồi chu diễm chờ đợi đến hắn nghĩ muốn mua cái kia ba món đồ về sau tự thân lại rời đi thôi tại chu diễm trong miệng cái kia cái gọi là dịch hội bích màn toàn thiên hậu xuống tới hắn thương phẩm tin tức đều theo chiếu cổn động hình thức cho nên muốn thấy được vật mình m u ố n nhất định thời gian chờ đợi như vậy là khẳng định q một chương năm mươi hai trao đổi mua sắm cho nên có đôi khi tại này nhi dịch hội tay mắt lãnh lẹ kéo căng thần kinh đây cũng là cần thiết một điểm chỉ sợ có đôi khi tại một cái chấp mắt cơ hội ngươi muốn bảo bối khả năng tự hội rơi vào tay người khác chu diễm cần có này ba món đồ nói đến còn xem là khá mộ dung phủ cũng là nói một chút một cơ nhánh b i ể n giắt tinh k h ô i lam h ò a như thế mấy thứ liên quan đến luyện thuật chi sĩ bình thường cần có tài liệu vật liệu dịch hội bình thường cũng sẽ có thu nhận sử dụng cùng thu thập mà lại nếu bàn về lượng đi lên nói toàn bộ dịch sẽ tồn kho có lẽ còn là rất nhiều dù sao bọn chúng cũng không tính là cái gì loại kia đặc biệt hàng hiếm tối đa cũng liền có thể phối h i hữu hai chữ dịch hội bình thường thời gian có thể dùng nhiều điểm nhi công phu tâm tư còn có thể tướng này ba món đồ làm đến số lượng nhất định phú ca có thể nói một chút ngươi vì cái gì hội không muốn liên quan đến võ linh phương diện này lĩnh vực ca người dĩ vãng rõ ràng có chuyện sau đó chỉ cần là chờ đợi liền có thể mà lúc này chờ đợi trong quá trình chu diễm cũng là không miễn cho nói tới một chút vật gì khác nhất thời nửa hội nhi kỳ thật cũng là nghĩ không ra đến cái gì những lời k h á c đ ề cho nên chu diễm cũng là chiếu vào võ linh vấn đề của phương diện này đi cùng m ộ dung phủ giao lưu khi đó biết được đến tin tức này chu diễm n h i ê n kỷ còn rất tiểu nhân dựa theo lúc ấy cái tuổi đó chu diễm tới nói nghị suy nghĩ gì vẫn tương đối đơn thuần thời điểm đó chu diễm cũng chẳng qua là cảm thấy vô cùng kỳ quái vì cái gì tại đại lục ở bên trên còn có ý nghĩ như vậy người chu diễm cũng không có cảm thấy cái gì chẳng qua là cảm thấy kỳ quái cùng q á i hắn nhẹ g cảm t ấ y có t h như vậy ý cười một tiếng trả lời tự khiến người ta cảm thấy hắn trả lời như vậy giống như chính là này vẹn vẹn chỉ là làm một cái bình thường người chính là hắn vốn nên lo liệu tín nhiệm có lẽ rất nhiều người sẽ không hiểu rõ ta mình đến cùng sẽ như vậy nghĩ có lẽ tại thiên bản đại lục bên trên loại ý nghĩ này chính là một ngớ ngẩn ý nghĩ nhưng là nên hiểu được người tại về sau có lẽ t i ể u hội hiểu ta nói đến phía sau nơi này thời điểm chu diễm có chút cảm giác mộ dung phủ lời nói có chút ý vị t h â m t r ư ờ n g có một ít nung lung có chút mê vụ trải rộng trước mắt mình cảm giác nhưng là chu diễm cảm thấy mộ dung phủ chính là như vậy trước kia cùng hiện tại cũng là như thế này hắn cũng coi là một cái mình không làm sao có thể đi đoán được một cái người đi nha xem ra thứ ngươi một tới xem một chút đi chu diễm lúc này chính là đang nghĩ lấy thời điểm Mộ d u nghe p ủ lúc này sớm chính là lực là chú chính có của cùng này không tướng ánh mắt của mình cùng lực chú ý để ở nơi này, mà sớm mắt ý để đã đ ở m mắt mình ném ánh nhìn phía trước của được i giúp、chu、Diễm lấy nhìn vào cái kia mấy thứ chu Diễm cần. À, ai, phải không? Phải thậm thứ chí Chu nhìn Chu không? không? Nghe mấy cẩn. đã đồ đ là lấy vào mộ dung phủ nói như vậy thời điểm chu diễm lập tức giật mình hạ thân dây lắc gian mình cũng là lập tức đưa mắt nhìn trước mắt bích màn bên trên đi trải qua tật mắt một phen tìm tòi về sau cuối cùng cũng là tại này bích màn phía trên tìm tới chính mình câu trả lời mơ mớn một câu nhánh k h i l ă n hoa còn có biển rất tinh quả nhiên mỗi một dạng đều là quả thực ở bên trên hiện ra mà lại giá cả cái gì chu diễm cũng là thấy được tự cùng trước kia thời điểm ngao sở thuyết cái kia giá cả trên thực tế cũng là xê xích không bao nhiêu tại dịch hội loại địa phương này nếu là không có tiền tài tràn đầy tự thân bối rối như vậy là tất nhiên khẳng định nhưng là đâu có tô m ộ t t u y ế t trợ giúp về sau hiện tại chu diễm trong lòng liền không có loại kia cảm giác khẩn trương h ú n g hồ gần đây tại ba trăm kim tệ khoán đối phó mấy cái này đ ồ vật hoàn toàn chính là dư xài mộ dung phù nói tốt ngươi bây giờ có thể đi tướng mua mấy dạng này thứ ngươi mới dựa theo mấy ngày qua nói dịch hội hình thức ta cũng kém không nhiều cũng là tính qua mấy thứ này cũng không tính là cái gì hàng bán chạy ngươi có thể cứ yên tâm đi mộ dung phù tại về sau như thế nhắc nhở chu diễm một câu về sau chu diễm cũng chính là đứng lên thân thể chuẩn bị đi có mới vừa một hồi ngồi nằm nghỉ ngơi chu diễm lúc này thân thể cũng coi là từ đau nhức bên trong khôi phục lại tại này dịch trong hội ngươi muốn có đồ mua chỉ cần là tiến lên cùng này dịch hội nhân viên quản lý tướng nói mới có thể dù sao dịch sẽ là dịch hội nên có quy củ cùng quá trình cái này tự nhiên là nhất định phải chỗ đây là không thể chê 20 tiểu thuyết ít ghét tỏ vóng vê vê vừa. bê đúc bê đúc bê đúc, chu diễm mảnh c h ậ m b ư ớ c chân đi đến phía trước ở chỗ này phía trước trước sân khấu chỗ ở cựu là cả dịch hội liên quan giao dịch có quan hệ nhân viên ngươi muốn tại dịch hội tiến hành giao dịch chỉ cần là phân p h ó bọn hắn là được rồi bọn hắn đón nhận về sau tự nhiên cựu hội xử lý cho ngươi tại này giao dịch bên cạnh phương có thể nói là sở chăm giữ dịch sẽ thị vệ càng là nhiều mấy người bởi vì dù sao cũng phải tới nói đây đã là muốn giao dịch địa phương thế nhưng là càng thêm trọng yếu dù sao có chút ý nghĩ không quỷ người thường thường cựu là ưa thích ở chỗ này ra tay chu diễm trợt đi đến một vị dịch sẽ nhân viên quản lý phía trước trên thân thể tiền cái gì điểm này cũng là không cần thế nào phát s ầ u bất quá dịch hội loại địa phương này chu diễm nhưng cũng không phải là làm sao ba ngày hai đầu thường xuyên đến cho nên lần đầu làm dạng này giao dịch mua bán mình vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương nói đi ngươi cần gì đi đến trước mặt thời điểm chu diễm mình vẫn chưa nghĩ ra làm sao đi mở miệng thời điểm phía trước dịch hội người quản lý trước đó vẫn đang nhìn lấy trên mặt b ả n thứ gì thời điểm phía sau nhìn thấy chu diễm đến đây nhặt mắt thấy chu diễm trầm thấp nói một câu、Ai? làm sao ở trước mặt mình cái này nam tử mặc áo hồng trả thế nào miệng mang theo một cái mặt nạ chu diễm lập sau chính là lập tức lắc đầu cái này thật giống như không phải mình lúc này nên muốn nghĩ vấn đề đi lúc đến nơi này còn nghĩ vấn đề như vậy chỉ sợ đừng người hội đem ngươi trở thành một người ngu đến xem ừ ta cần một phần một c ô i nhánh một phần b i ể n giắt tinh còn có một phần chính là k h ô i lam hoa t r ầ m qua thần tới chu diễm lập tức nói đúng là ra tự thân cần thiết đ ồ mua nếu là còn giống là vừa vặn như thế sững sờ mấy lần đừng ngươi không cảm thấy ngươi có vấn đề không mới là lạ ngài cần chính là này ba món đồ a đúng không có sai được khôi lang hoa m ộ t tôi nhánh còn có b i ể n giác tinh này ba loại c á c t h ứ c một phần giá cả cộng lại tiền tổng cộng là chín mươi lăm kim tệ người quản lý hơi hơi suy tư một chút lập tức chính là nói ra này ba món đồ cần có giá tiền này nhanh chóng trả lời thật đúng là để người cảm thấy vô cùng lao luyện thuần t h ụ bình thường tại dịch hội muốn mua vật ngươi muốn về sau bình thường là muốn tiên đi trả tiền về sau dịch sẽ nhân tài sẽ là giúp ngươi đi tổ chức đây cũng là một hạ n quy cụ chỗ bởi vì thực tế buôn bán kim tệ giá cả cùng ngao sở thuyết t r ê n lệch không đồng dạng điểm thậm chí còn là hơi so với ban đầu dự tính giá cả thiếu một chút nhưng là cũng không có tướng kém bao nhiêu cũng chính là thiếu đi mấy cái kim tệ mà thôi cũng không có chuyện gì để nói chỉ là mấy cái kim tệ mà thôi cùng ngao làm cho dự tính cũng không có cái gì quá nhiều khác biệt nói đến tiền phương diện vấn đề kém như vậy không nhiều liền muốn dùng đến nên dùng đồ vật ra sân nó không ra sân lời nói như vậy chu d i ệ m thế nhưng là không chiếm được mấy thứ này chi hậu chu diễm tại trên thân thể s ờ tìm một phen không biết vì sao loại địa phương này không có thường xuyên đến vẫn tương đối khẩn trương tại trên thân thể mò tới một chương mềm vật đồ vật về sau chu diễm một chút chính là đem nó xuất ra về sau chính là tướng lấy ra kim tệ khoán đưa cho phía trước dịch hội người quản lý kim tệ khoán người quản lý đầu tiên là nghi ngờ một tiếng tiếp nhận đi kim tệ khoán về sau kỳ thật đối với kim tệ khoán giao dịch mua bán còn tính là tương đối có chút thưa thớt đại bộ phận người đến dịch sẽ giao dịch mua bán bình thường vẫn là lấy thuần kim tệ làm chủ có thể lấy ra được kim tệ khoán đều tính là đại thù bút chu diễm về sau nhẹ gật đầu mà dịch hội người quản lý ngay từ đầu nhìn thấy chu diễm lấy ra là kim tệ khoán thời điểm tự thân chỉ là có chút t ử cảm thấy nghi hoặc cùng kinh ngạc đối với một cái niên kỷ phương tiểu nhân gia hỏa lại có thể xuất ra kim tệ khoán loại vật này về sau nhìn thấy kim tệ khoán số lượng về sau người quản lý cũng là đầu lông mày vẩy một cái ánh mắt kinh ngạc nhìn chu diễm một chút số này giá trị cũng không nhỏ lại là ba trăm q một chương năm mươi ba tới tay ba loại một cái xem ra tuổi tắc còn tiểu nhân gia hỏa lại có thể một chút lấy ra gần như ba trăm tiền vàng kim tệ khoán người quản lý cũng vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt nhìn nhau chu diễm một chút nhưng cũng chính là một chút không có khác biệt nhiều hơn nữa bởi vì dạng này một chút kỳ thật cũng đủ rồi kim tệ khoán biến hình nói đến tính là đại thủ bút biểu tượng nhưng là ở chỗ la tinh thành người đều là không khỏi biết tại la tinh thành trên t h giới thực lực mạnh thịnh gia tộc cũng không là rõ m u ồ n một trước mắt ta nhưng mà đối với thực lực mạnh mẽ bọn hắn điểm này kim tệ tiền trinh còn đáng là gì đâu được tiên sinh xin, xin ngài hơi kiên nhận chờ đợi một hội cho ta một điểm hồi nhỏ gian xử lý người quản lý nhận kim tệ khoán về sau cách mặt nạ trầm thấp nói một câu chu diễm không biết có tính không là cách mặt nạ nguyên nhân này người quản lý tiếng nói chuyện luôn luôn như vậy thăng trầm đối thoại với hắn mỗi câu câu nói tựa như là đang làm gì bí mật giao dịch người quản lý tiếp nhận kim tệ khoán về sau toàn bộ người có thể nói là tiên về sau bên phòng thất đi đây cũng là chỉnh tự quá trình một trong tại dịch sẽ đại đường bên này có thể nói là một bộ đèn đốt sáng t r a n g tình hình nhưng là tại phòng trong phòng bên cạnh thế nhưng là không có bộ dạng này tình hình chính xác tới nói giống như là chu diễm trô đứng ở vị trí này tới nói tướng nhìn vào ngươi chỉ có thể nhìn thấy sơn đen mà đen một mảnh coi như ngươi là mở to hai mắt nhìn ngoại trừ h ắ c vẫn là h ắ c bởi vì ở nơi đó bên cạnh nói đến thế nhưng là đã coi như là toàn bộ dịch sẽ hạch o tâm yếu địa tại này nhi hắt toàn diện phòng trong phòng bên cạnh thừa trang nhưng là cả dịch hội tướng muốn bán bán đi chất bảo cho nên tại giống vậy thời điểm phía trên giống như là chu diễm dạng này là n g ư ờ i đưa ra mua lúc mua người quản lý tựu i sẽ ở này nhi phòng thất trong đó xuất ra thứ ngươi muốn lấy thêm ra đến cấp ngươi cho nên đến lúc này ngươi phải làm cũng chỉ là kiên nhẫn chờ đợi chờ đợi liền tốt lúc này cũng không gặp qua quá nhiều lúc gian bình thường chỉ cần mấy phút liền tốt ở nơi này về thời gian chu diễm cũng là tùy tâm tiên nhìn một chút c u n g quanh dù sao cũng không có cái gì có thể làm lúc này nhìn qua toàn bộ dịch sẽ nhân số đã so ra vừa mới lại là ít đi rất nhiều bởi vì cái này điểm nhi thật nói đến đã coi như là thấu thật đêm khuya nhân số từ từ giảm bớt mới là bình thường đặc tế nhu tiếng b ư ớ c chân mặc dù vô cùng nhẹ dọn g bất quá chu diễm còn có thể vô cùng cẩn thận nghe được trong tay h không có k h á c đoán chừng đã là quản lý tướng đi ra tri hậu chu diễm xoay người đi xem quả nhiên là dạng này như thế trước đó cái kia mang theo mặt nạ người quản lý đã là từ trong nhà bên cạnh đi ra cùng vừa mới thời điểm so sánh duy biến hóa chính là đang quản lý người trên tay nhiều ba cái nhìn qua phi thường tình x ả hộp gỗ nhỏ ba cái hình dạng v ẻ ngoài đại nhỏ nhỏ h ộ p gỗ t ầ n g t ầ n g tướng trồng lên nhau mà h ộ p gỗ bốn diện thì là dùng lớn lên công toi dây nhỏ buộc cùng một chỗ mà người quản lý cũng là đem nó mang theo đến đây không suy nghĩ nhiều ở chỗ này diện t i ể u hẳn là vật mình muốn chu diễm hơi nuốt nuốt nước miếng không thể không nói ở chỗ bên trong đồ vật mình thật đúng là nghĩ phải thật tốt mở mang kiến thức một chút đâu mặc dù mình là đối luyện thuật chi sĩ phương diện nhất khiếu bất thông nhưng là bọn hắn có thể thông qua bọn hắn thần kỳ hai tay tạo luyện ra nhiều như vậy thần kỳ đồ vật cho nên bọn hắn có thể sử dụng đồ vật không khỏi là để người cảm thấy tòm b đợi l đầu tiên là lễ phép một câu về sau chính là tướng theo tự tướng này ba cái hộp gỗ cho tướng liền bày ra cũng may phía trước trên bàn chân chính đồ vật tại bàn bán đi trước đó đương nhiên là muốn cho người mua xem qua một lần đây là phải có cái này chu diễm trong lòng một trận đi dạo không có nghĩ tới l à n à y ba cái hộp gỗ nhỏ mở ra một cái trước mắt g i a n cho cảm giác của mình chỉ là có chút nhi khác biệt không nghĩ tới này ba món đồ diễm lệ chỗ hay là cho người cảm thấy rất rung động không nghĩ tới luyện thuật chi sĩ có thể dùng đến đồ vật lại có dạng này một phen hoa lệ để mắt đầu tiên là từ một bên mục tôi nhánh nói lên đi đã nói là nhánh chỗ Giải cùng thông thường nhánh cây đầu ngược lại là cũng không gì, ngươi cùng ràng. lại đi biệt chính cây có có khác nhau lớn hơn gì. Bất quá chính cận chút, chỗ khác biệt vẫn vô cùng rõ ràng. 510 văn học 510 con. nhánh nhau hơn thân hắn lớn nếu vẫn văn là là là bất một ít, vô quá đầu xem v2 v2 v2, v2 rõ dốc lòng nhìn qua lời nói cảm giác nó vẫn đủ bất đồng nằm ở hộp gỗ bên trong cảm giác giống như là một vị dược liệu quý giá mà tại mặt ngoài bên cạnh nhìn qua cảm giác vẫn giống như hiện ra quang lại nhìn thấy bên cạnh b i ể n giắt tinh nhìn cùng một tôi nhánh cùng so sánh liền có khác biệt rất lớn tại cả cái trong hộp gỗ bọn chúng liền như là từng khỏa viên cầu nhi đồng dạng nằm yên tinh ở bên trong mỗi một khỏa viên cầu vậy b i ể n giáp tinh cũng không có so le không thể mặc dù là thiên nhiên nhưng là bọn chúng giống như đều có quy luật trật tự giống vậy giống nhau b i ể n giáp tinh từng viên số lượng có một ít rất nhiều tại nhất thời gian phía trên chu diễm cũng không thể dùng mắt nhìn ra bọn chúng số lượng nhiều ít các loại nhưng là cả b i ể n giáp tinh cho người nhìn cảm thấy chính là tương đối phổ thông một chút vậy cái đầu lớn nhỏ màu xanh nhạt bề ngoài bên ngoài bưng những thứ khác cũng đổ là không có gì lại nhìn thấy cuối cùng này khôi lam hoa này khôi lam hoa nhìn ngược lại cũng khá này khôi lam hoa nói đến thật sự chính là tên như ý nghĩa a chính là như vậy một đoá đoá hoa màu xanh lam chính là đem toàn bộ hộp gỗ cho bồ đóng tinh khiết lam tại toàn bộ đoá hoa hoa người nhị đều là hiện đầy mặc dù nhan sắc chính là đầu có một loại đơn màu lam chu diễm đến bất giác vô cùng phổ thông bình thường ngược lại càng có thể đủ đảm đương nổi đến hoa lệ hai chữ lấy phi thường nhanh trong mắt thế chu diễm cũng là vội vã tướng này ba loại vật cần thiết xem xong trên tổng thể tới cảm giác vẫn là không sai bất quá chu diễm cảm thấy mình trong lòng nói như vậy nghĩ kỹ giống cũng không đúng a mình có thể nói là đối với luyện thuật chi sĩ dạng này một phương diện đều vẫn là dăm cho không kêu cảnh giới a nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là nhìn cái cưỡi ngựa xem hoa nhìn cái hoa lệ b ề ngoài đi thiên sinh ngài cần hẳn là mấy thứ này a lúc này truyền đến trước mắt dịch hội người quản lý cần chu diễm xác nhận thanh âm chu diễm nhìn một chút hắn sau đó cũng không có thật nhanh nói đúng là thuận hắn chính là gật đầu nhận lời lúc này chu diễm trong lòng vẫn là rất phức tạp nói như thế nào đây mấy thứ này nói đến cùng cũng đổ là nhìn toàn đâu bất quá chính là như vậy mua đến tay chính là không sao a mình vốn chính là đối với luyện thuật phương diện một chữ cũng không biết mấy dạng này rốt cuộc là thật hay giả trong lòng mình cũng không có một đúng số ngay tại loại này thời khắc mấu chốt tại thân thể mình lên ngao lại là lộ ra không lên tiếng mới vừa thời điểm còn tại chu ra bên trong thời điểm đến sau diện chính là vẫn không có nhìn thấy ngao nói gì một câu thanh âm cũng không có phát ra tới qua còn thật là đáng c h ế ớ ta vì cái gì hết lần này tới lần khác chính là tại loại thời khắc mấu chốt này cái này nào chính là không nói một tiếng hắn lúc này có thể chi cái âm thanh xác nhận một chút mấy thứ này cũng tốt ta trước thời điểm còn là một lắm lời chẳng lẽ từ vừa mới chu ra lúc đi ra ra hỏa này chính là ngủ thiếp đi hay sao không qua đi bên cạnh chu diễm ngẫm lại tự thân cùng mộ dung phủ cũng coi như là vô cùng quen thân la tinh thành dịch sẽ ở toàn bộ la tinh thành lại là nhất là được hưởng danh dự dịch hội cửa hàng đại l ấ n khách loại chuyện này chu diễm cũng ngược lại là chưa từng nghe nói qua đâu phải nói không có vấn đề gì đi thiên sinh thiên sinh thiên sinh thấy được chu diễm như thế không có phản ứng giống như là thần du đi dịch hội người quản lý cũng là vội vàng gọi ứng vài tiếng chu diễm ích cái kia mấy dạng này đúng là vật của ta muốn ngươi đem bọn nó cho ta liền tốt chu diễm tỉnh táo lại nghe được nói như vậy về sau dây l ắ t gian chính là như thế thuận miệng ứng thanh xuống bởi vì vào lúc này chu diễm não hải cũng là nghĩ đều là đến một bước này cũng không có cái gì có thể nói mua t i h u mua lại rồi nói sau nếu là có vấn đề gì yêu thiêu thân cũng là trở về chờ ngao lên tiếng làm tiếp định đoạt cái gì đi hiện tại tiểu tiên cái dạng này đem bọn nó mua lại lại nói dịch hội người quản lý nghe được chu diễm nhận lời về sau chính là lập tức tướng mấy thứ này nhận lấy lần nữa như là vừa mới như thế chuẩn bị về sau một phen lúc gian về sau lần nữa giao phó đến chu diễm trong tay lúc này ngoại trừ lấy được đồ vật về sau chu diễm trong tay còn nhiều thêm hai tấm kim tệ khoán cùng mấy cái vàng óng ánh kim tệ những này đến còn dư lại kim tệ là không sai cũng là vì mua sắm những vật này còn dư lại nhưng là bọn chúng thuộc về tô mục tuyết q u y một chương năm mươi b ố không xuất hiện đối với chu diễm mà nói chu diễm nhưng là muốn đưa chúng nó cho thật tốt đảm bảo mới đi đến lúc đó coi là một thời gian chu diễm muốn đem nó đưa cho đi tô mục tuyết lần nữa tướng này còn dư lại kim tệ thu thập song đặt ở người trong tay nhiều này ba món đồ chu diễm thở dài mục đích của mình cũng coi là hoàn thành chính xác là ngao g i a o phó đồ vật chu diễm cũng coi là giúp hắn làm xong về sau chính là muốn nhìn với hắn nói thế nào một câu nhánh k h ô i lam hoa b i ể n giáp tinh cuối cùng cũng là nhất nhất tới tay chu diễm nội tâm nghĩ đến c h i hậu chu diễm cầm này ba món đồ lần nữa về tới mộ dung phủ ngồi bên người lúc này mộ dung phủ toàn bộ người nhàn tâm dựa vào ghế bên cạnh cảm giác chính là thật giống như ngủ thiết đi bất quá chu diễm một phen tới không biết tính sao cũng coi là một cái thanh tình mộ dung phủ toàn bộ người ngồi thẳng người về sau ngáp một cái mới nói úc ngươi trở lại thế nào cái kêu mấy thứ đồ h ẳ n là cũng xem như mua đến tay đi Tại mộ dung phủ như thế dài dòng nói một đoạn về sau từ trên ghế bên cạnh đứng lên thân thể chi phối hạ thân thể về sau liền là chuẩn bị rời đi mà về sau nói như vậy chu diễm cũng chỉ là nghe một chút cũng không nói gì thêm theo mộ dung phủ tiên đi bước chân chu diễm cũng là đổi kịp mộ dung phủ rời đi tuy nói toàn bộ dịch hội không cần nhiều lời đương nhiên là sở thuộc mộ dung phủ phụ tử lúc ấy mộ dung phủ tướng chỗ ở cũng không phải tại này nhi dịch hội phụ cận thì là tại toàn bộ la tinh thành cách dịch hội tương đối xa một chỗ vừa đi vừa về còn tính là phải có điểm nhi đường xá tốt cứ đến nơi đây chính ngươi trên đường cẩn thận dù sao đã là đêm khuya trên đường đi chu diễm cùng mộ dung phủ một trận bắt chuyện đến một cái phân đầu đường thời điểm hai người cũng là không thể không muốn tách ra bởi vì chu diễm chỗ ở chu diễm cùng mộ dung phủ ở địa phương hoàn toàn chính là hai đầu địa phương đi một đoạn này là có thể nhưng là đi thẳng cái này là không thể nào ừng thút như vậy phủ c a t a liền đi trước chu diễm cùng mộ dung phủ làm tạm biệt về sau xoay người về sau chính là bước nhanh trước khi đi đi vào chưa từng có một hội nhi chu diễm thân thể chính là biến mất tại này nhi hôn mê trong hai m á m mộ dung phủ trước đó cùng chu diễm tạm biệt liêu chi về sau cũng là cũng không có tướng gấp đến độ rời đi mà là đưa mắt nhìn chu diễm thân thể đi xa chờ đợi chu diễm thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau mộ dung phủ hơi hít một hơi khí lạnh mới chầm rãi bắt đầu rời đi tại h ậ t đ với Diễm Chu t đồng dạng tình huống hắn nhân khẩu bên trong đối với chu diễm đại thiếu gia danh sừng không nói khó tránh khỏi có miệng ai trêu tức chi ý nhưng là mỗi lần mộ dung phủ xưng miệng chu diễm đại thiếu gia đều là lấy tâm trịnh trọng ngự khí có lẽ ngàn ngàn vạn vạn người chu gia đại thiếu gia mộ dung phủ mới là có tiếng đáy lòng đi còn có chính là liên quan đến chu diễm tu đi vấn đề không nói gì khác mộ dung phù cũng là tin tưởng chu diễm có thể lấy ả m thể tu luyện đương nhiên mộ dung phù có thể nói như vậy cũng là không có cái gì khác căn cứ gì đơn thuần chính là bằng vào trong lòng tự thân tự chủ nhận định bởi vì mộ dung phù cảm thấy đối với võ linh tu luyện nếu là lại có một đủ loại khác biệt cũng là thật đáng buồn h ắ c h u h ắ c h u h ắ c h u chu diễm phân biệt mộ dung phù về sau cũng là trên đường đi dùng sức chạy nhanh vật tới tay tại dạng này lúc gian mau sớm trở về ra tộc tịu cũng không có cái gì hôm nay kỳ thật nói đến cũng không thể lắm nhiều nhất không để cho mình mau tịu là đụng phải tô vị tên kia không phải trước hôm nay thời điểm cùng tô một tuyết còn có phía sau mua đồ thời điểm đều khá tốt yêu ta tiểu thuyết vắng virus virus virus i năm i t e t c o n bất quá còn chưa tới dịch hội chuyện lúc trước ngược lại để chu diễm trong lòng rất khắc sâu ấn tượng mình đến phải nhanh chóng gấp rút mình tu đi mới đi nếu không thực sự ngay cả ngắn ngủn chân quý hai chưa đều không làm được lúc này đường phố trên đường có thể nói là cơ hồ không có một cái đi người không thể không nói phải đi lâu nói khó tránh khỏi vẫn là sẽ cho người một loại sợ hãi trong lòng cảm giác bất quá loại này không ngờ tình hình cũng chỉ là hội tồn tại lập tức mà thôi đương về đến gia tộc lãnh địa phụ cận thời điểm loại tình huống này tự nhiên mà vậy t i ể u hội không tồn tại nữa chu gia gia tộc lãnh địa phụ cận đương nhiên còn sẽ là có đại hoàng người bất luận là đêm khuya lúc nào thẳng đến đêm khuya kết thúc đến tờ mở sàng đến chu gia chăm sóc đội tuần tra đều hội một mực tồn tại gia tộc vấn đề an toàn nhưng là muốn một mực phụ trách rốt cuộc bất quá đối với loại tình huống này chu diễm s ơ m chính là tâm lý nắm chắc về đến nhà bên biện pháp cùng trước kia cùng gặp tô một biết phương thức đặc thù cũng là không sai bị lắm phương thức đặc thù đặc thù đối lãi nhà cùng những n à y người lúc này gặp diện tuyệt không phải chu diễm nhất là không tình nguyện mặc dù đều đ kỳ thật chu diễm trong lòng cũng là rất rõ ràng đó cũng coi là là cả chu gia ban đêm tuần s á t q u a y người nhất hơi lớn một chỗ cho nên b ó c khá lắm lúc gian điểm đó là có thể bất động thanh sắc về tiến vào cho nên để chờ đợi một cái lúc gian điểm chu diễm sự tỉnh tiên vẫn là tiên nhỏ hơn từ một nơi bí mật gần đó đợi một hồi lúc gian tính toán tốt vừa đến t i ể u không sai biệt lắm có thể ngay tại lúc này trải qua một chút lúc gian kỳ thật cũng không qua bao lâu chu diễm cảm thấy cái này thời gian cũng là không sai biệt lắm đánh vừa vặn chỉ cần là tự thân tay chân nhẹ một chút là được rồi một cái từ bên trên rơi xuống thanh â m chu diễm một trận thông thạo thân pháp vẫn là hoàn mỹ từ bên ngoài đưa đầu vào đương nhiên cũng là dựa theo lấy trước đó thời điểm đi ra cái kia diện tưởng về đến gia tộc bên trong đương nhiên cũng là không có, có vấn đề gì quá lớn hơi rón rén từng có một đoạn về tới trong phòng bên trong cũng là có thể liền xem như bị mấy tên hay là hộ vệ gặp được nhiều nhất chính là nghe nhiều vài câu nói nhảm nhịn một chút liền đi qua bất quá nói đến còn tính là tốt chu diễm nhẹ giọng về tới tự thân t r ư ớ c gian phòng bên cạnh thời điểm cũng coi là không có đụng phải một cái khiến tự thân cảm thấy phiền người ra hỏa vận khí nói tóm lại còn tính là không sai đẩy ra nhẹ nhàng cửa phòng chu diễm sau khi đi vào lại làm mảnh tay tướng cửa phòng cho thật chặt quan bế bên trên về tới tự thân phòng gian về sau chu diễm cũng coi là thật to thở dài không biết vì sao tại này toàn bộ la tinh thành kỳ thật chu diễm cảm thấy đại bộ phận địa phương đều là tận chính mình cảm thấy không được tự nhiên nhưng mà chỉ có mình tiểu phòng gian cùng la tinh thành phía sau núi có thể làm cho tự cảm thụ đến một phen tự do tự tại cảm giác tại hai địa phương này chu diễm tự thân nghĩ làm cái gì đều được không ai có thể trói buộc mình cũng không có cái gì quá nhiều lưu nôn phí n ữ tri hậu chu diễm mò tới trước bàn bên cạnh tướng một căn nến tàn giấy lên có ánh đến toàn bộ bóng tối phòng gian cũng là dây lát gian trở nên tươi sáng nhưng là cuối cùng chỉ là nế n t à n chiếu sáng đương nhiên là không có như vậy tươi sáng chu diễm tướng này ba món đồ bỏ lên b à n vừa đi liếu chi về sau tiếp lấy ánh đến chu diễm vẫn là muốn lấy nhìn nhìn lại vài lần dù sao vừa mới tại dịch hội thời điểm cũng không có như vậy thấy rõ ràng chu diễm đưa chúng nó ba cái h ộ p gỗ theo thứ tự mở ra về sau lại là đem bên trong một cơ nhánh còn có biển giắt tinh khôi lam hoa lại là thông nhìn một lần quả nhiên bộ dáng vẫn là như là trước đó dáng vẻ như vậy không có gì thay đổi mặc dù đã sâu đêm chu diễm về tới trong phòng cũng không có nghĩ đến nhanh như vậy chính là vội vàng chìm vào giấc ngủ dù sao đồ vật đã là tới tay chu diễm vẫn là muốn lấy ngao xuất hiện có thể nói chút gì bất quá cái này người mình về sau khi đến chờ đợi dài như vậy lúc gian ngược lại là một điểm nhi động tĩnh cũng không có nói thật chẳng lẽ ra hỏa này thật hội đi ngủ không thành thế nhưng là chu diễm cũng không biết cái gì gọi đến phương pháp của hắn chu diễm cầm lên tự thân cổ tiểu kiếm nhìn một chút lúc ngay mấy lần đợi nửa ngày cũng không ngược lại nhìn ra ngao xuất hiện chi hậu chu diễm cũng có một điểm không chờ được xem ra hôm nay cũng chính là chỉ có thể như vậy ngao hẳn là sẽ không lại xuất hiện. q u y một chương năm mươi lăm luyện thuật điều kiện sau đó mượn này yếu ớt ánh đến chi thế chu diễm cũng là từ từ bối rối hơi cấp trên hôm nay dạng này một phen chi tội cũng đích xác là nên thật tốt ngủ ngủ nghỉ ngơi một chút từ trước bàn đứng dậy tới về sau chu diễm chính là lảo đảo đi tới giường phía trước một cái nằm xuống lăn đến trên giường lăn vài vòng chính là bắt đầu chuẩn bị ngủ hôm nay cũng không muốn rửa mặt cái gì thật sự là không có tâm tình gì sức mạnh lại đi rửa mặt cái này về thời gian huống hồ cái này thỉnh thoảng xuất hiện a o chu diễm tự thân đáp ứng tu đi đã là tại ngao trong miệng khai triển h a i cho nên phải là thật tiến đi tu luyện sẽ là như vậy từ trình độ chu diễm còn không dám hứa chắc cái gì chứ dù sao mình có hay không chân chính nếm thử lãnh hội qua điểm ấy nhi là không thể nói không biết qua bao lâu chu diễm cũng không biết mình đến cùng tính là thế nào ngủ chỉ biết là tự thân hôn qua vô cùng mệt nhọc ra rời lan đến trên giường bên cạnh dù sao rất nhanh chính là ngủ t i ế p đi bất quá chu diễm cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh cảm giác trong hoảng hốt giống như b ạ c h trời chính là đã tới rồi mấy trận nhỏ xíu tiếng chim hót trong phòng mấy đạo mảnh ánh sáng trên mặt bàn bên cạnh cháy hết nến tản cảm giác bình minh dạng sáng đã là đến ngươi tỉnh rồi thứ gì a bất quá khi chu diễm mình mở mắt thời điểm s ắ c thực phát phát hiện mình tại ngay mặt bên trên cũng không phải mình bình thường thời gian nhìn thấy hoa dâm vách tường s ắ c thực một cái to lớn mặt người như thế dọa đến chu diễm lập tức chính là từ trên giường bên cạnh bắn đến trên mặt đất đi khiến cho chu diễm lập tức cái mông một trận đau người cái tên này chuyện gì xảy ra ta là người cũng không phải quỷ nhìn ngươi cái kia hùng dạng đem ngươi dọa cho sợ đến như vậy tử thật là n g u y ê n lai、like、vừa mới cái kia to lớn mặt người cũng không phải là cái gì hắn người chính là treo bay trên không trung ngao lúc này ngao còn tại một mặt cười nhẹ phiêu phủ ở chu diễm giường trên không trung bên cạnh đáng chết đổi lấy ngươi đến này trên giường bên cạnh đến ngủ ngủ ta đến dạng này đột nhiên xuất hiện nhìn n g ư ơ i dọa đến không lăn đến dưới giường vừa đi không ông trời của ta ôi chu diễm chậm rãi đứng lên thân thể s ở lấy chỗ đau lần nữa đi trở về đến giường phía trước vậy cũng không thấy ngao nghiêng miệng cười một cái nói này ngươi hôm qua như thế này hơn phân nửa thiên đều chưa từng xuất hiện à, làm hại ta đêm qua còn chờ ngươi nửa ngày à. chu diễm s ở lấy chỗ đau vừa nói cái này sao n g ư ơ i cũng là muốn m nghỉ ngơi sao À, ngươi chẳng lẽ còn phải giống như một cái bình thường người giống vậy làm việc và nghỉ ngơi a chu diễm nhìn xem ngao làm cho nương thân địa phương còn có thân thể của hắn chính l à h o à n toàn l i n h hồn g i ố n g vậy tồn t ạ i chả thế n à o hội đ ả m v ừ a đ ế n làm việc và nghỉ ngơi h a i c h ữ ai ngươi lời nói này cũng quá cái tiêm ngao đừng nói làm việc và nghỉ ngơi ta còn muốn một ngày ba bữa đâu giọng nói cái gì tốt nhất cho ta thả cất ký điểm ngươi nhưng là muốn đi theo ta tu đi tu l ư ợ i đâu ngươi tốt nhất phải nhớ rõ ràng ngao vệnh lên khuôn mặt một mặt cao ngạo nói bất quá chu diễm như thế ngẫm lại cũng cảm thấy vậy phía trước thời điểm g i a hỏa này còn ăn tô một tuyết đưa cho mình mến yêu đông tuyết bánh vào đâu lúc này nhớ tới thật là tốt tốt không nói với ngươi có không có nói thế nào ta nhưng là dựa theo phân phó của ngươi đem thứ ngươi muốn đều là hoàn toàn đều đoạt tới tay hiện tại nên xử trí như thế nào đâu chu diễm về sau vẫn là lập tức tiến vào chủ đề đã từ lâu điểm nhi đứng dậy liền muốn làm tránh sự nói chuyện vớ vẩn như vậy đợi hội nhi lại không biết kéo đi nơi nào ba trăm sáu mươi mốt đọc sách v đút v đút v đút ba trăm sáu mươi mốt gs com úc thật sao xem ra tiểu tử ngươi thật để ý đến nha nghe đến nơi này chính là ngao biểu lộ lập tức liền là có cái một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn giá hỏa này thật đúng là không thể không nói thần như vậy tỉnh chuyển hóa thật đúng là để người cảm thấy khó mà tiếp nhận ngao hỏi thăm đến làm đến đồ vật ở nơi nào chu diễm ra hiệu tại trên bàn gỗ bên cạnh thời điểm ngao chính là nhanh chóng phiêu đánh tới bàn gỗ phía trước đi nhìn một chút tại trên bàn gỗ bên ba cái hộp gỗ nhỏ đồ nói hẳn là ở chỗ này bên a ngao nhìn một chút chu diễm dò hỏi chu diễm lên tiếng thấy được này ba dạng đông tây chu diễm không khỏi lại là nghĩ đến trước đó hôm qua như vậy quanh mình bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy thật đúng là không dung dịch à vì này ba cái bảo bối chỗ hỏi xong về sau ngao chính là không tiếp tục hỏi cái gì từ vừa mới thời điểm ngao biểu lộ liền là có biến hóa cùng cả biến đặc biệt là thấy được toàn bộ luyện thu đứng ở một bên chu diễm nhìn xem ngao biểu lộ cảm giác n ó biến thật tốt nghiêm túc ngao đầu tiên là bắt đầu mở ra cái h ộ p gỗ thứ nhất tử cái h ộ p gỗ thứ nhất tử mở ra về sau bên trong thịnh trang chính là một cơ nhánh ngao n h ấ t tay đem điều này một cơ nhánh cầm lên sau khi đến hướng trên chóp mũi vừa đi ngửi ngửi về sau nhẹ gật đầu cái này một cơ nhánh có thể ngao g ậ lại là lập tức đưa ánh mắt chuyển đến khắc một cái hột gỗ khác tử thượng vừa đi mở ra khắc một cái h ộ p gỗ khác tử về sau nhìn thấy trong đó trang phục lộng lấy là biện g i á tinh t h n g viên mà ngao nhìn sau khi tới chính là tiện tay cầm bút lên đến một viên biện giắt tinh đầu tiên là x o a bót sau đó chính là đặt ở trên lòng bàn tay bên cạnh nhìn một chút lại là để lại chỗ c ũ rồi đương nhiên lại là một phen g ợ t đầu sau đó ngao chính là đưa ánh mắt thả đến cuối cùng một cái hộp gỗ nhỏ bên trên đi sau cùng một cái hộp gỗ nhỏ đương nhiên cũng là không cần nói gì hết chính là khôi lam hoa chỗ không cần nghĩ độ vợt mở ra cái cuối cùng h ộ p gỗ một đoá hoa khôi lam hoa lập tức chính là hiện lên hiện tại ngao trong mắt ngao nhìn một chút này khôi lam hoa về sau nhéo nhéo này khôi lam hoa vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ chính là nắm tay thu hồi c lấy lấy nhìn nhìn không không ò như thế ngẫm lại chu diễm chính là cảm thấy vô cùng phiền thức có thể vào ngao pháp nhãn nói nhìn t i ệ u không có vấn đề gì lớn đúng chính là mấy thứ độ như vậy không sai không sai này buộc tôi nhánh biện giác tinh còn có khôi lang hoa Ta c ẩ ngao thận nhìn một chút t nhìn h năm n á còn có chất coi được cấp, lúc lượng không tính thượng đến luyện đó tệ, tối là là đều r cấu nguyên dịch nguyên hiệu quả hẳn là hội không n g hội sai. là a nhất mặt tán thưởng mặt chỉ nói đạo lúc này chu diễm cũng là hơi nhẹ nhàng thở hát ra bởi vì cuối cùng là mình vấn đề lo lắng nhất cũng coi là qua ngao này đ ã muôn h ạ n về sau chính là m u ố n dính đến ngao chỉ thị còn có lên tiếng cái gì như vậy ngao về sau chúng ta lúc này chu diễm hỏi thăm ngao nói ha ha chuyện sau đó như vậy còn cần đến nói à đương nhiên là luyện thuật bắt đầu lập tức liền có thể lấy để ngươi kiến thức một chút sao có thật không nói tới chỗ này thời điểm chu diễm toàn bộ người lộ ra có chút t ừ kích động dù sao này thần kỳ luyện thuật chu diễm mình cũng coi là lần đầu nhìn thấy lần đầu nghe hôm nay có thể tận mắt xem nó diện mục chân thật chu diễm vẫn là vạn phần mong đợi t i ế là đương nhiên bất quá tiểu tử ngươi không nên nghĩ khẩn cấp như vậy luyện thuật địa phương thế nhưng là cũng c o i ý tứ tại ngươi nơi này khẳng định là không được gia tộc của ngươi chi người ngao nói ngao giá nói gì liếu chi về sau chu diễm cũng là minh bạch ngao giá dạng một phen mục đích tính chỗ tại dáng vẻ như vậy một chỗ cũng chính là tự thân phòng gian không thể nghi ngờ chính là tự chui đầu vào lưới đ ợ i hội nhi nếu là đạo dọn ra cái gì một phen động tĩnh lớn tất nhiên là hội đem ra tộc cái nhóm này người thu hút tới dạng như vậy nhất định chính là đ i ệ n hình tự tìm đường chết bên trong tự tìm đường chết cho nên ra ngoài cân nhắc đến dạng này một điểm còn có tiến đi luyện thuật thời điểm đối với hoàn cảnh c h i tính chữ chi yêu cầu vẫn là lựa chọn tại hậu sơn cái chỗ kia nhất là chuyện tốt yên lặng không người quấy dày như thế xuất thủ luyện thuật c h i phẩm không thể nghi ngờ là có khả năng nhất tiếp cận thừa chỗ ở đúng dạng này tốt nhất ngao nói đến phía sau núi dạng này một lúc thời điểm chu diễm cũng không khó được trong lòng sáng lên phía sau núi cũng xác thực hoàn mỹ nhất một chỗ có thể tốt nhất đem hai điểm trí mạng nhất yếu tố đều cho hoàn toàn che chở cho nên khẳng định như vậy liền có thể dựa theo ngao sở thuyết tạo luyện r a hoàn mỹ nhất luyện thuật c h i phẩm dạng này liền có thể kiến thức một chút cấu nguyên dịch ráng vẻ